chương một trăm sáu mươi chín có loại dự cảm bất tưởng vân hải nói liên miên lại nhải địa nói hơn hai mươi phút linh mục xuân cung đều nghe phiền xét mê lâu đáng tiếc trương bình vẫn chỉ chịu phát ra tiếng hư lệnh một điểm cầm võ công bí tịch đổi lấy mình tự do dự định đều không có tuổi nhỏ trương bình kiên định cho rằng những này kỳ quay có thể nói tiếng người loại sinh vật hình người đều là không thể tin vân hải lại cho rằng trương bình bị những cái tia tự xưng là chính trực già phu tử dậy hư mất giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đều chưa từng có được linh mục xuân cung cảm thấy hai vị này đầu ó c đều hỏng nàng rất muốn đối với hắn hai chuyện đầu óc là cái thứ tốt hy vọng ngươi có thể về sau có thể có được h i ệ n nhiên lời này nàng không nói ra miệng nàng quyết định làm cao lạnh ít nói mỹ nữ ai cũng hứa la thiên tuyển lại so với ngươi sáng suốt điểm vân hải rốt cục từ bỏ thở dài một tiếng đứng lên hướng đi cửa h à n g vừa đi bên cạnh đối với linh m ộ c xuân cung nói ra ba tên kia hẳn là sắp trở về rồi chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi lần này vẫn là ngươi mang cái k i a tiểu đần hải a linh m ộ c xuân cung im lặng gật đầu lo lắng lấy như thế nào mới có thể cao hơn lạnh kỳ lân s â dưới nội thành tinh giã xuân ý gì cùng bực sâu còn kiếm gặp phải phiền t h á i mặc dù bọn hắn dùng dậy đặc h ắ c bảo che đậy thân hình của mình diện b ạ o mà lại tận lực trốn tránh qua binh nhưng bọn hắn vẫn là bị phát hiện bất quá phát hiện bọn hắn không phải qua binh cũng không phải võ lâm nhân sĩ mà là chính đạo người chơi bọn hắn tại một cái trong hẻm nhỏ bị ngăn chặn vượt sâu c u ồ n g kiếm rất tự nhiên đứng tại tinh giã xuân y rẻ trước người lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái k i a người chơi u, đây không phải vượt sâu c u ồ n g kiếm sao thập nhân đội cầm đầu người kia trong lúc kinh ngạc mang theo t r e o tức nói ngươi không phải phiền nhất nữ nhân sao làm sao hiện tại bảo vệ lại nữ nhân tới rồi việc này cầm tới trên họ phỉ cản w e b s i công khai k h ẳ người định nhiều n có rất g quen cầm ủ a ngươi nhắn l đầu kia mặt lập tức âm chầm như than cái kia đối với cậu nam nữ xác thực khó đối phó nhưng các ngươi định ừ tinh giã xuân y càng là xem thưởng đồng thời nói chuyện riêng vượt sâu cùng kiếm ta xuất thủ trước vượt sâu cùng kiếm bách nhân trảm minh bạch vượt sâu cùng kiếm bất động thanh sắc có chút đi phía trái rời một bước thập nhân đội tại đội trưởng dẫn đầu dưới phát khởi công kích đúng lúc này một đạo hàn quang hiện lên lúc đầu đứng tại vượt sâu cùng kiếm sau lương tinh g i ạ xuân ý hiện đột m ộ t xuất hiện tại thập nhân đội trung ương mà lại nàng nguyên bản tại trong vỏ kiếm kiếm đã ra khỏi vỏ kiếm chỉ phía trước hàn ý bước người thập nhân đội lập tức hoảng hốt vô ý thức văng ra tư tán nhưng mà bọn hắn đội trưởng lại không hề có động tinh gì trên mặt mang khó có thể tin thần sắc làm sao khả năng mạch đội trưởng hóa quang tử trận toàn đội xôn xôn mà tinh giã xuân y dị tâm lý âm thầm t h ở phào còn tốt trên thân kiếm m ô i đ ộ n nếu không vừa rồi một kiếm kia còn giết không được người kia xem ra cần phải mau chóng tăng lên đẳng cấp cùng lực công kích không phải về sau dây không được người cùng lúc đó vượt sâu cùng kiếm xuất thủ hắn kiếm pháp đơn giản thu bạo gọn gàng mà linh hoạt mà lại tổn thương mười phần tinh giã xuân y dị hãy đương nhiên không có làm nhìn lấy huy kiếm cùng vượt sâu cùng kiếm phối hợp giết địch mất đi đầu mục lại bị đánh lén thập nhân đội còn lại chín người gọi là một cái hỗn loạn a không chỉ có từng người tự chiến thậm chí còn lẫn nhau ảnh hưởng bởi vì cái này hẻm nhỏ thật vô cùng tiểu không đến một phút đồng hồ còn lại chín người lại treo bảy cái còn lại hai cái trốn bán s ố n g bán chết tinh giã xuân y vì hiển nhiên không muốn buông tha bọn hắn d ẫ m lên b á c h tường chạy gấp tới đồng thời thu kiếm vào vỏ kiếm vào vỏ trong nháy mắt hàn quang tái khởi chém xuống một người trong đó tính mệnh sau đó tinh giã xuân y đi thấp người cũng đưa chân phải ra quét ngang còn lại cái k i a người chơi mặc dù sợ hãi nhưng cũng kịp thời làm ra phản ứng nhảy dựng lên vượt sâu cùng kiếm đột nhiên g i ế t tới một kiếm quán xuyên cái tia người chơi lòng dạ tinh giã xuân y vì bổ sung một kiếm cuối cùng cái tia chính đạo người chơi cũng bị giết ra phó bản rất yêu a tinh giã xuân y rìa tại. Tại khẽ gật đầu đột nhiên cười nói đột nhiên rất muốn cùng đôi tình lữ kia một trận chiến đâu bọn hắn tựa hồ là cao thủ vượt sâu cùng kiếm hử nhẹ một tiếng chưa hẳn đúng rồi người kiếm pháp chuyên môn đến hoa hạ học nhưng chỉ có gia lông người không phải hoa hạ người tinh giã xuân ý gì hãy lập tức kinh ngạc nói v ư ợ t sâu cùng kiếm lập tức một cái hót hạt tuyến ngươi nhìn ta cái này t hai mắt mũi miệng điển hình người phương tây tinh giã xuân ý gì tuyệt không lung túng như có điều suy nghĩ n g u y ê n lai người phương tây dài d ạ n g này v ư ợ t sâu cùng kiếm đi thôi v ư ợ t sâu cùng kiếm sáng suốt địa quyết định không cùng với nàng thảo luận tướng mạo nội thành còn chưa đủ hỗn loạn chúng ta nên động thủ tinh giã xuân ý gì lại nói tiểu kiếm con đ ừ n g nóng vội có lẽ chúng ta còn có thể giết một đợt người chơi đâu mà lại ta kỹ năng đều đang làm lạnh bên trong trọng yếu nhất chính là ta còn không có nghĩ rõ ràng đâu nghĩ rõ ràng cái gì vực sâu cùng kiếm đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng đứa trẻ kia vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn tinh gia xuân y thì nói chỉ hướng bên trái cách đó không xa nóc nhà nơi đó một đứa bé ngạo nghễ mà đừng con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm vực sâu cùng kiếm lập tức tướng tinh gia xuân theo bảo hộ ở sau lưng ánh mắt bất thiện nhìn sang tiểu hai đột nhiên thở dài các ngươi không phải cái này thế giới người chỉ là hình chiếu a vực sâu cùng kiếm biến sắc đó là cái quy cao lại số liệu duy nhất nờ bờ cờ nếu không dù cho nhìn thấy không thích hợp địa phương cũng sẽ không làm phán đoán như vậy rất có thể đứa trẻ này chính là cái này phó bản nhân vật chính nếu không nam số hai loại hình nhân vật trọng yếu chỉ có đứng đầu nhất nhân vật trọng yếu ánh mắt mới có thể vượt qua phó bản thế giới tính hạn chế trở lên ba câu nội dung trích từ trên bọc phỉ c ả n web sai người chơi phát t h i ế p mời luận phó bản nở tờ cờ các loại năng lực mặc dù tạm thời không nhân chứng thực nên t h i ế p mời bên trong tuyệt đại đa số phỏng đoán nhưng vực sâu cùng kiếm cảm thấy t h i ế p mời bên trong đoạn nội dung này có thể là thật tinh giã xuân y không có hắn nghĩ nhiều như vậy nhiều hứng thú hỏi đứa bé kia ngươi là ai a vì cái gì một mực nhìn lấy chúng ta ngươi xem chúng ta giải khẳng định như vậy không phải nhân loại mà lại chúng ta giết người ngươi làm sao không báo động đâu mà lại không có bị hù đến nhà vượt sâu cùng kiếm tiểu hai nói ra ta gọi la thiên tuyển có một vấn đề muốn hỏi ngươi tinh giã xuân ý gì rất dễ nói chuyện dáng vẻ tuất ngươi hỏi bắt đi đệ đệ ta trương bình có phải hay không các ngươi đồng bọn bọn hắn ở đâu ai nha đột nhiên nhớ tới ngươi chính là nhân vật chính đâu chúng ta muốn bắt người n h a tiểu kiếm quân đậu thủ vượt sâu cùng kiếm trong lòng c u n g hống ngươi mới nhớ tới a la thiên t u y n mạt âm trầm hừ lạnh nói bắt lại cho ta chương một trăm bảy mươi rút kiếm thu kiếm ảnh t r ú n g kiếm la thiên tuyền ra lệnh một tiếng mấy chục cái quan binh từ các n g o ngách toát ra sách mê lâu v ư ợ t sâu cùng kiếm tre t r ở tinh giã xuân y lìa lui vào trong hẻm nhỏ đối phương nhiều người vẫn là tại trật hẹp địa phương đánh mới có thể giảm nhỏ thế yếu mặt khác tinh giã xuân y lìa kỹ năng trên cơ bản đều là đi thẳng về thẳng tại trật hẹp địa phương hiệu quả rõ rệt lớn thiếu ra ta đi đao ba hổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại la thiên tuyền bên người nhìn lấy những quan binh kia lại bị vực sâu cùng kiếm một người ngăn tại đầu hẻm nhỏ có chút nóng này những quan b i n h này quả nhiên ở lúc mấu chốt lại không được việc bình thường c h ấ n áp bình dân đả kích phú hộ ngược lại là một tay hào thủ la thiên tuyền khẽ gật đầu muốn sống đao ba hổ x ư n g sở lời này có chút quân hai à là tiểu thiếu gia trương bình nói b ấ t quá trương bình muốn bắt chính là la thiên t u y ề n mà la thiên t u y ề n nói lời này là vì cứu trương bình đầu n h ó á n g một cái vứt bỏ cái này loạn thất bát tao suy nghĩ đao ba hổ hét lớn một tiếng bay nào xuống dưới tinh giã xuân y vì h ã vừa nhắc mắt đã nhìn thấy hắn cũng không hoảng loạn hơi vòng vo hạ thân đối mặt hắn tay trái đã nắm chặt chỗi kiếm ngay tại hai người cách xa nhau không đến ba mét lúc t i n với thẳng ì hãy tắp bên trên địch nhân tạo thành kết xù thuần vật lý tổn thương tổn thương theo địch nhân gia tăng mà giảm bớt tổn thương chỉ số quyết định bởi tại vật lý công tích lực lực lượng mất tiệp tốc độ công kích tốc độ di chuyển các loại chờ thuộc tính tại trong vòng ba phút có thể liên tục sử dụng hai lần lần thứ hai sử dụng hoặc vượt qua ba phút thì kỹ năng tiến vào làm lạnh thời gian cùn đồ m ộ ư ơ i phút đồng hồ ghi chú q u ê n mất phòng ngự tuyệt mệnh mực lấy hiện nhiên đây không phải môn phái lễ nhập môn trong bọc có kỹ năng là nàng tại chính đạo tân thủ thôn bên trong trong lúc vô tình lấy được nàng l i ề n là dùng chiêu này dây không có mặc đồ phòng ngự vượt sâu của kiếm khiến cho cái sau gần đây bên trong đều sẽ đi theo bên người nàng vừa rồi miễu sát cái kia thập nhân đội, đội trưởng cũng là dùng chiêu này khoảng cách lúc này đã nhanh ba phút nàng vốn còn nghĩ có phải hay không tại ba phút đến trước trực tiếp công kích đứa trẻ kia hiện tại không cần suy nghĩ trước hết giết cái này tướng mạo g i ữ t ậ n ra hòa lại nói kiếm ra khỏi vỏ hàn quang tái khởi thân hình loại lên vây anh đao ba hổ h m vang rơi xuống đất bàn đá xanh mặt đất đều bị hắn dâm n ứ c nhưng mà sắc mặt của hắn dị thường khó coi l ô n g ngực của hắn xuất hiện một đầu mảnh lớn lên vết kiếm nếu không phải là hắn đại khảm đao kịp thời dựng thẳng lên cánh tay phải của hắn đều muốn bị chém xuống ngực vết kiếm không sâu đổ máu cũng không nhiều nhưng là vậy mà vừa đối mặt liền bị làm bị thường mà lại là tại lớn thiếu ra trước mặt tinh giã xuân y ghi hài đầu có chút lật ra một thanh tiểu xảo phi đao từ bên thai nàng lược qua mang theo gió nhẹ vén lên vài sợi tóc tinh giã xuân hai mắt có chút meo lại thấp giọng nói lớn thiếu ra này nương hiện môn có chút khó giải quyết không chỉ có kiếm thuật cao minh hơn nữa còn khả năng tinh thông h m khí ngươi tuyệt đối đừng thò đầu ra a la thiên tuyển vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu nghe vậy hỏi có nắm chắc cầm xuống sao tam mục hổ nghĩ nghĩ mới nói không lạc quan đang khi nói chuyện đao ba hổ đã quay người thẳng hướng tinh g i ạ xuân y thì hắn nhất định phải tự tay g i ế t nha đầu này mới có thể đoạt lại vừa mới mất đi mặt m ũ i tinh g i ã xuân y ánh mắt hơi chầm xuống cầm kiếm tay trái nhanh chóng chuyển động bá một chút thu kiếm vào vỏ ngay trong nháy mắt này thân hình của nàng hướng phía bên phải hơi động một chút mà đao ba hổ vừa vặn rơi xuống trên đầu tường đang tiếng sắt thép va chạm đúng là đao ba hổ đại khảm đao chém vào tinh giã xuân y gì trên thân kiếm mà cái sau kiếm chỉ lấy một nửa vào vỏ còn có một nửa bị đao ba hổ đào cho ngăn ở bên ngoài mà đao ba hổ đại khảm đao sống đao chính tiếp cùng với chính mình thân thể trên c h ắ n mồ hôi lạnh chảy r ò n g nếu không phải kịp thời dùng đao hướng xuống chặt lại eo của hắn sẽ phải g ã y mất ta dù là như thế hắn thiếu chút nữa cũng bị cái k i a cổ lực lượng cường đại cho đánh lui rứt xuống tường đi còn tốt hắn thể trọng rất cường thế quả thực là để hắn lưu tại trên đ ầ tường không thể nghi ngờ tinh giã xuân y y hảy vừa rồi cái tia thu kiếm động tắc cũng là một cái kỹ năng tên là thu kiếm thu kiếm thuật nhất giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu p h à m thai công đ ứ c hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải có vỏ kiếm mà lại kiếm không tại vỏ kiếm bên trong t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả lấy thủ pháp đặc biệt thu kiếm trở vào bao tiêu hao một trăm h thể năng thân thể hướng khía cạnh khẽ động kiếm theo người động thu kiếm lúc lớn nhất công kích khoảng cách một m đối với một m phương viên bên trong tất cả địch nhân tạo thành kết xù thuần vật lý tổn thương địch nhân càng nhiều tổn thương càng thấp tổn thương chỉ số quyết định bởi tại vật lý công kích lực lực lượng mất tiệp tốc độ công kích tốc độ di chuyển. Các loại, không ờ t h u ộ phải là bởi vì hai kiếm đều bị đón lấy mà buồn bực hoặc phẫn nộ mà là bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn phải biết nàng trước đó cùng chính đạo thập nhân đội đánh thời điểm hai cái này kỹ năng liền đều dùng một lần hiện tại cũng đều dùng một lần liền là bốn trăm linh thể năng lại thêm đi đường phổ công các loại chờ tạo thành thể năng tiêu hao mới mười cấp da mặt nàng đã không nhiều ít thể năng có thể dùng nhưng là bây giờ không phải là nàng nói dừng lại nghỉ ngơi liền có thể dừng lại thời điểm lấy lại tinh thần đao ba h ổ một cái trực quyền liền đánh tới tinh giã xuân Ý vì thân thể hướng về sau nghiêng trực tiếp nhảy xuống đầu tường đồng thời huy kiếm vót ngang đao ba h ổ hai chân đao ba h ổ cũng hướng về sau nhảy một cái còn tới cái hướng về sau quay người ba trăm sáu mươi độ tinh giã xuân Ý vì h a c h i ế rơi trước tiên liền xuất kiếm đâm thẳng đao ba hồ còn chưa rơi xuống đất liền vung đao đánh xuống lực lượng khổng lồ chấn động đến nhỏ g ầ y tinh giã xuân y vì hè liền lùi mấy bước đao ba hổ vững vàng sau khi hạ xuống v u n g đao lại chạm thế lại l ự c c h ậ m tinh giã xuân y liên tục bại lui nhưng mà lại không có nửa phần lo nghĩ ánh mắt kiên định như lúc ban đầu chiến ý không một chút hao tổn ha ha con bé nghịch ngậm đường vùng ấy thúc thủ chịu trói đi đao ba hổ cười lạnh nói h ừ ngu x u â n phạm nhân áo nghĩa ảnh t r u n g kiếm c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt xem ra cần phải ta tự mình xuất thủ tinh giã xuân y thì hô lên chiêu thức tên về sau trước tiên phát động kỹ năng lại không phải ảnh chúng kiếm mà là ảnh ma kỹ năng thiên phú tàn ảnh phân thân trong trước mắt tinh gia xuân y sau lưng xuất hiện ba cái nàng mà nàng bản tôn thì cấp tốc lui lại nói thật hôm nay bị kinh hãi số lần mặc dù không ít nhưng đao ba hổ lần này vẫn là bị giật n ả y mình lớn thiếu gia nói không sai các người đều là yêu nghiệt đao ba hổ đột nhiên giận dữ hết cũng đem thật nhiều người giật n ả y mình kỳ thật hắn là đang cấp mình tăng thêm lòng dũng cảm hắn là cái kính quỷ thần võ lâm cao thủ hôm nay gặp nhiều lần sẽ làm pháp thuật kỳ quái sinh vật thực tình bị dọa đến quá sức mặc dù lớn thiếu gia là thiên tuyền cùng hắn giảng những này sẽ pháp thuật kỳ quái sinh vật cũng là có thể giết chết nhưng hắn tâm lý luôn luôn tồn lấy một phần sợ hãi hiện tại lớn thiếu gia cần hắn bảo hộ cho nên hắn nhất định phải lấy dũng khí chiến thắng quái vật này gầm thét có thể làm cho hắn tạm thời quên mất sợ hãi giống to về sau thế công của hắn càng thêm mánh liệt ý đ ồ tại tinh giã xuân y t h ì chân thân cùng phân thân h ô n hợp trước đó đem chém giết đáng tiếc ý nghĩ là tốt hiện thực là tàn khốc tinh giã xuân y rìa bản tôn lưu lại trên phân thân trước chỉ chấp mắt lại chỉ còn lại có ba cái tinh giã xuân y rìa gặp ủy đao ba hổ kinh hãi giá trị trong nháy mắt lại nâng lên một cái rất cao độ cao thế công lập tức một yếu cách đó không xa trên nóc nhà tam mục hồ cũng không nhìn ra trỏ lại là tuổi nhỏ là thiên tuy nàng chân thân khả năng thay thế bên trong một cái phân thân hoặc là cùng cái nào đó phân thân tạm thời dung hợp lại hoặc là ảnh t r ú n g kiếm minh bạch nàng tại cái bóng bên trong cái này cũng được t ă n g mục hồ trận mắt hốc mồm tên ảnh t r ú n g kiếm loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoán thể công đ ứ c hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu phụ cận nhất định phải có đang di động cái bóng t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả thi triển bí thuật đem kiếm hòa vào cái bóng bên trong lại đem tự thân cùng cái bóng hợp làm một thể làm đến tạm thời nhân kiếm hợp nhất cái bóng công kích địch nhân trong nháy m ắ t hóa thành lợi kiếm đả thương địch thủ đối với địch nhân tạo thành đại lượng vật lý cùng pháp thuật hỗn hợp tổn thương công kích sau khi hoàn thành một lần nữa chia làm người cùng kiếm thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú cái bóng có đôi khi không chỉ là cái bóng thân là ảnh ma tinh gia xuân y không cần cố ý đi tìm cái bóng bởi vì nàng có thể chế tạo quen người mượn dùng phân thân cái bóng mà lại ba cái phân thân liền có ba cái cái bóng tính bí mật càng mạnh ba cái phân thân từ ba cái góc độ đồng thời công kích đ a ba hổ cái sau vung vẫy đại khảm đao đem mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng chớ nhìn hắn tướng m tựa hồ rất uy manh giám vẻ kỳ thật hắn cũng rất thiện giải phòng thủ nhưng hắn cũng biết một mực địa phòng thủ sẽ chỉ làm mình hãm sâu tình thế nguy hiểm nếu muốn thay đổi nhất định phải p h ả n kích nghĩ tới đây hắn đem nội lực ngưng tụ tại hai tay hai tay lực lượng lập tức phóng đại đao của hắn nhanh hơn cũng càng mãnh liệt tinh giã xuân y d ì a ba cái phân thân có chút không chịu nổi như thế lực lượng cường đại dù sao phân thân chỉ có bản thể một phần năm thuộc tính nếu không phải ba cái phân thân phối hợp với nhau sớm bị đao ba hổ một đao cắt ngang hiện tại đao ba hổ càng đánh càng mạnh lực lượng càng ngày càng mạnh tinh giã xuân y thì biết nên đ ộ thủ Ngay t ạ i đào b khảm g đao quét ngang mà ra đem ba cái phân thân chặn ngang chặn đức mà ba cái phân thân kiếm ly thân thể của hắn còn có một tấc khoảng cách nhưng mà ngay tại đao ba hổ vì mình khoái đao dương dương đắc ý lúc tức sắp biến mất cái nào đó phân thân cái bóng đột nhiên bạo khởi hóa thành một thanh lợi kiếm băng l ã n h phong mang từ kiếm bên trên chuyền đến hơi lạnh thấu xương để cho người ta thân thể cứng ngắc kiếm rất nhanh nhanh đến tựa hồ đã không phải kiếm mà là chỉ riêng trong n g á y mắt đó đ a o ba hồ chưa kịp tưởng niệm lúc tuổi còn trẻ thầm mến nữ hải cũng không có thời gian hồi tưởng cùng các huynh đệ khoái y ân cựu những cái kia thời gian chỉ tới kịp hồi tưởng một chút mình tựa hồ còn không có cứu trở về bị bắt thiếu gia trước mình mặc dù trương bình là thiếu gia nhưng lại không một chút hoàn khố chi khí mà lại đối bọn hắn cái này bốn cái xuất sinh lùn có g i a hỏa cũng không một chút xem thường hoặc khinh thường ngược lại đem bọn hắn xem như bằng hữu mà không phải người hầu huynh đệ bọn họ bốn người đã từng cảm thán bị vương di rừng thu phục cũng không phải chuyện xấu chí ít theo tốt thiếu gia mà lại thu hoạch rất nhiều tôn trọng mặc dù cái này thiếu gia có chút ưa thích trò đùa quái đản xin lỗi rồi thiếu gia đao ba hổ trong lòng tự nói phản phất đã thấy mình sau khi chết tràng cảnh đinh rất đột nhiên một tiếng vắt giòn hèn hạ có người mắng chửi người mà lại tựa hồ liền là cái kia nữ đao ba hổ rất nhanh lại phát hiện mình không chết còn nghe được tam mục hổ g ầ m thét lao đao đường ngập đứng nhanh g i ế ta t đao ba hổ mánh nhưng mở mắt nhìn thấy cái kia nữ chính huy kiếm đâm tới a không phải mới vừa chỉ có kiếm sao không kịp tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân đao ba hổ lập tức vung đao ngăn cản lần nữa cùng tinh giã xuân y chiến đến một chỗ bên kia trên nóc nhà tam mục hổ nhẹ nhàng thở ra còn tốt tới kịp bất quá lớn thiếu ra làm sao ngươi biết thanh kiếm kia sẽ xuất hiện tại cái kia địa phương còn để cho ta sớm phát xạ phi đao ta có thể cảm giác được hình bóng kia bên trong l n giấu đi kiếm ý y dị h ạ n nguyên bình tĩnh la thiên tuyển lúc này hơi như mày người phi đao so với nàng kiếm chậm chỉ có thể ra tay trước bán may mắn nàng không có lâm thời thay cái cái bóng những quan binh kia chuyện gì xảy ra nhiều người như vậy đánh một cái còn không có đánh vào đi tăng mục hổ đầu tiên là cảm thắn một chút la thiên tuyển đáng sợ năng lực nhận biết sau đó cũng mắng đám phế vật này bình thường lợi hại như vậy thời điểm k h e n chốt liền là không được việc la thiên tuyển trầm giọng nói phát tín hiệu để roi sắt hổ cùng hát diện hổ tới lớn thiếu ra hắn hai bị phu nhân mang đi đi kỳ lân sơn mặc lao phát tín hiệu nói thiếu ra ngay tại kỳ lân sơn bên trong nội thành còn có cao thủ sao ta lo lắng những n à y kỳ quái gia hỏa đồng bọn cũng nhanh đến có là có bất quá liền thừa một cái ngươi đừng nói cho ta liền thừa quận thủ đại nhân ừng liền thừa hắn mà lại hắn chính là đang tìm ngươi t r a ruột tìm được đoán chừng phải đánh nhau la thiên tuyền liếp mắt rút ra bên hông kiếm xem ra ta phải tự mình xuất thủ t a n mục hổ lập tức luôn c uống lớn thiếu ra đừng xúc động ta đến liền đủ n g ư ơ i đi hiệp t r ợ đa ba la thiên tuyền lời còn chưa dứt người lấy bay ra tiêu sái phiêu giật cao tuyệt k i n h công tại hắn m ư ơ i tuổi tiểu thân bản thân trên thấy đến phát huy vô cùng tinh tế lớn thiếu ra chờ chút t ă n mục hổ tranh thủ thời gian thi triển k i n h công đuổi theo nhưng tốc độ chậm một cái cấp bậc chính một kiếm đánh lui một cái quan binh vượt sâu cùng kiếm đột nhiên trong lòng b ã o động nhìn lại một đạo thân ảnh nho nhỏ chính tiêu sái lại cấp tốc tới gần Thử. m u ố n chết vượt sâu cùng kiếm hử lạnh một tiếng về kiếm nhất đâm thu kiếm thuật gặp quỷ chương một trăm bảy mươi hai thảm bại vượt sâu cùng kiếm bưng bít lấy phần bụng liên tục rút lui nhìn cũng không nhìn sau lưng liền huy kiếm đánh lui một cái quan binh ánh mắt của hắn toàn bộ đều rơi vào đột nhiên xuất hiện tiểu hài trên người trên mặt tất cả đều là gặp quỷ biểu lộ ngay tại vừa rồi tiểu hài này vậy mà xử suất tinh g ã xuân y đi thu kiếm thuật không có chút nào phong bị hắn phần bụng bị cắt mở ngươi một cái lỗ hồng lớn hắn hiện tại hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu hài không chỉ có là bởi vì tiểu hài nhất có uy hiếp càng là bởi vì hắn sợ tiểu hài cũng sẽ rút kiếm thuật rút kiếm thuật thế nhưng là tại hắn tâm lý lưu lại không nhỏ ám ảnh diện tích đâu tiểu hài la thiên tuyền khẽ cười nói ngươi đang lo lắng ta sẽ rút kiếm đang khi nói chuyện hắn nắm chặt trôi kiếm tay trái làm mấy cái kỳ quái tiểu động tác vượt sâu cùng kiếm đồng tử hơi co lại、sợ. thật đúng là sẽ những này tiểu động tác liền là rút kiếm thuật thức mở đầu la thiên tuyển thần sắc thanh âm vẫn như c ũ n h ẹ nhõm cái này hai chiêu dùng rất tốt cũng người rất hiếu học nhìn một lần liền biết mà ta xem hai lần nói đến ngươi tự a hồ còn không có dùng qua cái gì tuyệt chiêu thử một chút v ư ợ t sâu cùng kiếm khỏe miệng co giật trong lòng gầm thét thượng đế à, đây là nơi nào tới yêu người ta kỳ thật v ư ợ t sâu cùng kiếm dùng qua kỹ năng bất quá không có tinh giã xuân y vi ở rõ ràng như vậy cho nên la thiên tuyển trong lúc nhất thời không nhìn ra đương nhiên hắn xác thực còn không có dùng tuyệt chiêu bởi vì lúc trước không tới tuyệt cảnh hiện tại tuyệt cảnh đến mặc dù đứa trẻ này đẳng cấp không bằng đao ba hộ cùng tam mục hộ cao nhưng v ư ợ t sâu cùng kiếm cho là hắn mới là nguy hiểm nhất tại la thiên tuyển nói muốn thử một chút thời điểm bọn quan binh thức thời lui về sau cho bọn hắn chống đi sân bãi mà đổi thành một bên tại tam mục hổ hiệp trở dưới đao ba hổ ngạnh sinh sinh chịu một kiếm về sau rốt cục bắt sống thể năng cơ hồ hao hết tinh giã xuân y lý tinh giã xuân y lý hẻ mặt mũi tràn đầy mọi mệnh yếu đ ớt nói tiểu kiếm q u â n đ ừ n g của ta chạy mau v ư ợ t sâu cùng kiếm về lấy cởi khổ hắn cảm thấy mình cũng chạy không thoát phải biết rút kiếm vật lớn nhất công kích khoảng cách là mười m mà lại cơ hồ là thuận d lấy tốc độ của hắn là không thể nào trong thời gian ngắ mà lại chạy trốn quá trình bên trong phía sau lưng đối la thiên tuyển càng là đang tìm cái chết cho nên hắn quyết định thử chiến người trước xuất kiếm la thiên tuyển chân thành nói vực sâu cùng kiếm không có đ á p lời chỉ là hai tay cầm kiếm ngưng trọng nhìn qua hắn hỏa diễm ngọn lửa màu đen tại trên kiếm phong xuất hiện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bao trùm toàn bộ thân kiếm t a m mục hổ trận mắt hốc mồm đây là pháp thuật đ a o ba hổ khinh bị nói vừa rồi cái kia phân thân cũng là pháp thuật ngươi làm sao không kinh ngạc t ă n mục hổ riêu đầu nói phân thân nào có hỏa diễm xuất khí đào ba hổ liền ngươi cái này đầu góc còn dám chế dây ô ta đầu góc không dùng được tăng mục hổ đừng làm rộn động thủ ám viêm kiếm tên ám viêm kiếm loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu phải có đủ hạ cám âm thuộc tính cường hóa giá trị chủng tộc yêu cầu trừ trời sinh thủy thuộc tính chủng tộc bên ngoài tất cả chủng tộc hiệu quả lấy hạ cám âm thuộc tính lực lượng thôi động linh lực xử kiếm bên trên bám vào ám viêm tiếp tục thu nhập linh lực có thể dùng ám viêm tiếp tục tồn tại ám viêm trạng thái giới kiếm hao tổn tốc độ tăng tốc đ ấ p ba kiếm lực công kích công kích đến địch nhân sau ám viêm có thể đối với địch nhân tạo thành ba g i â y t h i ê u đốt kế bại ám viêm trạng thái dưới có thể sử dụng còn lại kỹ năng nhưng không thể làm cho dùng thủy thuộc tính kỹ năng linh lực cùng kiếm có thể chống bao lâu ám viêm liền có thể tồn tại bao lâu thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ ghi chú đến c h í n h cái đau n h ấ t đồng thời vượt sâu cùng kiếm mở ra danh xương kỹ năng tên bách nhân chạm loại hình trang bị danh xương danh xương thuộc tính không danh xương kỹ năng khát máu cùng bạo càng đánh càng hăng mỗi một lần công kích đều lần trước công kích trên cơ sở tăng lên mười phần trăm mỗi một kích đều muốn tiêu hao linh lực lại càng ngày càng nhiều đối với vũ khí hao tổn cũng càng lúc càng lớn nhiều nhất điệp ra mười lần thời gian cùng đ ồ một giờ bạn kỹ năng cần chủ động mở ra thu hoạch phương thức đánh giết chính đạo người chơi cùng chính đạo nở và cờ chỉ ít một trăm cái độ hoàn thành chưa hoàn thành một trăm linh tám một trăm ghi chú đao phủ đều chưa hẳn như thế có thể giết khát máu cùng bạo cùng hết u y ma tộc bị động thị huyết khát vọng hiệu quả đều là gia tăng lực công kích khác biệt chính là cái sau cần đánh giết địch nhân mới có thể gia tăng lực công kích mà lại là kỹ năng bị động lại không sẽ tăng nhanh vũ khí tổn hại tốc độ điểm khác biệt lớn nhất lại là khát máu c u ầ n bạo có thể tác dụng tại vật lý cùng pháp thuật công kích mà thị huyết khát vọng chỉ có thể tác dụng tại vật lý công kích cùng tốc độ đánh vực sâu cùng kiếm kiếm là hai mươi cấp vũ khí cùng hắn kỹ năng ám viêm kiếm đều là dùng tiền mua cho nên dưới tình huống bình thường hắn sẽ không cùng lúc sử dụng ám viêm kiếm cùng khát máu c u ầ n bạo đồng thời dùng đến hai cái kỹ năng trên cơ bản tương đương tại tự hủy vũ khí mà hắn không có dự bị vũ khí hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng về sau vực sâu cùng kiếm cả người tựa hồ cũng nhiễm lên tầng một huyết khí la thiên tuyển sắc mặt lập tức ngưng trọng lên nhưng vẫn không có chủ động công kích bởi vì hắn nói qua muốn để đối phương xuất thủ trước vực sâu cùng kiếm hét lớn một tiếng rút kiếm g i ế t tới mặc dù hắn nhìn qua thật cuồng bạo nhưng hắn ánh mắt phi thường thanh minh chứa một tia cảnh giác quả nhiên tại hắn hai khoảng cách không đến ba mét lúc la thiên tuyển rút kiếm rút kiếm thuật tinh giã xuân ý nghĩa lên tiếng kinh hô đây không phải kỹ năng của nàng sao trước đó la thiên tuyển sử dụng thu kiếm thuật lúc nàng không thấy được nếu không lúc này liền sẽ không như thế kinh ngạc la thiên thân hình l o ạ lên xuất hiện ở vực s mà vượt sâu cùng kiếm chính hai tay cầm kiếm dựng thẳng ngăn tại trước người hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua lúc hai thanh kiếm hung h ă n g đụng vào nhau lực lượng cường đại từ trên thân kiếm chuyển đến vượt sâu cùng kiếm bị chấn động đến hai chân có chút cách mặt đất không tự chủ được hướng về sau bay ngược la thiên tuyền tay trái đ u a n g h ị n h cái xinh đẹp kiếm hoa thu kiếm vào vỏ thân thể có chút hướng phía bên phải rời phúc lợi kiếm nhập thể mặc keo mà qua thu kiếm thuật tinh giã xuân ý thì lần nữa kinh hô v ư ợ sâu cùng kiếm kêu lên một tiếng đau đớn cắn răng huy kiếm đâm số dưới nhưng mà la thiên tuyền lần nữa g ú t kiếm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại vực sâu cùng kiếm trước mặt mà vực sâu cùng kiếm kiếm đâm g i ố n g đồng thời eo của hắn lần nữa t r ú n g một kiếm mà lại là cùng một cái vết thương tinh giã xuân y thì hai mắt đột nhiên sáng lên đưa lưng về phía địch nhân đều có thể sử dụng rút kiếm thuật rất đẹp trai vực sâu cùng kiếm hôn đàn a ngươi đồng đội đang bị ngược đánh a la thiên t u y ề n kiếm gác ở chỉ còn một tia máu vực sâu cùng kiếm trên cổ mà cái sâu đã suy yếu đến quỳ một chân trên đất đồng thời giải trừ ám viêm kiếm cùng khát máu cùng bạo hai cái kỹ năng may mắn kiếm của hắn vẫn chưa hoàn toàn hư hào cầm tới tiệm thợ rèn sửa một chút còn có thể dùng. Bất quá. Hắn bây giờ k tin tức. Tin tức Chu công cụ truyền tin có khoảng cách hạn chế sau liền lại như thế nhức cả trứng nói về tin tức lại là tinh giả xuân y cùng vực sâu cùng kiếm đều bị bắt sống kế ỳ hoạch cần cải biến linh ngục xuân cung lạnh lùng hỏi đương nhiên muốn đổi vân hải lập tức ở đội ngũ trong kinh nói chuyện nói ra từ bỏ bắt la thiên tuyển cũng không cần nghĩ tin tức đội trưởng tới giết đi cái kia lao đầu và tính n ữ chu linh bốn người bọn họ đi bắt vương di rừng gia ảnh bách nhân trạm cái c n g ư ngăn chặn đôi tình đôi lưỡng kia lao ư u tiểu lại lộ tiền mãi lộ tiểu nhân, không gác có v thông thông đầu Mời n g chí t ể vị t r ít cũng là trên ba mươi cấp nở bờ cờ cảnh giới tuyệt đối là luyện khí kỳ khoảng cách chúc cơ kỳ không xa loại kia Mà, Mà d linh ngọc xuân cung không có phản đối nguyên nhân là nàng cho rằng nàng cùng vân hải hợp lực có thể cấp tốc cầm xuống đôi tình lữ kia đến lúc đó lại đi giúp dạ ảnh liền có phần thắng rồi mặc dù đôi tình lữ kia rất mạnh nhưng linh n g ọ xuân cung có lòng tin đánh bại bọn hắn lúc này vân hải lần nữa đi tới cửa động nhìn xuống đã mơ hồ nhìn thấy c h â u h a o cùng đôi tình lữ kia trở về chạy thân ảnh muốn bắt đầu chuẩn bị kỹ càng vân hải nghiêm nghị nói linh m ộ c xuân cung triển khai sau l ư n g cánh biểu thị mình tùy thời đều có thể cất cánh vân hải đi vào sân động xuất ra một sợi dây thừng đem màu xanh lá lớn tống tử trương bính cột vào trên lưng mình linh m ộ c xuân cung h á miệng muốn nói lại ngạnh xinh xinh địa nhịn được nàng sợ chính mình vấn đề lại rất ngu xuẩn ừ n dạng này cái kia lao đầu cũng không dám phát á m khí đi vân hải nói một mình linh mục xuân cung thật hèn hạ tiểu tử vậy mà cầm tiểu hài làm khí thịt vân hải lại đi tới cự động xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm về sau đ a n g địa cất cánh đi hừ linh n g ọ xuân cũng khó chịu hừ l ạ n h dưới lại là bay lên sau mới cùng với nàng chào hỏi khẳng định nghĩ tới bán đồng đội a tâm lý nghĩ như vậy nàng cũng đi theo bay lên lập tức liền vượt qua vân hải vân hải trừng mắt nhìn có vẻ như đắc tội cô nương này làm sao đắc tội được rồi không nghĩ không có ý nghĩa hắn tiếp tục không vội không chậm địa bay lên chính là muốn để chớ ao bọn hắn trông thấy hiện tại mặc dù là ban đêm nhưng trăng sáng sao thừa lại thêm hắn hai cố ý làm ra đậu tính cho nên chớ ao bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chớ hao lập tức nhấc lên tình lữ hoàn toàn buông ra tốc độ s i ê u một chút chỉ để lại một mảnh bay lên bùi đất tình lữ hai người lúc này là bờ b ự c cái này lao ra h ỏ a lại không nói trước nói tiếng liền đ ộ n g thủ cũng không chịu cho người ta một điểm chuẩn bị tâm lý chớ hao tốc độ càng lúc càng nhanh mà vân hải cũng bắt đầu gia tăng tốc độ không tốt bọn hắn phát hiện vân hải ra vẻ kinh hoàng hô đồng thời mở ra bạch h ổ uy lâm trận gia tốc phía trước linh m ộ c xuân cung không bất kỳ bày tỏ gì tiếp tục đóng vai lấy cao lạnh cháy mau không thể bị đuổi kịp cái kia lao đầu quá mạnh vân hải vừa sợ hỏi linh mục xuân cung tiếp tục i mắng nhanh đi về phía nam phi chúng ta viện còn đến vân hải kinh h ì nói linh mục xuân cung nhau mắt tiểu tử này đầu góc tú đâu vậy mà nói cho địch nhân phe ta viện quân chỗ nhưng mà lúc này chớ hao lại là một phen khác ý nghĩ phô trương thanh thế sao ừ bị hắn dẫn theo ngồi xem phong lâm đêm trong mắt chuyện không ngừng tựa hầu nghĩ tới điều gì nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà không pháp mở miệng chớ hao là võ lâm cao thủ cũng sẽ không huyền môn pháp thuật không có cách nào cho trên người thêm cái phòng phong thuẫn loại hình pháp thuật cho nên cực tốc phi nước đại lúc quanh thân gió quá lớn lớn đến phong lâm đêm bay múa gấp gấp nhắm con mắt mà ngồi xem phong lâm đêm muốn nhắc nhở lại không mở miệng được cứ như vậy hai ma ba người cực tốc xông ra miệng hàng hướng nam mà đi vân hải kinh h ỉ kêu to viện quân đến rồi sau đó đáp xuống vọt vào cốc khẩu bắt trong rừng cây linh ngục xuân cung một cái hốt hắt tuyến theo sát cảm giác lần này đánh l é n môn u hố mà c h ớ hao thấy thế vui vẻ hai cái này biết bay hôn đạn rốt cục chịu xuống bất quá hắn vẫn không tin đối phương có viện quân tại phụ cận có viện quân làm sao có thể lớn như vậy nhàng đi ra dù sao hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm đều không gặp qua mà lại nếu quả thật có việc quân vậy liền hẳn là quay người r ế t trở lại ngăn chặn ba người bọn hắn mới là không phải là một mực chạy cho nên hắn cho rằng vân hải lớn như vậy gọi chỉ là để hắn phân tâm phân tâm lời nói liền không cách nào duy trì tốc độ nhanh nhất về phần hai cái ma tộc đột nhiên hạ xuống chớ hao cho rằng bọn họ là muốn mượn trong rừng dậm thứ nào đó ngăn cản hắn nghĩ tới đây chớ hao dẫn theo đôi tình lữ kêu bay người lên cây tại trên đỉnh cây phi nước đại tại trên đỉnh cây truy kích đầu tiên có thể có được rất tốt tầm mắt không đến mức để hắn hai chạy không có tiếp theo trong rừng có thể chặn đường hắn thứ nào đó hẳn là sẽ không phi cho nên hai cái linh ma mới có thể hạ xuống tiến rừng cây mà tại trên đỉnh cây liền có thể tránh đi vật như vậy cuối cùng dù cho đối phương thật có viện quân mai phục hắn tại trên đỉnh cây cũng có thể lên nhìn hắn đối với nhãn lực của mình rất có lòng tin rất nhanh hắn liền phát hiện một gốc rất lớn trên cây tùng thật mai phục cái to con nhìn kỹ là cái khớp nối bên trên dài cốt thứ cao hơn hai mét không rõ sinh vật nhang mang ngư vương hừ thật là có mai phục chờ ao cười lạnh xem ra cái kia biết bay đầu góc có vấn đề nói một mình ở giữa chờ ao đông nhiên hạ xuống đưa chân phải ra đối ngư vương áo chén hung hang đạp xuống dưới lại không phát ra một điểm tiếng vang nhưng mà như vương tựa hồ phía sau lớn con mắt hai tay c ầ m thuẫn đón đỡ một cước này ẩm cảm nhận được đến từ trên tấm chắn tự lực như vương h ừ lạnh một tiếng lùi lại một bước dưới chân thân cây đều bị dâm n ư ớ c lão đầu một chân dẫm ở trên kiên hai mắt có chút nhau lại man lực không tệ như vương h ừ lạnh không đáp quất ra chém đầu đao chuẩn bị phản kích lúc này ngồi xem phong lâm đêm rốt cục có thể mở miệng hô lớn tiền bối cẩn thận bọn hắn còn lưới dao xuyên thấu chớ ao cổ họng một cái thon thả thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trên lưng của hắn chương một trăm bảy mươi b ố bị hù dọa mỹ nữ người ngồi xem phong lâm đêm lúc này mới nói hết lời xếp mê lâu chớ hao kêu lên một tiếng đau đớn đem trên tay hai người ném đi t r ở tay một t r ư ở n g đi lên vô tới gia ảnh nhẹ nhàng nhảy một cái rơi xuống như vương trên tấm chắn mượn lực nhảy đến cao hơn trên cành c â y đi như vương vung đao bổ về phía chớ hao cái sau né tránh bay ngược đến khắc trên một thân cây chớ hao đưa tay tại cổ hạng phụ cận liền chút mấy lần rốt cục ngừng c u ồ n phun m o a o tươi lạnh lùng nhìn qua trước mắt hai cái này ma tộc không nói một lời mà tại mặt đất đ ô i tình lữ kia nhận vân hải cùng linh một xuân cung đánh nhưng cũng tổn thất không ít sinh mệnh vân hải hai người đương nhiên sẽ không cho bọn hắn hồi máu cơ hội thế công một đợt nối một đợt linh m ộ c xuân cung là tay chủ công linh m ộ c xuân cung tại trong hiện thực là cái chơi thức thần âm dương sư ở trong game lựa chọn chủ tu triệu hoán nàng một hơi đem tất cả triệu hoán vật đều triệu hoán đi ra ngoại trừ ban ngày bị chờ đ a o đánh tan cái kia ưu hồn còn có một cái cầm đao đào quốc vũ sĩ anh hồn một cái sặc sỡ xinh đẹp sẽ thổi tiêu n ữ ớ c ủ một đầu đại hùng mẹo nhìn đến đây vân hải cảm thấy trong đó lẫn vào kỳ quái sinh vật mặc dù nó tại trong hiện thực chỉ là phi thường hy hữu đại gấu mẹo phụ trách gánh ch máu châu phòng thủ châu mà lại lực lượng lớn một bàn tay hung hăng đập tới có thể đánh gãy cánh tay lớn như vậy cây khuyết điểm duy nhất là mẫn tiệp không đủ u hồn có thể tại thực thể cùng hư hào ở giữa chuyển đổi mặc dù lực công kích rất yếu nhưng quay dối hiệu quả rất rõ ràng tỉ như phong lâm đêm bay múa liền bị dọa hét lên hai lần cầm đao vũ sĩ anh hồn là chủ công công kích cao cao mẫn cảm giác đao đao đều có thể bạo kích về phần cái kia thổi tiêu nữ quỷ phụ trợ kiêm viễn trình công kích tương đối khuynh ư ớ n g phụ trợ có thể cho tất cả triệu hoán vật hồi máu linh n g ụ xuân cung tung bay ở tầng trời thấp không ngừng khống chế bốn cái tri vân hải cảm thấy mình tựa hồ có chút hơi thừa bất quá hắn vẫn l à khai trận phụ trợ cũng không có triệu hồi ra bốn tay cơ quan nhân ngẫu cùng tiểu bạch hồ hắn lo lắng thêm một cái triệu hoán vật sẽ đánh loạn linh mục xuân cung tiết tấu đáng giận ngồi xem phong lâm đêm toàn lực một kiếm đẩy lui vũ sĩ anh hồn lập tức chạy tới cứu viện b à gái phong lâm đêm bay múa đang bị hữu hồn không ngừng quay r ố i đều không cách nào ổn định lại tâm thần ngự kiếm mà cái tiêu đầu đại hùng mèo cũng nhìn chuẩn nàng công kích linh mục xuân cung cũng sợ nàng ngự kiếm lợi dụng vĩnh viễn chiến đấu ngăn cả nàng ngồi xem phía đó là một cái phi châm chính xác dọa người a vân hải thầm nói đồng thời bay qua quạt một quạt ám viêm tả phong gạo thét xuống h è n hạ ngồi xem phong lâm đêm mắng to kiếm trong tay săn cái kiếm hoa quanh thân ngưng tụ ra một đạo hàn băng bình t r ư ớ n g đỡ được á m viêm tả phong sau đó quát có bản lĩnh đều hướng về phía ta đến a đánh một cái n h ư ợ c nữ tử có gì tại ba đều hướng ta chả hỏi a hốt đản vân hải cười nói ngươi cho ta ngốc a chỉ nàng còn yếu nữ tử nàng mới là chủ công ngươi là phụ trợ đừng cho là ta không có xem lại các ngươi chiến đấu ngồi xem phong lâm đêm huy kiếm chém vỡ hàn băng bình chướng b hắc hắc, ngồi xem phong lâm đêm giống giận nên kích vũ sĩ anh hồn cái sau vừa mới dết tới hả lòng ta không phải pha lê làm ngươi có thể là người là pha lê sao thiện nhân ngồi xem phong lâm đ ê m lại toàn lực một chiêu bức lui vũ sĩ anh hồn trong mắt hàn quang lấp lóe kiếm trong tay hàn khí đại thịnh nguyên lai、like、ngươi là thiện nhân vân hải nhìn lấy vũ sĩ anh hồn tại hàn khí bên trong tốc độ giảm xuống khe cho mày miệng cũng không dừng lại dưới n h ắ t gan bọn chuột n h ắ t chờ ta giết cái này quỷ hồn lại giết n g ư ơ i ha ha đến a linh n g ọ xuân cung t h é t lên nhân ngẫu vân hải khe giật mình mặc dù không hiểu nhưng lập tức triệu hồi ra bốn tay cơ quan nhân ngẫu nhân ngẫu phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang bốn tay cơ phóng tới ngồi xem phong lâm đêm đồng thời vũ sĩ anh hồn triệt thoái phía sau hai bước nhường đường cho người tang ngẫu nhân ngẫu á quy thiếu phí lấy được mệnh lệnh là tiến công như vậy thì điên cuồng tiến công một điểm phòng ngự đều không có ngồi xem phong lâm đêm kiếm thứ nhất liền chém xuống nhân ngẫu một cánh tay nhưng cũng lọt vào ba đầu cánh tay công kích vai phải bị đánh trúng một chút còn lại hai quyền đều tránh đi mặc dù nhân n g ẫ u lực công kích không ra thế nào dạng nhưng không thụ hàn khí ảnh hưởng cái này để ngồi xem phong lâm đ ê m có chút buồn b ự c mọi việc đều thuận lợi hàn khí tại một đầu nhân nơi này mất hiệu lực cũng đúng lúc này vũ sĩ anh hồn lần nữa giết tới đúng là phụ trợ nhân n g ẫ u tiến công lấy đánh lén làm chủ ngồi xem phong lâm dọ gì chia thời gian luôn cuống tay chân chỉ có thể vừa đánh vừa lui thật là lợi hại vân hải ngạc như nói ngươi có thể đồng thời hoàn mỹ không chế bốn cái triệu h o á vật linh mục xuân cũng lạnh lùng nói anh linh có trí tuệ nàng chỉ là hạ nói đơn giản phụ trợ đánh lén mệnh lệnh mà thôi vân hải thốt a xem ra cái k i a vũ sĩ anh hồn là cái hàng cao cấp bất quá vũ sĩ anh hồn dù sao làm đã quen chủ lực đột nhiên làm cái phụ trợ có chút không thi triển được cái này cho nhìn trái phong lâm đêm cơ hội phản kích bất quá cơ hội không lớn hắn đang chờ người ngẫu cùng anh linh phối hợp không may xuất hiện mà đổi thành một bên phong lâm đêm bay m u ố n tạm thời khắc phục đối với quỷ hồn sợ hãi khe kêu một tiếng thân thể xuyên tàu u hồn một cước đá vào đại gấu mèo mềm mại trên bụng sau đó biến xác nàng lúc đầu muốn mượn lực hậu khiêu cũng tại hậu khiêu quá trình bên trong ngự kiếm ra khỏi vỏ nhưng mà đại gấu mẹo bụng quá mềm mượn không được lực cái này b ị kịch đại gấu mẹo một bàn tay liền đem nàng đánh bay thổi tiêu nữ quỷ lập tức phát ra một đạo âm ba công kích chúng đích phong lâm đêm bay múa đầu tạo thành kết xù tổn thương ngay sau đó một cái tiểu bạch hổ c h ố n g rông xuất hiện cắn một cái tại nàng trên cổ đến tận đây phong lâm đêm bay múa ngay cả kiếm đều không ra khỏi vỏ liền vừa rồi linh n g c xuân cung thúc đẩy dưới trướng tất cả triệu hoán vật đi công kích ngồi xem phong lâm đêm sau đó mặt lạnh lấy đối với v vân hải một mặt nghiêm túc ta là đang giúp ngươi ngươi u hồn lực công kích quá yếu giết không được nàng mà tay của nàng đã s ở đến hết u y dược hừ linh m ộ c xuân cung liền là nhận định hắn đoạt đầu người không bao lâu bởi vì bạn gái bỏ mình mà hùng hùng hổ hổ ngồi xem phong lâm đêm cũng treo chết bởi vây đánh lần này vân hải không có đoạt đầu người bởi vì đoạt không qua linh m ộ c xuân cung nanh vớt quá nhiều hừ ta liền nói phối hợp của bọn hắn rất tốt phá ngươi còn không tin linh m ộ c xuân cung tại đem ánh mắt chuyển hướng phía trên lúc băng lanh trong giọng nói mang theo đắc ý đối với vân hải nói vân hải nếu như không phải cái k i a nữ sợ quỷ, người gấu mèo xác định vững chắc m ộ ư ơ i giây liền treo linh mộ xuân cung hừ lạnh một tiếng không cho đáp lại kỳ thật trong lòng là tán thành vân hải phán đoán một trận chiến này có thể thắng như thế nhẹ nhõm nguyên nhân chỉ là phong lâm đêm bay múa bị ưu hồn hù dọa mà lại xuất hiện trọng đại sai lầm lại nói trên cây chiến đấu chương một trăm bảy mươi năm tuyệt chiêu xuất liên tục thời gian tình lữ rơi xuống đất thời điểm địa điểm trên cây công k í c h phương gia ảnh ngự vương không ă n cỏ phòng thủ phương chớ lao công phòng chiến bắt đầu gia ảnh mở ra danh xưng bách nhân trạm kỹ năng khát mò cùng bạo cả người bị kín tầng một nhàn n h ạ t huyết khí sau đó sử dụng kỹ năng dây lát tẩn thuật tam liên tránh tên dây lát tẩn thuật nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất m à u cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu ma tộc ảnh ma hiệu quả một trong nháy mắt tẩn thân trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái nhưng trạng thái chỉ có thể duy trì mười giây nhất giai lúc ba giây trong vòng mười giây người chơi tốc độ đem tăng lên một trăm phần trăm chủ động bài trừ ẩn thân trạng thái sau、so、đệ nhất kích lực công kích tăng lên mười đồ, phút đồng hồ nhất giai lúc một năm phút đồng hồ hiệu quả hai tam liên tránh liên tục lấp lóe ba lần mỗi một lần lấp lóe lực công kích tăng gấp bộ dài mỗi lần hiện thân công kích đều có thể sử dụng kỹ năng mỗi lần thoáng hiện đều sẽ sinh ra rất nhỏ âm bạo thanh thời gian cùn đồ mười phút ghi chú ma tộc tiên kiếm môn nhị trưởng lao tuyết n g u y ệ t tình độc nhất vô nhị sáng tạo có thể tại nhất định dưới điều kiện thăng giai nàng t ừ thổi này thuật chính là đương thời mạnh nhất lần thân thuật một trong mà lại chỉ chuyển thụ cho nàng muốn truyền thụ người không phục cắn nàng trước đó đánh len chớ háo lúc nàng không có sử dụng khát máu cuồng bạo là bởi vì kỹ năng này sẽ để cho thân thể bị kín huyết khí. không có sử dụng tam liên tránh là bởi vì có âm bạo thanh cho nên lúc ấy nàng chỉ dùng dây lát tẩn thuật trong nháy mắt tẩn thần hiện thân công kích sử dụng kỹ năng một điểm phong hầu cho chờ hao tạo thành khá cao tổn thương hiện tại đã không có ẩn nấp cần thiết dây lát tẩn thuật tam liên tránh phát động nàng trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại chờ hao phía bên phải trùy thủ đâm thẳng nó dưới nách chờ hao trong lòng giật mình thân thể nghiêng về phía sau né tránh nhưng ngực vẫn bị cái kia nhanh chóng trùy thủ mở ra một đạo mảnh lớn lên lỗ hổng chờ hao lông mày đều không n h ữ một cái tay trái thành trường trên lòng bàn tay hắc khí bốc lên sắc ý ngh đập thẳng trong lúc nhất thời không cách nào cải biến tư thái dạ ảnh bộ mặt quá đầu các ca sao có thể hủy dung n h a n đâu đứng xa nhìn như vương tiếng l ỏ n g nhưng mà chớ hao cái này tình thế bắt buộc một trưởng vỗ trong không khí dạ ảnh tại trưởng p h ò n g của hắn quét đến trên mặt lúc trong nháy mắt không thấy chớ hao đồng tử hơi co lại chết thoái phía sau một bước đồng thời xoay người s o n g trưởng đều xuất hiện vê anh uy lực kinh khủng song trưởng trực tiếp vỗ g ã y eo lớn như vậy thân cây nhưng mà lại không có dạ ảnh thân ảnh đúng lúc này chớ hao hậu tâm đau xót một thanh âm hàn trùy thủ đâm vào thân thể của hắn trực chỉ nó trái tim trong chấp nhóm này chớ hao vận dụng đại lượng nội lực làm ngũ tạng lục phủ hơi lệnh vị trí tránh đi một kích trí mạng sau đó thân thể chấn động khổng lồ nội kính mánh liệt mà ra cuốn lên mạnh mẽ sức gió bước lui dạ ảnh thế nhưng là ngay tại hắn quay người muốn cho dạ ảnh một cái trọng kích lúc một sợi dây xích hóa lại hắn hai chân về phần dạ ảnh lại không thấy đó là một đầu tản ra nhàn nhạt ma khí xích s á t lại xem xét không phải là mới vừa vào phó bản lúc dùng để khóa mỹ nhân ngư đầu kia xích sắt sao khác biệt chính là lúc trước khóa mỹ nhân ngư lúc xích sắt rất phổ thông phía trên không có ma khí mà bây giờ gia ảnh dùng đầu này xích s á t s ử suất một cái k h ô n g chế kỹ năng tên phong linh khóa loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu đ o á n thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải sử dụng xích s á t dây thừng các loại chờ đi qua người sử dụng linh lực ôn dưỡng khóa người đạo cụ hoặc trang bị chủng tộc yêu cầu không hiệu quả sử dụng ôn dưỡng qua khóa người đạo cụ hoặc trang bị trói buộc bệnh â n phạm vi công kích nhìn nó chiều dài trói buộc hiệu quả đều xem linh lực ôn dưỡng trình độ có hấp thu bị trói buộc người linh lực năng lực thời gian cùn đồ ba phúm phương thức mời hỏi gia ảnh đều không hỏi bất luận cái gì nờ đờ cờ như thế nào dùng linh lực ôn dưỡng đạo cụ hoặc trang bị bởi vì nàng vốn là sẽ hiện thực trong tu chân liền có ôn dưỡng vũ khí pháp bảo phương pháp chỉ là ở trong game bị giản hóa xích sắt là lần kia nghĩ cách cứu viện nhóc con nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đạo cụ hoàn thành nhiệm vụ sau không có bị hồn p h á i vân thu hồi đi gia ảnh liền mình giữ lại về sau tại phòng đấu giá vừa vặn nhìn thấy phong linh khóa kỹ năng này thế là mua súng cũng bắt đầu ôn dưỡng đầu này xích sắt hôm nay vẫn là g i ảnh lần thứ nhất dùng nó bắt trói được nhân bất quá trước đó nàng thường, thường dùng nó khóa mỹ nhân ngư cho nên tay pháp tướng thật thành t h ụ hai chân bị khóa đồng thời phát hiện nội lực đang hướng chạy xích s á t chớ hao sắc mặt thay đổi liên tục đột nhiên trong lòng báo động chớ hao ngầm đầu nhìn lên chính gặp da ảnh dần hiện ra đến đầu dưới chân trên một trùy thủ đâm xuống tới truy thủ mặt ngoài bám vào tầng một nồng đầm linh lực đây không phải kỹ năng chỉ là đơn t h u ầ n địa đem linh lực bám vào tại trùy thủ bên trên như thế cũng có thể tăng cường rất nhiều vũ khí vi lực đồng thời bảo hộ vũ khí kỳ thật đang sử dụng khát máu cồn bão lúc nàng liền đem linh lực bám vào tại trùy thủ lên bởi vì cái kỹ năng đối với vũ khí hao tổn quá lớn mà nàng tạm thời không có vũ khí như nổi chẳng qua là lúc đó bám vào linh lực ít cho nên nhìn không rõ mà bây giờ nàng cơ hồ đem tất cả linh lực đều đã v ậ n dụng đây là tuyệt mệnh m ộ t k í c h chớ hao có thể cảm nhận được đến từ truy thủ cường đại uy hiếp nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng màu sắc bình tĩnh có chút đáng sợ chỉ gặp hắn toàn thân nội lực bành trướng cái kêu phong linh khóa vậy mà đều không cách nào ngăn chặn song trưởng hướng lên đầy bàn g bạc nội lực tại đỉnh đầu hắn hình thành tầng một hơi đen thấu minh quang màn đỡ được dạ ảnh cùng với truy thủ một tiếng oanh minh trói thai r u n động màn sáng run nhẹ nhẹ mở đi nửa giây đột nhiên lại cứng chắc chớ hao đây là điều động tất cả nội lực ẩm một tiếng văn trầm chờ ao bị hung hang đụng bay mà hắn lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn một mực làm q u ầ n chúng như vương rốt cuộc xuất thủ một cái chạy lấy đà phi nhảy sau đó một t ấ m chắn hung hang đụng phải chờ ao t ấ m chắn là bình thường t ấ m chắn nhưng hắn sử dụng một cái t ấ m chắn kỹ năng tên dã man chi thuẫn loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu mười lăm cấp cảnh giới yêu cầu đ o á n thể công đức hoặc tội ác tiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải sử dụng t ấ m chắn hình thái trang bị hoặc đạo cụ chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tiêu hao hai hai hai thể năng hai hai hai sinh mệnh hai hai hai linh lực sử dụng tâm chắn đối với địch nhân tiến hành dã man đối địch tạo thành tự thân sinh mệnh hạn mức cao nhất hai lần tổn thương cũng có sát xuất làm địch nhân tiến vào choáng váng trạng thái đồng thời 222 giây bên trong lực phòng ngự vật lý gia tăng 22 điểm thời gian cùn đồ hai t hai m ư phút đồng hồ ghi chú đụng cái giám á người cái hai hàng mặc dù từ nơi này kỹ năng nói rõ trông được đến thiết kế sư môn thật sâu ác ý nhưng như vương vẫn là nghĩa vô phản cố mua cũng trang bị bên trên một tuấn h công thành hung hăng đụng nát c h ớ ao mấy chiếc xương sườn như vương lại đem tấm chắn đi lên con da đồng thời đối với chờ ao xử suất tuyết sơn bách liệt quyền g a ảnh rơi xuống cũng ở trên khiên mượt lực rất mạnh lại công chờ ao Trước Hát Tâm t r ư 176, n g p h á p h à n h đầu g i a ngày hồ m chục năm, lại bế quan khổ tu mấy chục năm linh tu lực vô cùng ít ỏi hắn nguyên bản định tích lũy tới trình độ nhất định sau đếm thử đột phá mà bây giờ không thể không sớm sử dụng hắn không có đi nhìn đánh tới hai ma mà là liếc mắt khóa lại hắn hai chân xích sắt liên l à đầu này xích s ắ c khiến cho hắn không thể không vận dụng tất cả nội lực mới có thể bảo vệ tốt cái k i a nữ ma đầu công kích nếu không dưới trạng thái bình thường hắn chỉ cần vận dụng một phần ba nội lực là đủ rồi mặc dù cái k i a nữ ma đầu công kích rất mạnh nhưng còn không có cướp được cần hắn toàn lực ứng phó nhưng mà liên l à đầu này xích s ắ c đem hắn dồn đến chỗ chết cái này xích s ắ c không chỉ có thể hấp thu hắn nội lực sẽ còn áp chế hắn vận dụng nội lực cùng nội lực vận chuyển chỉ là không biết cái này xích s ắ c phải trang đối với linh lực cũng hữu hiệu quả chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhấp bác ý nghĩ của hắn mặc dù nhiều nhưng thời gian kỳ thật còn không có lưu động nửa giây ôi chớ hao trợn quát một tiếng linh lực vận chuyển trong nháy mắt cường hóa hai chân lực lượng chỉ gặp hắn hai chân hướng hai bên lưng ngang ý đồ đem xích sắt kéo đ ứ ớ c đồng thời linh lực lại ngưng tụ tại s o n g t r ư ở n g bên trên hiện hiện màu đen tiền đều không có như vương cười nói đoán chừng đồ tốt đều tại la thiên tuyển trên người đây lại nói ngươi không có ý định giết hắn có thể cùng la thiên tuyển đổi bị tịch vân hải cười h ắ t h ắ t như vương liếc mắt ngươi lợi hại đừng đến lúc đó bị la thiên tuyển dây ra ảnh đi các ngươi trước đó chỗ ẩn thân ta cần nghỉ ngơi khôi phục kỳ lân sơn đeo trên đường lớn một đội người mã phong phong hỏa lửa trên mặt đất núi cầm đầu lại là cái xinh đẹp tuyệt luân phụ nhân nhìn qua tựa hồ vẫn chưa tới ba mươi tuổi nàng một ngựa đi đầu bên hông treo kiếm sắc mặt tâm trầm đột nhiên nàng đưa tay ra hiệu dừng lại sau lưng cái kia một đám sát khí rất nặng trương ra hộ vệ lúc này liền ngừng lại bất quá có chút thưa thớt dù sao không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội phụ nhân hỏi giá lập tức trước hung ác đại hán r o i sát hổ nhưng có chớ lao đầu tin tức sau cùng tin tức bọn hắn hẳn là hướng mặt phía bắc sơn cốc đi ồ không phải tin tức mới nhất không phải mới nhất mặc lao tựa hồ gặp được phiền t h á i ừ lao ra hỏa liền là dựa vào không được phụ nhân đôi mắt đẹp lạnh lẽo đi s â n gốc ai dám ngăn cản đường toàn bộ giết r ồ i sát hổ kinh hãi p h ụ nhân không thể quận thủ đại nhân hắn nói cái gì phụ nhân chính là quận thủ trương cản hai cưới thê tử trương bình cùng la thiên tuyển mẫu thân đã từng bốn đệ nhất mỹ nữ vương di rừng nàng bây giờ sát khí bức người tất cả đều là bởi vì mấy cái không hiểu thấu kỳ quái sinh vật bắt nàng tiểu nhi tử thích khách nàng ngay cả mình đâu hiếm trượng phu mặt mũi cũng sẽ không cho không thể làm to chuyện tốt nhất có thể cùng võ lâm minh người giải thích tin tưởng hắn đi giải thích ta không có thời gian phu nhân đừng xúc động xúc động l à ma quỷ a hát diện hổ lúc này cũng chạy tới gấp nói phu nhân cùng đại ca đi sơ cốc ta đi gặp võ lâm minh người tin tưởng bọn họ sẽ cho quận thủ đại nhân mặt m ũ i phu nhân không cần thiết xúc động giết người lúc này ngàn vạn không thể lại thêm không phải là a vương di dừng lạnh lùng nói võ lâm minh đ á m k i a đổ con lợn ngay cả mình địa bàn bị người chiếm dụng cũng không biết còn sống cũng là lãng phí lương thực i miệng m muốn câu thông ngươi đi câu thông cô nãi n ã i không có thời gian b ú t tích giá phu nhân c h ờ chút giá roi sắt hổ tranh thủ thời gian rụng n g a đ u i theo ngoại trừ hát diện hổ những người khác cũng đuổi theo sát vị kia cô n ã i n ã i nàng nếu là xảy ra chuyện bọn hắn đều phải chơi xong hát diện hổ hào nao nắm tóc cưỡi ngựa hướng về trên núi phi nước đại hắn cũng không biết hắn hành động đã bị một cái nữ linh ma khóa chặt nữ linh ma lập tức nói chuyện riêng giã chiến y dề sinh một cái mặt đen đen ra hỏa đi trên núi giống như muốn cùng võ lâm minh nói chuyện cái gì giã chiến y dề sinh rất nhanh liền trả lời ngươi tiếp tục đi theo vương di rừng lên núi cái kia giao cho chu linh giải quyết ta cùng bở rủ sở giải quyết trước mắt mấy cái này tiểu ma cả đồng liền đi chợ giút ngươi kỳ lân sơn thông hướng đỉnh núi con đường cuối cùng một đoạn là hơn ngàn cấp cầu thang một đoạn đường này cho dù là bảo mã lương câu cũng khó có thể lao nhanh hát diện h ổ ngựa chỉ là phổ thông t r u n g đằng ngựa để nó đi lên còn không bằng mình thi triển khinh công đi lên cho nên hắn xuống ngựa liền trong n g a y mắt một đạo kình phong đánh tới hắn cái hót đau xót đã hôn mê một cái nam tính ảnh ma xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn lấy hắn sau hót một cái đang tan dã dạng kim vật có chút tiếp hận nói duy nhất một lần hiệu suất cao gây nên choáng dược tề thật đúng là lợi hại đáng tiếc la thanh sư chỉ cấp một bình còn cần tại loại tiểu nhân vật này trên người có chút lãng vĩa Nghĩ, nghĩ, n là lục lục đương lại nhiên t nếu như hắn có thể lột hấp diện hổ quần áo đó cũng là trang bị bất quá hắn không có làm như vậy kỳ quái giá hỏa này kiếm đâu căn cứ cụm sư cựa tình báo t r ư ơ n g bình hộ vệ là h ắ c thủy tứ hổ mặt nhất đen h ắ c diện hổ dùng chính là trọng kiếm thân là hộ vệ lại tại lục soát cứu tiểu chủ tử mang vũ khí là nhất định thế nhưng là kiếm đâu mặc dù hắn chơi là khoai kiếm nhưng vợ dù sợ dùng trọng kiếm a lại nói dù cho người một nhà không cần cũng có thể cầm lấy đi bán a chẳng lẽ muốn giết h ắ c diện hổ mới có thể tuân ra trang bị nghĩ tới đây trong mắt của hắn hung quang lấp lóe cuối cùng hắn không có ra tay không phải nhân từ nương tay mà là vì kế hoạch như loại này không phải duy nhất số liệu nợ bờ cờ chết nhưng là sẽ đổi mới biến mất đến kế tiếp tương quan phó bản bên trong lại xông tới Mà về phần ả i chủ đạo chế định trong minh hữu càng càng người người minh la thanh sư hắn cũng sẽ không giúp bọn hắn đối phó vương di rừng đây chính là hắn vợ trước ly hôn sau vẫn tồn tại một tia tình cảm không diệt bọn hắn những ngày quáy làm thế cục ma tộc đều tính rất có hợp tác ý thức húng chi bọn hắn còn nghĩ qua bắt la thi ê n tuyển thậm chí đánh giết cái này nếu để cho la thanh sư biết xác định vững chắc trở mặt tại chỗ tóm lại bọn hắn đối mặt la thanh sư lúc có điểm tâm hư mặt khác bọn hắn cuối cùng mục tiêu là giết võ lâm minh chủ mà lao già này đến bây giờ đều không lộ diện như vậy để võ lâm minh đại loạn liền là tốt phương pháp đồng thời lợi dụng võ lâm minh cùng quận thủ liền là vân hải kế hoạch hạch tâm bởi vậy ảnh ma chu linh đem hôn mê hát diện hồ đánh thành trọng thương sau đó ném tới tức đem tổ chức võ lâm đại hội sơn trang phụ cận các loại chờ võ lâm minh người phát hiện hắn chu linh mới rời khỏi đội ngũ nói chuyện phiếm tần đạo. tây môn tiễn t u y ế t tiểu g ác nhân võ lâm minh đã tiếp thu trọng thương hát diện h ồ lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân thu đến trong sân cốc trên vách đá trong huyệt động vân hải không có rời khỏi nói chuyện phiếm tần đạo tiếp tục phát biểu mỹ nhân ngư vương di dừng đến đâu mà rồi lên bờ mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích nhanh đến nàng trên đường rết mấy cái võ lâm minh n g ố c t hiếu vậy mà dùng võ lâm minh uy hiếp nàng tốt đùa lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân cẩn thận một chút đ ư n g sóng lên bờ mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích cút mỗi lần sóng đều là ngươi giá chiến y di sinh tiểu ác nhân tây môn bên kia làm xong đội trưởng các ngươi chuẩn bị kỹ càng không ra ảnh bách nhân trạm không có vấn đề g i a chiến y di sinh tiểu ác nhân còn có phân p h o không lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân làm đủ nhiều lại nhiều đạt được sự tỉnh b ấ t quá đến có người chú ý dưới núi lộ n g tĩnh a i đi. Bờ dù sở ám tinh cho dại sát thủ t a đi ra ảnh bách nhân trạm phí qua đường đi lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân vì sao g a ảnh bách nhân trạm có yếu lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích giả tỷ ngươi rốt cục tỉnh lộ quá tốt rồi đem hắn khai trừ ra tiểu đội đi đối với cái này gia ảnh lười n h ắ c đ á p lời sau đó vân hải buồn bực con còn có một hơi chờ ao lách qua miệng hàng bay xuống núi đi vì sao mang lên chờ ao bởi vì vân hải nhiệm vụ không chỉ là quan sát dưới núi độc t ĩ n h tại hắn sau khi rời đi không lâu gia ảnh cùng linh một xuân cung cũng đ ộ n g thân các nàng cố ý bị phát hiện sau đó hướng về trên núi xuất phát vương di giải d ừ n g người đ ổ i sát đổi tới võ lâm minh sơn trang phụ cận lại không tung ảnh của các nàng vương di rừng kinh nghi bất định nhìn lấy sơn trang các nàng là cố ý dẫn nàng tới này đúng lúc này Có như vậy hiện tại nhất có hiểm nghi chính là võ lâm minh vương di dừng xuất thân bốn đối với mình hủ hiệp nghĩa giả chính nhân nguyện quân tử đó là mười vạn phân chặt đét vốn là nhìn võ lâm minh không vừa mắt nàng lập tức xuất lĩnh nhân mã phóng tới sơn trang đòi hỏi hát diện hổ cùng một cái hợp tình hợp lý thuyết pháp nhưng mà cao ngạo võ lâm minh hiệp sĩ một điểm khách khí đều không đáp lại không coi ai ra gì đem hấp hối h á c diện hổ ném cho nàng liền để nàng ăn vâng trương tìm phiền n gia n hộ vệ ấm vang đồng ý tức giận rút đao rét đi vào dám đối với hắn chủ mẫu bất kính vậy liền tiếp nhận trương gia lựa giận đi đương nhiên vương di rừng chưa phải cứu trước mình nàng để roi s ắ t hổ mang tinh nhuệ tiểu đội thừa dịp loạn ẩ n vào đi điều tra bí mật quan sát đây hết t h ể dạ ảnh bọn người cười võ lâm minh đậu bị nhóm thật đúng là phối hợp bọn hắn không có độc thủ tại chờ cơ hội mà dưới núi vân hải lại gặp p h i ê n phức hắn bị mười mấy cái cồn sư cửa nữ đệ t ử bao vây mà lại từng cái đều mang c u n g tên dẫn đầu cũng là nữ tử vẫn là người quen chuẩn bị điện nói bọn hắn gặp nhau tại cái này phó bản tương lai lam hợp nhan phấn yêu ngọc trác tiểu nữ hoa mà lại một mặt trình khí thấy thế nào đều cảm thấy nàng h ẳ n là xuất thân chính đạo danh môn nhưng mà sự thật lại tương phản nàng có cường đại bốn bối cảnh. liên l n g ngươi loại quái vật này bắt t r ư ơ n g ra tiểu tử la tiểu la l ị t r ừ n g mắt đáng yêu lớn con mắt tự nhận rất h u n g ác kỳ thật rất manh lớn tiếng quát hỏi vân hải nhìn lấy những cái kia cung tiễn cười khổ âm thanh đem vẫn như cũ hôn mê chờ ao đông xuống nói ra chúng ta tới làm cái giao dịch đi Trước la tiểu la mắt mấy cái, đột nhiên kịp phản ứng, cả giận nói, ta tại nghiệt Thức thời lập tức ngươi dịch. cái, cả cùng dịch. La la lị. La lập Giao nhan sao giao nghi nhiên giận nói, phải yêu kịp mộng ngờ ứng, g nháy phản mấy này vị này lập trí làm hiệp nữ h á c đạo tiểu công chúa hiện tại tác phong làm việc thấy thế nào đều không giống nữ hiệp chỉ bên cạnh chân chớ lao vân hải một mặt thành t h ậ n nói một mạng đổi một mạng ta c ó n ắ m chắc tại các ngươi trước khi động thủ giết hắn mặt khác ta còn có thể nói cho ngươi là ai đả thương hắn không phải ngươi đánh dĩ nhiên không phải ta không có mạnh như vậy mà lại ta không sử dụng kiếm vân hải xuất ra cây quặn ánh mắt vô cùng thành thật xác thực không phải hắn làm là ra ảnh cùng ngư vương vân hải thế nhưng là tốt đại thúc bình thường không lừa gạt tiểu la lụy tiểu la lì thật đúng là tin nhưng lông mày y nguyên quá chặt thế nhưng là ngươi là quái vật nhất định phải tiêu diệt vân hải trầm thống nói không phải tộc ta trong lòng đắt suy nghĩ khác kỳ thật cực kỳ lâu trước kia chúng ta cũng là loài người bởi vì một trận tai nạn mới biến thành d ạ n g này ngươi không có phát hiện chúng ta cùng người rất giống sao ai chúng ta cũng rất muốn biến trở về người bình thường cho nên mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đến nhiều người địa phương đi lại thế nhưng là các ngươi lại bởi vì chúng ta tướng mạo quái dị mà trắng trận bắt giết c h ộ n tới cắt miếng nghiên cứu còn muốn nếm thử màn nhạt quá kinh khủng chúng ta không thể không trốn về âm ám chiều ở mức lạnh leo dưới nền đất nhưng lại nhịn không được đến chỗ n à y mặt ai các ngươi tốt đáng thương tiểu la lị đỏ ngầu cả mắt vậy ngươi đi thôi cẩn thận một chút đừng có lại bị bắt lại vân hải s ư n g sở chẳng lẽ ca diễn kỹ đã đạt tới ảnh đề cấp thiếu chủ không thể cái nào đó nữ tử hô nói bọn hắn còn bắt t r ư ờ n g già thiếu ra vân hải tranh thủ thời gian nói ra hắn tại võ lâm minh trong sân trang minh chủ nói hắn cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bẩm là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài muốn nhận hắn làm đồ đệ nhưng hắn không chịu mà minh chủ luyện công gia kém tử gấp một cái người thừa kế cho nên tìm chúng ta giúp hắn bắt người tiểu la l ụ vừa tức vừa kinh cha nói rất đúng võ lâm minh đã biến chất cũng là bởi vì có cái ngụy quân tử minh chủ hắn là đang lợi dụng các ngươi chuyển di tầm mắt của mọi người a các ngươi t h ự c n ố c không được ta muốn đi cứu trương gia tiểu tử các ngươi hai cái lưu lại chiếu cố trưởng lão những người khác theo ta lên núi tùy ý lưu lại hai người về sau tiểu la l ụ liền gió phong hỏa lửa địa chạy lên núi trước đó cái kia lên tiếng nữ tử không tín nhiệm mà liếc nhìn vân hải cũng đi theo lên núi vân hải trong lòng kêu to may mắn tiểu la l ụ thật là đáng yêu không chỉ có lớn lên đáng yêu bản thân suy luận não bộ năng lực càng có thể yêu liếc mắt lưu lại cái kia hai nữ tử các nàng đều theo dõi hẳn đây tiểu la lỵ dễ bị lừa nhưng các nàng nhưng sẽ không tin tưởng một cái khác loại sinh vật đương nhiên còn có chút đối với không biết sinh vật hiếu kỳ cùng e ngại vân hải không để ý các nàng trực tiếp vô cánh bay lên xông vào không trung cái kia hai nữ tử ngơ ngác nhìn nguyên lai、like、đó là thật cánh a có một nữ tử đội hành động đặc biệt lên núi lĩnh đội chính là la thanh sư nữ nhi hơn v â n nửa là mình chạy tới la thanh sư khả năng rất nhanh liền đến vân hải chưa o c thấy qua la thanh sư nhưng lúc này dám đơn độc lại vội vàng lên núi mà lại có loại này cao siêu thân thủ ở cái này phó bản bên trong đã biết chỉ có hai người một cái là quận thủ trương cản một cái khác là cổn sư cửa môn chủ la thanh sư mà vừa rồi cái tiêu người mặc hắc bảo biêu hãn thân ảnh hơn phân nửa là la thanh sư vân hải đương nhiên lập tức truyền tin cho đồng đội sau đó gia ảnh trả lời đã bắt la mộng nhan từ bỏ vương di rừng kế hoạch hơi chút cải biến ngươi tiếp tục tìm hiểu quan sát chờ đợi chỉ thị tiếp theo vân hải có loại bốn bốn cảm giác mặt khác tiểu l a lị thật đáng thương mới ra trận liền bị bắt đoan trừng vừa mới nhìn thấy sơn tràng a mấy phút đồng hồ sau trên núi đột nhiên t r u y ề n đến gầm thét dường như giã thú thanh âm gia ảnh lại đến tin tức võ lâm minh chủ xuất hiện cùng la thanh sư tương xứng lại m ư ờ i mấy giây la thanh sư rơi vào hạ phong võ lâm minh chủ vết thương cũ tái phát bị phản công một đợt một cái võ lâm minh lao đầu tham chiến la thanh sư thủ thương la thanh sư toàn thân thanh quang thuộc tính tăng nhiều lấy một đ ị c h hai võ lâm minh lại thêm một người vương di dừng đánh lén đắc thủ gia nhập chiến đấu hai đánh hai đen phương chiếm ưu võ lâm minh cao thủ toàn gia cùng sư tứ đại trưởng lao đổi tới loạn chiến nhìn lấy dạ ảnh bọn người gửi tới thời gian thực đơn giản chiến báo vân hải biểu thị rất nghĩ đến hiện trường quan sát tây môn tiễn tuyết tiểu á c nhân không có gì để mắt liền là sức tưởng tượng một chút có dành ta dạy cho ngươi mấy chiêu thực dụng tuyệt đối mạnh hơn bọn họ lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích hắn quá đần học không được không bằng dạy ta tây môn tiễn tuyết tiểu á c nhân ngươi học ma phát đi kiếm loại vũ khí này ngươi chơi không tới nói chính sự chờ sau đó có phải hay không đánh lén xử lý la thanh sư hắn c á i kia thanh quang rất lợi hại dáng vẻ trước đó c á i k i a một tiếng giống cũng không tệ ra ảnh bách nhân c h ả m nhìn tình huống tây môn tiễn tuyết tiểu g ác nhân la thiên tuyển tới rồi sao nam tiền lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân không có tới b ấ t quá t r ư ơ n g c ả n tới đơn thương độc mã nhìn lấy lại một bóng người phi t ố c lên núi vân hải hâm mộ có chút đỏ mắt hắn cũng muốn tốc độ nhanh như vậy à nhìn người kia ăn mặc vừa vặn khí chất nho nhã vân hải đoán hắn hẳn là quận thủ trương cản lão bà nhi tử đều không thấy hắn không đội mới là lạ mà tại hắn lên núi không lâu sau la thiên tuyển cùng tam mục hổ đao ba hổ áp lấy tinh giã xuân y cùng vực sâu cùng kiếm cũng tới cột vào tinh giã hai người sợi dây trên người rất phổ thông cũng không thể hạn chế bọn họ cùng đồng đội nói chuyện kiếm vực sâu cùng kiếm bách nhân t r ạ n g năm mươi sĩ binh năm cái đội trưởng một cái phó tướng phó tướng mạnh nhất hai thập ngũ cấp mười cái người chơi tiểu gia tộc thực lực rất kém cỏi la thiên tuyển học xong tinh giã kỹ năng vừa đi vừa về ra tư kiếm, hắn vừa đổi thanh bảo kiếm có thể dây ngư vương a các ngươi còn chưa có chết vợ dù sợ ngạt như nói v ư ợ t sâu cùng kiếm ra mặt co lại không phát nói tinh giã xuân y t h ỉ trước đó bị giam tại quận thủ phủ nơi đó có đặc thù lực lượng không có cách nào cùng các ngươi giao lưu đây kế hoạch tiến hành đến ra sao song phương ra tay đánh nhau sao linh mục xuân cung tiểu các nhân la thanh sư lúc đầu chiếm ưu nhưng trương càn đến làm dối tình huống không rõ ràng lưu lại tiền mãi lộ tiểu các nhân tây môn đem tiểu la lị đưa đến trong sân trang để cùng sư cửa người phát hiện nàng hôn mê bất tỉnh đồng thời ta cái này tập kích la thi t u y tinh giã các ngươi chuẩn bị kỹ cảng ta trước cứu các ngươi ra ảnh bách nhân trạm nên chúng ta những n à y minh hữu xuất hiện trợ giúp cùng sư cửa hành động chương một trăm bảy mươi chín do a quên ra ảnh ra lệnh một tiếng mấy người đồng thời thoát ra sách mê lâu vân hải trước gọi ra bốn tay cơ quan nhân g ấ u tập kích la thiên tuyển lại bị đao ba hổ ngăn lại dự kiến bên trong vân hải không có một tia kinh ngạc sau đó bạch hổ uy lâm trận khởi động đồng thời phóng thích tiểu bạch hổ đánh giết la thiên tuyển tặc tử ngươi giám t a m mục hổ nổi dẫn xuất thủ phi tiêu loạn s ạ tiểu bạch hổ na di nhảy lên có được năm tuổi hài đồng chí tuyển ó tại giã thú bản năng trợ giúp dưới tránh đi tất cả phi tiêu đừng nhìn bị luyện thành trận hồn nhưng đã quy còn tại mà lại chơi là thực thể công kích một cái lắc mình xuất hiện tại tam mục hồ đầu đ ỉ n h há miệng liền cắn cái này cũng có thể liền là nó lớn nhất đặc điểm kiêm q u y ế t điểm chọn lựa đầu t i ê n công kích mục tiêu đều là đầu tam mục hồ hét lớn một tiếng nội lực ngoại phóng làm tiểu bạch hồ thân hình trì trệ tam mục hồ thừa cơ một t r ư ờ n g hướng lên đánh ra lại bị tùy tiện hiện lên đối với công phu h m khí công phu quyền cước của hắn liền rất yếu đi tiểu bạch hồ thu đến vân hải mệnh lệnh tới cận thân chiến đấu đương nhiên tam mục hồ chiến đấu đặc điểm là tinh g ã xuân ý hệ cung cấp mà vân hải cũng tại thời khắc này bay xuống lao thẳng tới la thiên tuyển phó tướng không nói hai lời ngăn tại la thiên tuyển trước người ánh mắt hoàn toàn lạnh leo sát ý những quan binh k i ê u kêu gào rết tới đây mà các người chơi lại không động bởi vì đối với bọn họ xuất thủ không gian lao đại của bọn hắn hô triển khai trận hình bảo hộ la công tử bọn hắn còn có thích khách bình thường tới nói ý nghĩ của hắn không sai đáng tiếc vân hải dũng dám thật đúng là dám một mình xung trận nga nga nga k h ú c hạ n g hướng thiên ca vân hải một bên dùng cây q u ạ t cùng phó tướng giao chiến một b ê n phòng chuẩn bị la thiên tuyển còn một bên ngân thơ mặc dù đọc diễn cảm t ì n h độ thực tình không ra thế nào dạng nhưng đủ để để tất cả nghe được người không phải đầy hát tuyến liền là âm thầm khẩn trương hắn tại tụ lực phát đại chiêu đương nhiên cũng có một cái hót sương mù t ỷ như vượt sâu cùng kiếm liền phi thường không hiểu hắn đang làm cái gì ma pháp t r ú n g n ữ tinh gia xuân y di h à n một mặt nghiêm túc không là nho môn thủ đoạn không nghĩ tới ma tộc cũng có thể dùng quang minh lẫm liệt nho môn kỹ năng rất muốn cùng hắn đánh một trận vượt sâu cùng kiếm hiện tại một cái hót hát tuyến đối với hắn hai chính đạo người chơi coi như khẩn trường lao đại bọn họ gấp q á t ngon g ă n cản hắn, hắn muốn phát đại chiêu phó tướng nghe vậy lập tức tăng cường thế công vân hải vừa đánh vừa lui lui phương hướng đúng là nhiều người bên kia gấp hồ đ ồ rồi sao la thiên tuyển gặp này khe n h ư mày nhưng còn không có tự mình tính toán ra tay vân hải thơ tất trên người quan g hoa l ó i lên đồ phong ngự sáo trang sáo trang hiệu quả phát động trí lực tinh thần tăng lên sau đó đôi đoàn người phiến ra ám hỏa tà gió ngươi làm gì v ư ợ t sâu cùng kiếm giận dữ h ế t bởi vì ám hỏa tà gió chủ yếu mục tiêu đúng là hắn cùng tinh giã xuân y y h vân hải không có thời gian giải thích bởi vì phó tướng còn bạo công kích mà đến cái kia một trận phong hỏa tổn thương có hạn nhưng nhìn lấy hoa lệ quan binh cùng chính đạo người chơi bối rối chống cự mới phát hiện cái kia phong hỏa cơ hồ vô h phong hỏa chủ yếu tập trung ở tinh giã xuân y dịch cùng vực sâu cùng kiếm trên người cái sau tức hồn h ệ n cái trước tỉnh táo bên trong mang một ít hưng ơ phấn ba một tiếng v a n g nhỏ tinh giã xuân y gì biết đó là dây thường gây mất k h ẽ t ê u một tiếng đem t ạ i trong hẻm nhỏ chiến bại lúc thu vào nhẫn chữ vật kiếm lấy ra đồng thời lập tức thi triển rút kiếm thuật cùng thu kiếm thuật hai cái kỹ năng liên tiếp sử dụng hai lần bốn lần công kích kiếm ý tung hành so với lúc trước la thiên tuyển tứ kiếm không thua bao nhiêu nàng xuất kiếm quá nhanh nắm bắt thời cơ vừa đúng tại mọi người mới từ khẩn trương bồi dối biến thành cảm giác bị trêu đủa thời điểm nàng xuất thủ mà đại bộ phận còn không có kịp phản ứng. bao quát vượt sâu cùng kiếm cùng la thiên tuyển tứ kiếm về sau sáu cái người chơi h ó a quang hai cái quan binh bỏ mình thì phản ứng vượt sâu cùng kiếm lập tức dùng sức căng đứt c h ó i chặt hắn dây thừng dây thừng đã bị ám viêm thiêu đến rất yếu đ u ố i khẽ chống liên đoạn hắn lúc này lấy kiếm cùng tinh giã xuân y thì hợp tác giết địch đáng giận tức giận la thiên tuyển cũng xuất thủ cùng tinh giã xuân y thì hề, lấy rút kiếm thuật lên tay chỉ là càng nhanh càng chuẩn nguy hiểm hơn rõ ràng hắn rút kiếm thuật học được từ tinh giã xuân y rỉa mà cái sau tứ kiếm xuất liên tục cùng đưa lưng về phía rút kiếm học được từ hắn nhưng nhìn qua càng giống là hắn đem những này chuyển thụ cho tinh giã xuân y rỉa mà cái sau còn không có nắm giữ tinh túy tinh giã xuân y rỉa nhìn thấy hắn xuất kiếm hai mắt sáng rõ rất muốn cùng hắn dùng hai cái này kỹ năng đối công một trận cảm giác đánh xong sau sẽ có rất nhiều lĩnh m ộ đâu đồng thời nàng cũng lo lắng vừa cứu được nàng lưu lại tiền mãi lộ có thể hay không tránh thoát một kiếm này tại nàng muốn đến tránh thoát một kiếm là đủ rồi bởi vì la thiên tuyển mục tiêu là chém giết mấy người nàng và đây chẳng qua là t i ệ n đường ai bảo hắn vừa vận tải cùng một t h ằ n g t ắ c bên trên đâu nhưng mà nàng đánh giá ra sai chỉ gặp vân hải quỷ dị bên cạnh rời một bước không chỉ có tránh đi phó tướng công kích cũng lóe lên la thiên tuyển rút kiếm thuật thế nhưng là la thiên tuyển cũng không giống tinh giá xuân y d ì hệ dự liệu như thế thông qua rút kiếm thuật gần mấy thuấn di năng lực xông vào đ o à n người đối với tinh giá hai người phát động công kích la thiên tuyển xuất hiện ở vân hải bên cạnh mà lại lập tức đối với vân hải sử dụng thu kiếm thuật chẳng lẽ lưu lại tiền mãi lộ so hai chúng ta cộng lại càng có uy hiếp tinh giá xuân y dị h nghĩ như thế nói vân hải thì là ở trong lòng cả chuyện xui xẹo quả nhiên lại tới bất quá hắn không hoảng hốt cây quạt hướng xuống đ ể ép y đồ ngăn lại một kiếm này nhưng mà hắn đánh giá cao mình mẫn tiệp tốc độ bên hông đau xót sinh mệnh trật giảm hắn mặc thế nhưng là bố giáp phòng ngự vật lý rất yếu mà la thiên tuyển một kiếm này lại là thuần vật lý cao tổn thương một kiếm liền để hắn đã mất đi hơn phân nửa sinh mệnh kinh hại giá trị xa xa cao hơn cảm giác đau đớn sợ hai bên trong cả giận giận vân hải nhấc chân liền đạp la thiên tuyển khỏe mặt giật một cái cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng càng giống là lưu manh đánh nhau bất tỉnh chiều tại sao có thể xuất hiện tại hắn trên người đối、thủ? mặc dù khinh thường nhưng la thiên tuyển vẫn là nghiêng người né tránh vân hải cười âm mưu được như ý cười đối la thiên tuyển liền là một quạt âm thầm khởi động linh ma thiên phú hát cám chân lý cưỡng chế sử dụng ám viêm tạp h o n g đinh cảnh cáo người chơi làm kiếp t r ư ớ c mệnh không đủ năm mươi không cách nào sử dụng hát cám chân lý vân hải ngoa tạo do quên la thiên tuyển mặc dù không biết hắn múa quạt tử lại không phát ra công kích dụ ý nhưng vẫn là cho hắn ngược tới một cái đại lực hủy tay kích vân hải thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ngã sấp xuống mấy cái cương đao lập tức đỡ đến trên cổ hắn quả quyết phối hợp không n ú c ních trong lòng cảm thán một tiếng hùng hai t ử hùng mạnh a đồng thời mệnh lệnh bốn tay cơ quan nhân ngâu đi hiệp trợ tinh giã hai người m à tiểu bạch h ổ thì bị tam mục h ổ cùng phó tướng liên thủ chém chết trận cũng liền phá tinh giã xuân y thì hai người gặp hắn bị bắt quả quyết toàn lực xuất thủ giết ra một đầu trốn sinh lộ đáng tiếc cuối cùng chỉ có tinh giã xuân y thì lại chạy mất bởi vì ảnh ma rất nhanh mà lại nằm ngay từ đầu liền xử lý chính đạo người chơi bên trong phi hành t r u n g tộc mà vượt sâu cùng kiếm lại lần nữa bị la thiên tuyển bắt làm tù minh gia tốc lên núi la thiên tuyển hạ lệ chương một trăm tám mươi kế hoạch cải biến kỳ lân sơn bên trên võ lâm minh sơn trang trước la thanh sư trương càn cùng võ lâm minh chủ ba vị đương thời đỉnh tiêm cao thủ đứng vững ba cái vị trí lẫn nhau đ ể phòng la thanh sư cùng võ lâm minh chủ trên người đều có tổn thương là trước kia chiến đấu tạo thành võ lâm minh chủ thương thế nặng hơn bởi vì vết thương cũ tái phát cái này vết thương cũ lúc trước cùng la thanh sư trong chiến đấu lưu lại trương càn phong trần pho phó phó ống tay háo vỡ vụn đó là vừa mới vì ngăn cản bọn hắn mà tổn hại ta lập lại một lần ta không có bắt c h ư ơ n mình võ lâm minh chủ mặt đen lại nói càng không nhận ra cái gì kỳ quái sinh vật mà lại là vương di rừng động thủ trước xem ta võ lâm minh như không la thanh hừ lạnh một tiếng biểu thị võ lâm minh chủ sau lưng một vị lão giả cả giận nói mới nói không phải chúng ta làm hơn nữa còn là chúng ta cứu được hắn lại một vị võ lâm minh cao thủ hừ nhẹ nói vậy ngươi cũng giải thích một chút vì sao vô cớ đổ sát ta võ lâm minh người bọn hắn cản đường chỉ là muốn để cho các ngươi đừng xung loạn nhưng ngươi bọn hắn miệng tiện vương di dừng l ệ n h lùng nói ta chỉ là giết mấy cái bại hoại ngươi ừ đủ rồi trương càn thanh âm bình thản đẻ xuống tất cả cái lộn không thấy hắn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhưng cùng hắn yêu nhau gần nhau mười năm gần đây vương di dừng lại biết hắn nổi giận trương càn nhìn một chút la thanh sư cùng võ lâm minh chủ bình thản nhưng không để nghi ngờ nói cùng sư cửa rời khỏi kỳ lân sơn quan phụ lại phái trọng binh lục xoát núi võ lâm đại hội trí hoãn võ lâm tạm thời không thể xuống núi k i n h người quá đáng lẽ nào lại như vậy ngươi đây là đang hoài nghi võ lâm minh ngươi không có quyền lực làm như vậy ừ ta không có ý kiến la thanh sư âm thanh lạnh lùng nói cái kia một tiếng hử đã nói rõ hắn kỳ thật rất khó chịu nhưng hắn cần điều tra một chút có phải hay không những cái kia tự xưng ma tộc g ra hỏa làm việc này sau đó mới tốt quyết định b ư ớ c kế tiếp kế hoạch còn nguyên kế hoạch còn không có tất yếu hủy bỏ thậm chí có thể càng tiến một bước những cái kia kỳ quái sinh vật có chút coi nhẹ hắn người minh hữu này à cũng cần gõ một cái để bọn hắn biết hạ ai là chủ ai là t ử võ lâm minh chủ do dự trong chốc lát điểm điểm thở dài vậy liền quận thủ đại nhân nói xử lý cái này võ lâm minh những người khắc gấp nhao nhao kêu to không thể nhưng võ lâm minh chủ khăng khăng như thế chỉ có dạng này mọi người mới có thể yên ổn không còn tạo thành vô vị thương vong võ lâm minh chủ nói bao hàm thâm ý nhìn về phía la thanh sư la thanh sư khinh thường giật giật khỏe miệng c h ư ơ n g càn gặp bọn họ như thế t h ứ c thời cũng liền không nói gì thêm nữa sự tính lúc đầu đến đây có thể có một kết thúc đã thấy một cái cuồng sư cửa đệ tử b ố i r ố i chạy tới môn chủ môn chủ tiểu thư tại trong sân trang mấy cái huynh đệ đều thấy được đang nghĩ cách cứu viện tiểu thư thủ thương hôn mê không biết là ai làm bị mấy cái tiểu nhân bắt lao thất phu nhận lấy cái chết la thanh sư nổi giận xuất thủ cùng bạo khí tức tung bay cái kia đưa tin người làm thương võ lâm minh chủ sớm tại đưa tin người nâng lên tiểu thư liền đã tôi nói muốn học việc thời khắc chú ý la thanh sư ở người phía sau giận mà toàn lực xuất thủ lúc lập tức toàn lực nên kích các người đi hết cứu tiểu nhan la thanh sư giống nói ta muốn làm thịt cái này lao thất phu c ù n g sư cử a những cao thủ lập tức độc thủ tất cả đều ra sức chiến đấu bọn hắn cũng quan tâm la mậu nhan an nguy võ lâm minh chủ hô truyền lệnh không được tổn thương la mậu nhan một cọng tóc gáy kẻ trái lệnh trục xuất võ lâm minh võ lâm minh nghe vậy đều kinh hãi cùng không thể nào hiểu được cho cười la thanh sư tức giận mang theo nồng đầm mệt thị bổn tọa ái nữ tự nhiên do bổn tọa tự mình dạy bảo cần gì ngươi cái lao thất phu truyền nghề ngươi đây là xem thường ta thanh sư cơ ư n g khí vậy liền để ngươi nếm thử mùi vị của nó lại thảo luận ngươi là có hay không có tư cách cho bổn tọa ái nữ làm châu làm ngựa lần này đừng nói là võ lâm minh người liền là trương càn đều có chút không chịu nổi tức giận võ lâm minh chủ quyết định không còn giải thích chỉ có một trận chiến mà thôi núp trong bóng tôi mấy vị diện tướng mạo gió x t cái này phát triển có chút ở ngoài dự liệu a bất quá là chuyện tốt gia ảnh bách nhân trảm kế hoạch cải、biến. trực tiếp đánh g i ế t mục tiêu như vương mỹ nhân ngư k i ể m chế trưởng cản giã chiến y di sinh tiểu ác nhân chờ tây môn hắn dẫn kiếm quyết trước tiên có thể tay linh m ộ c xuân cung tiểu ác nhân biến số quá lớn đề nghị dùng nguyên kế hoạch như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân la thanh sư phát c u ồ n g khả năng không phân được ta đồng ý nguyên kế hoạch vợ dù sở ám tinh cho dại sát thủ bằng vào ta nghề nghiệp người chơi tinh chuẩn nhãn quan g p h ả n đoán biến số tại trong phạm vi không chế đề nghị tại minh chủ đại chiêu sau công kích lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích thân là dạ tỷ mệnh trung chú định đạo lữ tất nhiên ủng hộ dạ tỷ gia ảnh bách nhân trạm cầu c lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích cười mờ ám biểu lộ tây môn tiễn tuyết tiểu ác nhân chờ ta lập tức đến hắn phụ trách đem lam mộng nhan đưa vào sơ trang cũng để cổn g sư môn nhân phát hiện nàng còn không có ra sơ trang tinh d ã xuân y hiể chờ ta nhanh đến trong vòng mười phút ta muốn thủ phát ta rất hung tàn đ á n g người lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân ai nói nói tình huống cụ thể a ta cùng cùng kiếm bị bắt đang lên núi la thiên tuyển hùng hải tử ý mạnh a như vương lập tức giới thiệu sơ lược quá trình vân hải suy tư mấy giây sau trả lời chưng c ẳ n càng để ý nhi tử đem nhi tử trả lại h ắ n còn quá không thể trực tiếp cho sau đó nghe đội với lớn lên đánh nhanh thắm nhanh vân hải là nguyên kế hoạch chế định người hắn đều đồng ý mà lại thanh â m phản đối rất ít cho nên quyết định như vậy đi ra ảnh bách nhân trạm mỹ nhân ngư đi c ò n người lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tinh giã xuân y v ỉ chờ một chút ta à. ta thật vô cùng hung tàn đ á n g người tất cả mọi người quyết định không nhìn cái này hiếu chiến xuẩn manh đồng nhan mỹ nữ mỹ nhân ngư mang theo vẫn bị bao thành lục bành trưng chứng bình chậm rãi lui ra sau đó tại một cái góc cố ý để q ậ n thủ phủ hộ vệ phát hiện nàng không có lập tức liền ném đi trương bình mà là tại n g h e được h ộ vệ hô to đại nhân phát hiện khả nghi người về sau nàng bay lên đồng thời cố ý để trương bình đầu lộ ra mà cái sau đang đứng ở trong hôn mê kỳ thật hắn đã hôn mê một đoạn thời gian từ bọn hắn đến sơn trang t r ư ớ c bắt đầu lo lắng hắn loạn dây r u ộ n mà bị người phát hiện liền dùng bạo lực để hắn hôn mê đại nhân phu nhân là thiếu ra cái k i ê u biết bay bắt đi thiếu ra siêu chừng càn như bay điệu đuổi theo vương di giải rừng người đuổi sát mà đi ra ảnh bách nhân chảm đậu thủ chương một trăm tám mươi mốt làm việc tốt không lưu danh một cái hùng hậu giọng nam ở đây bên ngoài vang lên đám người nhìn lại chỉ gặp năm sau cái loại người kỳ dị sinh vật chém giết tới hiệp trợ cổn sư cửa công kích võ lâm minh bọn gia hỏa này chiêu thức rất quái dị mà lại rõ ràng không có nội lực lại có thể sử dụng cường đại chiêu thức mấy võ lâm minh cao thủ cũng bởi vì hắn không có nội lực mà khinh địch dẫn đến mình bỏ mình hoặc trọng thương mà ban sơ xuất hiện cái kia thanh phi kiếm lúc này đang cùng la thanh sư hợp kích võ lâm minh chủ hai người đối với cái này phi kiếm đều rất kiên kỵ dù sao cũng là trong truyền thuyết năng lực võ lâm minh chủ lập tức rơi xuống hạ p h ò n g lại cũng không bối rối thậm chí nhìn không ra một tơ một hào thần thái b i ế n hóa tựa hồ vẫn đã tính trước ôi cực viêm thiên thủ Thử! thanh sư cơ ư n g khí v o a anh hoa hồng cự trưởng cùng mẫu xanh sư hình cơ ư n g khí mãnh liệt va chạm kinh người oanh minh đáng sợ sốc nhiệt trong phạm vi mười thước têu thảm kinh hô nổ vàng hơn mười người bị đánh bay ra ngoài chu linh kiếm ly đến gần nhất trung kích lớn nhất huyết c h â u gần như vỡ vụn chu linh dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian thúc đẩy huyết c h â u dẫn kiếm trở về hung hãn va chạm để la thanh sư cùng võ lâm minh chủ đều thối lui mấy bước khoe miệng tràn ra màu tươi chúng ma tộc hai mắt tỏa sáng cơ hội tới linh mục xuân cung vũ sĩ anh hồn kéo lấy tàn ảnh cấp tốc tiếp cận một đao chém ngang mà nàng thổi tiêu nữ quỷ phát động xa cùng pháp thuật â m ba công kích mục tiêu tự nhiên đều là võ lâm minh chủ mà g i chiến y sinh cũng ném đi cái viễn trình công kích đi qua đồng thời đánh lui trước mắt bệnh nhân thẳng hướng võ lâm minh chủ những người khác nhau nhau như thế g i ảnh trực tiếp cận thân t h n h tới võ lâm minh chủ gầm thét một tiếng muốn chết một trưởng mang theo cực nóng khí tức vỗ gậy vũ sĩ anh hồn nào một c ư ớ c đá bay vũ sĩ anh hồn lại l ó e lên tránh đi dã chiến y y sinh viết công một quyền quét ngang đánh chúng vừa mới chủ động bài trừ ẩn thân phát động công kích dạ ảnh tay linh m g ụ c xuân cung thổi tiêu nữ quỷ âm ba công kích vô hình vô tướng là duy nhất đánh chúng viễn trình kỹ năng võ lâm minh chủ thân hình trì trệ chúng vũ k h i đã nhao nhao rơi xuống hắn kêu đau một tiếng trên người nóng h ổ i khí lãng quét sạch mà ra đẩy lui một đám ơ thích trộm ma tộc lúc này mập mạc đại gấu mẹo rốt cục dết tới một cái tiêu chuẩ đã thấy h u hồn đánh tới một trưởng vô r a lại mặc thể m à qua hơi kinh hãi nhưng hắn lập tức phía bên trái bên cạnh l ó a lên quay người s o n g trưởng đánh ra khí lãng quần quận đem vừa mới chuyển đổi thành thực muốn công kích h u hồn đập thành b ạ c h quang bỏ mình đồng thời đánh lùi đại gấu m ẹ o một bước gia ảnh lần nữa đánh tới d â y lát t h ầ n thuật tam liên tránh để võ lâm minh chủ lần thứ nhất chấn kinh mà xuất hiện sai lầm tại gia ảnh thứ ba tránh lúc võ lâm minh chủ cho là nàng sẽ công kích mặt sau một cái cực viêm thiên thủ hướng về sau gà ghét nhưng gia ảnh nhưng từ hắn chính diện một thủy thủ phong hầu võ lâm minh chủ kinh kinh hoàng bay ngược điểm huyện cầ nhưng một kích này cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn bảo hộ minh chủ yêu n g h i ệ t dừng tay nhanh giết bọn hắn đứng ngoài quan sát không xuất thủ l à thanh sư đột nhiên chỉ võ lâm minh người quát lạnh nói cản bọn họ lại mặc dù hắn khinh thường tại vây công võ lâm minh chủ nhưng hắn không ngại võ lâm minh chủ bị người khác giết về p h ầ n cấu kết ngoại tộc sát hại đức cao vọng trọng võ lâm minh chủ loại tội danh này hắn nhưng sẽ không để ý hắn liền là cấu kết nhưng chỉ giết cái võ lâm minh chủ nhưng cái k i ế chính đạo đại phái còn có thể toàn phái đến công vị này võ lâm minh chủ cũng không thuộc về bất luận cái gì đại phái là mình tu lợi ra thậm chí cùng mấy cái đại phái đ những cái kia đại phái nhiều nhất lên ăn mấy tháng mà thôi dù cho thật đánh nhau cũng chỉ là xung đột nhỏ cũng may mắn những cái kia đại phái người còn chưa tới nếu không những người kia bỏ mình nhưng là sẽ cho cổng sư cửa mang đến không ít phiền phức nói ngắn gọn chỉ giết võ lâm minh chủ cùng với thân tín vây cánh là sẽ không chân chính chọc giận những cái kia đại phái cổng sư cửa thế nhưng là đen nói mạnh nhất thủ hạ tiểu đệ cũng nhiều những cái kia đại phái dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động tiến đánh cổng sư cửa võ lâm minh chủ lần này xây dựng võ lâm đại hội mục đích đúng là nhằm vào cổng sư cửa đáng tiếc đại hội còn chưa bắt đầu hắn liền mu như vương giã man chi t u ấ n cùng tuyết sơn bách liệt quyền đánh cho hắn cánh tay trái sơ vỡ giã chiến y dự sinh huyết tinh thiết cắt dây c u ố n lấy hai chân của hắn cùng e o kéo một cái đã mất đi nửa người dưới chu linh lẫn người tiếp cận ba tấc kiếm khí ngang nhiên một phát đâm xuyên nó ngực vợ r ù s ờ dơ kiếm c h à n xuống chém xuống đầu của hắn một đời võ lâm anh kiệt cứ như vậy hồn về tây thiên đinh chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể lập tức lựa chọn rời khỏi phó bản sáu mươi giây sau cưỡng chế rời khỏi phó bản vừa nghe được đầu này hệ thống nhắc nhở vân hải liền thấy bên cạnh vực sâu cồn kiếm hư không tiêu thất, chủ động phó chỉ là sắc mặt của hắn hơi khó coi là bởi vì từ đầu tới đôi đều không cái gì làm sao tâm lý nghĩ như vậy vân hải cũng lựa chọn rời khỏi phó bản hắn nhưng không muốn tiếp tục bị trói sáu mươi giây trước khi đi hắn nghe được la thiên tuyển thanh â m quả nhiên không phải cái này thế giới người có lẽ hẳn là bắt mấy cái hảo hảo nghiên cứu một chút vân hải dùng mình một cái vì về sau đến la thiên tuyển chỗ phó bản người chơi mặc niệm một giây mở mắt lúc vân hải đã về tới h ắ t cám tôn trang đám người đi theo chu linh đi thiên kiếm môn đưa ra nhiệm vụ mặc dù đây là chu lân cận tiến gia nhiệm vụ nhưng những người khác cùng hưởng đến chỉ là phổ thông nhiệm vụ là có ban thưởng vũ dạ tiểu đội toàn thể lên tới hai mươi cấp riêng phần mình tiến g i a i nhiệm vụ cũng đều bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối riêng phần mình dưới báo đảm nhiệm nội dung quả nhiên đại bộ phận đều là giết giết giết chỉ có vân hải không giống bình thường làm việc tốt không lưu danh đi chính đạo trận doanh làm việc tốt đem điểm t ở cờ về không xem hết trong nhiệm vụ cho vân hải tâm can tỉ phổi thận đều đau đớn đau đến muốn khóc lại vô lệ các đội hưu ánh mắt nhìn về phía hắn đều là lạ lui về sau lui sợ bị hắn vận rủi ảnh hưởng nếu như ta không có đòn sai như vương khỏe miệng giật một cái đây cũng là chính đạo người chơi nhiệm vụ ta cảm thấy chúng ta cùng ngươi hôm nay không thích hợp tổ、đội. ban đêm cái kia đơn sinh ý ám sát tây kim hổ cũng phá hư nói nhiệm vụ ngươi vẫn là không cần tham gia tương đối tốt chúng ta có thể làm được tăng thêm ngươi liền không nhất định vân hải những người khác n h a o n h a o phụ họa vân hải hôm nay vận rủi quá mạnh vẫn là giữ một khoảng cách tương đối tốt vân hải cười khổ thở dài tốt ta ta nhiệm vụ cũng chỉ có thể tự mình làm còn rất tốn thời gian đêm nay sinh ý liền không tham gia bất quá ta muốn một bút tổn thất tinh thần phí đ á n g người sau đó mỗi người ném đi một đồng tệ cho hắn vân hải nghiến răng nghĩ lợi những n à y nhả quả nhiên tất cả đều là cắt lán thai cũng tinh giã ba người trước khi chia tay tinh giã xuân y tốt thầm nghĩ cùng chúng ta đi luyện cấp a bị ném bỏ không may tiểu quỷ vân hải quả quyết tự tuyển lôi kéo cô đơn bối ảnh đi vào truyền thống quảng trường đi vào truyền thống môn ngẫu nhiên truyền thống chương một trăm tám mươi hai cực v i ê m thiên thủ tiểu m ộ i muội c a c a giúp n g ư ờ i tới hoa đi sách mê lâu a a a ma tộc tới cứu mạng a tiểu huynh đệ ta giúp ngươi gánh nước đi ma ma tộc đừng tới đây ta ta thế nhưng là lời qua vị mỹ nước kia trời tối ta đưa ngươi về nhà đi a cứu mạng a ra mãi mãi trời tối nhìn không thấy đường ta có ngươi làm sao cho rồi hát cám thôn trang truyền t ố n g quảng trường vân hải buồn bực ngồi ở trong góc t h ầ n sắc cái kia cô đ ơ n a t r ă n trọc nhiều cái chính đạo chủ thành xa xa lách qua vô số chính đạo người chơi gặp phải quái vật cũng đường vòng chỉ ở thôn trang nhỏ ngưng chân ý đồ trợ giúp người khác thất bại thảm bại thậm chí bị đổi g ư ớ i hết mấy giờ bên trong một chuyện tốt đều không làm thành điểm cỡ cờ không giảm trái lại còn tăng hắn hủ chết một cái già n ã i mãi ngồi yên phiền muộn thêm vài phút đồng hồ về sau hắn đột nhiên nhớ tới chu linh tiến gia nhiệm vụ bị truyền công trưởng lao sửa lại một lần hắn lập tức do phong hỏa lửa địa chạy đi tìm nhà mình sư phụ thế nhưng là không tại lại tìm sư nương phi ý ý ấy, cùng sư phụ cùng đi tiếp lấy đi tìm truyền công t r ư ở n g lão vậy mà cũng không tại còn lại t r ư ở n g lão cũng không có một cái tại trong môn phái trong môn phái chỉ có nở tờ cờ sư huynh đệ đáng tiếc bọn hắn không có cái kia quyền hạn đáng giận rõ ràng trước đó giao nhiệm vụ thời điểm cũng đều ở đây vân hải càng thêm phiền muộn về đăng nhập không gian lo ọ g ấ c trong nhà có này còn cụ v hỏi tịch bắc phong mới biết thiên hồi mang theo vực nào vũ y ở cái trước biệt thự y thuận tiện lôi đi xuyên xuyến ba ngày thiền sư dẫn theo kim mỗ nhân đi khe suối trong khe tr lý thích long chu linh cùng dạ ảnh đều ở trong game người máy mặc cựu nghe nói một cái xa xôi siêu thị đại giảm giá tràn đầy phấn khởi địa chạy tới liều mạng l i ê n thừa tịch bắc phong ở nhà nghiên cứu trận pháp thuận tiện ngẫu nhiên quan sát vân hải tại trò chơi lúc thân thể tinh thần tình huống vân hải gia hỏa này tuyệt đối là cái siêu cấp trận pháp trạch tựa hồ liền không có ra khỏi cửa ngươi làm sao lò gặp rồi tịch bắc phong hỏi nói các ngươi không phải chuẩn bị hai ngày năng lực tại máy chơi game dự định lần nữa liên tục chơi mấy ngày không lò gặp sao vân hải nghe vậy thật sâu thở dài ai gặp được một cái không có cách nào hoàn thành tiến gia nhiệm vụ ngươi nói ta một cái ma tộc vậy mà đi làm chuyện tốt đem điểm t ỡ cờ về không cái này sao có thể thành công muốn tìm cao cấp nở t ỡ cờ thay đổi đảm nhiệm nhưng bọn hắn vậy mà tất cả đều không tại ai ra ảnh bọn hắn đều vứt bỏ ta thành đoàn làm ăn đi liền sợ ta đi theo ảnh hưởng bọn hắn v ậ t khí thật là một điểm ái tâm đều không có tịch bắc phong lộ ra tiêu chuẩn cười ngây ngô bọn hắn là đang giúp ngươi biết ngươi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngày mai đoan ngọ lại có hoạt động muốn cho ngươi thời gian tại hoạt động trước hoàn thành tiến gia nhiệm vụ đâu vân hải khoe miệng kéo một cái ây ta,、like、ta tham dự bộ phận trận pháp thiết kế đối với trò chơi giai đoạn trước coi như hiểu rõ tịch bắc phong lời nói để vân hải hai mắt tòa ánh sáng lại nghe hắn tiếp tục nói bất quá đối với trận pháp cái này một khối hiểu rõ còn lại chỉ nghe người khác đề cập tới một chút xíu có thể lộ ra sao có thể sau đó tịch bắc phong hào hứng ngẩng cao cho vân hải h ả o h ả o giảng hơn một giờ trận pháp càng giảng càng sâu áo càng giảng càng có hào hứng hoàn toàn không có phát hiện vân hải đã s ớ m g động vân hải kết luận gia hỏa này là cái trận pháp thiên tài nhưng cũng không phải cái h ả o lão sư mấy lần muốn đánh gãy t ị c h bắt phong dậy sóng không dứt nhưng đều không tìm tới thích hợp cắm vào điểm lại không dám c ư ờ ngạnh n g tắt ngang một vị kim đan kỳ cao thủ nhiệt tâm dạy bảo thật thống khổ a h n tình nguyện đi xem hai tập hợp nát phiến may mắn cứu tinh đến rồi là gia ảnh mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại diệp gia đại tiểu thư ngươi làm sao lò gật rồi vân hải đứng dậy hỏi không biết có phải hay không ảo giác gia ảnh từ trong mắt của hắn thấy được hưng phấn cảm kích giải thoát và rất nhiều cảm xúc bọn hắn tiến ra nhiệm vụ toàn làm còn có chút thời gian l o g ặ p nói cho ngươi chút chuyện đêm mắt nhìn rốt cục im miệng tịch bắc phong tựa hồ thấy được một chút xíu phiền muộn cùng khó chịu vừa mới gặp em gai ta nàng nói đem tự sáng tạo kỹ năng cống hiến cho môn phái có thể thu được rất nhiều điểm công đức ngươi có thể đi thử một chút vân hải lập tức c ư ờ i thành một đoá hoa h ả o h ả o ta lập tức đi tạ ơn gia ảnh khẽ gật đầu nhìn lấy vân hải như gió địa chạy tới thượng tuyến cố ý đến hỏi a tịch bắc phong một mặt ta đã nhìn thấu nét m sau ảnh hất l đó n b tịch ó c trở phòng. bác phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho bực nào vũ y hải mặc dù hắn có ý nghĩa nhưng làm hay không làm vẫn phải nghe bực nào vũ y hải bực nào vũ y hải nghe xong liền mắng ngớ ngẩn a ngươi không nhìn ra thiên hồi tỉ đối với hắn cũng có chút ý tứ nàng không phải ưa thích vệ không sao đây chẳng qua là cảm kích anh hùng cứu mỹ nhân chưa hẳn có thể được lòng của nữ nhân h ú n g chi vẫn là cái hoa tâm đại la b ậ c bất quá thiên hồi tỷ đối với vân hải cũng chỉ là có một chút xíu ý tứ hơn phân nửa không thành được nhưng ngươi cũng không thể đem cái kia ngốc thiếu trực tiếp giao cho diệp dĩnh Ê! lý giải không thể làm theo là được a trong trò chơi vân hải nhanh như chấp xông vào trong môn phái hướng nở tợ cờ, cờ hỏi đường đi vào hồn phái vân chuyên môn b ị ệ t lạc tìm tới luyện võ tràng hắn là hồn phái vân đồ đệ có tư cách sử dụng nơi này luyện võ tràng chỉ là đến địa phương hắn lại không biết từ nơi nào bắt đầu tự sáng tạo kỹ năng đúng lúc này chu linh phát tới một chương kỹ năng thuộc t í n h cầu cũng phụ câu nói trước còn có thời gian đi đánh một lần thí luyện phó bản thí luyện phó bản cùng vạn thẻ đ ồ giám là hai mươi cấp mở ra công năng cái sau liền là tập hợp đủ các loại nguyên bộ thẻ bài trước người là mỗi ngày một lần thường ngày phó bản thí luyện phó bản tham dự nhân số kém xa giã ngoại phó bản ban thưởng cũng tương đối ít nhưng thắng ở mỗi ngày đều có thể đi phó bản bên trong cũng là gì thời không mà lại thí luyện phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng xa xa cao hơn bên ngoài nhưng cụ thể là mấy lần còn không tin tưởng chu linh gửi tới kỹ năng thuộc tính cầu là nó hoàn thành giã ngoại phó bản ban thường nhưng hắn không có thu hoạch được kinh nghiệm ban thường mà những người khác chỉ có kinh nghiệm cùng kim tệ ban thường ý gì vân hải hỏi bắt trước kỹ năng thử một chút có thể hay không sáng tạo c á i mới thí luyện phó bản có ban thưởng thẻ bài có tiền đi phòng đấu giá mua kỹ năng hoặc đồ phòng ngự ngày mai ngươi có một trận quyết đấu a h ả cảm ơn đầu heo ta đi có thành ý liền gọi ta ca vân hải không để ý hắn chống lại nhìn chăm chú kỹ năng thuộc tinh cầu kỹ năng tên cực viêm thiên thủ chương một trăm tám mươi ba tự sáng tạo tên c thời gian cùng đồ năm phút đồng hồ ghi chú thất lạc ở phạm trần đạo pháp lấy thuần túy võ nhân thân thể gượng ép tu luyện tất đem tự tồn kinh mạch võ lâm minh chủ vô ý đoạt được bằng này ngồi lên vị trí minh chủ nhưng lại bởi vì nó mà ngày đêm chịu khổ lưu lại ám thương cuối cùng chết thảm ở dạ ảnh bọn người vây công phía dưới vân hải không có lửa mạnh nhưng có ám tưởng dùng ám cường thay thế lửa mạnh thử một chút có thể đem ám hệ linh lực ngưng tụ tại đôi thủ trường tâm ổn định lại tâm thần tốn hao hơn nửa giờ cũng cảm giác chúng quanh hát cá m nguyên tố nhưng là không cách nào đưa chúng nó hấp dẫn tới càng đừng đề cập ngưng tụ linh lực c ự trường quả nhiên trực tiếp dựa theo kỹ năng trên thuyết minh viết làm không không có trang bị nên kỹ năng thẻ không cách nào sử dụng nên kỹ năng nếu như có thể trực tiếp dùng còn muốn kỹ năng thẻ làm gì cho nên kỹ năng nói rõ bên trong tuyệt đối thiếu đi phần quan trọng nhất mà bộ phận này chính là từ kỹ năng thẻ để hoàn thành khổ tư thật lâu không có đầu mối đần muốn sáng tạo cũng là sáng tạo trận pháp a Cái vừa rồi lò gấp lúc ấy tịch bác phong nói rất nhiều cao cấp trận pháp nhưng thật ra là rất nhiều tiểu trận điệp gia diễn hóa biến dị mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng tựa hồ là nói có thể tại tiểu trận trên cơ sở kiến tạo đại trận hồn toái vân cho hai cái phòng ngự trận pháp là tại cơ sở trên tiểu trận cải biến mà đến hẳn là còn có thể tiếp tục đổi a hoặc là trực tiếp từ cơ sở trên tiểu trận bắt đầu nghĩ nghĩ tri thức không chặt chẽ chỉ là học bằng cách nhớ hắn trực tiếp đối mặt cơ sở tiểu trận là không có chút nào suy nghĩ phương hướng vậy liền từ cái kia hai cái phòng ngự trận pháp bắt đầu đi cân nhắc đến trong nhẫn chứa đồ không có gì vật liệu chỉ có thể toàn bộ dùng trận pháp linh tinh thay thế vậy liền cần rất nhiều linh lực cắn răng một cái vừa quan tâm đem tất cả kim tệ đều cầm lấy đi mua linh lực d ư tệ cái c l o ạ p h â này l nếu là tại trong hiện thực tịch bác phong xác định vững chắc đánh cho bất tỉnh hắn chờ hắn tỉnh lại lại giáo dục hắn mấy ngày mấy đêm kiến thức căn bản đều không nắm giữ liền dám chơi như vậy không muốn sống nữa a cũng may đây là trong trò chơi thất bại tốt nhất tử vong rất gấp không có gì cùng làm gì mà lại quy tắc trò chơi làm tự sáng tạo kỹ năng so tại trong hiện thực tự sáng tạo kỹ năng muốn tới đến đơn giản hơn nhiều tính an toàn cũng phi thường cao bởi vậy đã có một phần nhỏ tu chân tiền bồi tiến vào trò chơi chơi tự chế lúc này vân hải tự nhận là là sáng tạo cái mới ý nghĩ một đợt nối một đợt dậy sóng không dứt d ừ n g đều ngăn không được trận pháp linh tinh chế tạo càng lúc càng nhanh nhưng tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh từng cái không thành hình trận pháp tầng tầng lớp lớp sáng lên vừa diệt vô hạn tuần hoàn đương nhiên linh lực dược t h tiêu hao tốc độ cũng thật nhanh ngắn ngủi nửa giờ liền dùng hắn bình thường hai ngày lượt hắn đã đâm chìm trong trận pháp trong nghiên cứu trước kia chỉ là học tri thức cho nên có chút không thú vị hiện tại chân chính động thủ mới phát hiện ảo rượu trong đó vô cùng biến hóa khó lường phi thường thú vị lại hấp dẫn người hắn rốt c ụ c có chút lý giải tịch bắc phong vì sao cả ngày chạch lấy nghiên cứu chất pháp bất quá hắn có thể làm không đến tịch bắc phong điên cùng như vậy toàn thân tâm đầu nhập nhiên hắn cũng không phát hiện phía sau trên nóc nhà có thêm một cái ma nếu như nhìn thấy hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc này ma chính là bán hắn hai quyển phó chức nghiệp bí tịch nở đờ cờ ảnh ma đại xuất ca nói đến mua bí tịch hai cái kim tệ còn không có cho ảnh ma xuất ca đâu không phải vân hải quên cũng không phải muốn trốn nợ mà là tìm không thấy h k h ắ ảnh ma xuất ca đánh giá nói tiểu tịch hẳn là sẽ không như thế dạy tiểu tử này đoán chừng ngay cả kiến thức căn bản đều không nắm giữ còn tốt đây là trong trò chơi nói trở lại không phải nói suy t h ầ n phụ thể à, làm sao nửa giờ còn không có đem mình giết chết lại qua nửa giờ vân hải trận pháp chưa thành người cũng không có treo vẫn như cũ ý chí chiến đấu sụp sôi ảnh ma xuất ca ngáp lên cú bản vậy mà một điểm tiến bộ đều không có căn cốt n ộ tính thể chất rất kém cỏi tinh thần siêu cường các hạng năng lực khôi phục tương đối cao không cân đối quái thai a loại người này ảnh ma xuất ca đổi một tay chống đỡ cái c ằ m hẳn không phải là phục sinh vật chứa không có ai sẽ tìm thiếu hụt nhiều như vậy ai thần ma y ê u tiên phật quỷ các loại đại năng hẳn là đều triệt để v ẫ t lạc không nên ôm cái gì hy vọng vẫn là đem ánh mắt đặt ở đời sau trên thân người đi a có biến hóa chỉ gặp vân hải vẩy ra đi hơn hai mươi cái trận pháp linh tinh theo thứ tự toàn bộ sáng lên đây là vân hải lần thứ nhất làm đến loại trình độ này ảnh ma xuất ca kinh ngạc một là bởi vì rốt cục có biến hóa hai là bởi vì hoàn toàn xem không hiểu mặc dù hắn không phải chủ tu trận pháp nhưng cũng có quá nghiên cứu cơ sở kiên cố nhưng hắn thực tình xem không hiểu vân hải cái này bố cục là ý gì đừng nói là hắn liền là vân hải mình cũng không hiểu vân hải tại nếm thử một loại nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu ý nghĩ mặc dù hắn không hiểu trong đó hàm nghĩa gặp trận pháp linh tinh rốt cục toàn sáng lên hắn lập tức thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống nếm thử bởi vì vừa rồi cũng không phải là hoàn c r ì n h trận pháp cho nên trận pháp linh tinh rất nhanh liền ảm đạm biến mất vân hải tiếp tục nghiên cứu đã vâng ngã ảnh ma xuất ca hứng thú nghiêm túc quan sát trò chơi thiết kế tự sáng tạo kỹ năng công năng bên trong minh sắc quy định hoàn toàn không hợp lý nếm thử là không thể nào có thành tựu hiệu mặc dù bây giờ hệ thống đã có chút không bị khống chế nhưng là cái này quy tắc cũng không cải biến thậm chí so với người vì thiết kế càng thêm hoàn thiện nói cách khác vân hải vừa rồi nếm thử là có thể được thậm chí có thể dùng đến trong hiện thực á n h ma xuất ca nhất định phải đối với cái này chưa thấy qua thủ pháp cảm thấy hứng thú a sau đó hắn liền phát hiện vân hải thủ pháp cùng mạch suy nghĩ đều cùng huyền cơ môn tịch bắc phong sư môn tương tự nhưng cũng không giống nhau đặc biệt là tại một số điểm mấu chốt bên trên vân hải càng thêm ngắn gọn chẳng lẽ hắn từng thu được viễn cổ trận pháp truyền thừa ảnh ma xuất ca nói một mình xem ra cần phải hào h ả o điều tra một chút chương một trăm tám mươi bốn hồ trời ảnh ma xuất ca không biết là vân hải mặc dù còn ngồi ở đằng kia thân thể còn tại máy chơi game bên trong nhưng ý thức của hắn lại đi tới một cái vô tận hắc cám địa phương sách mê lâu vân hải không có hoảng không phải không sợ mà là không hiểu cảm động an tâm n g ư ờ i tới rồi ôn hòa mà có từ tính thanh âm tràn ngập toàn bộ hắc cám thế giới nhưng chỉ có thanh âm ngươi là ai nơi này là nơi nào ngươi có thể lại tới đây nói rõ tiềm phục tại trong huyết mạch di chuyển mấy ngàn năm lực lượng đã rất tỉnh cái thanh âm kia phối hợp nói b ấ t quá không cần đối với phần này lực lượng ôm lấy cái gì huyết tưởng bởi vì nó quá yếu chỉ có thể đem ý thức của ngươi kéo vào nơi này một lần mà thôi vân h ả im i lặng lực lượng này có cái dám dùng a vừa mới nghe được huyết mạch lực lượng lúc hắn kích động cho là mình là cái gì đại năng hậu đại sẽ thu hoạch được cái gì lực lượng cường đại hoặc truyền thựa hoặc là bảo tàng cái gì kết quả chính là ý thức xuyên việt một chút cái thanh âm kia tiếp tục nói một mình ta có thể cảm giác được ý thức của ngươi tại một cái rất kỳ diệu địa phương có lẽ đây chính là có thể tùy tiện đưa ngươi kéo tới đây nguyên nhân cái kia địa phương rất kỳ diệu trong hư hảo mang một ít chân thực có thể dung nạp linh hồn của cường giả máy vỡ a ngươi khả năng nghe không hiểu vậy liền không nói vân hải kỳ thật tóm lại tăng lên tại cái kia địa phương lực lượng là không sai có lẽ so tại trong hiện thực lực lượng quan trọng hơn vân hải mộng trong vòng trò chơi thực lực làm sao có thể so hiện thực lực lượng quan trọng hơn cái thanh âm kia hiển nhiên không có giải thích dự định nói tiếp thời gian không nhiều nói điểm chính sự biết thời gian không nhiều còn kéo nhiều như vậy vũ trụ hạo k i ế p thôn vệ lấy toàn bộ sinh linh vì câu một đường sinh cơ vô số cường giả liên thủ hiến tế mình cùng tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ huyết nhục linh hồn khó khăn lắm cùng địch nhân đồng quy vũ thận nhưng cái này cũng không hề là kết thúc chúng ta cùng lực lượng của địch nhân còn có lưu lại thậm chí có một phần nhỏ vỡ vụ linh hồn còn chưa tiêu tán những này đều có thể là tai nạn cũng có thể là là cơ duyên ta cho rằng vẫn là toàn bộ tiêu diệt tốt vô luận địch ta nên chết đi liền không đáp lại xuất hiện người một nhà đều không công tha vân hải hít vào cảm lạnh khí cái thanh â m này quá độc ca c h ờ chút h ắ n có vẻ như lại biết khó lường sự tình mặc dù vẫn là không tin tưởng năm đó ra chuyện gì duy nhất biết đến là năm đó có định nhân toàn vũ trụ định nhân toàn vũ trụ cường giả tự bạo công kích đều không có thể triệt để tiêu diệt đối phương t thật đáng sợ lòng ngươi khó giỏ cái thanh âm kia thắn nói những cái k i a mảnh vụ n linh hồn năm đó là bạn hiện tại chưa hẳn mà lực lượng người thừa kế khó đảm bảo không còn lực lượng bên trong trầm luân cho nên đều tiêu diệt mới tốt vậy ta trên người ngươi không có người nào mảnh vụ n linh hồn cũng không có thu hoạch được lực lượng truyền thừa chỉ là có được một g ọ t ta mất đi sức sống huyết dịch mà thôi giọt máu này truyền nam không truyền nữ mà lại chỉ truyền t r ư n g tử công năng là làm huyết dịch người sở hữu đã gặp qua là không quyết được khi hắn chính thức đạp vào tu chân lộ đồng thời cảm lộ đến viễn cổ trận pháp về sau liền sẽ đem ý thức của hắn kéo qua c h ờ một chút chỉ có đã gặp qua là không quyết được đúng n g ư ơ i chuyện gì xảy ra tinh thần lực của ngươi a còn có năng lực khôi phục cái, cái này cái này cái này cái này thể chất làm sao có thể kém như vậy vân hải hoàng hốt có một phần nhỏ là thụ cái thanh n m kia ảnh hưởng càng quan trọng hơn là tiền kia trong lời nói nội dung chỉ có xem qua quyên là có an toàn bảo hộ năng lực mà còn lại như vậy hắn là tùy thời đều ở nguy hiểm bên trong lạc cương đại dị thường tinh thần lực lại dung nạp dứt khoát yếu thân thể bên trong có thể sống đến bây giờ chỉ có một lời giải thích mạng lớn mà cái k i a dây dưa hắn hai mươi suy thần có lẽ còn không phải kinh khủng nhất hẳn là những tên k i a thủ đoạn ta sớm phải biết không chỉ ta lưu lại chuẩn bị ở sau ừ ta chuẩn bị ở sau là hủy diệt bọn hắn lại là muốn trọng sinh hoặc truyền thừa như vậy ta và ngươi chính là bọn hắn trở n ạ i ừ yếu ớt hỏi một câu bọn hắn nhiều không mạnh sao、ừ. có vẻ như liền ta muốn hủy diệt cho nên có lưu hậu thủ tất cả đều là địch nhân mạnh la nhất định chỉ có cường giả có cơ hội biện pháp dự phòng tiêu diệt bọn hắn tất cả chuẩn bị ở sau sau đó đến một cái địa phương triệt để hủy diệt chúng ta p h ấ n đ ấ u đi ta xem trọng ngươi đừng sợ ngươi sợ bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái kia ngươi là ai hắn nhưng không muốn chết còn không biết mình là bị ai hố ngươi đoán trong trò chơi thiên kiếm m ô n bên trong hồn vái vân tiểu viện luyện võ tràng bên trên vân hải cắn răng nghiến lợi mở mắt ra hỗn đản tuyệt đối là không dám nói cho ta biết danh tự sợ ta nguyền rủa cho nên mới không kịp chờ đợi đem ta đổi ra còn đoán đoán ngươi đại gia a đoán không nói danh tự tiểu ra ta sẽ còn mỗi ngày nguyền rủa ngươi sau đó trên nóc nhà ảnh ma xuất ca đã nhìn thấy vân hải dừng lại trận pháp nghiên cứu một người ngồi ở chỗ đó g ì già dì dầm mơ hồ nghe được không có năm cô độc dẫn bốn loại hình từ tổ làm gì đâu hắn ảnh ma xuất ca khẽ nhũ mày sẽ không tẩu hỏa nhập ma a hẳn là sẽ không a đây là trò chơi không có cái kia thiết lập a nguyền rủa mười mấy phút lấy vé mười cái vòng vòng nguyền rủa ngươi chấm dứt vân hải n ậ ngụng t r khí cảm giác tâm lý dễ chịu giờ rồi nhưng nghĩ đến kiếp nạn trước những siêu cấp cường giả kia chuẩn bị ở sau đều sẽ lấy tiêu diệt hắn cái này hủy diệt giả là thứ nhất hoặc thứ hai mục tiêu liền dung chân không là toàn thân đều mềm lũn nhất hô chính là tên kia không cho hắn một điểm năng lực tự vệ mà những cường giả khác chuẩn bị ở sau coi như khó nói thật sự là không phấn đấu cũng không được hắn còn không có sống đủ đâu càng chuẩn bị nói là còn không h ả o hảo sống qua đâu một mực bị vận rủi dây d ư a hắn cũng không cho rằng kia không may hai mươi năm là hào hảo sống tới hắn cân nhắc qua có phải hay không cùng những hậu thủ khác t h ẳ n thắn nói rõ mình chỉ là cái người vô tội t ổ nhưng nghĩ tới bọn hắn rất có thể không nghe giải thích lại thêm suy thần phụ thể hiệu quả vẫn là đường ôm hy vọng để cho mình cường đại lên mới là chính xác bảo mệnh con đường đấu trí b ạ o dạng bốn chữ này có thể hình dung thời khắc này vân hải mặc dù đó là bị buộc đi ra cái kia hôn đ à o nói trò chơi này có thể chứa đựng cường giả mảnh v ụ linh hồn nói cách khác những cái kia chuẩn bị ở sau khả năng xuất hiện ở trong g a m e thậm chí có thể tại trò chơi đem ta chân chính giết chết quá hô a a vân hải tâm lý giống giận động tác trên tay nhanh chóng đầu góc vận hành càng nhanh từng mai từng mai trận pháp linh tinh bay lên từng cái trận pháp hình thức ban đầu sinh diện t r ư ớ c 185, vi sư uống là yên dẫn dịch ngoa tạo uống l ộ t thuốc ảnh ma xuất ca sợ n g â y người x c h mê lâu vân hải cái này trạng thái không thích hợp a thật chẳng lẽ tàu h ỏ a nhập ma tinh thần thất thường không có khả năng a trong trò chơi không có tàu h ỏ a nhập ma cái này thiết kế mà lại nếu quả thật ra vấn đề tương tự hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi lọ gọng đồng thời căn cứ người chơi tình huống liên hệ bệnh viện hoặc tu chân liên minh mà vân hải còn online cái t i ế chính là hệ thống phán định hắn trạng thái bình thường ảnh ma xuất ca nghĩ nghĩ sử dụng quyền hạn đặc biệt điều đến vân hải hiện tại tất cả số liệu người thuộc tính không có vấn đề trang bị cũng bình thường trò chơi rổ sổ c ả nằm thân thể cũng không biến hóa tinh thần lực ngoa tạo vấn đề lớn lại là t i ế n trò chơi lúc gấp năm lần hơn nữa còn tại tăng cường hắn nguyên bản tinh thần lực liền viễn siêu thường nhân hiện tại đã song bạo chủ tu tinh thần lực giá thấp tu sĩ càng quỷ dị chính là khổng lồ như thế tinh thần lực lại còn không có n o bạo thân thể của hắn phải biết thể chất của hắn thế nhưng là rất yếu bình thường tới nói thể chất của hắn hẳn là chỉ có thể tiếp nhận hắn một phần hai mươi tinh thần lực mới đúng cưỡng chế lọt góc hào hào kiểm tra xuống đi ảnh ma xuất ca t h ầ n g đưa tay lư điểm một điểm đen từ hắn đầu ngón tay bay ra rơi vào vân hải trên người cùng thời khắc đó vân hải vẩy ra đi mười hai mai trận pháp linh tinh theo thứ tự t o à n sáng cũng lẫn nhau phát họa ra hoàn chỉnh trận đồ cách triệt để thành chỉ kém một dây đinh ngươi nhận không thể kháng cự nhân tố quánh nhiễu cưỡng chế họ p h ở lìn tiếp lấy mắt tối xâm lại lại sáng lên hắn đã không tại cái k i a luyện võ trảng mà là tại máy chơi game bên trong trên mặt hắn còn mang theo hưng ơ phấn tiểu dung tựa hồ một giây sau liền có thể nghe được ngươi trận pháp đã hoàn thành loại hình nhắc nhở mấy giây sau hắn từ trong hưng phấn đi ra sau đó phẫn nộ k i m buồn bực cảm thán âm thanh em gái ngươi a lại mấy giây máy chơi game cửa từ bên ngoài mở ra thò vào cái đầu người không sao chứ tịch bác phong nghi ngờ nhìn lấy hắn tựa hồ không có gì vấn đề a vân hải cười khổ nói trận pháp sắp thành một khắc này ta rơi dây tịch bác phong an ủi không có việc gì có thể thành công một lần liền có thể thành công hai lần tìm n g ư ờ i tới kiểm tra máy chơi game đi sẽ không vô duyên vô cớ rơi rơi. vân hải gật gật đầu từ trò chơi rổ sổ ca đi ra gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng phục vụ khách hàng biểu thị sáng sớm ngày mai liền phái người tới mà đêm nay sầu lo bên trong có chút hưng phấn vân hải ngủ không được tại tu luyện một lần công pháp rèn thể về sau tại tịch bắc phong chỉ đạo hạ nghiêm túc học tập trận pháp các loại kiến thức căn bản mặc dù tịch bắc phong dạy học trình độ rất dở nhưng vân hải lần này không có không tập trung đào ngũ không chăm chú không được a thật nhiều g i a hỏa muốn lấy mạng của hắn a vì sinh tồn hắn nhất định phải toàn lực phân đấu cố gắng tăng thực lực lên hưng đông thời điểm tịch bắc phong đình chỉ dạy học để hắn tính hạ tâm đi đoán thể lại đoán thể mấy n à y thân thể của ngươi liền có thể tiếp nhận linh lực có thể tu tập cơ sở min tưởng công pháp đến lúc đó ngươi mới tính một cái chân chính tu sĩ Chờ một chút. vân hải một mặt kinh nghi mà nhìn xem hắn ngươi nói ta còn muốn quá mấy ngày mới có thể tiếp nhận linh lực đúng a thế nào ngươi giúp ta kiểm tra hạ tịch bác phong mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là xuất thủ kiểm tra toàn thân hắn làm sao có thể ngươi tại sao có thể có linh lực mà lại đều đến đột phá biên giới rồi ngươi còn không có tu luyện minh tưởng công pháp a vân hải cười khổ cảm giác cũng không phải chuyện tốt ngày đầu tiên đoán thể giống như liền có bất quá không dùng đến a đúng vừa mới linh lực còn mình vận chuyển lại không khống chế được tịch bác phong tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ bực nào vũ y đi mấy phút đồng hồ sau bực nào vũ ý thì hãy ngự kiếm mà đến thật là ngự kiếm tiêu xài ê u nhã xinh đẹp đẹp l ê y người sau đó vân hải liền bị nàng một tay dẫn theo đón mã trời lên bay về phía bầu trời phi hành sơ thể nghiệm lớn nhất cảm tưởng là nhanh đến mức cái gì cũng thấy không rõ núi không biết tên chưa bao giờ xuất hiện tại phong cảnh trên hình ảnh núi núi không cao thảm thực vật túng tủm trên đỉnh bích trúc thành rừng chợ t có sơn t u y ề n xuôi dưới loại nước ngọt n g à o nhẹ nhàng k h o á t khoái rót thành tiểu đầm nuôi n ố t cá tươi vô số thường có chim bay thú chạy uống v à đầm hiến tính tường hòa lại không biết nó c h ủ loại đầm tây đinh mét hơn một tòa lục trúc vi cốt đỉnh nghỉ mát lỗi lạc mà đường trong đỉnh có một nam tử có vẻ như ngoài ba mươi tóc dài áo trắng khí chất xuất trần lương meo bầu rượu say nằm trong đỉnh trong đỉnh lục trúc trên bàn bát tiên đồ uống trà đầy đủ nhưng không một tia đun nước b i ể n pha t r à dấu hiệu nơi này có chỉ là mùi rượu loại kia để cho người ta nghe thấy có chút s a y nhưng lại thư sướng toàn thân khí huyết mùi rượu bực nào vũ ý thì dẫn theo vân hải phiêu nhiên nghi lạc mũi ngọc tinh xảo khẽ hấp thư lạnh một tiếng trực tiếp đi tới lớn tiếng reo lên sư phụ ngươi lại uống nhiều quá ngươi tháng trước noi tháng này mu đình trung niên t ử tả nhãn cố gắng chống ra một đường nhỏ thấy là nhà mình đồ đệ lại hai mắt nhắm nghiền có chút nói hàm hồ không rõ tiểu vũ nha sư không uống rượu liền là vây lại ngủ không được uống một chút t i ê n giúp dịch vân hải khỏe miệng co giật vị này liền ra sao vũ y cùng tịch b ắ t phong s ư phụ làm sao nhìn liền là cái t ử quỷ còn không có đồ đệ gắn tin rượu này thật có thể giúp được hắn bực nào vũ y thì nghe vậy bị chọc giận quá mà cười lên người cái này phá rượu dành tự thật đúng là nhiều lần trước gọi ôm ai trả lần trước nữa gọi rửa ruột canh lần trước, trước nữa đánh thức thần thủy người kia khỏe miệ có chút câu lên tựa hồ có chút tảng án dương không hổ là đồ đệ của ta nhớ kỹ thật tin tưởng tiếp tục v i sư có chút quên n g ư ờ i giúp vi sư trải vớt hạ ký ức vân hải có như thế cái sư phụ các đồ đệ khẳng định rất mệnh m ỏ i a quân không thấy bực nào vũ y hiện đều động thủ rút kiếm đao kiếm không có mắt đừng dùng linh tinh người kia rốt cuộc ngồi dậy một cái bình thản ánh mắt liền để bực nào vũ y kiếm bị ép trở vào bao d ố i người một cái ngáp một cái mấy cái này lười biếng động tác cho hắn làm ra một tia tiêu sái phiêu giật cảm giác một chút cũng không có hư hao hắn xuất trần khí chất vân hải trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh chu linh trong i kia đói ể thể u tử t cho cũng có như hổ bảo dù là ăn ì p h độ. À, đây À. là ai? cái giống Bực nào như vụ sư phụ p h mới truyền hiện、vân、Hải, một mặt kinh ngạc, thể chất Vân ngạc, một mặt ấ t y ế À. Đã bắt đầu đoán bắt thể、rồi. Thể chất làm sao vẫn rồi. làm ế thế? Không có đoán thể trước đến yếu u nhiêu? u như Không đoán tổn cùng thể trước Trong t có bao r là y thuyết c h i ế n năm cặp bã vân hải b ự c nào vô ý kể hắn là vân hải tinh thần lực siêu cường thể chất siêu yếu các hạng năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân đ o á n thể ngày đầu tiên sinh ra linh lực nhưng không thể khống hôm nay tinh thần lực bạo tăng mà lại không hiểu thấu lĩnh ngộ được một số viễn cổ trận pháp tri thức đồng thời từ xuất sinh đến bây giờ mỗi ngày đều tại không may h ả lần trước ngươi điện báo đề cập tới linh hồn tựa hồ còn ẩn giấu đi lực lượng nào đó sẽ bài xích từ bên ngoài đến linh lực tiểu phong lần đầu cho hắn kiểm tra thời điểm còn bị lực lượng kia giật này mình đúng ừ n tiểu b ă n g h ư u tới ta cho ngươi kiểm tra một chút c h ư n một trăm tám mươi sáu sư minh đệ vân hải đâu vừa lò gấp chu linh trước tiên phát hiện mình bạn xấu không thấy sách mê lâu khó được vô tâm nghiên cứu trận pháp mà chuyên chúng ẩ n người tịch bắc phong trả lời đi gặp sư phụ tinh thần lực của hắn tăng vọt mấy lần không có tu tập mình tưởng công pháp lại có linh lực cảm giác rất nguy hiểm bị sư tỉ mang đến gặp sư phụ chu linh hai đạo mày kiếm k e m chút n h ă n thành một đầu dây rất nghiêm trọng tịch b á c phong nghĩ nghĩ mới nói xem không hiểu nhưng hắn cần toàn diện lại kỹ càng địa kiểm tra chu linh rất là lo lắng nói sư phụ ngươi có thể làm tịch b á c phong trong đầu lập tức hiện lên cái kia t i ể u quỷ thân ảnh khoe miệng giật một cái dùng rất không xác định ngự khi nói hẳn là được thôi nói lúc này gia ảnh cũng đi ra ngay vậy trần an nói huyền cực môn chủ vân nhất t ú là đương kim tu chân giới cao thủ mạnh nhất một trong cũng không có vấn đề nếu như hắn đều không được vậy cũng chỉ có thể đi tìm tiền nhiệm tu chân liên minh minh chủ nguyên lai、like、đi một say nơi đó nha một cái có chút lời biếng thanh em đột nhiên văng lên dọa đám người nhảy một cái đám người cùng nhau nhìn lại chỉ gặp một cái tuấn lang thanh niên chính nằm nghiêng trên ghế salon không biết có phải hay không ảo giác chu linh nhìn thấy trong mắt của hắn s ẹ t qua một đầu sao trời sông ra ảnh hư l ệ n h nói nhắc tào tháo tào tháo đến tịch bắc phong đứng dậy đi cái van bối lễ huyền cực môn tịch bắc phong gặp qua gọi sư bá thanh niên nghiêm túc nói một s a không có nói cho các người biết ta là các người sư bá sao tịch bắc phong kinh ngạc há to miệng sau đó đàng hoàng nói không có thanh niên miết miệng cái k i a đậu bị t i ể u quỷ muốn dạng này đem ta xóa tên ngây thơ quá ngây thơ rồi quay đầu đem hắn trưởng môn thân phận cho rút lui thánh các ngươi có mấy cái sư huynh đệ thật nhiều năm không quan tâm nhà mình môn phái chuyện cũng không biết cái k i a đậu bị có hay không tướng môn phái phát dương quan đại tịch bắc phong nghĩ đến đây cũng không phải là cơ mật thế là đáp hết thẻ sư huynh đệ bảy người hồ lô bảy huynh đệ thanh niên lặng lẽ cười một tiếng năm sư tỷ là nữ đồ tôn đâu không có xoa đại miêu mèo con tổng cộng mới m ư ơ i cái tịch bắc phong nghiêm túc tính toán không đúng thăng thêm ngươi là chín cái thanh niên l ê t mắt ta có cái sư mội tịch bắc phong bừng tỉnh đại ngộ gia ảnh cười lạnh nói ngươi cùng sư mội của ngươi đều không thu đồ đệ cũng tốt ý nói một say đạo trường người ta tốt xấu thu sáu cái thiên tài mặc dù rất ít xuất thủ nhưng thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không người là sáu người kia đối thủ nhất hồ chính là ngươi vệ không là tu chân liên minh người thành lập đời thứ nhất minh chủ đương kim đệ nhất cao thủ mà ngươi môn nhân lại tất cả đều là chính phủ bên kia nhìn qua so sư đệ vân nhất túy còn tuổi trẻ sư minh vệ không kinh nghi nói đừng nói cho ta chống lên chính phủ cái k i a ngành liền là cái k i a đậu b ị tịch b á c phong hơi có vẻ ngu đần cười nói nếu như ngài nói cái k i a đậu b ị là sư phụ ta như vậy ngài đòn o đúng vệ không ra mặt rất không tự nhiên kéo ra cố tình a cái k i a đậu b ị tịch b á c phong chân thành nói cũng không tất cả đều là lúc này chu linh nhỏ giọng hỏi dạ ảnh ngươi mới vừa nói sáu cái thiên tài không phải bảy cái đồ đệ sao vệ không nghe vậy cũng tò mò nói đúng a còn có một cái chẳng lẽ là đồ đần dạ ảnh nhìn về phía tịch b á c phong cơ h ộ không ai thấy qua muốn biết liền hỏi hắn nhận tam đôi con mắt nhìn chăm chú tịch bắc phong biểu thị rất có áp lực lại kiên định lắc đầu không có sư phụ sư huynh sư t ỷ cho phép ta không nói cho các ngươi biết bất luận cái gì cùng tiểu sư đệ có liên quan tình báo dù cho tiền bối thật là ta sư bá vệ không cười nói ngươi không nói ta trực tiếp đến hỏi đúng môn phái không có rời qua nhà a đám người đủ mắt trợt trắng gia hỏa này là không có nhiều quan tâm sư môn của mình a tịch bắc phong không có rời qua ta cũng đi chu linh cùng gia ảnh trang miệng một lời vệ không kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn các ngươi ngược lại là rất có ăn ý mà lại tướng mạo tư chất đều rất xứng đụng thành một đôi gia ảnh hư lạnh một tiếng không tuân theo chu linh lại nghiêm túc nghiêm túc nói nàng là vân hải gia ảnh lại hừ một tiếng không cho giải thích vệ không nắm tóc có chút lý giải không thể không có vấn đề nói tùy cho các ngươi đi lên phất ống tay h á o một cái c u ố n lên hai người hóa thành tinh thần c h i quang c h ư ớ c mắt đi xa vẫn là ngọn núi kia cái kia thủy đàm cái kia đ ỉ n h thinh quang rơi xuống hóa thành ba người cầm đầu vệ không cười lớn đang muốn mở miệng trong đ ỉ n h t i ể u quỷ vân nhất túy đã treo lên chào hỏi đậu bỉ ngươi tới làm cái gì ừ gia tư về nhà mình còn muốn ngươi cho phép thế thì không cần nhưng cái này cả tòa núi đều bị ta đã tu sửa ngoại trừ ngươi gian phòng ngoa tạo muốn hay không ác như vậy hừ hừ cho nên tranh thủ thời gian cho già tư phụ không đất này liền là không cho ngươi d i ẫ m đáng giận vệ không hùng hùng hổ hổ thật đúng là địa bay khỏi mặt đất vân nhất túy đắc ý nhấp một hớp rượu ngon l â y động n h ó n g một cái địa đi ra nói một chút ngươi tại sao trở lại không phải nói sư phụ không có trở về ngươi liền không trở lại sao chẳng lẽ ngươi cái đ ầ u bị cứ vậy mà làm cái liên minh cho má còn có thời gian tìm sư phụ đồng thời còn tìm đến rồi vệ không thở dài vận dụng liên minh lực lượng tìm thật lâu không tìm được ngươi thì sao v â n nhất túy một mặt phiên muộn vận dụng chính phủ lực lượng tìm thật lâu cũng không tìm được bất quá ta có đầu mối nói đến đây hắn hai mắt tỏa ánh sáng mắt nhìn trong đ ỉ n h chẳng biết lúc nào mê man vân hải hai kiếp trước đó cường già chuẩn bị ở sau xuất hiện lần nữa vậy không kinh hãi ngươi nói là đúng l i ê n là vân hải ha ha ha trách không được hắn quỷ dị như vậy còn có thể sống được im miệng ngươi cười lên vẫn là như vậy khó nghe nghe ta nói hết lời trên người hắn không có mảnh vụn linh hồn mà lại lực lượng chuyển thừa cơ hồ tương đương không chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu viễn cổ trật pháp cho nên hắn không phải mấu chốt hắn đoán chừng không có cách nào cho chúng ta dẫn đường mấu chốt là những hậu thủ khác cũng nên xuất hiện vậy không như có điều suy nghĩ nói tựa như năm đó sư phụ bọn hắn như thế chuẩn bị ở sau đều là từng đợt từng đợt xuất hiện đúng chứng cứ đâu không có ngươi lại ra không có ngươi cũng dám nói như thế lẽ thẳng khí hùng ừ cách đó không xa chu linh cùng dạ ảnh hai mặt nhìn nhau Dạ ảnh ngươi có thể nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì sao chu linh hoàn toàn nghe không được thần ngữ ngươi hiểu không g i ảnh hiểu nhưng bọn hắn giống như dùng ảo thuật thấy không rõ miễn cưỡng ngay cả cùng một chỗ lại không có chút ý nghĩa nào chu linh xem ra là cơ mà ta lại nói ta đều không trông thấy bọn hắn thi pháp đâu trong đ ỉ n h bực nào vô ý thì tò mò nhìn sư phụ cùng sư bá mặc dù đồng dạng nghe không được cũng vô pháp thông qua môi của bọn hắn đọc lên nội dung nói chuyện nhưng nàng chí ít biết cách g h â m kết giới cùng vặn vẹo thần ngự ảo thuật là lúc nào mở ra ngay tại vân nhất túy uống rượu đi gia đình một khắc này nàng nghiêm túc như vậy nhìn lấy bọn hắn không phải muốn biết bọn hắn nói chuyện gì mà là hiếu kỳ bọn hắn có đánh nhau hay không nói thật còn chưa bao giờ thấy qua sư phụ toàn lực xuất thủ mà vị kia danh s ư n g đương kim tu chân giới đệ nhất cao thủ vệ không hẳn là đáng giá sư phụ xuất toàn lực ca t r ư ớ c 187, chu linh vân hải bệnh nan ý ý ý cuối cùng vân nhất t u y cùng vệ không không có đánh nhau để bực nào vũ ý ý ý thất vọng xét mê lâu vệ không đạt được muốn tin tức về sau cũng không lưu lại phất tay c u ố n lên chu linh cùng dạ ảnh liền đi chu linh cùng dạ ảnh vốn là muốn thăm vân hải kết quả chỉ là xa xa thấy được cái hình dáng vệ không chỉ nói vân hải cần tĩnh dưỡng trị liệu hoàn hảo sau tự nhiên có người tiễn hắn trở về sau khi về nhà chu linh thượng quan lưới cho các đội hưu từng cái gửi đi nói chuyện riêng nội dung n a m tiền đột phát bệnh nan y hệ, tâm t a yêu thương hai ngày này cũng không thể vào trò chơi các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút như vương cái thứ nhất hồi phục cái gì bệnh nan y hệ? lười ung thư thất t ỉ n h dạ chiến y dịch sinh theo sát phía sau bởi vì quá đần bị đội t r ư ở n g quăng vậy ngươi vẫn là đừng ở trước mắt hắn ngủ lung lay ngươi cái có m ộ i tử trực tiếp lấy lại đồ chơi ở trước mặt hắn sẽ chỉ làm hắn càng thương tâm chu linh khỏe miệng co giật hai người này là không có nhiều xem trọng vân hải cùng dạ anh a n h á rõ ràng hắn hai rất xứng mà nói nam thủ nữ công nam chủ nội nữ chủ ngoại đang muốn hồi phục ốn nắn bọn hắn vợ rủ sở cũng tới tin tức thất t ỉ n h bị mỹ nhân ngư chen chân thành công tốt ta lại là cái đối với vân hải không có lòng tin bất quá tiểu tử này giống như bị dạ ảnh giáo dục đi ra hiểu được dùng chữ hán hồi phục mỹ nhân ngư cũng tới tin tức chân tuyệt chứng có thể người chết sao cô nương này là ngóng t r o n g vân hải thật bị bệnh nàng tốt thừa lúc vắng mà vào đối với dạ ảnh triển khai thế công đã tất cả mọi người tại chu linh cũng liền không đồng nhất một lần phục trực tiếp dùng bảy trò chuyện hôm nay đoan ngọ hoạt động làm sao đều không tập tuyến mặt khác nam tiền không có thất tình cũng không chết được đừng nguyền r a hắn chính là m u ố n tính dưỡng mấy ngày như vương không ă n cỏ thiếu niên cái thứ nhất n g u y ệ n rủa hắn là ngươi ma tộc đoan ngọ hoạt động là phá hư chính đạo hoạt động qua sớm xuất thủ dễ dàng bị phát hiện cho nên không vội đang học bao bánh trưng đâu đưa bánh trưng cho trưởng bối cũng là hoạt động g i ã chiến y v a sinh giống như trên đay trứng cái này đụa thật khó làm không thích h ọ c ta vợ dù sở ám tinh mặc dù có công cụ phiên dịch nhưng ta vẫn là không có hiểu rõ đây là cái gì tiết h đang xem xét tư liệu lên bờ mỹ nhân ngư ngu xuẩn các đội hữu bản tiểu thư đã học xong cái này thượng tuyến đi tây môn tiết tuyết a n phương diện này năm tiền rất thiệt dài đáng tiếc hắn không tại đội trưởng biết sao gia ảnh sẽ chỉ đồ nướng mà lại nhất định phải là xử lý tốt vật liệu tây môn tiết tuyết n g ư vương không ăn cỏ gia chiến y thiệt sinh vợ dù sơ ám tinh ta đến phá hư đ ộ i hình gia ảnh giã chiến thiên nghiệp kiếm hoàng dư khoản đến không tối hôm qua tập sát tây kim hổ cũng phá hư n ó nhiệm vụ thuận lợi ngoài ý muốn nguyên lai chỉ cần g i ế t tây kim hổ liền có thể phá hư hổ lang gia tộc nhiệm vụ mặt khác hổ lang gia tộc và kiếm hoàng gia tộc cỡ lớn nhiệm vụ cũng đ ề u tra đến đều là công đức nhiệm vụ đại lượng công đức nếu như nhiệm vụ hoàn thành làm lĩnh đội tây kim h ổ cùng thiên nghiệp kiếm hoàng sẽ thu hoạch được đầy đủ dẫn phát công đức thiên cấp điểm công đức còn lại hạch tâm thành viên cũng có thể thu hoạch được không ít vũ dạ tiểu đội đón lấy thiên nghiệp kiếm hoàng ủy thác phá hủy h ổ lang gia tộc nhiệm vụ nhưng là kiếm hoàng gia tộc cũng không bởi vậy dẫn trước một bước bởi vì tây kim h ổ cũng mời người phá hủy kiếm hoàng gia tộc nhiệm vụ cái này hai gia tộc không hổ là từ đối đầu ý nghĩ đều là giống nhau khác biệt chính là thiên n i ệ p kiếm hoàng m ờ i chính là vũ dạ tiểu đội bảy người tổ mà tây kim hồ tìm đến chính là hơn ba mươi ma tộc lúc này hai cái gia tộc đang trên n ọ c phi cả website cố ý mở cái thiếp mời mắng nhau đâu đương nhiên vũ dạ tiểu đội cùng cái kia hơn ba mươi ma tộc cũng đang bị lên án nhưng bọn hắn không quan tâm ma tộc từ trò chơi mở phục lên mỗi một phút mỗi một giây đều đang bị mắng tâm lý tố chất không đủ cứng chắc đều xoắn ít chuẩn bị trùng kiến nhân vật đây nói về chính đ ề nhìn thấy dạ ảnh vấn đề dạ chiến y sinh lập tức trở về nói chả hết là cái không tệ hộ khách còn nói về sau có cái này sinh ý sẽ còn tìm chúng ta hy vọng chúng ta có thể đem giá cách hạ một điểm dạ ảnh đến lúc đó lại nói hiện tại phân phối nhiệm vụ tây môn học bao bánh trưng những người khác dây thu thập bao bánh trưng vật liệu hoàn thành bánh trưng hoạt động sau cùng đi thí luyện phó bản ban đêm suy nghĩ thêm phá hư chính đạo thuyền rồng hoạt động vợ dù sở ám tinh đội trưởng và thuế ta thật học không được bao bánh trưng ngưu vương không ăn cỏ mỹ nhân ngư đâu gia ảnh đó là ai đám người tây môn t i ế n tuyết cái kia ta không r ả n h thuộc tuyến có việc g ớ p ấp gia ảnh tây môn t i ế n tuyết tinh thần kiếm tâm ngưu vương ba người hoàn toàn không hiểu gia ảnh lại hiểu chu linh đây là nhìn thấy hoặc cảm nhận được vệ không tu luyện tinh thần kiếm tâm cho nên có rõ ràng cảm n ộ cần bế quan một đoạn thời gian nhưng dài chừng ngắn gia ảnh đi thôi đừng c ư ớ g cầu thây môn tiện tuyết, tiên tuyết t i ê n tâm tuyệt đối có thể thành sau đó chu linh quan b ế tất cả công cụ truyền tin cũng mời tịch b ắ t phong tại cửa sổ bốn vách tường bố trí xuống cách âm phòng ngự giảm sóc các loại chờ đa trọng trận pháp đóng cửa lại đến trực tiếp trong phòng bế quan mà bao bánh trưng nhiệm vụ thì giao cho mỹ nhân ngư ai bảo nàng học xong mà những người khác không chịu học đâu ba giờ sau trong trò chơi gia ảnh bọn người nhìn lấy mỹ nhân ngư thành phẩm từng cái khỏe miệng co giật vợ dù sợ nhấc lên một cái dẹp lớn lên đây là bánh trưng ta chưa ăn qua nhưng nhìn qua hình ảnh người khác gạt ta a đây rõ ràng liền thối phóng đại cục tẩy a ân còn rất mềm nguyên lai là nước quá nhiều giá chiến y di sinh c h o mày dùng ngón tay chọc chọc một cái vòng tròn hồ hồ nghiêm túc tổng kết nói cảm giác lột ra nhưng làm trẻ trồi nước mỹ nhân ngư cả giận nói các ngươi đây là không hiểu nghệ thuật ngươi nói đúng không giả tỉ gia ảnh t h ở d à i nếu như phí qua đường không thể tại hoạt động kết thúc buổi sáng trở về chúng ta từ bỏ bánh trưng hoạt động đi mỹ nhân ngư con mắt lập tức liền ở mức dạ tỷ ngay cả ngươi cũng không hiểu ta nghệ thuật ô ô ô ngư u vương đi thử luyện phó bản a gia ảnh g ậ t đầu hướng thí luyện phó bản đại sành đi đến còn lại đau lòng nhìn nhìn những cái kia không thể xưng là bánh trưng đồ chơi cũng đi theo thí luyện phó bản có chuyên môn đại sành người chơi có thể ở nơi đó tiến hành tổ đội hoặc đơn sắp xếp phó bản đội ngũ nhân số hạn mức cao nhất tám người phó bản độ khó căn cứ đội ngũ bình quân thực lực mà lịch ra cũng có nhất định tỷ lệ xuất hiện độ khó quá lớn hoặc quá nhỏ phó bản phó bản thông quan ban thưởng từ phó bản độ khó người điểm cống hiến bao quát vũ lực cùng trí、tuệ. bình quân đẳng cấp hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ phải trăng qua p h ậ n biểu hiện các loại chờ nhân tố quyết định r a ảnh năm người tiến vào thí luyện phó bản về sau vân hải thừa tuyến trước làm bánh trưng vẫn là trước tiếp tục tự sáng tạo t r ậ n pháp vân hải thấp giọng tự nói bánh trưng nóng hầm hập tương đối tốt ăn cho nên trước t r ậ n pháp t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám xe ăn ngưu tên v i ê n cổ thập nhị sinh tiêu lại trận trong phong ấn giải phòng một hai loại hình trang bị kỹ năng sách mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết xem hết ghi chú liền biết vân hải tự sáng tạo kỹ năng thất bại hắn đây là phục hồi như cũ phi thường hy hữu thậm chí độc nhất vô nhị kỹ năng nhưng nó cũng không phải là hắn tự sáng tạo bất quá vân hải rất vui vẻ bởi vì cái này đại trận tuyệt đối sắp bén đó là cái có được m ộ ư ơ i ba cái hiệu quả kỹ năng cả đời tiêu một cái lại đến cái m ộ ư ơ i hai hợp nhất m ộ ư ơ i ba cái hiệu quả khẳng định có công có phòng có phụ trợ phi thường toàn diện toàn bộ giải phong về sau là hắn có thể thay thế bất luận cái gì không v ị không còn lo lắng kéo đội ngũ chân sau chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền cười đến không ngậm miệng được ngoại trừ giống bên ngoài còn lại động vật đều tương đối dễ tìm vân hải cười đủ về sau sờ lên cầm tự hỏi hổ rắn hẳn là loại hình công kích vậy trước tiên tìm hai loại dùng huyết luyện chi pháp luyện vào trong trận ân có thể thử một chút đứng lên dối người một cái kiểm tra hạ nhẫn chữ vật linh lực dược tề tiêu hao t r ừ n g phân nửa có điểm tâm đau nhức nhưng thu hoạch đủ để triệt tiêu tổn hại hiện tại đi thu thập vật liệu làm tống ngoa tạo không có tiền vân hải tỉ mỉ tìm thêm vài phút đồng hồ lại ngay cả một cái tiền đồng đều không tìm tới không đúng ta nhớ được chỉ dùng chỉ riêng kim tệ bạn đồng đều có thừa ân đây là cái gì ngoài ý muốn phát hiện nhẫn chữ vật không ấ trong góc có một cái tờ giấy nhớ ký một giây trước còn không có tờ giấy này làm sao đột nhiên liền xuất hiện vân hải nghi ngờ lấy ra tờ giấy phát hiện phía trên có chữ viết tiểu tử ngươi mua hai ta bản bí tịch không trả tiền chính ta lấy đi không đủ tiền liền dùng tốt nhất năm mươi bình dược tề gắn nợ ngươi không lỗ vân hải nguyên lai、like、là cái kêu bán cho hắn hai quyển phó chức nghiệp bí tịch ảnh mà xuất ca hố cha a thiệt thòi lớn cái kêu hai quyển bí tịch nói xong là hai kim tệ nhưng tốt nhất năm mươi bình dược tề cộng lại đều giá trị ngũ kim tệ trở lên trách không được cảm giác dược tề ít đến hơi nhiều được rồi cái kêu hai quyển bí tịch kỳ thật giá trị thực sự viễn siêu ngũ kim tệ cẩn thận tính ra hắn thật không lỗ nhưng là tâm lý khó chịu là nhất định hiện tại không có tiền bao bánh trưng vật liệu chỉ có thể toàn bộ nhờ đánh quái tuân ra hoặc đào được chỉ là cuối cùng này nấu bánh trưng có chút khó khăn quái vật rơi xuống không có nổi hẳn là a nghĩ đến những việc này hắn đi ra thiên kiếm môn đi vào hát cám thôn trang truyền tống quảng trường chuẩn bị đi đánh quái website game liên quan tới đoan ngọ tiết hoạt động giới thiệu vắn t ắ t bên trong nâng lên tại chính đạo trên địa bàn mỗi cái chủ thành đều sẽ đổi mới mười mấy cái hoạt động quái vật cùng vật liệu khu chuyên môn sản xuất bao bánh trưng các loại vật liệu vật liệu vô cùng đa dạng để người chơi có vô số phối hợp lựa chọn. càng không giống bình thường lại mỹ vị bánh trưng tuyệt đối có thể làm cho trưởng đối cho thêm ngươi một số b a n thưởng bất quá vân hải còn chưa đi đi vào liền bị gọi lại phí qua đường ngươi làm sao thượng tuyến rồi kinh h ỉ mà nghi hoặc lại thanh âm quen thuộc lại thêm danh xương kia vân hải cười q u e n người đội trưởng ngươi làm sao tại cái này ta thượng tuyến thời điểm xem lại các ngươi trạng thái đều làm màu xám còn nghĩ đến đám cắp ngươi đi phá hư thuyền rồng s o tài làm lần thí luyện phó bản lương sơn bá cùng chúc anh này chúng ta nhìn cái kia nhân vật phản diện không vừa mắt cho nên giết hắn nhất hậu lương trúc mỹ mãn địa ở cùng một chỗ gia ảnh bên cạnh một mặt dở khóc dở cười ngư vương nói sau đó nhiệm vụ thất bại bị đá đi ra bọn hắn nhiệm vụ kỳ thật xử lý lương sơn bá đồng thời không cho chúc anh đài tự tử thành công kỳ thật chịu không được cái kia nhân vật phản diện chính là gia ảnh của mỹ nhân ngư ba vị nam tính biểu thị không quan trọng vì mọi từ vui vẻ ba cái đại nam nhân dứt khoát kiên quyết cùng nhiệm vụ phản lấy làm vân hải ngay vậy cũng có chút dở khóc dở cười các đội h ư u bị nội dung cốt t r u y ệ n ảnh hưởng nghiêm trọng a không nói cái này gia ảnh nói đi làm bánh trưng phí qua đường phụ trách xử lý những người khác phụ trách vật liệu thu thập không có vấn đề tuyệt trưởng ít trưởng ta đều muốn, đối đủ đối người Mỗi cái cái cái, cái kia chính là 60 người phần. Không. chúng chính phần. chỉ có lão, là ừ khẳng định không có ta làm tốt cuối cùng câu kia hiển nhiên là mỹ nhân ngư nói vân hải mồ hôi lạnh đều xuống không phải là bị mỹ nhân ngư t r ư ở n g mà là bị cái kia số lượng bị hủ bất quá hắn không có từ chối hắn vui với trợ giúp đồng đội mặc dù khẳng định rất mệt mỏi các người đi thôi ta dẫn hắn đi thuê bếp lò gia ảnh nói chủ động rắc khởi vân b ì tay hướng một đầu tương đối não nhiệt n õ nhỏ đi đến vân hải hiếu kỳ nói thuê bếp lò hệ thống cho thuê bếp l ò cùng đồ làm bếp một giờ một kinh tệ phong đơn ừng gia ảnh lôi ra hảo hữu cột phát đầu nói chuyện riêng đi qua ngươi không sao vân hải mỉm cười trả lời tinh thần bị phong ấn một nửa không cần thiết tính dưỡng chỉ cần không vận động dữ dội liền không sao đ o á n thể muốn áp hậu gia ảnh t h ở phào vân hải lại hỏi như vương giã chiến bờ rủ sơ nói chuyện riêng hỏi ta có phải hay không thất tình mỹ nhân ngư hỏi ta lúc nào chết tựa hồ xảy ra chuyện gì gia ảnh khoe miệng có chút câu lên một cái mê người biên độ đáng tiếc bởi vì ảnh mà che mặt hắc khí không ai nhìn thấy cái này xinh đẹp phong cảnh tây môn nói ngươi đến bệnh nan y ỉa bọn hắn đoán ngươi thất tình vân hải chu linh hôn đàn này không hổ là hắn bạn xấu gia ảnh bách nhân t r ạ m hắn bế quan lĩnh nộ kiếm tâm có khí cũng không thể quấy nhiều hắn lưu lại tiền mãi lộ tiểu á c nhân t i ế n tâm ta có chừng mực gia ảnh bách nhân t r ạ m kỹ năng tự chế sao vân hải lập tức hưng phấn mà đem viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận trong p h ò n g ấn thuộc tính cầu phát cho nàng gia ảnh cười xem ra vũ dạ tiểu đội tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ đã ra tới cái này thích hợp sao phù hợp đội trưởng nói vun và vừa vậy liền phù hợp rất nhanh hai người tới trong hẻm nhỏ ở giữa đoạn nơi này hai bên phòng ở có thật nhiều ma tộc ra ra vào vào. ra ả n h mang theo vân hải tới một cái cửa phòng đ ó n g c h ặ t trước đem ba cái kim tệ giao cho trước cửa tình ma tiểu h ả i người chơi bên trong không có tiểu h ả i cho nên hắn là lần này hoạt động nở cơ cửa, cửa chuyên môn lấy tiền cầm tới tiền về sau tình ma tiểu h ả i vui vẻ ra mặt t h ô n g khoái mà mở cửa ra nhớ k ỹ chỉ có thể ở phòng bếp chạy l o ạ n sẽ có nguy hiểm mà lại chỉ có ba giờ nha nếu như phải thêm lúc liền phải thêm tiền ra anh lên đi vào vân hải lại tò mò hỏi đứa bé kia chạy luận có cái gì nguy hiểm bánh chưng yêu sẽ ăn người u t r ư ớ c 189, thống hương sông và muối xuyên qua m ộ t kia bên trong là cái tiểu viện trong viện chỉ có mấy bồn u khô héo hoa tươi cùng một gốc chỉ còn một mảnh lá khô cây nhỏ hai bên trái phải trên tường đều có lấy một cái hình tròn cửa động không cách nào nhìn thấy cửa động bên kia cảnh tượng có thể nhìn thấy chỉ là không ngừng biến hóa l à m nhà sắc ba văn về nhà chồng d i ế t loại hình thiết kế vân hải thầm nói mà tại ngay phía trước một cái phòng bếp mở rộng ra cửa vân hải ba bước cũng hai bước đi vào phòng bếp chỉ thấy dạ ảnh đã ngồi tại trước bếp lò đang thử nghiệm n h lửa bếp lò chỉ có một cái lại theo thứ tự gạt ra năm thanh n ồ i lớn tương đối có năm cái nhóm lửa điểm nhiên liệu là cây khô củi phòng bếp tự chuẩn bị không cần người chơi mình mua sắm hoặc thu thập tại bếp lò đối diện có một cái ba người ôm hết lớn như vậy v ạ c nước bên trong nước vĩnh viễn đều là đấy tại vạc nước bên cạnh còn có cái trống không vạc lớn gia ảnh chính hướng bên trong trộm ngân tệ muốn bao nhiêu ít gạo gia ảnh cũng không quay đầu lại hỏi a cái gì vân hải không có kịp phản ứng nơi này có thể mua gạo muốn bao nhiêu ít có cái gì gạo vân hải đi tới lại chỉ có thể nhìn thấy vật lớn gia ảnh tay hư điểm một cái một cái liệt biểu xuất hiện tại vạc lớn bầu trời tất cả đều là các loại nhãn hiệu gạo trong hiện thực nhãn hiệu vân hải có chút bó tay rồi tu chân liên minh rõ ràng không thiếu tiền vì vì cái gì khắp nơi đều là quảng cáo những cái kia hệ thống cửa hàng mua bán dược tề rượu thuốc lá đồ ngọt tất cả đều có nhãn hiệu mà lại lớn đều là chân thực hàng hiệu chỉ cần đi vào hệ thống cửa hàng liền có thể nhìn thấy vô số nhãn hiệu ở trước mắt lót lắc có khi tại giã ngoại cũng có thể nhìn thấy chút ít nhãn hiệu nghe nói chính đạo bên kia một ít dưới núi sẽ còn lập tấm bảng trên đó viết nơi đây phong cảnh lấy tài liệu vụ mỗ nào đó cảnh khu loại hình chữ. Nói về chính đề, vân hải im lặng về sau vẫn là tuyển trong đó hai loại gạo tại trong hiện thực nếm qua lại cảm giác không tệ hai loại cùng trong hiện thực hương vị vân hải hỏi ừ m cơ hồ không khác biệt tuyển định về sau bên cạnh đột ngột xuất hiện một thanh đại không vạc sau đó hai cái không vạc trong nháy mắt phân biệt bị trong đó một loại gạo cho lớp đ ầ y vân hải nghi ngờ giống như không có gọi nhiều như vậy a gia ảnh chỉ là nhìn lấy nhiều chúng ta chỉ có thể lấy ra mua sắm cái k i a bộ phận a đúng có thể lấy được nào vật liệu làm n h ậ n bánh các loại rau quả các loại thịt còn có táo đỏ hạt vừa ngạo cổ vân hải một bên nghe một bên ghi tạc trong đầu nguyên lai、like, không chỉ là đã gặp qua là không quên được còn có thể qua thai không quên gia ảnh trí nhớ cũng rất tốt cơ hồ đem tất cả nhìn được nghe được vật liệu đều lương đi ra vân hải dùng tiền hướng cổng thu phí tiểu hài mua chút giấy bút đem trong đầu lõe lên phối hợp phương án từng cái liệt đi ra cũng cùng gia ảnh thảo luận tiến hành sửa chữa mười mấy phút liền đem mấy tờ giấy đều viết đầy liệt ra gần trăm loại phối hợp phương án k ỹ thật u còn có thể càng nhiều nhưng không phải tất cả vật liệu ngẫu nhiên tổ hợp đều có thể ăn bọn hắn lại đem mua sắm gạo toàn bộ lấy ra bên trong g ặ t không bao lâu như vương bọn người mang theo nguyên liệu nấu ăn lần lượt trở、về. đúng á các ngươi ai sẽ bao bánh trưng mỹ nhân ngư lập tức đại hỷ ta biết ta biết bốn người khắc quát không nàng sẽ không mỹ nhân ngư cả giận nói các ngươi đó là không hiểu được thưởng thức nghệ thuật vân hải cười khổ vớt ư vớt ư h u y ệ t thái dương không có việc gì ta dạy cho các ngươi tất cả mọi người muốn học lượng nhiều lắm ta một người bận không quan nổi như vương lấy tay v ố chán hôn mê giã chiến y di sinh đầu phanh một chút đâm vào trên cây cột nóa vẫn là không có tránh thoát đi vợ dù sở trong nháy mắt biến thành chết ngư nhãn a thượng đế phải chết mỹ nhân ngư nguyên khí tràn đầy hư hư, trở lấy ngưỡng mộ bản tiểu thư kỹ nghệ a ba cái t ạ t bã g i a ảnh mặt không biểu tình phân công hoàn tất vân hải mang theo đám người g i phong hỏa lửa hành động gia ảnh đao công rất sắc bén một thanh dao bầu ở trong tay nàng múa ra tàn ảnh cái thất gỗ bên trên đồ ăn nhìn lấy hoàn hảo nhưng lắc một cái liền thành t i ê u hình như vương ra sức lăn lộn chảy gỗ nghiền ép lấy rất nhiều đậu vật liệu làm được rất khởi kình gia chiến y di sinh làm gia động tĩnh coi chút lớn một phó tướng những tài liệu kia xem như địch nhân dáng vẻ vợ dù sơ nhóm lửa không có gì dễ nói trước đó mỹ nhân ngư làm chủ b ế p lúc hắn liền là phụ trách nhóm lửa mỹ nhân ngư r ử a chén địa thời điểm rất chuyên nghiệp bộ dáng trước kia tựa hồ làm qua nhân viên phục vụ về phần vân hải thì tại gia công đã tiến hành quá giai đoạn trước xử lý vật liệu đồng thời sử dụng ba miệng n ồ i còn thành thạo dáng vẻ vân hải hiệu suất rất cao nhưng bờ rủ sờ coi như khổ đồng thời để ba miệng n ồ i nhiệt độ đều đạt tới yêu cầu đối với hôm nay lần thứ nhất dùng bếp lò bờ rủ sờ thực tình có chút khó ạ còn tốt mỹ nhân ngư lại trợ giúp bờ rủ sờ nếu không cái sau nhất định phải ăn rất nhiều khói bụi chờ vật liệu toàn bộ giai đoạn trước xử lý song thành vân hải đồng thời dùng tới năm thanh n ồ i trong tay đồ làm bếp tung bay vững vàng bên trong mang một ít tiêu sái cảnh đẹp y vui đến làm cho các đội hưu rất là hâm mộ gần ép đại khái sau một tiếng nên xào nên nấu nên dầu chiến đều làm tốt rồi là thời điểm bao bánh trưng nửa giờ sau vân hải đối với các đội hữu động thủ có thể nỗ lực bày ra tuyệt vọng vậy mà không có một cái có thể học được đơn giản như vậy bao bánh trưng thủ pháp đặc biệt là mỹ nhân ngư lời thề son sắt điệu nói mình rất biết kỳ thật bếp bắt nhất hoàn toàn xem không hiểu nàng đang làm cái gì nghiêm túc điểm vân hải có chút ít uy hiếp nói ta không sẽ giúp các ngươi bởi vì tự mình làm bánh trưng mới có thành ý r a ảnh cổ tay khai đảo truy thủ trật hiện vân hải tranh thủ thời gian cười bồi nói đương nhiên đội trưởng cái kia phần ta bao hết ra ảnh này lúc mỹ ớ i hồi tiếp thỏa thu trùy thủ, tục thử trưng. bánh bao mãn nếm m nhân ngư hai tay chống lạnh nổi giận đùng đùng ta đâu vân hải lướt mắt ngươi cứ nói đi đang khi nói chuyện hắn đem một bộ phận đã gói kỹ bánh trưng vào n ồ i n ấ u đáng giận mỹ nhân ngư giận dữ lấy ra pháp trượng liền muốn đ ộ n thủ để hắn hiểu được đông hoa vì sao lại hồng như vậy như vương vội và ngăn lại nàng không nên vọng động tiền mãi lộ nói rất đúng mình tự mình làm cầm lấy đi tặng người mới càng có ý định hơn nghĩa mà lại mặc dù vẻ ngoài không dễ nhìn nhưng là nội tại anmona chúng ta nặng ở bên trong hàm g i chiến y hy sinh cũng nói đúng đúng nội hàm đợi chút nữa hướng năm tiền bánh trưng bên trong điểm độc hắn liền không có nội hàm nhìn hắn còn dám hay không đưa và dù sờ hai mắt tỏa sáng ý kiến hay ta chỗ này vừa vặn có một bình vô sắc vô vị trí mạng độc dược vân hải khoe miệng cũng rút những n à y đồng đội thật sự là thiếu ăn đòn lại sau hai giờ trong lúc đó vân hải đi mua một lần phòng bếp thời gian sử dụng tất cả vật liệu đều bao tiến vào bánh trưng bên trong bộ phận bánh trưng đã vào n ồ i một số nhỏ đã ra n ồ i đại bộ phận còn ở trên bàn là cái tia chờ lấy bị nấu lúc này trong phòng bếp tống hương sông và mũi đám người nhịn không được ăn cái này đến cái khác ngư vương khen ăn ngon ăn ngon tiền mãi lộ có d ả n h làm m ấ y nổi bánh trưng hệ thống tin nhắn cho ta không giá chiến y hy sinh cười nói phân ta một nổi b vợ dù sợ nói hàm hồ không rõ ta cũng phải một nổi mỹ nhân ngư h ừ ta nhất định có thể làm ra càng ăn ngon hơn đến lúc đó đưa cho diệp tỷ mười nổi gia ảnh lúc đầu trầm mặc ăn lấy nghe vậy thân thể có chút cứng đ ở âm thầm tự hỏi làm sao mới có thể để cho mỹ nhân ngư bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ vân hải đang đem bánh trưng vào n ồ i có chút im lặng nói ta nói các ngươi đừng chỉ cố lấy ăn à nhìn một nhìn thuộc tính của mình biến hóa c h ư n g một trăm chín mươi bánh trưu yêu thuộc tính biến hóa cái gì đồ chơi lúc nào toàn thuộc tính tăng lên ta cũng vậy tăng lên thật nhiều sách mê lâu ăn bánh trưng có thể gia tăng thuộc tính ta lại ăn cái thử một chút cùng một chủng loại hình bánh trưng chỉ có thể tăng lên một lần vân hải nói không cùng loại bánh trưng tăng lên thuộc tính có thể thêm vào thêm vào hạn mức cao nhất m ộ ư ơ i lần nhưng là ăn cho điểm rất thấp bánh trưng sẽ giảm xuống thuộc tính hệ thống cho cho điểm bánh trưng thuộc tính bên trong có ghi mắt điểm mười phần ta vào trò chơi trước đến trên họ phỉ càng w e b s i nhìn xuống chính ảo người chơi phát tiếp mọi bên trong là như thế viết ra ảnh hỏi cho điểm càng cao bánh trưng vâng nhất, nhất nói, nói dù sợ nhìn lấy trên bàn thật nhiều hình thù kỳ quái bánh trưng như có điều suy nghĩ nói có lẽ vẻ ngoài cũng sẽ giảm xuống bánh trưng cho điểm mỹ nhân ngư một chỉ bên trong một cái cái kéo tay chạm bánh trưng cái này là ai làm khó coi như vậy tuyệt đối ảnh hưởng cho điểm a đám người cùng nhau nhìn mỹ nhân ngư cái sau lập tức trộm dạ không phải là ta đi bốn nam cùng giống không phải ngươi còn có thể là ai mỹ nhân ngư rụt cổ một cái quyết định tạm thời làm rụt đầu âu quy gia ảnh đừng làm rụt đều ăn mười cái trở lên ngư vương cùng giã chiến y thì sinh gật đầu bọn rủ sợ d ộ i ra một ngón tay còn kém một cái mỹ nhân ngư sáu cái gia ảnh ta còn kém năm cái phía qua đường đâu vân hải cười khổ nói ta mới ăn một cái gia ảnh gật gật đầu nhìn về phía ngư vương cùng giã chiến y thì sinh các ngươi lại ăn cũng vô ích đi tìm tốt nhất nguyên liệu đầu ăn làm tiếp mấy cái tranh thủ làm một nồi mắt điểm không có vấn đề chờ ta tin tức tốt hai người nói r i ê n g phần mình bắt một tràng bánh trưng mười cái một tràng xoay người rời đi mặc dù lại ăn cũng sẽ không gia tăng thuộc tính nhưng lại ăn ngon nhà mang một ít ở trên người có thể giải đ ỡ t h è m bọn hắn không n ú p nhích vân hải làm bởi vì những cái kia là vẻ ngoài tốt nhất cho nên hẳn là cầm lấy đi đưa cho sư môn trưởng bối đội lấy ban thưởng chờ một chút vân hải đột nhiên hô nói ta trước đó hỏi bên ngoài đứa bé kia vì cái gì không thể ở trong phòng chạy loạn hắn nói bánh trưng yêu sẽ ăn ta ta đoán trong phòng ngoại trừ phòng bếp bên ngoài đều có bánh trưng yêu mà lại thực lực rất mạnh tỷ lệ rơi đồ còn có cái đồ chơi、này. giá chiến y di sinh kỳ nói nếu là bánh trưng thành tinh như vậy rơi xuống khẳng định là nguyên liệu nấu ăn n g ư u vương đi giết bánh trưng đi gia ảnh đột nhiên nói phí qua đường cùng mỹ nhân ngư lưu lại nấu bánh trưng những người khác cùng đi thế là vũ g i ạ tiểu đội chia ra hành động quả nhiên xuyên qua tiểu viện hai bên hình tròn cửa động lập tức liền trông thấy bánh trưng yêu bánh trưng yêu liền là đem bánh trưng phóng đại hơn trăm lần c ộ t vào sợi dây trên người liền là vũ khí của bọn nó bọn chúng không có thai mắt mũi miệng lại có thể phát ra dễ nghe tiếng ca hát tựa hồ là khuất nguyên ly tao bất quá gia ảnh bốn người biểu thị nghe không rõ bọn hắn thơ cổ từ tố nuôi rất kém cỏi mà lại chính như vân biển đoán như thế bánh trưng yêu đối bọn hắn phát động về nhà c h ồ n g giết tức vừa xuyên qua hình tròn cửa động liền l o ạ n vào công kích còn tốt đầu tiên đi qua chính là da dày thịt béo nhu vương tại toàn thuộc tính tăng lên hơn tám mươi tình hồ dưới bánh trưng yêu hung á c dây đỏ công kích cũng không cho hắn tạo thành nhiều tổn thương sau đó xuyên cửa mà qua dạ ảnh ba người lập tức chặt đứt những cái kia dây đỏ giải cứu ra bị trói thành hình người bánh trưng nhu vương chiến đấu từ đó bắt đầu bánh trưng yêu phi thường hung á n một bên hát ly tao một bên cùng lại điên cùng công kích ta đi nhiều làm a ngưu vương có chút không chống nổi cho dù là đạt được đại lượng tăng phúc hắn mẹ nó cảm giác rơi vào bánh trưng hải dương g i a chiến y dì sinh một quyền đánh lui một cái lớn bánh trưng một cái huyết tinh thiết cắt s ử x u ấ t huyết tinh dây đỏ đều không cần tận lực khống chế liền có thể quấn quanh mười mấy cái lớn bánh trưng dùng sức kéo một cái huyết tinh thiết cắt vậy mà đánh ra bạo tạc tổn thương tất cả bị quấn lấy bánh trưng yêu đều bị cắt thành rất nhiều đoạn rơi xuống chút ít nguyên liệu nấu ăn b vợ dù sờ hai mắt và sáng bọn chúng tổn thương cao nhưng làm á u rất ít phòng ngự rất yếu da ảnh bình tĩnh địa một trụy thủ đâm xuyên một cái bánh trưng gia ảnh một cước đưa nó đã bay nhất định phải mở ra n h u vương hô lớn gia chiến lại đến làm l ệ n h gia chiến y d ì sinh lớn tiếng trả lời xem ta vợ dù s ờ hét lớn một tiếng huy kiếm chém ngang một đường cong tròn h ắ c quan g quét ngang mà ra kiếm khí chỗ qua bánh trưng yêu bị chặn ngang cắt thành hai đoạn kỹ năng này làm l ệ n h dài sao n h u vương hỏi vợ dù s ờ không phải kỹ năng đơn thuần đem linh lực chém ra đi những người khác lập tức học theo lập tức h ắ c quan lập lòe bánh trưng yêu chết một đợt lại một đợt nhưng là bánh trưng yêu tựa hồ dết không bao giờ hết trước mắt bánh trưng yêu tựa hồ mãi mãi cũng có thể tạo thành lớp k i ế n kiên cố bánh trưng tường rút lui là dạ ảnh thanh â m đám người lập tức vừa đánh vừa lui lui về trong tiểu viện ngưu vương trực tiếp ngay tại chỗ lên thở hồn hển quá mẹ nói nhiều dạ chiến y di sinh rượi lưng vào vách tường nghỉ ngơi không được toàn thuộc tính tăng lên một n g à n cũng sẽ mệt chết à. a vợ dù sở t r o n g kiếm sắt mồ hôi đều không thời gian nhặt nguyên liệu nấu ăn thật lãng phí a dạ ảnh bình tĩnh như lúc ban đầu nhất định phải nghĩ biện pháp lúc này nghe được động tĩnh vân hải cùng mỹ nhân ngư đi ra đánh không lại vân hải hỏi Dạ chiến y di sinh trận mắt chừng một cái là quá nhiều Dạ ảnh phí qua đường bánh trưng sợ cái gì a vân hải trừng mắt nhìn ta đây nào biết được bất quá khuất nguyên là chết chìm dùng nước thử một chút Dạ ảnh quyết định như vậy đi đám người đội trưởng ngươi quá qua loa nói làm liền làm mặc dù tất cả mọi người không báo cái gì hy vọng nhưng riêng phần mình cầm một chậu nước liền đi chậu gỗ cũng là trong phòng bếp vốn là có đồ vật như vương vẫn là sung phong nhưng còn không có lộ diện liền đem nước dội đi ra chờ hắn xuyên qua cử động xem xét có chút trận tròn mắt những n à y hung manh bánh trưng yêu vậy mà thật sợ nước gặp nước liền lui bọn chúng nhưng đều sẽ phi đó à, làm sao lại có thể sợ dội trên mặt đất nước đâu bất quá không quan trọng à, tìm tới đối phó bọn chúng phương pháp là được nguyên lý cái gì liền không để ý đến đi đám người một chậu nước tiếp một chậu nước địa dội không ngừng tiến lên bánh trưng yêu vừa lui lại lui lui không thể lui thời điểm bay lên bầu trời t ầ n g t ầ n g lớp lớp đương nhiên thủy đạo hai bên cũng tất cả đều là bánh trưng yêu d â y đặc trình độ đoán chừng có thể gặp phải nạn châu chấu bọn hắn giết mấy con bánh trưng yêu lấy được nguyên liệu nấu ăn rất phổ、thông. Cho họ nên bọn họ bắt t đầu ì một kiếm tinh anh cấp bánh trưng yêu. Có thể tìm tới tìm trưng thể anh bánh cấp có b yêu, đường tiến lên chờ bầu trời hoàn toàn bị bánh trưng yêu chiếm lĩnh lúc bọn hắn thấy được một cái đặc biệt lớn hào cột vô số dây đỏ màu đen tống lá bánh trưng vương c h ư một trăm chín mươi một đại chiến bánh trưng vương đỏ đến giống lửa dây thừng một vòng một vòng địa quấn ở s o than còn đen hơn tống lá bên trên sách mê lâu đây không phải là một sợi dây thừng mà là hàng trăm hàng ngàn dây thừng đầu dây vô số theo gió phiêu lăng lấy tống la tự nhiên cũng không phải một mảnh tống la cùng tống diệp trọng trống lấy tống la tự nhiên cũng không phải một mảnh t n g la cùng tống diệp trọng n g bánh trưng vương là phổ thông bánh trưng yêu gấp m ộ ư ơ i lần lớn nhỏ mà lại tản ra say lòng người tổng hương phổ thông bánh trưng yêu không còn khí vị lại ca hát bánh trưng vương tắc rất trầm mặc chỉ là đang nhanh trong chế tạo phổ thông bánh trưng yêu đúng vậy phổ thông bánh trưng yêu liền là n ó sinh trên người nó những cái kim màu đỏ s ậ m vũ cục một khi vỡ tan liền sẽ nhảy ra một cái tiểu bánh trưng yêu tiểu bánh trưng muốn gặp gió liền g i ả i không đến m ộ ư ơ i giây liền trưởng thành phổ thông bánh trưng yêu mà cái kim màu đỏ sập vũ cục lại ở tiểu bánh trưng yêu sau khi lớn lên một lần nữa mọc ra dựng d ụ n kế tiếp tiểu bánh trưng yêu chỉ là cái này thai ngén qu trách không được bánh trưng yêu giết không được xong nguyên lai、like、là bánh trưng yêu xuất sinh tốc độ quá nhanh hiện tại không biết là nước nguyên nhân hay là bởi vì có người ngoài xâm nhập bánh trưng vương đã đình chỉ sinh sản tiểu bánh trưng cũng không có lời dạo đầu cái gì tất cả màu đỏ sầm u cục đột nhiên toàn bộ bạo phá hóa thành tầm một màu đỏ sầm trong suốt viên cầu khí cháo đem mình thân thể cao lớn giấu ở khí cháo bên trong chỉ là những cái k i a màu đỏ đầu dây còn tại khí cháo bên ngoài phiêu đãng lùi ra ảnh gấp giống một tiếng thân hình nhanh trong tối lui những người khác cũng không chậm trễ có thể bay bay thẳng lui không thể phi cũng bước nhanh triệt thoái phía sau ngư vương bởi tấm n g bị phá lệ nặng nguyên nhân, tốc nhất, chắn lọt vào trọng điểm chiều cố từng tiếng tiếng vang tại nói cho ngư vương hắn tấm chắn định không được bao lâu đột nhiên mấy chục cây dây đỏ đầu dây dựa cùng nhau thành một cây thô to sợi dây đỏ hung hang oanh kích ở trên kiên tấm c h ắ n phát ra một tiếng bi minh bi thương than g khóc tại chỗ vỡ vụn sợi dây đỏ thế công không giảm lại đánh nát như vương trọng giác áo đánh xuyên vai phải của hắn cách hắn gần nhất b ợ rủ s ở cùng giã chiến y di sinh thay thế lập tức đem công kích chút xuống đến cây kia thô to trên dây đỏ nhưng l i ề n tại bọn hắn phát động công kích một khắc này còn lại mảnh dài dây đỏ đầu cũng ngưng tụ ra mấy cây thô to dây đỏ từ từng cái phương hướng công kích b ợ rủ s ở hai người b ợ rủ s ở hai người tranh thủ thời gian đổi công làm thủ dùng l ố n g c n g tay chân chống cự đối với như vương biểu thị lực bất tòng tâm lúc này vân hải á viêm tả phong từ không trung đánh tới dây đỏ sợ hãi vợ dù sở mắt nhìn trên tay mình bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ cau mày nói không đúng tổn thương không cao lắm nhưng là lực xuyên thấu quá mạnh gia ảnh tổn thương không cao là bởi vì các ngươi thuộc tính đám người xương sở lập tức nghĩ đến bọn hắn ăn xong mấy cái bánh trưng toàn thuộc tính tăng lên hơn mấy chục nếu như dựa theo bọn hắn lúc đầu thuộc tính ha ha tuyệt đối một k í c h bị dây mỹ nhân ngư vậy ta trở về cầm bánh trưng gia ảnh nghĩ nghĩ mới nói cũng tốt thực phẩm bánh trưng liền toàn đưa cho nở tờ cờ đi người đi đem quá lộ phí làm bánh trưng lấy ra mỗi người đều ăn tròn m ộ ư ơ i cái được mỹ nhân ngư lập tức trở về chạy vân hải cũng trở về chạy ta đi lấy nước mặt đất nước đều nhanh làm gia ảnh khẽ gật đầu đối với ba người khác nói chúng ta lại lui m ộ mươi mét bánh trưng vương cứ như vậy an an lẳng lặng địa để bọn hắn lui m ộ ư ơ i mét cái gì cũng không có làm tựa hộ bị vừa rồi những cái tia lửa làm cho sợ hãi Ta có một、cái. Kết có cái. quả, bất a Ra hòa người ảnh, năng thừng, không người nghĩ cũng、phải. Bánh trưng vương đem bản thể hoàn toàn nuốt ở khí cháo bên trong, khẳng định phòng ngự đối lại đối phải. đối khác khí khí khí phó thể phó cháo. thể cháo cháo lực đều đầu. đem lắp là dây Ba ở có lòng tin. Bất quá bởi như vậy cũng bại lộ bánh trưng vương bản thể khả năng rất yếu hoặc là phòng ngự rất thấp cùng phổ thông bánh trưng yêu bị cắt thành hai nửa liền n g ư ợ rồi rất nhanh vân hải cùng mỹ nhân ngư trở về cái trước về nước cái sau phân bánh trưng mỗi người đều trồng tròn mười tầng bánh trưng bờ uff về sau lần n ư ớ đánh giã chiến y dì sinh dẫn đầu ném cái hỏa cầu đi qua bức bánh trưng vương tướng dây thừng toàn nút ở khí cháo bên trong sau đó đám người đối khí cháo một trận tấn công mạnh thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền dừng tay bởi vì bọn hắn phát hiện pháp thuật công kích sẽ bị khí cháo trực tiếp hấp thu mà lại khí cháo sẽ còn càng thêm lương thực mà vật lý công kích sẽ trực tiếp xuyên qua cũng sẽ xuyên qua bánh trưng vương bản thể không đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương t ổ n lợn gì vật lý cùng pháp thuật hỗn hợp công kích thì sẽ trước bị hấp thu pháp thuật năng lực tại để ngươi trực tiếp xuyên qua đám người lui lại hơn ba mươi m nhìn lấy vẫn như cũ có đầu rút cổ tại khí cháo bên trong bánh trưng vương, thật lâu không nói gì. vân hải nghĩ đến một cái khả năng khí c h á u ăn pháp thuật công kích khẳng định có hạn mức cao nhất để nó ăn quá no bạo tạc b vợ dù sơ lập tức kích động thử một chút gia ảnh lại nói quá chậm đợi chút nữa đ ừ n g phóng hỏa bắt dây thừng đem nó lôi ra ngoài đám người kinh nghi bất định nhìn lấy bánh trưng vương lại nhìn xem đội trưởng gia ảnh lại nói nó một mực bất động nguyên nhân khả năng có ba cái một làm i ệ t thị chúng ta hai là mình không thể di động ba là khí c h á u không thể di động vân hải hai mắt tỏa sáng ba khả năng lớn nhất gia ảnh hai khả năng lớn nhất đám người gia chiến y di sinh vén tay nó lên hắn mặc chính là bố giáp sáng tay háo động tác này rất nhẹ nhàng mặc kệ tốn kéo một cái thử một chút mặc dù cái phương án này phong hiểm so sánh lớn nhưng là năm tiền phương án tốn thời gian quá dài chúng ta cũng không có mấy cái pháp thuật kỹ năng a đến rồi gia ảnh k h ẽ quát một tiếng nhưng gặp màu đỏ sầm khí cháo bên trong kích xạ ra vô số dây đỏ lớn có nhỏ có nó tật như phong nó ác như lửa vân hải chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hòa hồng đều không phân rõ cây kia thô cây kia nhỏ ngay sau đó hắn không chút do dự bay ngược mấy mét dư quang t h á n nhìn mỹ nhân ngư cũng bay ngược chỉ có ngư vương tiến lên một bước trong tay nhiều mặt tâm chắn hắn hai mươi cấp chức dùng trước đó bể nát tấm chắn là hai mươi c ấ p mặt này tấm chắn đã nhận lấy một đợt oanh kích liền nát m a ngưu vương thừa này ngắn ngủi cơ hội bắt lấy một cây thô to dây đỏ giã chiến y di sinh cùng bờ rủ sợ lập tức lăn khỏi chỗ tránh thoát dây đỏ oanh kích nhưng vẫn là bị vô số vẩy ra đá vụn đánh cho cả người là thương bọn hắn nhịn đau nhào tới bắt lấy ngưu vương chỗ gãi dây thường lớn ra sức sao túm tại một mươi tấm bánh trưng bờ uff toàn thuộc tính thêm hơn tám mươi tình hữu dưới ba người hợp lực đều không có thể t ú n động bánh trưng vương mảy may lúc này giả ảnh một cái bước nhanh đi lên hỗ trợ đồng dạng cũng nhận không ít dây đỏ cùng đá vân hải đột nhiên n h i h một n thương m cái giật mình hét lớn mọi người cẩn thận là tinh thần công kích chương một trăm chín mươi hai làm sao còn không triết ta đám người giật mình t ừ tinh thần công kích bên trong tỉnh lại nguy hiểm thật kém một chút liền l ư ớ i lòng tay bất quá cái này tinh thần công kích giống như chỉ có thể mê hoặc người cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì mà lại bị người giống một tiếng liền rách tinh thần công kích thực tình rất yếu a có lẽ xưng là sơ học giả tinh thần huyễn thuật sẽ càng thỏa đáng điểm vân hải đang khi nói chuyện rút tay vung ra một cái ám viêm tạp phong ý đồ bức lui những cái k i a dư thừa lại tuyệt đối sẽ công kích bọn hắn dây đỏ nhưng mà lần này thất bại bánh trưng vương phát hiện mình đang bị chậm rãi lôi ra khí cháo vừa sợ vừa giận phát động tinh thần công kích vậy mà không có, có h nó quả quyết không nhìn bình thường sợ nhất hòa diễm đem lực lượng chút xuống nhập dây đỏ bên trong như mưa to địa vanh kích lấy vẹn vẹn đột phá vân hải ám viêm t à p h o n g lại có mấy trăm cây dây đỏ bị nhen lửa bánh trưng vương thê lương gầm thét vang vọng người chơi não hải khiến người phập phồng không yên vẫn là tinh thần công kích tại trước đó lần kia tính chất giống nhau chỉ là hiệu quả hơi có sự khác biệt giã chiến y di sinh thấy thế ném ra một cái ám viêm thuật thiêu hủy mấy trăm cây quấn lấy n ư u vương dây đỏ đương nhiên n ư u vương cũng bị liên lụy bất quá lấy hắn hiện tại t h u tính dù cho tiếp nhận toàn bộ ám viêm thuật cũng sẽ không chết á m viêm thật u dù sao chỉ là m ộ ư ơ i cấp kỹ năng á m viêm tả phong cũng là m ộ ư ơ i cấp cái này hai kỹ năng sở dĩ có thể đối với bánh trưng vương tạo thành đại lượng tổn thương nó nguyên nhân chỉ là bánh trưng vương hỏa kháng thật to điệu nhỏ hơn không những người khác không có hỏa thuộc tính kỹ năng cho nên rất nhanh liền bị từ còn lại góc độ phóng tới dây đỏ điền cùng công kích hp á t đó là b á b á b á thẳng rơi uống thuốc đều bổ không trở lại không có cách ai bảo bọn hắn dược tề đều là đẳng cấp thấp một bình chỉ có thể về mấy chục trên trăm điểm sinh bệnh mà bọn hắn hiện tại mất máu tốc độ là mỗi dây trên trăm tại bánh trưng bờ uff trạ thái bọn hắn sinh bệnh hạn mức cao nhất cao nhất cao mới khó khăn lắm đột phá 2 a i ngàn chớ nói chi là mấy vị khác tối đa cũng liền chống đỡ cái mười mấy hai mươi giây không buông bỏ không quay đầu lại giã chiến y di sinh đột nhiên gầm thét nói cùng nó liều mạng ngưu vương liều mạng vợ dù sở liều mạng vân hải không có đường lui liều mạng mỹ nhân ngư ta chán ghét sốc tu ta muốn giết nó á a a dạ ảnh huyết tinh thiết cát giã chiến y di sinh một tay vung ra một đầu huyết tinh thiết cát dây đều không cần nghiêm túc khống chế rất dễ dàng liền cùng chung quanh dây đỏ giao xoa quấn sau đó dụng lực kéo một cái cũng không có đem dây đỏ chặt đứt mà là đem dây đỏ c u ố n quít lấy nhau dùng linh lực đem những cái tia dây đỏ hướng về sau kéo ra ảnh ném ra xích s ắ t cũng c u ố n lên một bó lớn dây đỏ lấy linh lực dẫn dắt xích s ắ t hướng về sau kéo vân hải mở ra bạch hổ uy lâm trận gọi ra bốn tay cơ quan nhân ngẫu cùng tiểu bạch hổ r a nhập kéo co đại quân còn lại ba vị không có những này thủ đoạn thế là càng thêm ra sức lôi kéo đã bắt lấy dây đỏ bánh trưng vương kinh giận không thôi phát ra một tiếng kêu to vây xem thật lâu phổ thông bánh trưng yêu rốt c u c động vân hải mấy cái cùng nhau giật này mình cái này hải lượng đồ vật nếu như dết tới bọn hắn còn có cơ hội sống sót nhưng là ngoài ý liệu, bánh trưng yêu chưa từng ế ễ đến mà là đem dây thừng đều đưa cho bánh trưng vương kỳ thật cẩn thận quan sát một chút liền có thể minh bạch phổ thông bánh trưng yêu đã không cách nào tham chiến chỉ có thể lấy đưa tặng dây thừng phương thức trợ chiến đáng tiếc dây thừng lại nhiều cũng vô pháp thay đổi tình hình bởi vì bánh trưng vương đã bị lôi ra một góc ngay một khắc này gia ảnh dây lát tần thuật tam liên tránh phát động lóe lên gia ảnh đột n g t xuất hiện tại bánh trưng vương thơ phương một t r ù y thủ hung hăng hướng xuống đâm tới bánh trưng vương tự thay sớm có lắm trước mấy trăm cây dây đỏ đột nhiên chuyển hướng hiện lên vây quanh trạng đi lên bán gia ảnh trùy thủ đã cơ hồ muốn đâm t r ú n g bánh trưng vương lộ ra cái tia sừng bánh trưng vương cái tia vị trí phụ cận dây đỏ đ ố n g nhiên co vào tại trùy thủ phía trước dây dưa ra một cái màu đỏ tiểu thuẫn trùy thủ đâm đi vào nhưng là dạ ảnh cùng trùy thủ lại biến mất x u ố n g một giây mấy chục cây dây đỏ từ phía sau phong tới không có đánh trúng dạ ảnh ngược lại đâm xuyên qua bánh trưng vương cái tia sừng tiếng h kêu thảm thiết đau đớn vang lên lần nữa nhưng là dạ ảnh công kích cũng không bởi vậy dừng lại ba chánh nàng xuất hiện tại bánh trưng vương lộ ra bộ vị cùng khí cháo tương ra chỗ vung lên trùy thủ chạm kích số dưới thế nhưng là lần này nàng g h không có cách nào trồn nhưng là nàng dẫm lên dây đỏ chạy vội tốc độ cũng không chậm nhìn chuẩn một cái cơ hội từ trong nhận chứa đổ quất ra một thanh trường kiếm lấy một cái xào trá góc độ đâm xuống lần này đâm vào bánh trưng vương thân thể sau đó nàng hai tay dùng sức ấn lấy kiếm hung hăng cắt sổ dưới bánh trưng vương lộ ra cái tia sừng cứ như vậy bị nàng cắt đi thế nhưng là bánh trưng vương cũng không có bỏ mình kịch liệt đau nhức phía dưới khí lực bạo tăng vậy mà trái lại đem các người chơi kéo hướng khí cháo da ảnh đem linh lực bám vào đến trên kiếm phong đối dây đỏ chém mạnh đáng tiếc nàng không có hỏa thuộc tính cường hóa chỉ có h c á m âm thuộc tính cường hóa không cách nào chặt đứt dây đỏ bất quá nàng manh liệt công kích để bánh trưng vương rời đi lực chú ý bánh trưng vương lúc này mới nhớ tới để nó gặp trọng thương chính là cái này ảnh ma thế là điều động tất cả có thể điều động dây đỏ điên quần mà vô tự địa công kích da ảnh da ảnh dựa vào tốc độ né tránh nếu à n g mặc dù k như g t cái dạ ảnh vừa rồi không đổi bánh trưng vương tạo thành kết xù tổn thương bánh trưng vương là sẽ không như thế điên cuồng công kích một cái mục tiêu kéo ra khỏi một phần ba giá chiến y hy sinh cảm thấy đủ rồi quát to, tiền. nam vợ rủ sợ thu đến vân hải quát đột nhiên buông tay bắt lấy vợ rủ sợ bay nhanh mà đi mắt thấy cùng bánh trưng vương việt đến càng gần mà bánh trưng vương tự thay cũng phát hiện bên này dị thường vợ rủ sợ đột nhiên hô to ném ôi vân hải hai chân giẫm tại vợ rủ sợ trên lưng hung hăng đạp xuống dưới vợ rủ sợ mắng to một tiếng sau đó huy kiếm chạm tại bánh trưng vương trên người chém xuống một kiếm một khối lớn một giây sau hai chân còn chưa rơi xuống đất vợ rủ sợ bị dây đỏ c u ố lấy mà đúng lúc này vừa mới tránh thoát một đợt công kích vân hải sử dụng linh ma thiên phú kỹ năng hắc ám chân lý cưỡng ép sử dụng đang làm lạnh bên trong ám viêm tà phòng thiêu hủy c u ố n quanh bờ rủ s ờ dây đỏ làm sao còn không chết ta ngưu vương nổi giận gầm lên một tiếng lấy ra vũ khí chém đầu đao vọt mạnh đi qua chương một trăm chín mươi ba h u minh rắn nối xương thuật vê anh tiếng vang to lớn rung động toàn bộ không gian khí cháo nát t m vang sụp đổ kinh khủng khí lãng xoay tròn mà ra cách gần đó vân hải cùng vợ rủ sợ trong nháy mắt bị tung bay năm sáu mươi m chính sông tới ngư vương lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài chuẩn bị khởi s ư ớ n g quyết tử công kích dã chiến y hy sinh cùng mỹ nhân ngư cũng không có thể may mắn thoát khỏi mà d ã ảnh tự nhiên cũng gia nhập bị sông phi trận giành còn có vô số đứt gây dây đỏ tùy theo mà đến mấy giây sau trên trời rơi xuống từng cái ma tộc tiêu thảm cùng tiêu đau là bọn hắn chung nhau giai điệu cho dù là có cánh vân hải cùng mỹ nhân ngư cũng bởi vì bị đứt gây bay tới dây đỏ quấn lấy cánh mà không bay lên được đau quá đau quá xương cốt gây mất ta vợ ngươi ngồi trên người của ta á mỹ nhân ngư gào thét các ngươi hai cái mau cúp đi ta xương sống đều muốn gãy mất ta giã chiến y di sinh gầm thét h n tại mỹ nhân ngư cùng vân hải phía dưới ai kiếm đâm tà trên lưng a nhanh nổ a nhự vương kêu đau eo gãy mất vân hải rên rỉ hừ gia ảnh không ngừng tiếng hự nhẹ nàng vậy mà vững vàng rơi xuống đất ngươi lai、like, tại đến rơi xuống quá trình bên trong nàng thu kiếm cũng xuất ra truy thủ đem quấn ở trên người dây đỏ đều đánh gãy sau đó một cất giấm tại vân hải trên lưng mượn lực vững vàng rơi xuống vân hải eo liền là như thế đoạn một cất kia dùng quá sức cũng bởi vì gia ảnh một c ư ớ c này vân hải điểm rơi lệnh rồi đụng vào mỹ nhân ngư sau đó hai người bị dây đỏ c u ố n quít lấy nhau đặt ở giã chiến trên người gia ảnh đi qua dùng truy thủ chọn lấy trên người bọn họ dây đỏ đem bọn hắn từng cái giải phóng ra ngoài bất quá vân hải cùng vợ rủ sơ đều không đứng lên nổi cái trước eo gây mất cái sau gậy sương đùi gia ảnh sở dĩ lựa chọn trước cứu bọn hắn nguyên nhân là bánh trưng vương chết rồi chết bởi khí cháo bạo tạc phía dưới chung quanh tầng tầng lớp, lớp bánh trưng yêu toàn bộ biến mất không phải là bị khí cháo nổ chết mà là hư không tiêu thất hiện trường chỉ để lại bánh trư cùng khí cháo bạo tạc dấu vết lưu lại đường k í n h gần hai mươi m hô to cái này xong rồi mỹ nhân ngư xoa bờ eo thon có chút khó có thể tin nói cái kia lớn bánh trưng nhìn lấy còn có thể l ạ n g à. ngưu vương một bên cho mình bôi thuốc một bên tức giận nói ngươi còn muốn đánh đối diện còn có cửa đâu ngươi đi đi gia ảnh như có điều suy nghĩ nói có thể là một loại nào đó thiết lập tiêu d i ệ t một phần ba bánh trưng vương liền có thể dẫn bạo khí cháo gia chiến y di sinh gật gật đầu có khả năng vậy chúng ta lại giết cái bánh trưng vương vân hải cùng vợ rủ sợ cùng giống muốn đi các ngươi đi ta không đi hai người giống xong lướt nhau sau đó b ờ rủ sơ lại quát trước ngươi làm gì đặt ta eo đều muốn bị ngươi đạp gây a vân hải cười khăn nói cảm giác động tác kia tương đối có hình quyết đấu a cường đạo ha ha đội trưởng mau nhìn xem rơi xuống r a ảnh này xuống cái d a n h t o kia tại đ á y hô bánh trưng vương thi thể bên cạnh tìm được một loại vật liệu nhìn xuống thuộc tính khoe miệng giật một cái ẩn chứa hát cám lực lượng thần bí gia vị có thể làm bánh trưng trở nên vô cùng mỹ vị lại có hát cám năng lượng thâm thụ ma t ổ hoang lên chỉ đủ lưu cái bánh trưng lượng vân hải bởi vì là sáu người đánh sao mỹ nhân ngư cả giận nói quá keo kiệt chúng ta đều kém chút chết rồi gia ảnh một người một cái có sư phụ đưa cho sư phụ không có bái sư đưa cho truyền công trưởng lão hoặc bài danh phía trước trưởng lão gia chiến y di sinh nghi ngờ đưa cho trưởng môn không phải tốt nhất nếu như có thể tìm tới hắn tốt nhất gia ảnh tiện tay đem thần bí gia vị ném cho vân hải mau dậy làm việc vân hải eo của ta mỹ nhân ngư lúc này niệm chú thi pháp một đầu màu đen xương rắn từ trong miệng nàng bay ra chui vào vân hải ngực tên u minh r ắ n nuôi xương thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí tội ác t i ê n kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu ha cám, thuộc tính cường hóa lớn hơn không t r ù n g tộc yêu cầu loài rắn yêu tộc nhân tộc ma tộc hiệu quả đem một đầu hoàn chỉnh u minh xà cốt luyện hóa tiến mình trong xương tủy làm cho có nối xương năng lực sử dụng lúc bấm n i ệ m pháp quyết niệm chú gọi ra u minh xương rắn chui vào gãy xương người thể nội có thể tại trong một giây thay thế gãy xương gãy xương người đã có thể tự do hoạt động trong vòng mười giây hoàn thành không đau n h ấ t nối xương nối xương quá trình bên trong sẽ không ảnh hưởng gãy xương người chiến đấu nối xương sau khi hoàn thành u minh xương rắn đem rút đi gãy xương người một điểm cốt tủy thi thuật giả triệu hoán về u minh xương xà hậu đem mãi mãi địa nếu như ưu minh s ư ơ n g rắn nối xương thất bại thì không có bất luận cái gì tăng thêm mà bị rút lấy một chút cốt thủy gãy xương người toàn thuộc tính đem giảm xuống một điểm tiếp tục mười giây mười giây sau thuộc tính khôi phục bình thường kỳ thật ưu minh s ư ơ n g rắn cũng có thể bẻ gãy xương của địch nhân thời gian cung độ ba giờ mỗi ngày nhiều nhất sử dụng ba lần ghi chú thơ bông cung đệ tử tinh anh gói qua xuất phẩm người chơi tiến giai luyện khí sau có thể tại sư môn đạt được một chương màu đỏ phản khí cấp kỹ năng thẻ nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối thì như mỹ nhân ngư nàng thường thường làm môn phái nhiệm vụ mà lại hoàn thành x u ấ t trăm phần trăm lại là cái thứ nhất tiến giai luyện khí nữ ma tộc mặt khác nàng nhận trong nhiệm vụ có rất lớn một bộ phận đều là trợ giúp từng cái t r ư ở n g lão môn phái nở tờ cờ đệ tử ban bố nhiệm vụ nàng sẽ rất ít đi đón cho nên tại các t r ư ở n g lão đều nhớ cái này cần cụ chịu làm đệ tử giỏi thế là tại nàng tiến giai về sau các t r ư ở n g lão đưa một cái tơ bông cung đệ tử tinh anh danh xưng ơ cho nàng nếu là đệ tử tinh anh như vậy nàng lấy được gói quà tự nhiên không giống với phổ thông đệ tử u minh rắn nối xương thuật liền xuất từ tinh anh gói quả tơ bông cung đệ tử tinh anh danhiệu năng lực là cấp ba phía dưới kỹ năng hiệu quả tăng lên m ư sau đó mỹ nhân ngư sử dụng hắc cám chân lý cưỡng chế sử dụng u minh rắn nối sưng thuật cũng để lụ tới mất phát đám người nhao nhao hướng phòng bếp đi đến mà vợ rủ sơ lại một mặt nghiêm trọng đi tại sau cùng ngưu vương khó hiểu nói thế nào còn muốn lấy cùng tiền mãi lộ quyết đấu đâu vợ rủ sơ lắc đầu ta phát hiện ta giống như biến thành thứ hai đến nước yếu cái này không phù hợp ta nghề nghiệp người chơi thiết lập a ngưu vương ngươi làm sao lại thứ hai yếu đi ngoại trừ cường đạo bên ngoài những người khác ta đều không lòng tin có thể đánh bại như vương nghĩ nghĩ nếu như hắn bay lên vợ dù sơ mặt lập tức liền đen xem ra ta là yếu nhất cái kia như vương vô v ô b ả vai hắn an ủi không có việc gì tiền mãi lộ cùng mỹ nhân ngư công kích thủ đoạn đều rất ít các loại chờ ngươi cũng biết bay liền có thể làm nắm sấp bọn hắn vợ dù sơ mặt vẫn như c ũ đen k ị t đột nhiên nhớ tới bọn hắn một cái y sinh một cái phụ trợ đánh bại bọn hắn có ý nghĩa gì ừ cho ta ban g à y ta nhất định có thể đánh bại ngươi ta là khi t h ị t r ư ớ c 1 9 n m n h i ệ m vụ sửa đổi lại hơn một giờ sau bánh trưng toàn bộ ra nổi mỗi người đều phân đến năm sáu mươi cái vân hải làm quả quyết bị c h ư a cắt đồng thời lẫn vào một cái tăng thêm thần bí gia vị bánh trưng chuẩn bị đưa cho đối với cùng mình độ thiện cảm cao nhất nở ở cờ về phần còn lại cái gì kiểu dáng đều có lấy mỹ nhân ngư làm có đủ nhất tính nghệ thuật rời đi cái kia phòng ở đám người ai đi đ ừ n g l ấ y vân hải trực tiếp hướng nhà trưởng thôn đi đến nhìn thấy cổng có không ít ma tộc ra ra vào vào. hôn thoái vân thân là thô trưởng cơ hồ tất cả người chơi đều sẽ tiến hắn một phần bánh trưng Các nghe ư ờ i c ơ i m u nói từ hắn n sẽ sẽ chính đạo bên kia có người rét bánh trưng vương đặt được một số thần bí gia vị làm ra chín điểm bánh trưng đây bánh trưng vương chúng ta cũng từng rét quá mạnh cái kia khí cháo căn bản không đánh nổi ai nói không phải đâu nghe nói cái kia bị giết bánh trưng vương là một cái g i a thuộc hai ba trăm người lấy mạng người tích tụ ra tới thứ các ngươi những ngày đồ đần chẳng lẽ sẽ không ăn bánh trưng lại đi đánh có thể đánh thắng đánh không lại vậy ngươi nói nhảm cái quặng lông a nghe xong đối thoại của bọn họ vân hải trên mặt vui vẻ đi vào trông thấy hồn thoái vân đang ngồi ở đại sành chủ vị mặt không thay đổi thu lễ vật nhìn thấy vân hải đến hồn thoái vân trong mắt tinh quang l o a lên mịt mờ chỉ chỉ đại sành về sau vân hải lập tức nghĩ tới điều gì gật gật đầu từ đại sành cửa hồng đi ra đi tới hậu viện quả nhiên tại hậu viện thấy được sư lương p i ý ỉ nàng đang ngồi ở thạch đỉnh bên trong bao bánh trưng sư nương ta tới giúp ngươi vân hải tranh thủ thời gian chạy tới h ả là ngươi nha phi y thì cười nhạt một tiếng cho ngươi sư phụ tặng lễ tới vân hải quả quyết lắc đầu không là là phụng lệnh của sư phụ cho sư nương tặng lễ nhìn c ự c phẩm bánh trưng nha lúc này đem tốt nhất cái kia mười cái bánh trưng lấy ra để lên bàn đẩy lên phi y hề trước mặt mình cũng ngồi xuống thuần thục gói lên bánh trưng nói không khỏi tâm điệu tán á dương thủ nghệ của ta vẫn là so không thượng sư nương sư nương tùy tiện động, động tay cũng có thể làm ra t ự c phẩm mỹ vị đối với mình kẻ không đáng ghét vân hải trái lương tâm địa nói và i lời lời hữu ích là tuyệt đối không có cùng gánh nặng trong lòng nếu như đối mặt chính là mình chán ghét người nhiều nhất bảo trì bình thường giao lưu nói thật phi y thủ công cũng không so mỹ nhân ngư thật nhiều ít phi y ỉa mịm cười trận mắt t r ừ n g một cái không thành thật đâu sư nương biết mình không có phương diện này thiên phú ân n g ư ơ i cái này bánh trưng không tệ thật sự là tặng cho ta vân hải chân thành nói đương nhiên sư phụ để cho ta làm đến đưa cho sư nương ha ha tốt phi y cười cầm lấy tốt nhất cái kia lột ra chậm rãi bắt đầu ăn nhìn lấy vân hải động tác thuần t h ủ phi y hệ cười nói người muốn cái gì kỹ năng bi tịch vẫn là vũ khí đồ phòng ngự chỉ có thể t u y ể n vân hải đ ạ i hỉ nhưng không có trả lời ngay bởi vì kỹ năng cùng đồ phòng ngự hắn đều thiếu thanh kỹ năng còn có một nửa nhàn rối đâu mà đồ phòng ngự vẫn chỉ là mười cấp sao trang bất quá muốn dùng một cái c ự c phẩm bánh trưng thêm lời hữu í c h liền đạt được một bộ đồ phòng ngự đó là không hiện thực như vậy tuyển kỹ năng hoặc là g i ả ý từ chối để sư nương cười mang lấy xuất ra cái t ự c phẩm kỹ năng không được sư nương là lớn ma nữ a kỹ năng vân hải làm ra quyết định tốt nhất là pháp thuật công kích loại kỹ năng phi y thì đối với hắn trực tiếp rất hài lòng lời khen tặng nàng thích nghe nhưng cũng sẽ không nhiều nghe mà người dối trá khẳng định sẽ khiến sự phản cảm của nàng nên trực tiếp thời điểm liền trực tiếp điểm đây chính là nàng lý niệm cầm một đạo tranh quang từ phi y thì trên tay bay đến vân hải trước mặt hóa thành một trường kỹ năng thẻ tạ ơn sư nương vân hải tạ xong sau mới cầm lấy kỹ năng thẻ xem xét tên linh khí pháo loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu có được hai tay chủng tộc yêu cầu không hiệu quả lấy đặc biệt thủ thế tụ lực ngưng tụ linh lực đạt tháo nó thuộc tính từ người chơi quyết định nhưng hỗn hợp nhưng đơn nhất điều kiện tiên quyết là hạng này thuộc tính cường hóa lớn hơn không cũng có thể vô thuộc tính phát ra uy lực kinh người thẳng tắp duy nhất một lần công kích ngắn nhất công kích khoảng cách năm m trong t phạm vi trăm thước uy lực không giảm có thể vô hạn chú nhập linh lực linh lực càng nhiều uy lực càng lớn điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế ở nhiều như vậy linh lực thời gian cùn đồ không ghi chú thiếu niên đến một phát đi kỹ năng này tụ lực thủ thế nhìn rất quen mắt thật tuyệt đối đến từ nào đó bộ hắn nhìn qua an cái này không trọng yếu trọng yếu là kỹ năng này đang buộc hắn tiến giai lại độ k i ế p a sư nương có phải hay không đang ám chỉ cái gì ngươi là đồ đệ của hắn có thể nào bị tuyết nguyệt tình đồ đệ làm hạ thấp đi nhiều như vậy phi ý ỉa đã ở ngoài sáng bày ra nhanh lên tiến giai độ k i ế p đi vân hải lập tức nhớ tới mình cái kia hố cha tiến giai nhiệm vụ sư nương ngài có thể giúp ta thay đổi tiến giai nhiệm vụ sao phi ý ỉa xưng sở lập tức xong nhãn ma khí thoáng hiện c h a xét vân hải trong nhiệm vụ cho khóc cười không đáp đạo ngươi đây là có nhiều không may vậy mà cho ngươi chính đạo bên kia mới có tiến giai nhiệm vụ ta, sư nương hôm nay tâm tốt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 vân hải hy vọng nhiều nát chính là một kiện khác phụ trợ trang bị chó vương người r ù a đó là phi ý ý đưa cho hắn khả năng hấp dẫn họ cho quái vật trăm phần trăm c ự u hận giá trị bình thường cũng không dám đeo được rồi một cái cấp thấp chiếc nhẫn mà thôi tiến g i a i nhiệm vụ mới là trọng điểm cái này nhiệm vụ tuyệt đối là phi Y t ậ n lực chọn a nàng muốn tự tay làm một cái c ự c phẩm bánh trưng cho hồn v h á i vân việc này không nên chậm trễ ta cái này đi không đ ổ i trước tiên đem trên bàn bánh trưng làm tốt là sư nương sau đó vân hải lại làm hơn nửa giờ bánh trưng mà trong lúc này hồn t h i vân đều không thời gian đến hậu viện đột nhiên hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn v ă n g lên mà nội dung của nó đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh r ò n g r ò n g đinh cảnh cáo khoảng cách khát máu giết chóc buộc phát chỉ còn lại có ba giờ hiện tại bắt đầu đến ngược Trước 195, khát máu, dết chóc. Khát máu dết chóc. Thiên kiếm môn nhị lao hắn chỉ có ba giờ khoảng cách mục tiêu còn kém gần một cái ngoại trừ cái này hắn còn nghĩ tới hôm nay có cái quyết đấu muốn đánh đâu đối thủ là một đôi tình nữ quyết đấu có thể trì hoãn nhưng khát máu giết chóc không có cách nào đợi sư nương ta đột nhiên nhớ tới ta có cái rất khẩn cấp nhiệm vụ muốn làm khát máu giết chóc phi y thì lạnh lùng cười một tiếng trong mắt sát y tung hành vừa mới thấy được tuyết nguyệt tỉnh tay thật là tiện a vân hải nhãn châu xoay động một mặt kỳ vọng nói sư nương có thể phá giải sao phi y thì tại vân hải mừng rỡ dưới ánh mắt gật đầu nhưng là nàng nói ra lại làm cho vân hải thật lâu im lặng có thể làm được nhưng không cần thiết ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể hoàn thành yêu cầu hừ đến lúc đó nhìn cái kia tiện người có chịu cho hay không độ tốt không chịu chúng ta vợ chồng coi như cùng nàng hào hào nói nói xuất phát t r ư ớ c t r ư ớ c giúp ta làm một phần gia vị vân hải sư nơm a ngươi đối với ta quá có lòng tin a tuyệt đối quá mức a mặc kệ hắn có nguyện ý hay không hắn đều bị phi y y để đưa ra ngoài mà lại làm miễn phí trực tiếp truyền tống đến cho thuê phòng bếp cái kia đầu hẻm nhỏ thở dài một tiếng hắn phát tin tức đem tình huống của mình nói cho các đội hữu sau đó hướng đi hắc á m thôn trang còn lại lở vỡ chỗ hắn muốn đem bánh trưng phát cho mỗi một cái nhận biết n ở cờ quả quyết là độ thiện cảm không đủ mặc dù hắn bánh trưng cho điểm đều tại tám điểm trở lên nhưng hát cám thôn trang n ở cờ nhóm chỉ quả đáp lễ một số kim tệ cho hắn đưa xong hát cám thôn trang n ở cờ hắn lại đi đến truyền thống quảng trường truyền thống đến thiên kiếm ô n cho mỗi một cái có thể tìm tới môn phái trưởng lao đều đưa mấy cái hắn cùng môn phái bên trong trưởng lao thì càng xa lạ ngay cả truyền công trưởng lao hắn chưa thấy qua mấy lần có được đồ vật tự nhiên vẫn là chỉ có kim tệ trong lúc này các đội hưu đã tại đội ngũ trong kênh nói chuyện trò chuy sau mười phút đầu hẻm nhỏ tập hợp lại r ế t bánh trưng vương giá chiến y di sinh tiểu á c nhân không có vấn đề đ a y t r ứ n g ta một cái tốt đều không đạt được tất cả đều là kim tệ mặc dù so người khác nhiều ngưu vương không ăn cỏ tiểu á c nhân cam đoan đến đúng giờ giá chiến ta giống như ngươi chỉ có kim tệ vợ dù s ở ám tinh cho dại sát thủ không đến m u ộ n là ta lời g i a n mặt khác giống như trên kim tệ kim tệ kim tệ lên b ở mỹ nhân ngư tơ bông cung đệ t ử tinh anh hh ta được đến cho quần thể trị liệu kỹ năng các trưởng lao thật là đáng yêu giá chiến y di sinh tiểu tác nhân xem ra có cần phải soát một cái đệ tử tinh anh danh sưng b vợ dù sợ ám tinh cho dại sát thủ đội trưởng đâu cũng là kỹ năng sao gia ảnh bách nhân trạm ứ n g phí qua đường đây này lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân hai mươi cấp màu cam pháp khí cấp kỹ năng muốn luyện khí cùng độ kiếp ta đều đưa xong nhanh lên giúp ta một tay a các huynh đệ tỷ muội vân hải vừa phát xong tin tức người đã về truyền t ố n g quảng trường mà gia ảnh đã ở hắn phía trước còn lại đồng đội lần lượt đến tiền mua nửa giờ phong bếp quyền sử dụng trở ra trực tiếp giết bánh trư vương bánh trưng ơ vương vẫn là cái k i a s á o lộ cho nên có kinh nghiệm lần trước lần này r ấ t tương đối thuận lợi chỉ ít sau khi chiến đấu kết thúc không ai gãy xương hay thảm vân hải vô cùng lo lắng địa đem ẩn chứa hát cám lực lượng thần bí g i a vị đưa đi cho phi Y. sau đó cùng các đội h ư u giáng lâm chính đạo chủ thành bên ngoài băng múa thành phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là băng tuyết c h i sơn đông tuyết đồng bền đây là vân hải lần thứa ba đến cái tòa này chủ thành lần thứ nhất t r e o chọc một đôi tình lữ lần thứa là bởi vì dạ ảnh độ kiếp mà lần này vân hải chuẩn bị làm cái tuyết lờ bao phủ chính đạo người chơi thuyền rồng giải thi đấu đ Đến phấn h đấu trận a thiếu niên cái này nhiệm vụ giã chiến y hy sinh khỏe miệng có chút câu lên tựa hồ rất không tệ bộ dáng vợ dù sợ nhìn lấy dưới núi bọn hắn đang một tòa cũng không cao lớn đỉnh tuyết sơn bên trên Quỷ này địa phương có sông thi đ ấ u thuyền rồng điều tra tư liệu ngư vương chỉ chủ thành phương hướng băng múa thành t r u n g quanh có sáu đầu sông hai đại bốn nhỏ đều có thể dùng để trận đấu sáu đầu sông đầu nguồn đều là tuyết sơn bất quá không phải chúng ta nơi này là rất phía bắc địa phương chúng ta cũng không cần tìm đầu nguồn chỉ cần tại trận đấu khu vực cần phải đi qua làm cái tuyết lớn băng là được rồi tiền mãi lộ nhiệm vụ tương đối gấp cho nên đi sông lớn bên kia bất quá vị trí khả năng khó tìm bởi vì hep sai g m đã sớm nói cho bọn hắn ma tộc sẽ làm phá hư cho nên những cái kia đại gia tộc hợp tác phái rất bốn lưu đóng giữ từng cái dễ dàng làm ra tuyết lợ cùng hồng thủy địa phương chúc ò n lại c ủ t h à n mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ tại hai mươi cấp lúc đã hoàn thành tiền giai nhiệm vụ ban thưởng như sau toàn thuộc tính bốn nguyên trị số cao nhất thuộc tính tinh thần hai thu hoạch được cảnh giới đột phá tự do điểm thuộc tính một mươi càng nguồn tiền đến giai đoạt được tự do điểm thuộc tính càng ít khiếu nghị nhắc nhở chưa hoàn thành tiền giai luyện khí nhiệm vụ người chơi đến 25 cấp về sau không cách nào tiếp tục thăng cấp càng sớm hoàn thành ban thưởng càng phong phú ưu t h ầ n đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm dọa vân hải kêu to một tiếng kém chút liền dưới chân trượt đi rơi xuống cái này nhắc nhở không phải là hắn đem ẩn chứa hắc cám lực lượng thần bí ra vị giao cho phi ý ỉa hoàn thành tiến giai luyện k h í nhiệm vụ thời điểm tại châu vang lên sao làm sao kéo lâu như vậy chắc không được lúc ấy cảm thấy thiếu một chút cái gì nguyên lai là thiếu đi tiến giai ban thưởng hiện tại tiến giai ban thưởng tới sổ hắn thuộc tính tăng lên một chút xíu lúc này hắn vẫn còn mười tầng bánh trưng bờ u ff toàn thuộc tính thêm tám mươi trạng thái điểm này thuộc tính ban thưởng tại so sánh phía dưới lộ ra có chút keo kiệt bất quá bánh trưng bờ u ff chỉ ở hoạt động trong lúc đó hữu hiệu cho nên vân hải là sẽ không ngại tiến giai ban t h ư ở n g ít hắn đem cảnh giới đột phá tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên tinh thần lúc này gia ảnh nói ra phí qua đường ngươi có phải hay không còn có một trận quyết đấu m u ố n đánh vân hải không thèm để ý nói hôm nay không r ả n h quyết đấu kéo dài thời hạn gia ảnh đối phương đồng ý còn không có hỏi vậy liên đi đánh thế nhưng là nam nhi tốt h ư ớ một lời thiên kim thế nhưng là đây không phải là ta đáp ứng nhưng tất cả mọi người cho rằng là ngươi đồng ý tốt h ta ta đi c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu việc này không xong băng m u a thành hướng đông ngàn mét một ngọn núi cao bên trên sách mê lâu một đôi tuấn nam mỹ nữ không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất nơi này không chỉ đám bọn hắn hai người còn có rất nhiều xem náo nhiệt người chơi nhưng là bọn hắn ước đầu đối tượng chậm chạp không thấy t â m hơi xem náo nhiệt không có náo nhiệt có thể nhìn đương nhiên liền đi còn không bằng đi tham gia náo nhiệt ồn ào náo động thuyền dòng g i i thi đấu đúng vậy đôi t ì n h lữ này liền là bị lần đầu đến băng múa thành vân hải đánh lén đánh giết đồng thời sau đó hướng vân hải phát ra ước đấu đôi kia ngồi xem phong lâm đêm người mặc giả dặn d á t ra s ử chính là một thanh t r ư ờ n g kiếm phong lâm đêm bay múa một thân sạch sẽ gọn gàng màu trắng áo vải gánh vác lấy ba thanh kiếm k ỳ nữ lần trước phong lâm đêm bay múa dùng ba cái vỏ kiếm chưa kiếm lần này dùng lại chỉ là một cái vỏ kiếm cái này vỏ kiếm là tìm đoán tạo đẳng cấp cao người chơi dùng nhiều tiền đo thân mà làm có thể đồng thời cắm ba thanh kiếm thật nham chắn a ngồi xem phong lâm đêm nằm xuống đất thật lực thoải mái mà mở r tiểu tử k i a chắc chắn sẽ không tới chúng ta bị leo cây hừ còn không phải là bởi vì ngươi khi đó không có định ra thời gian cụ thể chỉ nói hôm nay quyết đấu người ta không điểm sezo trước đó đến không coi là đến chế. phong lâm đêm bay múa xem xét liền là hoán khí trần đầy có đối với vân hải cũng có đối với mình bạn trai chờ đợi đến không điểm sezo u ố n g lần nữa dây lên mạng chửi mắng hắn đúng hắn giống như thuộc về cái k i a cái gì phòng làm việc lúc trước liền là hắn phòng làm việc lao đại đáp ứng quyết đấu giống như gọi một văn tiền phòng làm việc đi đầu năm nay hi kỳ cổ quái gì danh tự đều có nghe nói nguyệt vũ thành bên kia còn có cái dạ trung diệp gia tộc không rõ cũng bất lợi i miệng m hắn đến rồi phong lâm đêm bay múa xoay người nhảy lên lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần thân ảnh ngồi xem phong lâm hôn qua cái xinh đẹp lý ngư đ ã đ ỉ n h quét qua vừa rồi đổi phế bộ dáng ôm kiếm nạo nhưng mà lập vân hải chậm rãi hạ xuống không đợi đối phương nổi lên nói thẳng xin lỗi thật có lỗi thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu cái này đánh xem kiếm ngồi xem phong lâm đêm quát mắng một tiếng xuất kiếm thẳng đến vân hải thủ cấp phía sau phong lâm đêm bay múa không nói nhìn cùng với chính mình bạn trai lời xã giao đều không nói một câu liền đánh. thật không có phong độ im lặng quy vô ngữ nàng vẫn là trước tiên phóng xuất ra ba thanh phi kiếm nhưng mà nàng không có xuất kiếm cơ hội bởi vì ngồi xem phong lâm dò dỉ chĩa kiếm liền dây vân hải trước khi chết vân hải liền lên còn nổi lên tiểu dung hiển nhiên đối với kết quả này rất hài lòng ngồi xem phong lâm đêm ngơ ngác quay đầu một mặt một b ớ c hắn đang tìm cái chết xem ra hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lại không muốn lỡ hẹn cho nên mới chỉ cầu chết nhanh chắc không được luôn cảm thấy hắn quái chỗ nào quái nguyên lai、like、hắn không có mặc đồ phòng ngự a hừ việc này không xong vân hải một lần nữa mặc vào đồ phòng ngự về sau rất vui vẻ đ i ệ u từ điện phục sinh chạy đến sau đó lại chuyển tống đến băng múa thành lách qua băng múa thành chung quanh đoàn người hướng b ắ t mặt bay đi hắn cảm thấy mình thật sự là quá cơ t r í vậy mà có thể nghĩ đến dùng chết nhanh đến kết thúc nhàm chán quyết đấu hắn bản cấp kinh nghiệm không vì phần trăm số không cho nên bỏ mình một lần sẽ không rất cấp mà lại bản cấp kinh nghiệm còn chưa tới năm phần trăm cho nên bỏ mình tổn thất bản cấp tất cả kinh nghiệm hoàn toàn không cách nào để tâm hắn đau nhức như vậy từng cái dùng một điểm đ i ể m kinh nghiệm liền làm xong một lần phiền phức lại nhàm chán quyết đấu quả nhiên quá có lợi đương nhiên hắn còn không biết đến từ đôi tình lữ t i ê phiền phức cũng không bởi vậy kết thúc rất nhanh hắn đã tìm được đăng một cái ngọn núi nhỏ bên trên dạ ảnh bọn người bọn hắn chính chuẩn bị lấy làm sao làm cái tạo thành đại quy mô sát thương tuyết lưới băng ta đi nhanh như vậy giá chiến y dì sinh lên tiếng kinh hô ngươi đơn đấu miểu sát hai người bọn họ rồi vợ rủ sợ ta nhìn không phải không phải là chịu chết về thành lại truyền thống a vân hải giơ ngón tay cái lên vì vợ rủ sợ điểm cai tán b i n g o ta có phải hay không đặc biệt cơ t r í giá chiến y dì sinh bi thống địa lấy tay nâm chán vợ dù sợ cùng như vương khỏe miệng co giật không muốn phản ứng đến hắn mỹ nhân ngư cười lạnh lựa chọn của kẻ yếu vân hải không nhìn nàng g i ả ảnh thanh em vẫn như cũ bình thản thanh lãnh tựa hồ sớm co đón trước chỉ cần thành công phá hư một lần thuyền rồng thi đấu trên người ngươi khát máu giết chóc liền sẽ giải trừ một lần liền có thể giết đủ nàng người mà lại đều tính tại trên đầu ta vân hải vừa mừng vừa sợ nhưng càng nhiều hơn chính là n g h i hoặc không phải tạ ơn đột nhiên vân hải minh bạch khát máu giết chóc là tuyết n g u y ệ t tình chồng ở vân hải thể nội mà tuyết n g u y ệ t tình là g i ả ảnh sư phụ để tuyết n g u y ệ t tình thay đổi chủ ý nguyên nhân chỉ có thể là gia ảnh giúp hắn s i n tha gia ảnh sư phụ ngươi đã giúp ta đưa tặng hai tấm trận đồ trợ nàng vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên gia sư phụ ta trả nhân tình vân hải cái này hô là sư phụ ngươi đảo dạ ảnh g i ạ chiến y di sinh h ế t lên đừng nói nhảm tranh thủ thời gian muốn chế ta năm tiền thời gian không nhiều lắm vợ dù sở chỉ bên trái đằng trước hơn tám trăm mét bên ngoài cao phòng cường đạo cùng mỹ nhân ngư phi nơi đó đi giống hai tiếng đoán chừng liền có thể tuyết lở n g u vương lắc đầu cách đường sông có chút xa vân hải như có điều suy nghĩ nhìn một chút bầu trời hôm nay ánh trăng ảm đạm thích hợp hành động ta cùng mỹ nhân ngư các mang một người bay đi cái kia hai toàn núi bay cao điểm lại hơi chú ý một chút liền sẽ không bị trên mặt đất người phát hiện đang khi nói chuyện hắn chỉ chỉ hai bên bờ sông đứng đối mặt nhau hai toàn núi khoảng cách đường sông đều không đủ trăm mét đó cũng là đường sông hẹp nhất địa phương chỉ có không đến hai mươi mét mà tại hai tòa trên núi cùng phụ cận đều có rất nhiều người chơi bọn hắn phụ trách phòng ngừa ma tộc làm phá hư lúc này mặc dù là b u ổ i tối nhưng trò chơi thuyền rồng trận đấu nhưng sẽ không để ý sắc trời phải trăng lờ mờ mà lại bờ sông cách mỗi m ư ờ i mét liền có một chiếc sáng tỏ đè n đường đường này đèn là dùng một loại nào đó tinh thạch làm thành tia sáng sáng tỏ lại không trứng mắt mười mét bên trong một mảnh sáng như tuyết núi này có chút ít Bở rù vân hải đúng vậy a không cầu giết được nhiều chỉ cầu phá hư trận đấu gia ảnh có thể thực hiện phí qua đường mang ta mỹ nhân ngư mang gia chiến ngư vương cùng vợ rủ sợ làm chút động tính hấp dẫn những người kia mỹ nhân ngư lúc này phản đối không được dạ tỉ hẳn là ta đến mang thế nhưng là gia ảnh đã đem mình nửa treo ở vân hải chiến thần mà cái sau thu đến nói chuyện riêng uy hiếp về sau cười khổ bay lên thật là vì cái gì đội trưởng mỗi lần đều muốn nói chuyện riêng uy hiếp hắn chẳng lẽ hắn nhìn qua là loại kia không bị uy hiếp liền không chịu phối hợp người sao đáng giận mỹ nhân ngư tức giận dậm chân một cái bay lên bắt lây giã chiến y hy sinh bay về phía mặt khác một ngọn núi đương nhiên vừa mới bắt đầu đều là t r ư ớ c bay đến chỗ cao đi tránh cho bị chính đạo người chơi phát hiện và r ù sở cùng ngư vương hai người mặc trọng giáp ra hỏa cũng chuẩn bị hành động động tinh phải lớn làm sao làm ngư vương hỏi đi theo ta ta có biện pháp và dù sở cơi h ắ hướng dưới núi đi đến chương một trăm chín mươi bảy huyện ảnh phá h ồ n trâm đứng tại trên đỉnh núi n ắ m trong tay lấy cái tuyết cầu nhìn xuống lấy vốn lượn xuống dòng sông vân hải như có điều suy nghĩ sách mê lâu dạ ảnh đứng tại bên cạnh hắn đứng bình tĩnh lấy không có quái dày hắn suy nghĩ ta cảm thấy đi vân hải đột nhiên n h ũ mày không chận nổi đường sông dạ ảnh vân hải tiếp tục nói nơi đó mặt sông mặc dù hẹp nhưng là dòng nước gấp tuyết cầu không đủ lớn lập tức liền bị cuốn đi núi này cũng không cao tuyết cầu cũng lăn không được bao lớn cho nên không chận nổi bất quá lợi dụng đúng cơ hội hẳn là có thể đập chúng một hai chiếc thuyền rồng cũng coi là phá hư so tại a ân gia ảnh lúc này không muốn cùng cái này hố hàng nói thêm cái gì cảm giác sâu sắc biết người không rõ lần sau đối với đề nghị của hắn nhất định phải suy nghĩ sâu xa mà đi rất nhanh chỉ thấy thượng du mấy chiếc thuyền rồng lao nhanh mà xuống tốc độ kia cùng vội vàng đi đầu thai không có gì khác nhau tại một cái không là rất lớn đường rẽ bên trên một chiếc thuyền rồng trực tiếp đụng trên bờ thuyền lật người phi dù là như thế cũng không gặp có một chiếc thuyền rồng giảm tốc độ ngược lại tiếp tục ra tốc ra tốc chính đạo người chơi cũng không dễ dàng a nhiều người cạnh tranh lớn vì thắng đều liều mạng trận đấu dùng thuyền tất cả đều là người chơi tự mình động thủ chế tác tại n hoạt ậ n lấy động ngày cuối cùng hệ thống sẽ còn để mỗi cái tiểu tổ người chiến thắng lại đến tỷ thí thu hoạch được cuối cùng có thắng tiểu đội tất nhiên sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú bất quá mỗi cái chủ thành chỉ có một tiểu đội tức một mươi người có thể thu được cuối cùng thưởng lớn tổng cộng hơn bốn mươi tòa chủ thành bình quân mỗi tòa chủ thành có được người chơi tám mươi vạn trở lên cạnh tranh vô cùng kịch liệt cảm t h á n ở giữa lại có một chiếc thuyền trực tiếp tại dòng sông bên trong giải thể kém chút liên lụy phía sau hai chiếc thuyền người chơi tự chế thuyền quả nhiên tại khối lượng bên trên có chút vấn đề a không sai bị lắm gia ảnh đột nhiên lên tiếng năm mươi cái tuyết cầu x u ố n g dưới hẳn là có thể đổ nhỏ một chiếc vân hải gật gật đầu đem trong tay tuyết cầu kề sát đất thuận lăn x u ố n g dưới nhất mặt ngoài tuyết là vừa hạ cho nên rất dễ dàng liền cùng tuyết cầu dính chung một chỗ tuyết cầu càng lăn càng lớn mới đến giữa sườn núi liền có gạo đường tính đáng tiếc cũng là tại giữa sườn núi sửa lại nói dốc núi cũng không phải là trượt đi đến、cùng. có rất nhiều ngăn cản tuyết cầu hướng xuống tảng đá hoặc cây cối cũng may cái thứ nhất tuyết cầu chỉ là thử một chút hiệu quả đằng sau liên tiếp tuyết cầu mới là sát chiêu vừa mới xông vào chật hẹp đường sông các người chơi phát hiện tuyết cầu nhưng là đã hoàn toàn dừng lại không được một là bởi vì bản thân tốc độ quá nhanh hai là bởi vì nơi này dòng nước quá gấp gặp ủy đó là tuyết cầu ngoa tàu phòng ngự ma tộc những tên k h ố n kiếp kia đều đi chết ở đâu rồi người ta chạy đến trên núi cũng không phát hiện a thượng đế bên kia trên núi cũng c ó tuyết cầu mau dừng lại mau dừng lại nhanh chuyển biến nhanh chuyển biến nga mai cát muốn đụng vào a uy các ngươi đừng đụng tới a v à n h long long long a a a a đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ chỗ tiểu đội thành công phá hư một lần thuyền dòng trận đấu đánh giết chính đạo người chơi một người vậy mà chỉ giết một người vân hải bó tay rồi rõ ràng thanh thế rất thật lớn nói kỳ thật nếu như chính đạo người chơi không có tự loạn trận cước tuyết cầu đoán chừng chỉ có thể nệ lật một hai chiếc thuyền đinh tuyết nguyệt tình chủ động giải trừ trên người n g ư ờ i khát máu g i ế t chóc hạt giống vân hải lập tức nhẹ nhàng thở ra đối với gia n h nói giải quyết rút lui a gia n h nhìn lấy dưới núi không ít người chơi rét đi lên nét miệng lên một vòng cười lạnh lại đến mấy cái đ ừ n g đua bọn hắn cũng có b i ế t bay há về thành l a m vân hải cùng dạ ảnh trở lại hắc cám thôn trăng lúc như vương bốn người sớm đã về thành như vương cùng bờ rủ sơ ở một tòa núi giữa sân núi lớn tiếng quỷ tê dẫn phát một lần tiểu tuyết băng hấp dẫn đầy đủ lực chú ý vui vẻ trở về thành mỹ nhân ngư cùng giã chiến y di sinh tại đem tất cả tuyết cầu đẩy xuống về sau nhìn cũng không nhìn thành quả trực tiếp n i ệ m chú trở về bây giờ làm gì vợ rủ sơ hỏi nói lại là một đợt g ã chiến y t h i sinh ta có cái internet hẹn hò đám người giật mình mỹ nhân ngư trực tiếp bật thốt lên mà ra nam đ á n g người phúc g i a chiến y di sinh mặt đều đen nữ mỹ nhân ngư thở dài nói đáng tiếc ngươi như thế dương cương người hẳn là rất thụ trị hoang đen giá chiến y di sinh nghiến răng n g h i ế n lợi i miệng m những người khác tự giác rời xa mỹ nhân ngư vài mét không nghĩ tới nàng không chỉ có la bất hợp vẫn là hủ nữ nghe nói cái sau là một loại rất sinh vật đáng sợ vợ dù sợ ta cũng có sự tỉnh phòng làm việc sự tỉnh đừng quên vợ dù sợ là cái nghề nghiệp người chơi là ám tinh phòng làm việc hạch tâm người chơi vân hải nhìn về phía ngư vương cái sau cười cười ta rất nhản không việc làm vợ dù sợ đột nhiên nói ngưu vương muốn làm nghề nghiệp người chơi sao ám tinh hiện tại rất thiếu người ngưu vương l ắ t đầu tạm thời không có quyết định này vợ dù sợ cũng không thất vọng cùng mọi người cáo biệt rời đi giã chiến y hy sinh theo sát phía sau chúng ta đi mỹ nhân ngư đang muốn nói chút gì đột nhiên thân thể cứng đờ hư lạnh một tiếng có người ấn máy chơi game kêu gọi cái nút ta trước lo gấp sau đó y y không nỡ mà liếc nhìn dạ ảnh một mặt khó chịu đi dạ ảnh người có ít diêm phần mình làm môn phái nhiệm vụ đi n g u vương gật đầu truyền t ố n g đi sư môn của hắn không về cốc há đúng cái này trả lại ngươi Vân Hải đ ộ tên n h i n huyết ớ tới cái gì, móc ra một trường kỹ năng thẻ Trường thẻ cái Hải đi móc cho gì, năng năng ra ảnh. này Vân kỹ kỹ dạ là q đấu trước, dạ ảnh kín đáo cho hắn. Tên, huyết ảnh đáo cho huyết phá hồn châm loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất m à u cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu trên tay có châm chí ít một cái chủng tộc yêu cầu không hiệu quả trong lòng mặc niệm huyết ảnh phá hồn châm nếu như ngươi ưa thích dùng đều cũng có thể đem linh lực bám vào tại chân mặt ngoài phía trên lấy thủ pháp đặc biệt đem trong tay trầm bắn ra sinh ra nhiều cái huyết ảnh mê hoặc b ệ nhân huyết ảnh số lượng từ thi thuật giả quyết định không lực công kích làm phá hồn châm trung đích địch nhân về sau trực tiếp đối với kỳ linh hồn tiến hành một lần công kích khiến cho tất cả tốc độ giảm xuống năm cũng tiếp tục ba giây đối với luyện khí kỳ trở xuống tu vi người hữu hiệu đồng thời gián đoạn địch nhân đang sử dụng tất cả kỹ năng đối với màu cam pháp khí cấp trở xuống phẩm chất kỹ năng hữu hiệu phi châm tạo thành tổn thương quyết định bởi tại sử dụng linh lực nhiều cùng trước mắt tốc độ phi hành thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ ghi chú nhìn ta tiểu ảnh phi châm kỹ năng này rất sắc bén cảm giác càng thích hợp xuất quỷ nhập thần dạ ảnh sử dụng thế nhưng là gia ảnh nhưng không có thu hồi đi. người quá yếu chương một trăm chín mươi tám bắt quái kính yêu còn có thời gian ngươi đi đem thí luyện phó bản đánh sách mê lâu đây là dạ ảnh đối với vân hải nói sau cùng lời nói nói xong cũng đi trong môn phái tìm nạn g sư phụ tuyết nguyện tình đi vân hải rất nghe lời đi đường tắt nhà trường tốt lúc nhìn thấy sư phụ hồn phái vân còn tại ứng phó người chơi đáng thương sư phụ vân hải thầm than một tiếng tâm hướng sư nương bánh trưng đoán trường đều lạnh đã sư phụ bận chuyện hắn liền không đi vào cái g i y tiếp tục đi đến thí luyện phó bản đại sành tại điểm phục sinh phụ cận là cái chỉ có một tầng lầu đỉnh bằng kiến trúc mặc dù chỉ có một tầng lầu nhưng cũng cao bảy mét có thửa so bên cạnh phòng ở cũng cao hơn một đoạn đi vào xem xét một cái người chơi cũng không có không có cách ma tộc người chơi quá ít phần lớn ban ngày liền đánh xong thí luyện phó bản đại s ả n h trung ương nổi lơ lửng một khối to lớn tất h thải thủy tinh trên dưới hai đầu nhọn ở giữa lớn cách mặt đất nửa mét cao năm mét có thửa trung bộ đường kính hẹn ba mét làm vân hải tới gần cũng cẩn thận quan sát lúc thấy được thủy tinh trên núi nhỏ nhảy ra ba cái t u y ể n hạng một mình hình thức đã tổ đội hình thức ngẫu nhiên tổ đội hình thức bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ phó bản nội dung cốt chuyện ngẫu nhiên tuyển phó bản đ ộ khó quyết định bởi tại người chơi đội ngũ thực lực lấy lần gần đây nhất chiến đấu cùng mới nhất số liệu làm chuẩn hai loại tổ đội hình thức hạ đội ngũ nhân số hạn mức cao nhất tám người vân hải chỉ có thể tuyển một mình hình thức sau đó cả người đều bị thủy tinh tiểu sơn hút vào hình thức tuyển định một mình hình thức người chơi thực lực bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập đang tiến vào hoan g n ê n h đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược phó bản giới thiệu văn tắt tuyệt đối khống chế bùn hệ thống cho rằng có bốn chữ này như vậy đủ rồi vân hải hắn cảm thấy đến từ hệ thống thật sâu ác ý chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới. tiến về thần cung thu hoạch bắt quái kính yêu tư đồ ẩn tín nhiệm đinh hữu nghị nhắc nhở bản phó bản lẫn vào chính đạo người chơi mời hành sự cẩn thận vân h ả i cảnh tượng trước mắt biến đổi phát hiện mình đang trên một con đường mà cuối con đường chính là thần cung cái này tự hồ là một tòa thành thị lộ diện tất cả đều là bàn đá xanh lui tới người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng đối với hắn cái này đột nhiên xuất hiện tại trên đường phố dị thường sinh vật cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục thần thái trước khi xuất phát vội vàng bọn hắn tự hồ bề b ộ nhiều việc vẫn đến không có thời gian sợ hai hiếu kỳ cái tòa này cư dân thành phố tất cả đều là nhân loại mà lại trên đường phố vậy mà không có tiểu hài chơi đ ù a mèo mèo chó chó cũng không thấy một cái mơ hồ trong đó hắn nghe được sáng sủa tiếng đọc sách nguyên lai tiểu hài tử đều đi đi học sao thật là một cái tràn ngập học tập không khí tốt thành thị trước mặt tòa kia hoa lệ tên là thần cung p h ụ đ ệ hẳn là thành chủ chỗ ở a trong thành chủ phủ ở hẳn là tòa thành thị này cao tầng thế nhưng là cư dân đều là người vị này tên là tư đồ ẩn cao tầng lại là cái yêu cái này có chút ý vị sâu xa mặt khác người nơi này bận rộn có chút quá mức bên đường cửa hàng mua bán cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì có kẻ mặc cả hiện tượng vô luận là mua đồ vẫn là bán、đồ. Cơ hồ hoàn cũng vội vã trong h h dịch. hồ à n Còn giao có, cơ ấ thấy t ít nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, h mọi với c dù là mua b á thời điểm c ũ n lòng à hàng. công trực tiền Trong ghi giá, khai tiếp trả tiền lấy l suy nghĩ những n à y vân hải chậm rãi hướng thần cung đi đến hắn phát hiện khi hắn cách thần cung không đến m ộ mươi mét lúc người chung quanh rốt cục nhìn nhiều hắn hai mắt trong ánh mắt phần lớn là kinh ngạc e ngại sốt ruột xem t h ư ờ n g c ư ờ i trên nôi đau của người khác cái này thành chủ phủ không là tòa thành này đều lộ ra quỷ dị a thần cung trước cửa thị vệ ngăn cản hắn thần cung trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến vân hải cười nhạt một tiếng đi nói cho các ngươi biết thành chủ Like、t、so so、vân hải lai k h có chút u kiến. t vệ m bó tay rồi ngươi liền không thể thay cái lời kịch thị vệ sắc mặt rốt cuộc thay đổi từ khối băng mặt biến thành giữ tận mặt cảnh cáo ba lần vẫn không lui lại giết giết bọn thị vệ ngang nhiên phát động công kích vân hải từ tiến phó bảng đến nay liền không có bưng lòng quá cảnh giác mặc dù bọn thị vệ công kích một mươi phần đột nhiên hắn cũng bị giật n ả y mình nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn xử x u ấ t á m ảnh chắc bộ hiểm lại càng hiểm địa tránh đi những cái kia công kích sau đó dương cánh bay ngược về đằng sau hô còn tốt nơi này không có cấm bay hạn chế bằng không hắn coi như thẳng rồi bọn thị vệ giận dữ h ế t lên cùng đánh tới dừng tay thanh em huy nghiêm vang vọng thần cung trước cửa bọn thị vệ lập tức dừng lại công kích trở về cương vị cái kia thanh em huy nghiêm lại nói tự xưng đến từ thiên ngoại khác h nhân vào đi vân hải thu nạp cánh cẩn thận đi tiến thần cung đại môn bên trong là cái quảng trường nhỏ có thể chứa được năm sáu trăm người chính giữa có một đầu màu trắng đ á vụn xếp thành chủ đạo những này đều rất bình thường nhưng kỳ quái là tại chủ đạo hai bên cách mỗi hai mét liền đứng thẳng một khối tấm gương tấm gương quy cách hoàn toàn giống nhau dài hai mét rộng nửa mét trong gương tất cả đều là vân h ả i thân ảnh tựa hồ đều là phổ thông tấm gương dọc theo chủ đạo đi thẳng liền có thể nhìn thấy một cái đại điện tên là chính sự sảnh hệ thống lấy tên thật đúng là đơn giản thô bạo a bước vào chính sự sảnh lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là tấm gương đó là thành chủ chỗ ngồi phía sau một cái, cái gương lớn khoảng chừng cao năm mét nửa vòng tròn cái gương、lớn. trước cái gương lớn mặt là thành chủ chỗ ngồi cảm giác cũng là dùng thấu kính làm thành trên đó ngồi cái không cách nào thấy rõ dung mạo nam tính à kỳ thật cái này giới tính cũng là vân hải đoán bởi vì ra hỏa này cơ ngực cũng không phát đạt quần áo thì là nam trang đương nhiên cũng không thể những cái k i u bài trừ ta là rất thích nam trang sân bay xem hết vị này nhân vật chính vân hải mới có thời gian dùng hai mắt dư quang liếc nhìn bên trong đại sảnh hoàn g cảnh không tệ sở liệu tại đại sảnh tứ phía treo trên vách tường tấm gương đủ loại tấm gương trừ này bên ngoài trên trần nhà cũng treo cái một trăm l i tám gương soi mặt nhỏ tạo thành đèn treo Tốt ra, v â người xem hết những này, vân Hải h k ô n c thật n g q đến từ thiên ngoại thiên đình phật quốc thần giới vẫn là cái gì khác địa phương vân hải vẫn chưa trả lời tư đồ ẩn lại cấp đã tiếp tục nói ra nhưng xem ngươi hình dạng hẳn là ma tộc ta ma tộc tựa hồ không tại thiên ngoại mà dưới đất so v ớ mười tám tầng địa ngục càng sâu dưới mặt đất như vậy ma tộc tìm bổn tọa chuyện gì muốn lôi kéo ta gia nhập ma giới sao nếu như là vậy ngươi hết hy vọng đi bổn tọa sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực bổn tọa vận mệnh cùng con dân tương lai chỉ có thể từ bổn tọa quyết định giờ khác này vân hải trong đầu hiện lên bốn chữ tuyệt đối không chế chương một trăm chín mươi chín tuyệt đối không chế thành thị một chỗ khác trong tầng hầm hầm bốn cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ người chơi tể tụ một đường các nàng đến từ khác biệt chủ thành một cái tinh linh một cái hồ yêu hai cái nhân tộc c đến n từ a kiếm, kiếm hoàng gia tộc là i dâu tây kiếm hoàng đã từng tiếp bại vào vân hải tri thủ nội tử nhân tộc vừa đầy hai mươi cấp liền đến chơi thí luyện phó bản không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp phải danh nhân cùng đối địch thế lực mà hổ lang gia tộc vị này tên là lưu ly hổ là tây kim hổ bượm muội h ổ lang gia tộc nhân vật số ba đã từng bị thiên nghiệp kiếm hoàng b ộ i t ì n h bản nghĩa nàng cũng là nhân tộc cũng là vừa mới đạt tới hai mươi cấp cũng là lần đầu tiền chơi thí luyện phi ó bảng. h a cái gia tộc 2 ngày này hận giá trị phi thường ộ c ậ n giá phi trị t h cao bởi vì đều phá hủy đối phương trọng yếu nhiệm vụ đã phát sinh lớn nhỏ hai ba mươi lần xung đột bởi sáng thời điểm dâu tây kiếm hoàng và á nguyệt n g kiếm hoàng còn liên thủ khi dễ lưu ly hồ một lần cho nên bọn họ hôm nay c ự u hận giá trị phi thường cao bất quá các nàng hiện tại là đồng đội tiến trận liền nội đấu có chút không thích hợp mà lại còn có hai vị danh nhân ở đây đây cái t i ê n nữ tinh linh đẹp không kém hơn bất luận một vị nào một đường nữ minh tinh nhìn lấy tựa hồ có chút yếu đuối nhưng không ai dám xem nhẹ nàng nàng là nghề nghiệp minh tinh cấp người chơi tình ngữ lâu chủ trong nước nổi danh trò chơi phòng làm việc t i ê n tinh phòng làm việc người đứng thứ hai người đứng đầu là nàng anh ruột có được mấy trăm vạn f a n hâm mộ ở trong đêm còn có chuyên thuộc về nàng hộ vệ đội nàng không chỉ có xinh đẹp mà lại thực lực cao cường thu hoạch quá ba cái cả nước trò chơi thi đấu vòng tròn trận đấu quán quân là vị thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại cường giả vị cuối cùng là cái minh tinh chân chính một đường điện ảnh minh tinh kiêm sao ca nhạc hiện ra cho đám người đều là thuần mỹ hình、tượng. nghe nói hậu trường rất cứng không có bất kỳ người nào dám quy tắc b ằ m nàng nàng lựa chọn chủng tộc là hồ yêu nhất tộc mà nàng hồ yêu hình tượng lại có mấy phần nhà bên mỹ thiếu nữ cảm giác nàng ID là mẫu nghi ngờ t u y ế t tứ nữ vũ khí không giống nhau dâu tây kiếm hoàng dùng chính là dài nửa mét p h á p kiếm p h á p thuật lực công kích cao hơn vật lý công kích lực kiếm không bằng vật công mũi kiếm lợi lưu li hổ thì là một đầu hồng lăng chính treo ở trên người tinh ngữ lâu chủ dùng chính là phi thường thường gặp vũ khí trường kiếm m ẫ nghi ngờ tuyết vũ khí liền tương đương hiếm thấy lại là một cây cây sáo xem ra ba người các ngươi đều là pháp sứ rồi tinh ngữ lâu chủ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc khỏe môi niết lên nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. ôn u mà giàu có thân hòa lực ta thiện dài khỏe kiếm vật công dâu tây kiếm hoàng phát công cùng triệu hoán am h i ể u cách truy tung lần trước cùng vân hải đơn đ ấ u lúc nàng chỉ có một cái triệu hoán kỹ năng nhưng triệu hoán đi ra không phải chiến đấu sinh vật cho nên không có gọi ra đến sau đó bị vân hải đánh chết lưu ly hổ phát công cùng phụ triện mẫu nghi ngờ tuyết cười nhạt một tiếng âm ba phát công tinh ngữ lâu chủ gật gật đầu như vậy ai làm lâm thời đội trưởng vẫn là riêng phần mình hành động mẫu n h i ngờ tuyết vừa mới cũng nghe được hệ thống nhắc nhởi có ma tộc cho nên cùng một chỗ hành động tương đối tốt cũng không biết có mấy cái ma tộc dâu tây kiếm hoàng đôi mi thanh tú hơi n h í u lại ma tộc cái gì ghét nhất mỗi lần đều là quấy dối quấy dối lại quấy dối đều không thích chính diện chiến đấu ta đồng ý cùng một chỗ hành động lưu ly hổ người thì sao lưu ly hổ hư lạnh một tiếng đương nhiên cùng một chỗ hành động tinh ngữ làm đội trưởng đi tinh ngữ lâu chủ nhìn về phía hai người khác hai người đều biểu thị nàng làm đội trưởng thích hợp nhất vậy thì tốt dâu tây đi trước dò xét một chút có mấy cái ma tộc lưu ly hổ dò xét b u ộ thực lực cùng vị trí nghi ngờ tuyết cùng ta đi tìm quân phản loạn thủ lĩnh được ôm ở trên người của ta không có vấn đề dâu tây kiếm h o à n g và lưu ly h ổ lướt nhau đồng thời hừ lệnh tứ nữ tuần tự đi ra tầng hầm đã thấy ngoài cửa đã có một đám người đang lợi cầm đầu là cái trung niên hán tử thấy các nàng đi ra trung niên hán tử lập tức tiến lên một bước tha thiết mà hỏi thăm các ngươi liền là t h á n g ngoại lai khách tới giúp chúng ta tiêu diệt tản nhẫn vô đạo thành chủ đại nhân mặc dù những người này là quân phản loạn cũng quyết định muốn lật b à n bắt quái tình yêu nhưng là trong lòng e ngại cũng không biến mất vẫn tôn sưng kỷ vi thành chủ đại nhân ngay sau hắn tinh n ữ lâu chủ trong lòng có suy nghĩ khẽ cười nói đúng chúng ta là tới giút các ngươi ngươi có cái gì trọng yếu tình báo sao ngay tại vừa rồi có cái mọc cánh kỳ quái sinh vật tiến vào thành chủ phủ há một cái chỉ có một cái đúng chỉ có một cái h ã n toàn thân trên giới đều lộ ra tà ác khí tức tứ nữ đều nợ nụ cười vậy mà chỉ có một cái ma tộc như vậy cũng tốt xử lý nhiều dâu tây kiếm hoàng nói ra ta đi dò thám ngọn n g u ồ n nói xong cũng đi lưu ly hổ nhưng không có hành động mà là hỏi cái tia cái t r u n g nhân nhân các ngươi thành chủ thực lực thế nào ngay tại thành chủ phủ thành chủ mạnh phi thường cả tòa thành đều tại hắn tuyệt đối khống chế phía dưới vô luận chúng ta làm cái gì Hắn đều chúng ó t ể nhìn thấy, h c ta không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể ẩn nói, còn gì có cái có bất tư mặc u tuân quy Nếu tu đều ố n hắn định không năm chúng ta kiến tạo cái phòng dưới đất này, chúng ta đều không có một cái nào có thể dùng đến bí mật hội nghị địa phương. Chúng thủ tất tắc. trước tới ta tạo đất ta một thể mật ta chế phải cho hội cả cái cái có cái có địa dưới m sĩ, bí dù rất muốn giết hắn nhưng là hắn quá mạnh đặc biệt là tại trong thành trong phủ t h à n h chủ b á t quái kính yêu tư đồ ẩn lạnh lùng nhìn lấy vân hải mặc dù hắn diện mục mơ hồ nhưng vân hải có thể cảm giác được hắn tại gấp chằm chằm cùng với chính mình không người nào nguyện ý bị tuyệt đối khống chế vân hải chậm dãi nói trong lòng vẫn còn đang suy tư bổ sung đã có suy đoán dù cho thực lực của ngươi xa xa áp đảo bọn hắn bọn hắn cũng không thể chịu đựng mình người sinh mệnh v ẫ n hoàn toàn không cách nào làm chủ cho nên bọn hắn sẽ phản bội phản bội đưa cho bọn hắn hết thẻ ngươi có lẽ bọn hắn đã ở lương phản chỉ là bọn hắn còn không có tìm tới có thể đối kháng lực lượng của ngươi cho nên một mực cần nhận lấy tư đồ ẩn cũng không một chút biểu thị nhưng là từ hắn có chút tay cứng ngắc đó có thể thấy được vân hải đoán đúng vân hải nói tiếp hôm nay ngay tại vừa rồi chân chính thắng ngoại lai、like、khách đến bọn hắn đem hiệp trợ phản quân công ham thành chủ p h ụ đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm một tiểu lại ngươi bản thể bắt quái kính triệt để phá hủy để tòa thành thị này không còn ở vào ngươi hoặc cái kia bắt quái kính tuyệt đối k h ô n g chế phía dưới ngươi Làm sao biết ta bản thể là sao ta biết bản bắt quái thể không í n Ừ! Ngươi k h cần biết chỉ cần biết rằng ta có thể trợ giúp ngươi đem bọn hắn ách giết từ trong trứng nước là đủ vân hải tuyệt đối sẽ không thừa nhận là từ chủ tuyến nhiệm vụ bắt quái kính yêu bốn chữ bên trong đ o á n được kỳ thật chính hắn cũng không xác định lúc đó hắn có cái suy đoán một là bắt quái kính trực tiếp thanh tinh bản thể cùng bây giờ thấy được hình tượng là cùng một cái dùng ở khắp mọi nơi kính t ử bố trận khống chế thành thị h a y là bắt quái kính sinh ra linh thức linh thức c á c h ra tự thành một thể mà bản thể bắt quái kính thì coi như một kiện pháp bảo đến khống chế toàn bộ thành thị về sau nhớ tới trên đường phố tựa hồ không có tấm gương cho nên lựa chọn cái thứ hai suy đoán tư đồ ẩn hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng Thứ ta không cần bất kỳ trợ giúp nào t r ư ơ n g hai trăm triệu hoán đắc nộng thành chủ phủ bên ngoài không người trông coi góc tường xếp mê lâu dâu tây kiếm hoàng rượi lưng vào tường cẩn thận cảnh giác quan sát đến chung quanh xác nhận không ai phát hiện nàng về sau sử dụng triệu h o á kỹ năng Tên, triệu hoán tâm nhãn phong loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ p h ả m khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoán thể công đức hoặc tội ác tiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả triệu hoán một cái tâm nhãn phong sử dụng bí thuật thu hoạch được tâm nhãn phong tầm mắt không ảnh hưởng bản nhân tầm mắt tâm nhãn phong nhiều nhất tồn tại một giờ có được yếu ớt lực công kích lớn nhất k h ô n g chế khoảng cách tám mươi m thời gian cụm đồ năm phút đồng hồ từ tâm nhãn phong tử vong hoặc triệu hồi bắt đầu tính g i chú ha, ha không nghĩ tới đi ta con mắt thứ ba là biết bay tâm nhãn phong tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ mà thành phát ra ho ngó chính nàng y nguyên chỗ trong góc cảnh giác nhìn lấy chung quanh đồng thời sử dụng kỹ năng bên trong ghi lại bí thuật kết nối tâm nhãn phong tầm mắt lần thứ nhất dùng tâm nhãn phong thời điểm rất không quen bởi vì chính mình con mắt nhìn thấy cùng tâm nhãn phong nhìn thấy trọng điệp có chút hỗn loạn cho nên ban sơ thời điểm nàng cần nhắm lại mình con mắt chỉ dùng tâm nhãn phong tầm mắt bất quá hiện tại nàng đã rèn luyện ra được có thể tại trọng điệp cảnh tượng bên trong hoàn chỉnh tách ra tâm nhãn phong chỗ đã thấy ta đi thật nhiều tấm gương sàn nhà đều như thế sáng cũng không sợ đem con mắt ngủ há chính sự sảnh ta đi thật là lớn tấm gương、à. phía trước gương người kia mặt làm sao thấy không rõ lắm có thể làm vị trí này hắn liền là t h à n h chủ đến nhìn xem cái này mà tục là ha ha thật sự là h o à n g i a ngõ hẹp lại là hắn gặp bị phát hiện chỉ gặp cái kia bộ mặt mơ hồ ra hỏa vung một chút tay một đạo quang mang hiện lên tâm nhãn phong liền từ trận dâu tây kiếm hoàng không nói hai lời đứng dậy liền chạy nhưng mà nàng vừa cất bước liền ngừng bởi vì mười cái hộ vệ chặn đường đi của nàng những hộ vệ này là vừa vặn đột nhiên xuất hiện quả thực là chống dông xuất hiện có thể trực tiếp triệu hoán sĩ binh sao dâu tây kiếm hoàng không thấy kinh hoàng tỉnh táo phân tích mà lại không cần ở đây trực tiếp tướng sĩ binh triệu hoán đến địa điểm chỉ định toàn thành phạm vi vẫn là p h ủ đệ phụ cận phổ thông sĩ binh đẳng cấp đều là hai mươi đội trưởng cấp bậc chính là hai thập ngũ cấp như vậy một là ba mươi cấp lạc ba mươi cấp luyện k h í kỳ lại thêm toàn bộ bản đồ triệu hoán sĩ binh cái này phó bản độ khó không nhỏ a là bởi vì tinh ngự thực lực rất mạnh sao bọn hộ vệ cũng sẽ không để cho nàng chậm rãi suy nghĩ gầm lên rút đao đ á n h tới dâu tây kiếm hoàng pháp kiếm vô ngậy chỉ dùng hai g â y liền trong không khí phát họa ra một cái đường kính một mét triệu h o à n trận một tiếng gào thét một cái xấu xí lang nhân sẽ mở triệu hoàng trận cất bước mà ra đây là một đầu trưởng thành lang nhân hai mươi cấp luyện khí kỳ thực lực cùng dâu tây kiếm hoàng đẳng cấp cảnh giới giống nhau thực lực như vậy tại lang nhân bên trong thuộc về hạng chót tồn tại nhưng là ở cái này đẳng cấp thấp phó bản bên trong huyết chiến năm sáu tên hộ vệ nhưng vẫn là không rơi vào thế hạ phong gọi ra lang nhân về sau dâu tây kiếm hoàng lui ra phía sau hai bước lần nữa lấy pháp kiếm vẽ pháp thảo triệu hoàng trận triệu hồi ra một đầu mãng xả mãng xả vừa ra trận liền đưa nàng c ố lại gắt gao che chở sau đó miệm phung đ vụ trực tiếp hạ độc chết một cái hộ vệ đôi dài lại căng đ、so、á càng càng nhưng mà cái này g giảm nhân gánh bớt vác. cấp n khí vẫn chưa xong dâu tây kiếm hoàng dùng pháp kiếm tại mãng xà trên người vẽ pháp thảo triệu hoàng trận lại gọi ra một cái to bằng nắm đấm h chi chu ha miệng liền phung ra một cái lưới lớn bao phủ mạnh nhất hộ vệ đội trưởng hộ vệ đội trưởng giống giận gào thét toàn lực một đao mới chém ra một cái lỗ hổng mà mặt của hắn đều tái rồi không phải khí lục mà là bởi vì mạng nhện bên trên có độc a quên nói dâu tây kiếm hoàng môn phái là ngũ độc giáo chúng độc hộ vệ đội trưởng thực lực giảm mạnh bị lang nhân cùng mãng xả hợp lực xé nát đúng vậy không phải phổ thông đánh g i ế t mà là xé nát vân hải đi ra lúc vừa hay nhìn thấy cái này máu t a n h một màn có chút điểm khó chịu bất quá dâu tây kiếm hoàng thực lực để hắn mỹ mắt chực n h rất nhanh liền không để ý đến cái kêu hết tình một màn gia tộc hạch tâm người chơi liền là tốt kỹ năng cái gì thực tình không thiếu vân hải có chút ít hâm mộ ghen tị thấp giọng tự nói vân hải không có làm nhìn lấy trực tiếp triển khai bạch hổ uy lâm trận đem tất cả hộ vệ quy về quân đội bạn còn lại tất cả đều là lịch nhân trong nháy mắt dâu tây kiếm hoàng cùng với triệu hoán vật công kích cùng tốc độ đều giảm xuống mà bọn hộ vệ công kích cùng tốc độ đạt được tăng lên bọn hộ vệ si khí chấn động ra sức tái chiến đáng giận dâu tây kiếm hoàng hàm giang k h ẽ cắn hôn đản này tới quá không phải lúc liền kém một chút lúc này lại có mấy đội hộ vệ đánh tới vân hải một chỉ lan nhân trước hết giết con quái vật này bọn hộ vệ nói thầm trong lòng ngươi cũng là quái v sau đó nghe lời địa sát hướng l g a n g nhân ngay tại vừa rồi tư đồ ẩn cho vân hải một hạng quyền lợi điều động trăm người trong vòng hộ vệ đội cho nên bọn hộ vệ không dám phản kháng vân hải mệnh lệnh không phải sợ vân hải mà là sợ bọn họ thành chủ tư đồ ẩn dâu tây kiếm hoàng thế thế pháp kiếm một chỉ vân hải tiểu hắc giết hà án nàng trên vai h chi chu lập tức đối vân hải phun ra một cái lưới lớn vân hải cười lạnh một tiếng cây quạt vung lên một cái á m viêm tả phong tiêu sái mà ra t r ớ c mắt t i ê u hủy mạng nghệ sau đó vân hải lấy ra hai cái cương trâm bắt đầu dùng huyễn ảnh phá h ồ n trâm bắn ra khắp thiên châm ảnh -si、nếu như những cái kia trâm tất cả đều là thật dâu tây kiếm hoàng nhưng không bỏ được để mãng xà làm như thế bởi vì đặc biệt sẽ bị bắn chết nhưng là chỉ có mấy cái chân chính trâm như thế lực sát thương tuyệt đối không có khả năng xử lý mãng xà cho nên nàng rất yên lòng dùng chiêu này đồng thời nàng chuẩn bị lần nữa vẽ trận triệu h o à n nàng thế nhưng là kiếm hoàng gia tộc trọng yếu nhất người chơi một trong mặc dù thường thường bố trí hoàn khố tộc trưởng thiên nghiệp kiếm hoàng nhưng thiên nghiệp chưa bao giờ cắt xén nàng tài nguyên phối cho bởi vậy kỹ năng của nàng cột toàn mãn liền hỏi ngươi có sợ hay không thế nhưng là ngay tại mãn xả cuộn mình lên trong nháy mắt đó cổ tay của nàng đau đớn một chút là cái tia tên ghê tẩm t h â m tổn thương không cao nhưng là nàng mãn xả lang nhân cùng hát chi chu cùng một thời gian không thấy lại là gián đoạn kỹ năng kỹ năng đây quả thực là triệu hoán loại người chơi ác m ộ n nàng không biết vân hải đang tâm lý thầm kêu may mắn đâu hai cái phi châm trúng một cái vẫn khí thực tình không tệ giết nàng vân hải hạ lệnh đột nhiên hắn lòng có cảm giác s ử suất ám ảnh chắc bộ chương hai trăm linh một có lẽ ta có thể giúp ngươi vân hải ám ảnh chắc bộ dùng phi thường thuần t h ụ đối với chiêu này lĩnh nộ g cũng phi thường cao né tránh địch nhân công kích sát xuất thành công cũng càng ngày càng cao nhưng là một đầu hồng lăng từ bên hông hắn xuyên qua quả nhiên không có đánh trúng hắn nhưng hắn nửa điểm cũng cao hứng không nổi sách mê lâu bởi vì sau một khắc hồng lăng n g o ặ t một cái quấn lên eo của hắn như linh xà cấp tốc bỏ lên trên hắn nửa người trên hồng lăng cái này vũ khí không chỉ có thể trực tiếp công kích còn có thể dùng để bắt người vân hải rất không may bị trói ở quay người đã nhìn thấy một cái xinh đẹp m g ự a tử chỉ là lại nhìn nàng ai đi lúc vân hải liền p h i ê n m u ộ n lưu ly h ổ hơn phân nửa là h ổ lang gia tộc a nhớ k ỹ hôm qua tối hôm qua đội trưởng bọn hắn giết một lần h ổ lang gia tộc lão đại tây kim h ổ phá hủy bọn hắn một lần nhiệm vụ trọng yếu ai thực tình là hoàng i a ngõ hèm a mà bên kia anh đào kiếm hoàng thừa dịp bọn hộ vệ có chút ngây người đứng không triệu hồi ra một đôi thạch đầu nhân đây đối với thạch đầu nhân đẳng cấp cũng đều là hai mươi cảnh giới vì đoán thể kỳ máu dày phòng cao tốc độ chậm chuyên môn dùng để hộ thân dừng tay lưu ly h ổ bóp lấy vân hải cổ đối với những hộ vệ kia quát bọn hộ vệ lẫn nhau nhìn xem cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến hộ vệ đội trưởng trên người hộ vệ đội trưởng cười lạnh nói giết hắn mặc dù bị phá nghe lệnh tại vân hải nhưng cũng sẽ không để ý vân hải sinh tử vân hải cũng biết có thể như vậy cho nên tại lưu ly hồ uy hiếp những hộ vệ kia lúc triệu hồi ra tiểu bạch h ổ nếu như có thể hắn càng nguyên nhân triệu hồi ra bốn tay cơ quan nhân n g ẫ u bởi vì nhân n g ẫ u lực công kích phải mạnh hơn tiểu bạch hồ rất nhiều nhưng là hắn hiện tại thuận tay đều bị tròi lấy không có cách nào vẽ phát thảo triệu hoán trận chỉ có thể triệu h ắ n không cần triệu chỉ cần bạch h ổ uy lâm trận mở ra tiểu bạch h ổ liền theo gọi theo đến lưu ly h ổ lương đột nhiên xuất hiện tiểu bạch h ổ giật nảy mình, nhưng này mình nghiêng người né tránh nhưng vẫn là bị cắn một cái lưu ly h ổ bị đau trên tay bung ô lỏng một chút vân hải thừa cơ để tiểu bạch h ổ cắn một cái vào hồng lăng ra bên ngoài kéo một cái hồng lăng lập tức trở nên càng thêm lỏng vân hải nhưng không có đi tránh thoát mà là chứa thân một cái ót đụng lưu ly h ổ trên nó đang chuẩn bị nắm chặt hồng lăng cũng đưa tiểu bạch hồ quy thiên lưu ly hồ bị cái này không theo xáo lộ công kích đụng động kêu thảm một tiếng liên tục rút lui đừng quên vân hải lần này nhưng làm lưu ly h ổ đụng thẳng rồi không chỉ có đau đầu mà lại cái kia một góc trực tiếp đụng khỏe mắt nàng bên trên kém chút đụng mù a vân hải lúc này mới nhanh chóng giải khai trên người hồng lăng tay cầm cây quạt công hướng lưu ly h ổ lưu ly h ổ bởi vì hốc mắt kịch liệt đau nhức ánh mắt có chút mơ hồ chỉ có thể căn cứ vân hải mơ hồ hình ảnh phán đoán hắn ra chiêu vừa đánh vừa lui nàng là cách chơi thuật cận chiến không sở trường d à i cho nên muốn kéo dài khoảng cách thế nhưng là vân hải há có thể để cho nàng vận nguyện bọn hộ vệ gặp bên này không cần hỗ trợ liền như ong vỡ tổ thẳng hướng anh đào kiếm mặc dù triệu hồi ra mấy cái triệu hoán vật nhưng bởi vì những n à y triệu hoán vật đẳng cấp thấp thực lực không đủ rất nhanh liền bị làm chết hai cái kỹ năng của nàng cột bên trong còn có cái khác sinh vật triệu hồi bất quá phần lớn là dùng để truy tung đánh cắp tình báo ở chính diện trong chiến đấu không có tác dụng gì đương nhiên nàng không chỉ có thể triệu hoán sẽ còn mấy cái kỹ năng công kích nhưng đều là cấp thấp trước kia dùng rất tốt hiện tại hiệu quả hơi yếu đột nhiên t ê m hai tiếng sáo trong không khí quanh quẩn bọn hộ vệ động tác lập tức liền chậm lại vân hải cũng nhận tiếng sáo ảnh hưởng các hạng tốc độ đều lọt vào suy yếu dưới sự kinh hãi dương cánh bay ngược、Đinh. một tiếng kinh vang một thanh kiếm cắm vào vân hải vừa rồi đứng yên địa phương lợi kiếm xuống đất một thức có thửa phiến đá xếp thành mặt đất một cái tịnh lệ nữ tử soát một chút đột ngột xuất hiện tại kiếm bên cạnh tay của nàng nhẹ nhàng cầm kiếm nhưng cặp mắt của nàng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên vân hải vân hải có loại con mồi bị thợ săn để mắt tới cảm giác không so cái kia càng hỏng bét hắn cảm thấy mình dù cho lập tức chạy trốn cũng trốn không thoát mười mét lưu ly h ổ nhẹ nhàng thở ra lui về sau mấy bước cùng vân hải kéo dài khoảng cách ngoài miệm nói ra tinh ngữ đa t ạ tinh ngữ lâu chủ thản như nói đi lưu ly h ổ có chút xoắn suýt nói hắn là cái phụ trợ tinh ngữ lâu chủ nghiêm túc băng lanh trên mặt có chút cứng đờ phụ, phụ trợ lưu ly h ổ gật đầu nếu như tình báo không lầm vân hải ngượng ngùng cười cười kỳ thật ta cũng là có chút điểm sức chiến đấu không phải thuần phụ trợ ừ tinh ngữ lâu chủ thu kiếm đứng dậy nhìn cũng không nhìn vân hải cầm kiếm thẳng hướng anh đào kiếm hoàng bên kia vân hải đều không dám cản hắn có thể khẳng định mình không phải là đối thủ của nàng đừng nói là tinh n ữ lâu chủ liền là trước mắt cái này lưu ly hồ chỉ cần cho nàng thời gian thở dốc vân hải liền phải bị giết ra phó bản mỹ rượu tiếng sáo vẫn còn tiếp tục bất quá càng nhiều hơn chính là tập trung ở hộ vệ bên kia hiển nhiên lưu ly hổ lời nói cũng lưng ngộng hoài tuyết nghe thấy được minh bạch cái này ma tộc không có gì uy hiếp cho nên hẳn là tập trung đối phó nở t ợ cờ kéo dài khoảng cách sau lưu ly hổ hoàn toàn chấn định lại cười lạnh hôm qua các ngươi tiểu đội nhưng làm chúng ta hại thảm nữa nha cái này kỳ thật đi nói cái gì đều vô dụng tối hôm qua thủ một báo hôm nay phó bản cũng phải thông quan cho nên ngươi phải chết ai vân hải đột nhiên một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ ngươi thật nếu như vậy làm lưu ly hổ cười lạnh trong tay hồng l a n phiêu đãng chuẩn bị xuất thủ vân hải chậm rãi lui lại lấy đồng thời hô lớn tư đồ ẩn ngươi còn không ra các nàng đều muốn đánh vào nhà ngươi ngươi tấm gương còn muốn hay không à nhà thư lạnh một tiếng giường như sấm xét tại mọi người l ỗ thai nổ vang tứ nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi tinh ngữ lâu chủ chém xuống một kiếm một cái hộ vệ đội t r ư ở n g cánh tay kéo anh đào kiếm hoàng liền chạy đồng thời hô to không xong chạy mau lưu ly hổ cùng n g ậ hoài tuyết cũng không chậm trễ xoay người chạy nhìn lấy bốn cái mỹ nữ chạy trốn vân hải không có truy chỉ có những hộ vệ kia đuổi theo vân hải quay đầu nhìn xem quả nhiên không thấy được tư đồ ẩn nghĩ nghĩ nhanh chân đi vào thành chủ phụ chính sự sành chính sự trong sảnh tư đồ ẩn vẫn ngồi ở c h ỗ đó vẫn thấy không rõ dung mạo thực lực của ngươi giới hạn nơi này tư đồ ẩn lạnh lùng nói vân hải cao thâm mặt chắc cười ngươi cho là thế nào tư đồ ẩn lạnh lùng theo dõi hắn không biết đang tự hỏi cái gì hồi lâu mới nói muốn dùng các nàng bốn cái thăm dò bản tọa sâu cạn vân hải thần bí cười cười không cho đáp lại ngược lại quan sát tỉ mỉ lên tư đồ ẩn tới nhìn cái gì tư đồ ẩn bị nhìn thấy toàn thân run dày lạnh dọc dẫn g ữ hỏi nhìn ngươi nha vân hải có chút tiện tiệc cười nhìn ngươi thân thể nơi nào có vấn đề vì cái gì không thể rời đi cái kia vị trí toàn bộ đại s ả n h nhiệt độ không khí trong nháy m ắ t hạ xuống hai mươi độ c một tầng xương lạnh từ tư đ ộ ẩn dưới chân lan tràn hướng vân hải vân hải trong lòng rất khẩn trương nhưng mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu xem ra ta đoàn đúng ngươi thật không thể rời đi cái đại s ả n h này là bị phong ấ n vẫn là thực lực bị hao tổn nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi chương hai trăm linh hai xem nhẹ hắn một chỗ tầng hầm phản loạn tổ chức thủ lĩnh bực bội bất an d ụ dịch một cái lâu là cực nhanh chạy vào thế nào thủ lĩnh bỗng nhiên bắt lấy lâu la bà vai kích động đến dùng đại lực lâu la kêu đau một tiếng nhưng vẫn là kích động nói cái k ê u bốn cái nữ nhân thật vô cùng lợi hại thành chủ đại nhân hộ vệ căn bản không phải đối thủ của các nàng bất quá các nàng không cùng thành chủ đại nhân đánh thành chủ đại nhân mới mở miệng các nàng liền rút lui lập tức liền trở về vừa dứt lời tinh ngữ lâu chủ tứ nữ đã đi vào tầng hầm tinh ngữ lâu chủ đã có thể khẳng định hắn không có cách nào rời đi p h ụ thành chủ cái này liền là cơ hội của chúng ta thủ lĩnh vô cùng kích động mà hỏi thăm tinh ngữ lâu chủ khẳng định gật đầu thủ lĩnh cùng cái kia lâu la đều vui vẻ cười to tinh ngữ lâu chủ lại nói đi đem các ngươi hạch tâm thành viên đều tập trung tới đêm nay hành động phó bản chúng cái này lúc là ban ngày tốt thủ lĩnh suy nghĩ liên tục trọng trọng gật đầu mang theo cái kia lâu la liền đi tìm người chờ bọn hắn đi lưu ly hổ mới đem nghi vấn trong lòng hỏi ra t ì n h ngữ làm sao ngươi biết hắn không có cách nào rời đi phủ thành chủ thủ lĩnh nói qua trước đây thật lâu thành chủ đối với trong thành mỗi một cái góc đều rõ như lòng bàn tay thẳng đến mười năm trước tới cái tu sĩ vì bọn họ kiến tạo cái phòng d ư ớ i đất này để bọn hắn có được bí mật hội nghị địa phương thế nhưng là một cái có thể kiến tạo ra giấu giếm được thành chủ dò xét tầng hầm tu sĩ có thể nào không làm cho thành chủ chú ý cho nên ta hoài nghi tu sĩ cùng thành chủ từng có một trận đại chiến nhưng là thất bại cho nên trước khi đi hoặc trước khi chết vì bọn họ kiến tạo nơi này người càng có khuynh hướng tu sĩ đã chết cái này không trọng yếu trọng yếu là kiến tạo tầng hầm cần thời gian nhưng là thành chủ nhưng không có can thiệp đây là vì cái gì m ộ n g hoài tuyết hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn thụ thương anh đào kiếm hoàng gật gật đầu cái này nói t h ô n g được hơn nữa lúc ấy khẳng định thương rất nặng tinh ngữ lâu chủ tiếp tục nói còn có di chứng cái kia chính là không có cách nào rời đi phủ thành chủ hắn khẳng định biết tu sĩ tại trong thành lưu lại chuẩn bị ở sau dù cho không biết cũng sẽ tự mình kiểm tra dù sao cũng là có thể thương tổn hắn cao thủ lưu lại đối phó hắn chuẩn bị ở sau thế nhưng là mười năm hắn vậy mà không tìm được cái phòng d ư ớ i đất này cái này có chút không nói được phải biết hắn nhưng là đối với tòa thành thị này rõ như lòng bàn tay lưu ly hồ minh bạch bởi vì hắn không có cách nào tự mình tra tìm chỉ có thể phái những hộ vệ kia đi ra tinh ngữ lâu chủ đúng mà những hộ vệ kia mặc dù dụng tâm tìm nhưng là nhãn lực có hạn không cách nào khám phá tu sĩ lưu lại ẩn tàng thủ đoạn mà thành chủ mặc dù có thể thông qua một loại nào đó công trình quan sát cả tòa thành thị nhưng là không có tự mình trình diện cũng sẽ bị che đậy anh đào kiếm hoàng như có điều suy nghĩ cái tia thủ lĩnh còn nói thành chủ đã có thời gian rất lâu không có đi ra cũng không có nhận người vào thành chủ phụ thương nghị chính sự trên cơ bản là trực tiếp dùng truyền âm ra lệnh mộng hoài tuyết nhịu nhữ mày các ngươi nói cái tia ma tộc có thể hay không cũng đang thử thăm dò thành chủ hắn là linh ma đối thủ chỉ có lưu ly hổ muốn chạy trốn lời nói không phải không khả năng tinh ngữ lâu chủ khẽ gật đầu nhìn về phía lưu ly hổ ngươi đối với hắn hiểu rõ nhiều lưu ly hổ nghĩ nghĩ mới nói hắn là ma tộc một cái tương đối nổi danh tiệu đội thành viên đội trưởng là ma tộc đệ nhất cao thủ đ ế ảnh hắn tựa như là đêm ảnh bạn trai thiện dài trận pháp phụ trợ nghe nói sức chiến đấu không cao nhưng là hắn ở chính diện trong chiến đấu thắng săn thần hội phó sẽ dài liệp thiên đi liệp thiên làm được thực lực không thể so với ta kém bất quá công kích của hắn thủ đoạn tương đối ít mà lại trận pháp giống như cho tới bây giờ chỉ dùng một cái tinh ngữ lâu chủ ai quy đâu lưu ly hổ nhốn núi vai cái này cũng không biết anh đào kiếm hoàng lại nói hắn rất h è n hạ ưa thích tâm người cho nên ai quy hẳn là vẫn được lưu ly hổ cười nạo một tiếng còn nhớ h ắ n giết người một lần a nghe nói các ngươi lần kia là chính diện đơn đấu đâu anh đào kiếm hoàng thử hắn liền là hèn hạ hiện tại ta có thể ngược chết hắn lưu ly hổ cười lạnh vừa rồi ta nhưng nhìn gặp ngươi kem chút lại bị hắn xử lý anh đào kiếm hoàng giận dữ nếu như không có những hộ vệ kia mười giây liền có thể giết hắn t ố t c h ơ quấy d ậ y tinh ngữ lâu chủ có chút nhức đầu quá lớn hừ hừ mậu hoài tuyết trầm giọng nói vậy các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không chỉ dựa vào một điểm manh mối liền tìm tới nơi này ba người khác cùng nhau lắc đầu tinh ngữ lâu chủ manh mối quá ít ta là tìm không thấy anh đào kiếm hoàng hắn không phải từ thần học sinh tiểu học tinh n ữ lâu chủ mặc kệ như thế nào nhất định phải đêm nay liền hành động miễn cho đêm dài lắm mộng chúng ta tới thương lượng một chút vê anh một tiếng oanh minh tại các nàng đỉnh đầu nổ vang toàn bộ tầng hầm đều run dày hai lần tứ nữ cùng nhau biến sắc mậu hoài tuyết cười khổ nói ta miệng q u ả đen rồi đi ra xem một chút tinh ngữ lâu chủ đi đầu đi ra ngoài cái khác tam nữ lập tức đuổi theo vừa ra mật thất kia bọn hắn chỉ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu sợ hãi các loại thanh n g h ỗ n loạn tinh n ữ lâu chủ sắc mặt tương đương khó coi xem ra ta xem nhẹ cái kia phụ trợ quyết chiến trước thời hạn các cô đương đi Cái khác t lần ữ toàn ban xuất ra vũ t nghiêm thủ c đi o tình ngữ h lâu c linh n đất, t thấy một lần đại lượng hộ vệ vào tới coi là sự tỉnh đã bại lộ dẫn đầu phát động công kích chiến đấu cứ như vậy bắt đầu vân hải loại cánh tung bay ở không trung nhìn lấy phía dưới chiến đấu mắt thấy tứ nữ đi ra vân hải trong tay mặc ngọc tà tâm phiến chỉ hướng các nàng tất cả đội trưởng giết các nàng một cái vâng đứng tại biên giới một mực không có xuất thủ đám đội trưởng ẩm vang đồng ý mặt mũi tràn đầy dữ tợn g i ế t tới anh đào kiếm hoàng cả giận nói thiểu nhân h è n hạ ngươi có dám theo hay không ta đơn đấu vân hải thản n h i ê nói n ta đánh không lại ngươi nhưng là chúng ta nhiều đám đội trưởng cũng mặc kệ các nàng đối thoại hung áp vô cùng nâng đao liền chặt đối với những cái tia thực lực nhiều nhất là đoán thể kỳ quân phản loạn bọn hộ vệ kém nhất cũng là đoàn thể kỳ đám đội trưởng thực lực càng mạnh mặc dù không có đạt tới luyện khí kỳ nhưng mười cái cùng tiến lên cuốn lấy t ứ nữ vẫn là rất dễ dàng làm được t ứ nữ hôm nay là lần đầu tiên hợp tác phối hợp lạnh nhạt mà đám đội trưởng tựa hồ học qua chiến trận phối hợp tương đương ăn ý ẩn ẩn áp chế t ứ nữ vân hải ở trên trời chặt trong chốc lát âm thầm may mắn còn tốt không có súng dưới cái kia cầm kiếm nữ nhân quá bư hãn quả thực là tại năm cái đội trưởng vây công t r ạ n xuống giết một cái mặt khác tam nữ đều không sở trường dài gần chiến bị áp chế sau chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đánh、bại. vân hải s ờ lên cầm lo lắng lấy ta có cần r ú t một tay hay không đâu chương hai trăm linh ba vây công nhìn lấy lại một cái hộ vệ đội trưởng ngã vào tinh ngữ lâu chủ d ư ớ i kiếm vân hải làm cái sáng suốt quyết định sách mê lâu xem kịch vẫn là lưu tại không trung xem kịch tương đối an toàn đương nhiên hắn không phải chỉ là để nhìn lấy còn để một cái hộ vệ đi triệu tập càng nhiều thị vệ mang đến mấy trăm thị vệ thiếu thốn có thể phá hủy quân phản loạn nhưng chỉ sợ rất khó xử lý cái k i a bốn cái mỹ nữ quá hung tàn a tại tinh ngữ lâu chủ trở lại một kiếm chém xuống một cái vây công n g ộ n hoài tuyết thị vệ đội trưởng cánh tay về sau n g ộ n hoài tuyết liền bức ra thổi lên cây、sáo. em hai tiếng sáu một khúc tiếp một khúc tăng tốc mặt khác tam nữ kỹ năng làm lạnh cũng kèm theo nhất định tăng thêm mở uff đồng thời suy yếu trong tràng tất cả đối địch đơn vị thuộc tính nữ nhân này phụ trợ năng lực so với hắn mạnh hơn nhiều a mà lại thực tình rất xinh đẹp dáng người như t i ê n tựa hồ ở nơi nào gặp qua anh đào kiếm hoàng nhận mẫu h o á i tuyết trọng điểm chiều cố triệu hắn mãng xà kỹ năng bị trực tiếp kết thúc làm lạnh mãng xà vừa ra anh đào kiếm hoàng lực lượng liền đến sau đó cái tia biêu hắn nha lưu ly hổ cũng bị mãng xà bảo hộ lấy bắt đầu ổn định lại bạo lực truyền vận đương nhiên kỳ thật anh đào kiếm hoàng nghĩ tới đem lưu ly hồ đầy đi、ra. nhưng vì thông quan phó bản khó khăn đẻ xuống cái này đáng yêu suy nghĩ nếu như vân hải biết việc này nhất định sẽ mê hoặc không đúng là cổ vũ nàng làm như vậy về phần tinh ngữ lâu chủ từ đầu b i ê u hãn đến đôi để vân hải nghĩ đến đêm ảnh đều là mỹ nữ đều mạnh mẽ như vậy còn có để hay không cho hắn sống a cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn mà nhìn xem tương đối tốt nhiều nhất làm điểm hám chiêu thế là hắn bắt đầu chỉ huy tác chiến xuất phát trước hắn liền tướng tất cả đội ngũ viện cái hảo về sau trong chiến đấu cũng là lấy nguyên đội ngũ làm đơn vị tác chiến cho nên chỉ huy cũng không phiền phức một đội bỏ qua ba cái kia phản quân hiệp trợ ba đội hai đội triệt thoái phía sau m ộ mươi m bốn đội trên đỉnh hai đội đ u i đánh xa đội năm đội tiến cắt đứt phản quân trận hình sáu đội đuổi theo đội năm một đội ba đội tốc độ giết địch triệt thoái phía sau đội đánh xa bảy đội tám đội phòng thủ hai đội bốn đội sáu đội giải quyết đối thủ thẳng hướng trung ương chín đội m ộ ư ơ i đội từ hai bên s e n kẽ g i ế t đi vào cái khác đội ngũ hiệp trợ các ngươi đội trưởng vây công cái kia cầm trường kiếm mỹ nữ một hai ba đội trưởng từ bỏ cái kia nữ tinh n ữ lâu chủ vây công con r ằ n kia quân lấy nó không thể lại để cho hai người kia có cơ hội thả kỹ năng bảy đội trưởng đối phó cái kia thổi địch cái khác đội trưởng tập trung hỏa lực sử lý cầm trường kiếm áp lực tăng mạnh mấy lần tinh ngữ lâu chủ cắn răng nghiến lợi hung hăng chừng mắt nhìn tựa hồ muốn đem cái này người thật sâu in vào trong đầu sau đó mỗi ngày rời giường điểm tâm cơm trưa ngủ trưa cơm tối trước khi ngủ chân tâm thật ý nguyện rủa hắn anh đào kiếm hoàng cùng lưu ly hồ bị tám cái đội trưởng về công chỉ có thể có đầu rút cộ tại mãng xà bảo vệ dưới chỉ có thể ngẫu nhiên mạo hiểm ra mời làm mãng xà lập tức trí mạng công kích nhưng mà nàng hai đã sắp không được chuẩn sắc mà nói là mãng xà sắp chết. mãng xả vừa chết nàng hai cũng phải chơi xong c ù n g tinh ngữ lâu chủ khác biệt chính là nàng hai đã chửi ầm lên cái gì h è n hạ vô s ỉ nhắc gan nu nhược ba dây nhanh nam vân hải cười ha hả mà nhìn xem tuyệt không sinh khí đều nhanh để người ta bốn cái mỹ nữ ngược chết rồi còn không cho phép các nàng mắng vài câu à. làm người nha còn rộng lượng hơn dù sao các nàng là mỹ nữ không phải chu linh loại kia để cho người ta trông thấy liền muốn đánh đẹp trai đầu heo bất quá trong t ứ nữ còn có một vị rất tỉnh táo nàng liền làm mộng hoài tuyết mộc hoài tuyết phiêu nhiên như tiên tránh né lấy bảy đội trưởng công kích trên tay cây sáo vẫn không n ộ i không chậm đội lấy nàng nhìn thấy các đội h ư u q u c n cảnh nhưng là nàng không thể gấp gấp sẽ chỉ làm mình cũng lâm vào bị động ngược lại càng thêm cứu không được đồng đội nàng đang tìm cơ hội phá cục trực tiếp đánh giết vân hải ý nghĩ này nhiều lần xuất hiện tại nàng trong đầu nhưng là tìm không thấy cơ hội bởi vì can đảm đó tiểu nhân ma tộc vậy mà lại bay cao m ộ mươi mét khoảng cách quá xa giết không đến mà lại giết hắn tự a hồ cũng không thể giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt ở chỗ này tự hồ tìm không thấy phá cục thủ đoạn như vậy tiếng bắt bao n ê u mộc hoài tuyết đột nhiên giọng dịu dàng hô to ngươi thật tin tưởng cái này ma tộc là đang giúp ngươi chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ma tộc vì tư lợi ti tiện vô s ỉ sao mục tiêu của hắn là pháp bảo của ngươi cái kia có thể để ngươi giám sát cả tòa thành thành trị pháp bảo hắn tử vừa mới bắt đầu liền không hỏng hào tâm bọn hộ vệ động t á c t h o á n g có một chút chần chờ một cái thanh âm uy nghiêm tại mỗi người vang lên bên hai thì tính sao hán không phải là đối thủ của ta mẫu hoài tuyết cười lạnh hán đã tại xuống tay với ngươi vân hải nhó mắt nhưng không có giải thích tư đồ ẩn thanh âm vang lên lần nữa hèn bọn mà buồn cười sâu kiến a giết các nàng、Dết bọn hộ vệ lập tức sát ý bảo giảm, chiến lược dám tăng lên một thành mộng hoài tuyết có chút ảo não lại nghe tinh ngữ lâu chủ hô tên ngu ngốc kia cho là mình vô địch thiên hạ chí ít trong thành vô địch thiên hạ nói với hắn lại nhiều nói thật cũng vô dụng tập trung lực lượng giết ra ngoài trường kiếm một chỉ tứ nữ gầm hét toàn lực xuất thủ vân hải cười lạnh t u y ệ t không lo l ắ n g các nàng có thể chạy mất bởi vì lại có trên trăm tên hộ vệ tới đáng giận tinh ngữ ngươi đi anh đào kiếm hoàng gặp địch nhân càng ngày càng nhiều gọi ra hai cái thạch đầu nhân một trái một phải bắt lấy tinh ngữ lâu chủ cánh tay ra sức đi lên ném đi vân hải giật mình kêu lên không phải là muốn trước khi chết kéo hắn xuống nước ga hiện nhiên hắn suy nghĩ nhiều tại anh đào kiếm hoàng ném người trong n y mắt lưu ly h ổ cũng xuất thủ hồng lăng thoát ra tại tình ngữ lâu chủ quanh thân hình thành một đạo màu đỏ phòng ngự các ngươi tình ngữ lâu chủ kinh ngạc nhìn lấy các nàng anh đào kiếm hoàng hô lớn báo thù cho ta giết cái kia hèn hạ lan lộn lời còn chưa dứt liền bị ba cái hộ vệ đội trưởng cho giết ra phó bản còn có ta lưu ly h ổ cũng hô to lại chỉ tới kịp nói ba chữ đột nhiên một tiếng rồn rập tiếng địch đánh bay vây công mộng h o i tuyết thị vệ đám đội trưởng lại một tiếng phiêu nhiên tiếng địch hóa thành lưu q u a n g bám vào tinh ngữ lâu chủ trên người tinh ngữ lâu chủ tốc độ tăng mạnh hướng n g o à i thành bay nhanh mà đi mẫu hoài tuyết cười cười sau đó cái gì cũng không nói liền bị thẹn quá thành dẫn hộ vệ đám đội trưởng xử lý vân hải nhìn lấy càng ngày càng xa tinh ngữ lâu chủ không có truy kích hắn rất có tự mình hiểu lấy mặc dù tinh ngữ lâu chủ bị thương lại kỹ năng chủ động tất cả làm lạnh bên trong nhưng vẫn giết không được nàng thậm chí sẽ bị phản s á t n g ắ m lại đội trưởng đêm ảnh cùng chu linh sức chiến đấu liền có thể minh bạch cái này cao thủ không cần kỹ năng cũng là cao thủ vân hải rất hoài nghi tinh ngữ lâu chủ cũng là trong hiện thực người tu vì sao không truy tư đồ ẩn tức giận thanh em đột nhiên chui vào trong óc của hắn vân hải nhốn núi bay đổi u không kịp Thử. ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin ngươi Thử. vừa rồi nữ nhân kia lời nói cho bản tọa một lời nhắc nhở bản tọa m u ố n biết ngươi đến cùng muốn từ bản tọa nơi này được cái gì vân hải cười không nói trong lòng lại vô cùng phiền muộn mà liếc nhìn tại mười mấy phút trước đổi mới nhiệm vụ chính tuyến chương hai trăm linh bốn đang cùng ma hành động nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới trung cực nhiệm vụ ba phát liên tục đánh rết bắt quái kính yêu chiếm lấy bắt quái kính phá hủy thành trì chí ít hoàn thành một hạng có thể thông quan chi nhánh nhiệm vụ đã đổi mới hiệp trợ bắt quái kính yêu đánh giết chính đạo người chơi chí ít hai vị mỗi tử vong một vị chính đạo người chơi toàn thuộc tính tăng lên trăm phần trăm nói đến tiến vào phó bản về sau bánh trưng bờ uff còn không có mất đi hiệu lực cho nên lại đ ể thăng ba lần trăm phần trăm đoán chừng đơn đấu bắt quái kính yêu vấn đề cũng không lớn bất quá vân hải không có lựa chọn lập tức cùng bắt quái kính yêu trở mặt lập tức trả lời ta muốn gặp bản thể của ngươi ta là nghiên cứu ngũ hành t ậ t số kỳ môn độ giáp đối với có thể dựng dục ra như ngưu loại này yêu nhiệt bắt quái kính rất có hứng thú. yên tâm đi ta sẽ chỉ đứng ở đằng xa quan sát sẽ không đi đụng ai biết ngươi có hay không tại bắt quái kính bên trên thiết trí nguy hiểm gì cầm chế tư đồ ẩn trầm mặc mấy giây có thể bất quá nhất định phải giết cuối cùng người kia vân hải gật gật đầu dù cho ngươi không nói ta cũng sẽ giết nàng bất quá ngươi cũng biết ta là nghiên cứu khoa học người a là nghiên cứu khoa học ma mới đánh nhau cái gì có chút lực bất tòng tâm hừ tám tiểu đội tám cái đội trưởng a vân hải đáp ứng vô cùng sảng khoái nhưng trong lòng lại đê đi lên tư đồ ẩn là bắt quái kính yêu mà phái cho hắn hộ vệ đội là tám đội đều là tám điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa một chút suy nghĩ lúc hắn đã bất động thanh sắc mang theo tám cái đội ngũ ra khỏi thành cái khác đội ngũ thì lưu lại quét dọn chiến trường ngoài thành bờ sông nhỏ tinh ngữ lâu chủ ướt xuống đi đến một gốc dưới cây liếu tọa hạ nghỉ ngơi đồng thời tướng trên người đồ phòng ngự từng kiện từng kiện c ở i thu vào nhận chữ vật sau đó lại lấy ra mà vào như thế một vào một ra đồ phòng ngự bên trên trình độ đã mất giáo đồ phòng ngự một lần nữa trở nên khô mát phía trên vết máu đương nhiên cũng bị xóa đi n h ữ n chữ vật chức năng này bị một số người gọi đùa vì vô địch chỉ toàn áo chú bất quá nhất c h ữ vật chức năng này đối với có thể bỏ vào vật phẩm hữu hiệu cho nên tinh ngữ lâu chủ mái tóc vẫn là ở bớt trên mặt của nàng còn dính nhuộm không ít máu tươi máu tươi không phải nàng là những hộ vệ kia bản thân nàng cơ hồ không có bị công kích đến hô nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng nàng nói một mình quyết định dù cho không cách nào thông quan cũng phải giết vân hải kỳ thật nàng đang bị vân hải tính toán về sau mặc dù tức giận nhưng vẫn là rất thưởng thức vân hải cái này ma tộc mặc dù vũ lực không được nhưng là quy thừa tuyến đáng tiếc hắn gác tội nàng hai cái đội bạn mà nàng đồng đội lại toàn lực trợ nàng phá vây cho nên chỉ có giết vân hải mới có thể xứng đáng các đội h ư u kỳ thật nàng không có lòng tin đơn đấu đánh chết b á t quái kính yêu tại là căn bản nguyên nhân b á t quái kính yêu tại phủ thành chủ trước cái kia hừ lạnh một tiếng để cho nàng cảm nhận được b á t quái kính yêu thực lực mạnh phi thường tuyệt đối là trên ba mươi cấp mà lại đây là thụ thương lại không có thể rời đi phủ thành chủ b á t quái kính yêu nói cách khác b á t quái kính yêu toàn thịnh thời kỳ càng mạnh nàng có lý do tin tưởng b á t quái kính yêu có một hai cái áp đáy hỏng việt chiều miểu sát ba mươi cấp cũng có thể m ặ khác bắt quái kính yêu có thể thời, thời khắc khắc giám sát toàn thành các non cách khẳng định dựa vào trí ít một kiện pháp bảo vân hải ắ c đến định lên nàng phán trở thừa l không đánh mình mang theo tám đội hộ vệ ra khỏi thành lập tức liền để bọn hắn tràn ra đi chỉ để lại tám cái đội trưởng ở bên người tám cái đội trưởng lẫn nhau nhìn xem không có nói ra dị nghị bọn hộ vệ trên người đều mang đưa tin khói lửa gặp được nữ nhân kia liền sẽ phát tín hiệu bọn hắn hẳn là có thể gặp phải mà lại cũng chỉ có thể tản ra tìm kiếm bởi vì ngoài thành có trúc đại kỳ quái là vân hải vậy mà vây quanh thành trì tìm thỉnh thoảng ngồi xuống động một chút cái này động một chút cái kia dù sao tám cái hộ vệ là xem không hiểu thế là thông qua thành chủ lưu tại trong cơ thể của bọn họ ấn ký liên hệ thành chủ tướng vân hải nhất cử nhất động bẩm báo cho tư đ ồ ẩn không sao cả tư đ ồ ẩn phi thường tự tin mặc dù cũng không hiểu vân hải đang làm gì nhưng hắn tin tưởng vân hải không cách nào trong thành cùng hắn chống lại cả tòa thành liền là cái đại trận mỗi một sở kiến trúc mỗi một mặt cố định tấm gương đều là đại trận này thiết điểm phá hư trong đó một phần ba cũng không cách nào phá hư đại trận này trận pháp hạch tâm chính là bản thể của hắn bắt quá bởi vì thành yêu phương thức có chút đặc biệt cho nên hắn linh thức cùng b ả n thể là tách rời b ả n thể biến thành một kiện pháp bảo cường đại vì an toàn hắn cho tới bây giờ không có để bắt quái kính rời đi mình vượt qua mười mét có lẽ đã có người đoán được phụ thành chủ chính sự sành chủ vị phía sau cái kia nửa vòng tròn tầm g ương chính là bị h u y ễ n thuật biến mất chân chính bộ dáng bắt quái kính đã đại trận hạch tâm cùng tiết điểm đều trong thành như vậy hắn liền sẽ không để ý vân hải ở ngoài thành tìm cái gì vô luận vân hải tìm tới cái gì đều không thể đối với đại trận tạo thành ảnh hưởng mà đại trận không hủy là hắn có thể tại trong thành vô địch năm đó tu sĩ kia cũng nhìn giấm điểm này cho nên chọc giận hắn đem hắn dẫn tới ngoài thành quyết chiến kịch chiến hồi lâu bắt quái kính yêu tư đ ồ ẩn hơn một chút nhưng cũng trọng thương khó t r ị chỉ có thể trốn ở trong thành chủ phủ tu dưỡng âm thanh trong phủ thành chủ còn có cái trận pháp có thể tập trung cả tòa thành trì linh khí cùng sinh khí vì hắn tu luyện cung cấp năng lực cũng có thể tăng tốc hắn chữa thương ổn định thương thế mười năm thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục cho nên bình thường sẽ không đi ra ngoài mấy năm trước hắn đột nhiên phát hiện tu sĩ cũng không có tại trong quyết đấu tại chỗ tử vong còn tại trong thành lưu lại chuẩn bị ở sau tư đồ ẩn rất phẫn nộ mang theo hộ vệ tự mình tìm kiếm cái kia chuẩn bị ở sau nhưng tìm lộ chỗ cái kia sai lầm địa phương cũng là tu sĩ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau nhưng không phải dùng để giết hắn mà là để thương thế hắn tăng lên không cách nào rời đi linh khí nồng đậm chi đ ị a hiện nhiên hắn trúng chiêu đây chính là hắn về sau hoàn toàn không ra khỏi cửa ngân nhân ngồi tại phủ thành chủ chính sự trong s ả n h tư đồ ẩn lẳng lặng chờ đợi hơn một giờ cũng chưa lấy được tin tức hữu dụng đột nhiên tâm niệm vừa động hắn p ấ t trước người ba mét chỗ lập tức xuất hiện một mặt một người cao tấm gương trong gương hiện ra hình ảnh chính là trong thành mà lại hình ảnh có thể theo tư đồ ẩn ý nghĩa mà biến hóa rất nhanh hắn thấy được một người cái kia hắn đang đổi bắt nữ nhân nàng tại sao trở lại nữ nhân kia lấy tốc độ nhanh nhất tại đường đi trong hẻm nhỏ chạy ngây thơ coi là dạng này liền có thể tránh né giám thị quá ngây thơ rồi tư đồ ẩn cười lạnh hình ảnh vĩnh viễn khóa chặt tại tinh ngữ lâu chủ trên người đột nhiên tinh ngữ lâu chủ chạy ra một đầu hẻm nhỏ sau đó biến mất không thấy cứ như vậy tại hắn không coi vào đâu biến mất không thấy không có khả năng tư đồ ẩn bỗng nhiên đứng dậy học viện bên kia thiết trí đã bị ta phá hủy Nàng làm sao chương ó t ể hai trăm linh năm đưa ngươi đi địa ngục sáng hối cả tòa thành đều công việc lưu bù lên tất cả bình dân bị chạy về nhà bên trong phụ thành chủ hộ vệ đầy đường hoành hành thậm chí xông vào một số bình dân chỗ ở nhưng mà nửa giờ sau mỹ lệ tinh ngữ lâu chủ vẫn là rút kiếm sát nhập vào phụ thành chủ trên đường đi tất cả đều là hộ vệ thi thể trước mặt của nàng Chỉ c ò nghiến nghiến vì giết ngươi h n tướng mình trôi này chính nghĩa chi kiếm sinh sinh luyện thành tà kiếm lúc đầu hắn đoán chừng phải có năm mươi năm mới có thể luyện thành lại không nghĩ rằng bách tính đối n g ư ơ i bán hận chết sâu như vậy chỉ dùng mười năm liền đúc thành tà kiếm hiện tại ngươi sắp chết tại dưới kiếm của hắn tư đồ ẩn lạnh lùng nhìn chăm c r ă m nàng thật lâu mới cười lạnh nói vì sao còn chưa độc thủ là tại chống cự tà kiếm ăn mòn tâm linh lực lượng sao tinh ngữ lâu chủ nhẹ nhàng lắc đầu côn lôn chính tông vạn pháp bất sâm điểm ấy tà ác lực lượng còn không ảnh hưởng tới ta ta chỉ là đang đợi cái kêu ma tộc chính đạo người chơi nhiệm vụ chính tuyến là đánh g i ế t tư đồ ẩn giết hắn liền thông quan t h ô n g quan liền trong vòng một phút bị c h u y ể n tống ra phó bản g cho nên vì giết vân hải nàng nhất định phải chờ nhất đẳng chờ vân hải xuất hiện ừ côn vọng nhận lấy cái chết cảm giác nhận cực lớn vũ nhục tư đồ ẩn giận g ữ xuất thủ từng đạo từng đạo kính chỉ từ từng cái phương hướng p h ư n ra tinh ngữ lâu chủ ánh mắt ngưng tụ cổ tay xoay chuyển tả trên thân kiếm dập d ờ n ra tầng một đen nhánh vòng phòng hộ đưa nàng gắt gao bảo vệ tuy ý kính chỉ riêng tấn công mạnh đen nhánh vòng phòng hộ lại bất động mảy may, may. thanh kiếm này tinh ngữ lâu c h ủ hơi nết khỏe môi lên lên là chuyên môn dùng để đối phó ngươi ngươi cảm thấy những này thủ đoạn nhỏ có thể có tác dụng vô c h i đã thấy những cái kia cũng không đánh trúng vòng phòng hộ kính ánh sáng trên không trung hóa thành từng cái quang cầu lẫn nhau cấu kết tạo thành một cái trận pháp mà trận pháp trung tâm chính là tinh ngữ lâu chủ kính quang trận thành hình một khác này trong nháy mắt b ộ c phát ra vô tận bạch quang giống như một vầng mặt trời những này bạch quang tất cả đều là công kích. tiếp tục không ngừng mà công kích vòng phòng hộ tinh ngữ lâu chủng ngưng trọng nhìn lấy đang suy yếu vòng phòng hộ khẽ thở dài âm thanh xem ra không có cơ hội đồ m à nói xong tà kiếm v u n g lên phát động tà kiếm tự mang kỹ năng chém chết kính quang trận một đạo khổng lồ kiếm khí đột phá từ kính quang trận bên trong chém ra trực kích tư đồ ẩn tư đồ ẩn không chút hoang mang thuận tay phi tốc bấm n i ệ m pháp quyết trong lòng mặc niệm c h ú ngữ từng mặt to lớn tấm gương từ dưới đất mọc ra ngăn tại kiếm khí trước đó ẩm ẩm ẩm ẩm kiếm khí thế như chè tre không có một chiếc gương có thể ngăn cản lên mảy may nhưng mà tấm gương lại cải biến kiếm khí công kích phương hướng chém về phía chính sự sành chắc bích nổ vang một tiếng chính sự sành chắc bích bị trực tiếp xuyên thủng chỉ lưu lại một to lớn động không chỉ là chắc bích mặt đất cùng trên trần nhà cũng lưu lại rất nhiều vết kiếm cũng đúng lúc này tinh ngữ lâu chủ nhân kiếm hợp nhất thuấn di đến tư đồ ẩn bên cạnh thân nuôi kiếm cách tư đồ ẩn cổ họng chỉ có một tấc nhưng mà cái này một tấc là vô luận như thế nào cũng không đâm vào được tư đồ ẩn trên người nổi lên hào quang màu nhũ bạch tại bên ngoài thân hình thành khó mà công phá phòng ngự mà phía sau hắn nửa vòng tròn cái gương lớn cũng triệt hồi huyễn thuật che lấp lộ ra đội hình phổ thông bắt quái kính phóng đại gần trăm lần bộ dáng cùng phổ thông bắt quái kính khác biệt chính là cái này bắt quái kính bên trên đường vân đường công đặc biệt nhiều tạo thành một cái phi thường phức tạp t r ậ t pháp nếu như cầm bắt quái kính cùng thành trì địa đồ so sánh liền có thể phát hiện những đường vân này cùng thành trì đường đi p h ò n g ố c bố cục hoàn toàn tương tự bắt quái kính đang t ả n phát ra bạch sắc quan mang không ngừng mà rót vào tư đồ ẩn thể nội đồng thời tự thân chậm rãi bay lên mơ h ổ có thể thấy được vết kiếm bên trong mặt xương mặt của hắn cũng bởi vậy trở nên dữ tợn cũng không dám trong thành cùng bạn t ò a đấu ngươi một cái bắt t r ư ớ c lời người khác tiểu n h a đầu cầm đem hơi tà kiếm liền dám ở trong thành nên chiến bản t ò a thật sự là quá vô c h i không sợ tinh ngữ lâu chủ bất đắc dĩ nói không có cách nào ừ m ta không có cách nào dẫn ngươi ra khỏi thành ừ như vậy chịu chết đi tư đồ ẩn vừa dứt lời sau lưng bắt quái kính đột nhiên đối diện tinh ngữ lâu chủ bắn ra một đạo to lớn cột sáng tinh n ữ lâu chủ trong cùng một lúc sử dụng mình kỹ năng người theo kiếm động bay ra cột sáng phạm vi công k í c h thế nhưng là c ô sáng theo bắt quái kính di động mà di động đổi u s á t không bông ven đường tất cả bị chiếu xạ đến đồ vật không khỏi bị phá hủy mặt đất đều lộ ra năm mét sâu khe ránh nhìn lấy tinh ngữ lâu chủ trên nhảy dưới tránh tư đồ ẩn cười lạnh chậm dài đứng lên hai tay liên tục gậy mười ngón tay t ừ n g hạt đậu đinh lớn hạt ánh sáng như mưa rơi bay vụt tinh ngữ lâu chủ cười khổ không nghĩ tới bắt quái kính yêu mạnh như vậy xem ra sau này đánh phó bản thời điểm tốt nhất đừng trực tiếp khiêu chiến buột đương nhiên nàng như sẽ không ngồi chờ chết có thể tránh liền tránh không thể chỗ núp liền dùng trong tay tạ kiếm tướng đem đánh nát chân chính có u còn tốt cổ sáng tốc độ không đủ nhanh tư đ ồ ẩn đánh ra vô số hạt ánh sáng mục đích đúng là vì giảm bớt tốc độ của nàng a mặt khác có một chút rất đáng giá chú ý A, vì cảm giác gì cái này bột h ủ đoạn công kích hơi ít đột nhiên nàng nhìn thấy tư đ ồ ẩn biến sắc cái sau tức giận nhìn ra phía ngoài đáng chết h ố n đản tức giận mang một ít không cam lòng g ầ m h ế t không cam lòng tinh ngữ lâu chủ kinh nghi bất định chẳng lẽ chỉ gặp truy sát nàng cổ sáng đột nhiên thu nhỏ gấp đôi bắt quái kính quang mang cũng mở đi mấy phần là hắn tinh n ữ lâu chủ trong lòng có suy đoán nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hành động của nàng thừa dịp tư độ ẩn phẫn nộ mà không liên phát điểm sáng thời khắc tinh ngữ lâu chủ huy kiếm chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí kém xa trước đó phá trận mà ra cái kia một đạo đồng thời nhanh chóng tiếp cận tư độ ẩn tư độ ẩn cũng không quay đầu lại nhưng hắn dưới chân toàn mọc ra từng mặt tấm gương tạo thành lấp kín k í n h tưởng tướng kiếm khí phản xạ trở về tinh ngữ lâu chủ kinh hãi lui lại kém chút bị bắt quái kính bắn ra cổ sáng đánh trúng phí đầu mà lên né tránh cổ sáng về sau hai chân giẫm lên trần nhà phát động một cái kỹ năng lao thẳng tới xuống、Cút. tư độ ẩn gầm lên vung tay đánh ra một chiếc gương tinh ngữ lâu chủ lần nữa lui không thể lui tránh cũng không thể tránh một đầu đục vào sau một khắc nàng phát hiện mình ở vào một cái từ vô số tấm gương tạo thành thế giới bên trong nàng thử nghiệm phát ra một đạo kiếm khí công kích kết quả bị mặt kính bắn ngược trở về sau đó lại bị cái khác mặt kính bắn ngược ước chừng bắn ngược mười lần mới biến mất một kích toàn lực thử một chút tinh ngữ lâu chủ có chút không nắm chắc được nhưng hắn không h i ể u phá trận a cùng thời khắc đó vân hải chậm rãi bay vào phủ t h à n h chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy đi đến chính sự cửa phòng miệng tư đồ ẩn trên mặt mang ngượng ngùng tiêu dung thật có lội a không cẩn thận liền phá hủy ngươi lại trận ta đã sám hôi qua đáng ch b ả n tọa đưa ngươi đi địa ngục xám hối a chương hai trăm linh sáu nhàn nhạt rất yêu thương nội g i ậ n tư đồ ẩn trước tiên khu động đại trận chuẩn bị nghiền chết cái này không biết sống chết ma tộc x á c h mê lâu nhưng mà đại trận không có phản ứng tư đồ ẩn mồ hôi lạnh tại chỗ liền xuống tới nhớ tới vừa mới vân hải câu nói kia không cẩn thận liền phá hủy ngươi đại trận không có khả năng tư đồ ẩn chưa từ bỏ ý định điều động bắt quái k í n h lực lượng lần nữa ý đồ khu động đại trận nhưng mà vẫn là không có phản ứng mà lại ngay cả bắt quái tính đều không phản ứng ngươi, ngươi ngươi đến cùng làm cái gì tư đồ h ẩn rốt c ụ c ý thức được sự tình đã triệt để vượt qua k h ô n g chế sợ hãi lại phẫn hận nhìn chằm chằm vân hải ngươi đại trận là lấy bắt quái trận làm cơ sở mà ta vừa lúc bị người nào đó tịch bắt phong quán thâu qua bắt quái trận c h i thức mặc dù còn không có hiểu rõ trận pháp này h à o diệu nhưng là hắn nói cho ta biết làm sao phá hư ta đi bây giờ suy nghĩ một chút hắn dạy học phương thức rất có vấn đề à, đều không nói làm sao bày t r ậ n trước tiên là nói về phá t r ậ n a a trở lại chuyện chính sau đó ta cứ dựa theo phương pháp của hắn phá hư đại trận bất quá lực lượng của ta còn chưa đủ cho nên dùng ngươi những hộ vệ kia đội t r ư ở n g sinh mệnh đi phá trận rất không có ý tứ bọn hắn tất cả đều n g ỏ n g cụ tỏi chỉ sót lại một chút cho cốt cái kia bản tọa bắt quái kính đó là trận nhắn a nhưng cần linh lực khổng lồ t r è o trống mà ta phá hủy linh lực chuyển vận tư lộ ẩn lập tức sắc mặt trắng bệnh c h ắ c không được vừa rồi bắt quái kính lực lượng đột nhiên yếu bớt lại không phải trong nháy mắt biến mất ngươi lai、like, không phải bắt quái kính lực lượng chuyển vận đã xảy ra một ít vấn đề mà là bởi vì linh lực chuyển vận xảy ra vấn đề bắt quái kính bản thân còn lưu lại không ít linh lực cho nên linh lực chuyển vận mới ra vấn đề thời điểm lực lượng của nó chỉ là yếu bớt, không phải biến mất. nhưng là hắn còn cần bắt quái kính tiếp tục đối phó t i n h ngữ lâu chủ cuối cùng vận dụng bắt quái kính phong ấn lực lượng tướng tinh ngữ lâu chủ phong ấn tại mặt kính không gian cái này hai hạng thao tác đều phi thường tiêu hao linh lực hiện tại bắt quái kính linh lực cũng bị mất cũng phế đi giải thích xong vân hải cười cười chúng ta đánh a tư đồ ẩn rút lui hai bước liên tục gậy mười ngón tay hạ ánh sáng bay vụt nhìn ta ám ảnh chắc bộ đáng giận bạch hổ u y lâm trận mở muốn chết ra đi tiểu bạch hổ còn có ngươi bốn tay cơ quan nhân g ẫ u đi chết đ a lại nhìn chiêu này tối viêm tả gió Á á Huyết ảnh phá hồn trâm. chúc mừng ngươi thông quan thí luyện phó bản một mình hình thức bắt quái tình yêu hoàn thành trung cực nhiệm vụ chính tuyến hai ba đang kết toán ban thưởng xin sau thông quan về sau vân hải lập tức lựa chọn rời khỏi phó bản bởi vì tinh ngữ lâu chủ từ mặt kính không gian bên trong đi ra còn tốt hắn chạy nhanh nếu không phải bị giết ra phó bản hắn nhưng là nhìn thấy tinh ngữ lâu chủ cầm tà kiếm cùng chặt tư đồ ẩn à mặc dù bại nhưng hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của nàng lại thêm hắn vừa mới đem kỹ năng toàn dùng hết cho nên bỏ trốn mất dạng mới là thượng sách bởi vậy Hắn không c ó t h ờ i i g a n đi làm u n g cực n h i ệ m vụ chính t u định phải á nhanh để một mươi n c hai này, hắn cái kỹ năng cột đều lắp đặt kỹ năng thẻ lại có thể một bộ bổ sung sáu trang kỹ năng đổ phòng ngự đến ba kiện thực dụng phụ trợ trang bị nhanh lên khiêu chiến nhất trọng thiên giai cũng thành công đến giải trừ vũ khí mặc ngọc tà tâm phiến phong vấn mặc ngọc tà tâm phiến vốn là cấp 20 trang bị yêu cầu người sử dụng có được luyện khí cảnh giới cùng vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên k i ế p về sau hồn nát mây tướng cây quạt lực lượng phong ấn một bộ phận làm cây quạt đẳng cấp yêu cầu sắp tới mười cấp cảnh giới cùng thiên k i ế p yêu cầu cũng giảm xuống mà giải trừ phong ấn phương pháp liền là đẳng cấp đạt tới cấp 20, tiến giai luyện khí cảnh giới vượt qua nhất trọng tội ác thiên k i ế p hiện tại còn kém cuối cùng một hạng cũng là khó khăn nhất một hạng thiên tiếp a trước mắt toàn bộ sẽ vờ chỉ có hai cái người chơi vượt qua thiên tiếp một cái là đếm ảnh một cái là săn thần hội sẽ giải săn thần quân như vậy ta tranh thủ trở thành cái thứ ba Vân Vẫn Đây nghĩ nghĩ, tiếng. không nào. gắng phân đấu, đừng tranh thứ mấy. Đinh. Hải hội thể thứ cười sau rêu đó đấu, tự một cơ cố mấy. là là ban thưởng kết toán hoàn thành ban thưởng như sau kinh nghiệm ba mươi một trăm năm mươi thẻ bài bắt quái cản phụ trợ trang bị phổ thông bắt quái kính hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống d ư ớ i thí luyện phó bản lối vào thất thải thủy tinh liền phát ra ba đạo hồng quang một đạo hồng quang rơi vào vân hải trên trán đó là kinh nghiệm ba mươi một trăm năm mươi kinh nghiệm đã khá nhiều mặt khác hai đạo hồng quang chui vào hắn trong nhận chứa đồ vân hải lập tức xem xét cái kia hai kiện ban thưởng nói thật kỳ vọng của hắn giá trị không cao bởi vì đây là một mình hình thức phó bản mà thực lực của hắn phán định hẳn lại yếu cho nên phó bản độ khó rất thấp n g ắ m lại cuối cùng lấy nghiên ép tư thái xử lý bột u liền có thể biết cái này phó bản thực tình không khó mà lại hệ thống đoán chừng là kiếm chắc ra hắn biết trận pháp cho nên mới đem hắn nhét vào cái này có trận pháp phó bản có thể p h á trận liền khiến cho phó bản càng thêm đơn giản tên bắt quái càng loại hình trang bị vạn thẻ đồ giám thẻ bài ghi chú bắt quái một chồng đại biểu thắng thật sự là đơn giản trực tiếp sáng tỏ vân hải mở ra vạn thẻ đồ giám, đó là một bản tinh mỹ sách nhìn lấy không dày nhưng vĩnh viễn lại không đến cuối cùng một tờ người chơi 20 cấp lúc vạn thẻ đồ giám ô biểu tượng sẽ xuất hiện ở người chơi giao diện thuộc tính bên cạnh điểm kích liền có thể mở ra trong tay sẽ xuất hiện quyển sách này vạn thẻ đồ giám tờ thứ nhất là kiểm tra trang có thể đã có đơn tấm thẻ bài hệ liệt thẻ bài thẻ bài tổ hợp cùng nào đó tấm thẻ bài có thể khảm b ộ tất cả tổ hợp trên cơ bản là muốn làm sao lục soát liền làm sao lục soát cường đại năng lực có thể khiến một số chuyên nghiệp phần mềm x ấ hổ bắt quái càn đối ứng tổ hợp không chỉ một t h như bắt quái đồ bắt quái trận lịch chuyển bắt quái trận dối loạn bắt quái trận các loại đi ra mỗi cái tổ hợp đều sẽ chiếm cứ một tờ mà lần này đi ra số trang là hơn hai trăm vân hải cảm thấy cái này vạn thẻ đồ dám có chút phát rộ tuyệt đối không ai có thể đem bên trong tất cả thẻ b à i tổ hợp đều thu t h ậ t đủ lại nhìn một kiện khác trang bị tên phổ thông bắt quái kính loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu đỏ phản khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu phản thai công đức hoặc tội ác thiên k i ế p yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả âm dương hòa hợp làm sinh mệnh cùng linh lực hồi phục tốc độ bằng nhau làm kẻ yếu đ ổ i theo cừng giả g i chú nghe nói rất lợi hại vân hải liền cái này hiệu quả lại còn dám nói nghe nói rất lợi hại với hắn mà nói cái này trang bị chỉ là để hắn hồi máu tốc độ cùng hắn hồi làm tốc độ nhanh chỉ thế thôi nhưng hắn nguyên bản hồi máu tốc độ liền không thể so với hồi làm tốc độ chậm bao nhiêu mặc dù không có chờ mong sẽ có đ ồ tốt nhưng cái này quả thực là rác rưởi a vân hải biểu thị nhàn nhạt rất yêu thương chương hai trăm linh bảy tại phụ trợ con đường bên trên càng chạy càng xa phó bản thông có rồi thương tâm đi ra thí luyện phó bản đại sành về sau vân hải nhận được đêm ảnh nói chuyện riêng ti tức sách mê lâu thông ban thường là cái hố bình thường ta chơi mấy ngày thí luyện cũng không có được một kiện đồ tốt chỗ tốt duy nhất là kinh nghiệm tương đối nhiều lò gấp ta muốn đi tìm một chút sư phụ a sau đó đêm ảnh lò gấp hóa ra nàng ngay tại đăng nhập không gian tùy thời chuẩn bị lò gấp trạng thái vân hải nói tiếng ngủ ngon cơ hội đều không có nhúm v a i hướng nhà trưởng thôn đi đến đưa bánh trưng hoạt động không sai biệt lắm đến phần cối u đã không ai đưa hồn nát mây bánh trưng cho nên hắn đang hậu viện trong đ ỉ n h cùng thê tử phi áo vừa ăn vừa nói chuyện như thế hài hòa hưu á i một màn vậy mà phát sinh ở ma tộc vân hải cảm thấy cái này phong cách vẽ tuyệt đối có chút vấn đề nhỏ Hắn vừa đ ị một r à o cái đơn i qua, đã thấy h hào, hào năng, năng vị chỉ có thể thu hoạch được đồng thời thu hoạch được một cái năng lượng đại nhục tống bờ uff thời gian cùn đồ nửa giờ thu hoạch phương thức đệ nhất ma t ộ c tiết đoan ngọ đưa bánh trưng cho trưởng bối bên trong làm ra bánh trưng toàn bộ cho điểm tám phân trở lên đồng thời chí ít làm ra một cái mát điểm m ộ ư ơ i điểm bánh trưng độ hoàn thành đã hoàn thành ghi chú lão bản lại đến một cái vân hải quả quyết dùng cái danh xương này thay thế lúc đầu xương hào tiểu ác nhân tiểu ác nhân xương hào kỹ năng là rút ra bị chế phục đơn vị sinh mệnh nhưng một mực không có cơ hội sử dụng trong chiến đấu cơ h ộ i không dùng đến mà bây giờ cái danh xương này liền có chút sắc bén khôi phục thể năng thêm muff tại giai đoạn trước có thể tăng lên không ít sức chiến đấu mặc dù cũng rất khó trong chiến đấu sử dụng nhưng có thể khôi phục nhanh chóng thể năng đang đổi kích hoặc chạy trốn quá trình bên trong có thể tạo được tác dụng không nhỏ đương nhiên cái k ê u bờ uff tại giai đoạn trước cũng có thể tăng lên sức chiến đấu không nhỏ bất kể thế nào nhìn cái danh s ư n g này liền là so tiểu ác nhân dùng tốt được nhiều tiểu ác nhân dù sao cũng là đại chúng hóa xưng h ả o mà bánh trưng vương xưng h ả o thì là tương đương hy hữu đoán chừng chính đạo bên kia cũng có đệ nhất nào đó thành nào đó đoan ngọ bánh trưng vương xưng h ả o cái kia cạnh tranh nhưng so sánh ma tộc bên này kịch liệt nhiều người ta tùy tiện một tòa thành đều là mấy chục và người mà ma tộc bên này toàn cộng lại mới hóa tự cho là đúng năm đó chứa ta cái dương kia trên nội bích thế nhưng là rõ ràng viết sử dụng nói rõ con mắt của ngươi đều mù sao lý thiết long tịch bắc phong vân hải hai vị này chủ đề thật sự là quá mức hoa t ạ o quả nhiên vẫn là thượng tuyến đi chương hai trăm linh tám mưa gió nổi lên trong n y mắt nửa tháng cứ như vậy đi qua xét mê lâu trong hiện thực vân hải tinh thần lực ổn định lại lại bắt đầu lại từ đầu rèn thể tu đi chu linh trò chơi trực tiếp p a n hâm mộ đã đột phá mười vạn tháng sau tiền thuê nhà đều có chỗ dựa rồi trong trò chơi ngoại trừ vân hải đêm mưa tiểu đội thành viên khác thực lực đều có tăng lên không nhỏ đặc biệt là mở ra phân đấu hình thức bố lỗ tư bất quá đêm mưa tiểu đội cũng không sốt ruột thăng cấp chỉ có dạ ảnh đến cấp 30, chu linh cấp 22, những người khác toàn bộ cấp 29. c h u linh lần kêu b ế quan đóng thật lâu hai ngày trước vừa mới xuất quan mà toàn trong trò chơi đột phá cấp 30 người chơi đã vượt qua 10 vạn vượt qua đệ nhất trọng tội ác hoặc công đức thiên kiếp người chơi lại chỉ có hơn nghìn người mà lại cơ hồ tất cả đều là gia tộc thế lực kỳ thật đạt tới độ kiếp yêu cầu không chỉ hơn nghìn người mà là mấy vạn người đang tiếp đại bộ phận độ kiếp thất bại đêm mưa trong tiểu đội ngoại trừ dạ ảnh bên ngoài giá chiến y sinh cũng thành công độ kiếp rồi những người khác còn không có đạt tới yêu cầu hôm nay vân hải sớm thợ tuyến tại phòng đấu giá cấp ba mươi bố giáp xáo trang trên người hắn còn ăn mặc m ộ ư ơ i cấp hủ nho xáo trang sớm nên đào thải nhưng hắn cho rằng tạm thời làm cái thuần phụ trợ hắn không cần thiết thay đổi trang phục hiện tại tội ác của hắn giá trị nhanh đạt tới đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp yêu cầu nên vì độ kiếp làm chuẩn bị mua cấp ba mươi xích viêm xáo trang thêm lửa không thích hợp thanh hạ xáo trang thêm nước cũng không đúng lông trắng sáo trang loài chim ma n lực sáo trang trọng giáp lục x o á t sai thu hồn sáo trang ân là bố giáp cấp ba mươi mẩu cam pháp khí sáo trang thêm trí lực tinh thần sáo trang kỹ năng tuất liền ngươi thu hồn mũ mềm đồ phòng ngự đầu thể chất mười bốn trí lực bốn mươi b ố tinh thần bốn mươi bốn h u hồn trường sam đồ phòng ngự áo trí lực bốn mươi b ố phòng ngự vật lý mười bốn phòng ngự pháp thuật bốn mươi bốn h u hồn đai lưng đồ phòng ngự đai lưng sinh mệnh một trăm bốn mươi b ố lực lượng mười bốn linh lực bốn trăm bốn mươi bốn u hồn quân g i i Đồ phòng ngự hạ trang, phòng phòng p hạ ngự trang, ngự ngự vật lý sáu trang kỹ năng h u hồn thét lên năm k i ệ n bộ cấp ba mươi màu cam pháp khí cấp kỹ năng mặc h u hồn nằm k i ệ n bộ sau tự động kích hoạt đối với người chơi không bất kỳ yêu cầu gì sóng âm công kích phát ra một tiếng bén nhọn bị t làm chung quanh địch n h â n toàn thuộc tính giảm xuống cách càng xa hiệu quả càng kém hiệu quả tiếp tục m ư ơ i giây thời gian cùn đồ m ư ơ i phút đồng hồ bộ này trang bị quỷ khí âm trầm đối ặ c với nửa tháng đến phi thường cố gắng luyện phó chức nghiệp hắn tới nói trên trăm kim tệ tiêu xài kỳ thật vẫn là có chút đau lòng bất quá nghĩ đến hiện tại kim tệ không bằng trò chơi sơ kỳ đáng giá tiền trong lòng của hắn liền hơi dễ chịu chút chờ trong trò chơi hệ thống ngân hàng mở ra mở ra tiền của trò chơi cùng tiền mặt hối đoay công năng kim tệ giá ố khẳng định đến vừa giảm lại hàng đến lúc đó nói không chừng đ ê m mưa tiểu đội liền có tiền tại đen tối thôn trang thuê phòng nói lên thuê phòng đen tối thôn trang phòng ở là một gian cũng chưa thuê bởi vì quá đắt chính đạo bên kia mỗi tòa chủ thành đều có mấy gian phòng ở cho mướn bởi vì có tiền thế lực rất nhiều nói đến thế lực một đồng tiền phòng làm việc tại kính mưa thành lẫn vào coi như không tệ nhân viên đã đạt tới mười mấy người mà lại vậy mà tất cả đều là lý thiết long trước kia chiến hưu hoặc trong bộ đội lính đặc trùng lính đặc trùng tràn lan sao vân hải suy tư thật lâu đạt được một cái kết luận quân đội gặp được chuyện khó giải quyết dẫn đến rất nhiều lính đặc trùng bị ép sớm xuất ngũ nhưng mà cùng lý thiết long ở chung được hơn nửa tháng đồng thời cùng chiến hữu giã chiến y sinh cùng một chỗ phân chiến hơn nửa tháng vân hải lại chưa từng phát hiện thân thể bọn họ có vấn đề gì thật sự là kỳ quá thay quá vậy không có khả năng vô duyên vô cớ một nhóm lại một nhóm xuất vụ a hắn hỏi qua lý thích long nhưng là cái sau kiên quyết không nói khẳng định là dính đến cơ mật quân sự hai ngày trước gia ảnh nói cho hắn biết tu t r â n liên minh cũng xuất hiện dị thường mười mấy cái nguyên bản có nhiệm vụ tiến vào vũ trụ tu sĩ vậy mà sớm trở về đồng thời bị năn g cách bởi tu chân trụ sở liên minh không thể ra ngoài cũng không cho phép những người khác tham viếng trong đó có người là gia n h gia tộc nam hải diệp ra một vị trưởng lão bản năng vân hải cảm thấy việc này có lẽ cùng những cái kia viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau có quan hệ mưa gió nổi lên a đinh ngài hảo hữu như vương không ăn cỏ phát tới nói chuyện riêng tin tức hệ thống nhắc nhở âm đánh thức suy nghĩ loạn tung bay vân hải thí luyện phó bản mau tới lập tức vân hải lập tức chạy tới thí luyện phó bản đại s ả n h quả nhiên thấy được các đội hữu đội trưởng còn chưa tới châu vương tiến giai trúc cơ người chơi có thể đến sư môn lĩnh một phần ban thưởng nàng hôn qua quên vừa đi tìm nàng sư phụ chu linh thở dài kỹ năng đã đủ liền là như thế tùy hứng nói quên liền quên không giống chúng ta Vân hải đi theo thở dài nửa tháng n à y đến hắn một cái kỹ năng đều không gia tăng B.I.A. những người khác thanh kỹ năng cũng đều không có đầy bởi vì vận khí không bằng dạ ảnh đó là cái mười lần thí luyện phó bản thông quan đều có thể cầm ba lần kỹ năng thẻ nữ thần may mắn tín đồ mặc dù mọi người đều cảm thấy dạ ảnh càng giống là sát thần tín đồ dạ ảnh đẳng cấp cùng cảnh giới đã không tại sắp xếp mồ hôi trên bảng hai mươi vị trí đầu nhưng là nàng tại tội ác trên bảng xếp hạng vẫn bá chiếm vị thứ nhất bảy sáu trăm bốn mươi điểm tờ cờ so đứng hàng thứ hai trăm vạn đô tệ nhiều hơn hơn ba điểm tờ cờ cái này đơn giản không thể nhịn a nàng điểm tờ cờ cao cư đứng đầu bảng nguyên nhân là đêm mưa tiểu đội tại một lần nào đó thí luyện phó bản bên trong dùng hồng thủy c h ì một m tòa thành bởi vì g i ảnh là đội trưởng mà lại là nàng đối với đê đập tạo thành tuyệt mệnh một k í c h cho nên nàng lấy được điểm tờ cờ nhiều nhất hơn 2.000. làm thứ hai hung thủ giã chiến y sinh trực tiếp đột phá 3.300 điểm tờ cờ đại quan nên đón đệ nhất trọng tội ác t h i n t i ế p mà vân hải bọn người làm đồng loá cũng được chia không ít toàn bộ vượt qua b 0 tội ác trong đó vân hải nhiều nhất đã đến ba h a á điểm tờ cờ đứng hàng bảng danh sách thứ m ư ơ i Tội ác bảng 10 vị trí đầu bên trong ác còn có bảng bên vị đầu hai người này đơn giản phát r ổ thua thiệt bọn hắn vẫn là chính đạo chính đạo liền nên chơi công đ ứ c a cùng ma tộc đoạn tội ác bảng rất có ý tứ vân hải hỏi như vậy lý thích long cái sau đ á p nói ừng rất có ý tứ người tại ta dưới chân nên sát thiên đao trả lời thu phóng đê n ữ đáp án là bởi vì chu linh ca ca tại tội ác trên bảng làm cho người ước ao ghen t h trả lời bất quá ước ao ghen t ị đối tượng là chu linh nói chuyện phiếm ở giữa gia ảnh tới đều chuẩn bị xong chưa gia ảnh làm theo phép hỏi câu đám người nhao nhao biểu thị đã chuẩn bị hoàn toàn các loại dược tề đều có chuẩn bị gia ảnh gật đầu sau đó lựa chọn đã tổ đội hình thức chương hai trăm linh chín m ư ơ i chín đường chư hầu hình thức tiền định đã tổ đội hình thức không cần n g o à i định mức xứng đôi đồng đội người chơi thực lực tổng hợp bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập đang tiến vào hoan g h ê n h đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược phó bản giới thiệu văn tắt m ư ơ i chín đường chư hầu thảo đồng vân hải m ộ ư ơ i chín đường châu vương m ộ ư ơ i chín giã chiến y sinh không phải m ộ ư ơ i tám chu linh nhiều một đường ai lưu bị và dù sợ ảm mỹ nhân ngư có vấn đề gia ảnh vốn là một ư ơ i tám lộ vân hải đột nhiên đập xuống lòng bàn tay ta đã biết xuyên việt đ á n g người muốn hố hơn phân nửa muốn hố nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới tiến về t ư ớ n g phủ thu hoạch đồng cháp tín nhiệm đinh hữu nghị nhắc nhở m ộ ư ơ i chín đường chư hầu bên trong lẫn vào chính đạo người chơi mời hành sự cẩn thận tốt ta hiện tại là tuyệt đối muốn hố c h u y ể n t ố n g chi quang lóe lên một cái rồi biến mất bảy người xuất hiện tại c h á n lạc dương trên đường phố làm thủ đô lạc dương vốn phải là tiếng người huyên náo ngựa xe như nước mà giờ khắp này lạc dương lại là vạn vật tiêu điều hàn phong trật trợn trên đường người đi đường thưa thớt ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy t i ể u quán bên trong mọi người thảo luận m ộ ư ơ i tám lộ chư hầu phần lớn người cho rằng lần này đồng chắc chết chắc m ộ ư ơ i tám lộ chư hầu sẽ làm giúp đỡ h á n thất lại hiện ra đại hán huy hoàng 18 lộ chư hầu bên trong, nhất bị ký thác hầu nhất bên bị trong, ký kỳ không cần nói cái này hồng thanh liền là người xuyên việt mà lại căn cơ tại phương bắc cùng dân tộc tiên bi dân tộc hung nô tô giống hệ ngoại tộc từng có giao phong căn cứ người xuyên việt năng lực hồng thanh lo vòng ngoại tộc khẳng định là đánh thắng đoán chừng tạm thời cùng trung nguyên chư hầu còn không có xung đột có thể giải được liền nhiều như vậy vân hải bọn người không có tiếp tục nghe mà là nghe nóng hạ tương phụ chỗ trực tiếp đến nhà mặt khác còn có một chút cần thiết phải chú ý dưới đó chính là bọn họ hỏi đường thời điểm bị hỏi người kia nhìn thấy dung mạo của bọn hắn chỉ là e ngại nhưng không có ngạc nhiên vân hải suy đoán đồng chắc dưới trướng khả năng liền có ma tộc Quả nhiên, làm tướng phủ trước cửa binh sĩ nhìn thấy bọn hắn lúc chỉ có một chút e ngại sau đó đội trưởng hỏi mấy vị đại nhân muốn gặp tướng gia ừng có ở đây không gia ảnh lạnh lùng nói thời tiết không nóng nhưng này đội trưởng nghe nói như thế lại ra một cái hót m a hôi vậy mà không có phẫn nộ mà là càng thêm e ngại tướng gia đang tạo chiều khả năng còn muốn nửa canh giờ mới có thể trở về gia ảnh lữ bố đâu lữ lữ tướng quân đi theo tướng gia vân hải trong phủ có ai còn có cái khác ma tộc đại nhân đâu quân sư trong phủ vị đại nhân kia cũng tại vân hải nói thầm trong lòng liền một vị gia ảnh ánh mắt khẽ nhúc ních từng dẫn đường là cái thê đội trưởng tranh thủ thời gian dẫn đường hoàn toàn không lo lắng bọn hắn lúc giả mạo vào phủ quá trình bên trong vân hải tại kênh đội ngũ thảo luận lấy được đồng trác tín nhiệm không khó lắm bước kế tiếp đâu gia ảnh bách nhân trạm nhìn tình huống mà đ ị n h ra đúng quân sư là ai lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh t r ư n g vương ly nho đồng trác con r ể cùng cổ hủ giống nhau là đ ộ c sĩ cổ hủ khả năng cũng tại vì đồng trác hiệu mệnh cũng có thể là tại trường tú hoặc những người khác dưới trướng không có tiếng tâm gì cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng nhìn mấy quyển tiểu thuyết liền có mấy cái phiên bản t â y môn tiến tuyết tiểu ác nhân về sau nhìn xem chính sử đi. lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư vương ngươi xác định cái này phó bản là dựa theo chính sử đến người xuyên việt đều tới t â y môn tiến tuyết tiểu ác nhân t h u i ta lại nói ngươi có thể đem xương hào che giấu sao quá d à i lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư vương thuần túy là ghen ghét gia chiến y sinh bách nhân trạm nói nhảm nhiều quá đợi chút nữa id khiêu chiến l ư bố hoa hùng cũng được trước đó không lâu vừa đổi xương hảo gia ảnh bách nhân trạm và dù sở khiêu chiến hoa hùng và dù sở ám tinh cho dại sát thủ hoa hùng là ai lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương đã từng đồng c h ắ c dưới trướng thứ nhất tướng hiện tại lữ bốn là thứ nhất đánh bại hắn liền đầy đủ để đồng c h ắ c coi trọng chúng ta bất quá cá nhân ta cảm thấy không cần thiết cái k i a ma tộc sẽ giúp chúng ta giải quyết hơn nữa nhìn cái k i a đội trưởng phản ứng hắn tựa hồ gặp qua chúng ta cho nên chúng ta khả năng cũng xuyên biệt đám người tưởng tượng thật đúng là như thế rất nhanh mọi người đi tới một cái tiểu viện nhìn thấy cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá một cái nho xị ăn mặc người đang cùng một cái mị ma đối với mị ma chỉ có nữ tính là linh ma nhất tộc c h i nhánh chi nhánh có một đôi sừng thú một đôi cánh thịt linh ma chính là cánh chim một đầu cái đuôi nhỏ trước mắt cái này mị ma thân cao khoảng một m sáu cùng nàng đồng tộc vũ mị yêu diễm cho dù là ngồi nghiêm chỉnh cũng tản ra kinh người mị lực nàng có một đầu thủy lam sắc mái tóc hai con mắt màu tím tinh x ả o đến k h ó lấy bắt bẻ ngũ quan lấy đông p h ư ơ n g thẩm mỹ mà nói thấy được nàng vân hải không hiểu có chút lá gan đau nhức trong lòng nhảy ra một cái suy đoán các ngươi đã tới cái kia mị ma mỉm cười mị lực bắn ra bùi phía ngoại trừ vân hải cùng chu linh cái khác ba vị nam tính cũng hơi thất、thần. gia ảnh đang dùng con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm vân hải đâu cái sau không dám có chút dị dạng mà lại mị ma mị hoặc đối với hắn loại tinh thần này vượt xa bình thường giá hỏa là vô hiệu chu linh cũng có chống cự mị hoặc thủ đoạn lập tức k h ẽ quát một tiếng bừng tỉnh cái kêu ba vị không có chút nào phòng bị nam tính tỉnh táo lại châu vương tam người vừa sợ vừa giận kinh hại giá trị cao hơn v ẫ n nộ đáng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong trò chơi kỹ năng vậy mà có thể chân chính ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn cho nên hù dọa bao quát biết được trò chơi này không đơn thuần là trò chơi giã chiến y sinh mị ma thật sâu mà liếp nhìn vân hải cùng ch sau đó đứng dậy mời bọn họ nhập tọa không biết mấy vị tới đây cần làm chuyện gì cha hỏi chính là vị kia nho sĩ mặc dù đang cười nhưng là trong mắt hản ý làm thế nào cũng không che giấu được gia ảnh nói thầm một tiếng quả nhiên bị vân h ả i đ o á n chúng bọn hắn bảy cái cũng là người x u y ê n việt bất quá cũng không có đạt được đồng c h ắ c tín nhiệm lập tức nghe vậy nói ra m ộ ư ơ i chín đường chư hầu đã ở cây táo chua hội mình các ngươi cho rằng hổ lao quan thủ tướng có thể ngăn cản bọn hắn nho sĩ không trả lời mà hỏi lại những mày các ngươi muốn ra chiến mỹ ma cũng nói bảy vị đại nhân tựa hồ còn không có chặt đức hắn thất lòng mày ta cái kia mới là t r ọ này ế u phó ấ t bản bên trong ma tộc toan tính không nhỏ a mỹ ma cùng nho sĩ sắc mặt đều trở nên ngưng mạch trọng vô cùng cái trước lời nói chưa phát hiện vũ vương cựu đình tung tích trong dự liệu vân hải khẽ gật đầu đột nhiên hỏi cái không thể làm chung vấn đề ngươi tên gì điêu thuyền chương hai trăm m ư ơ i tự kỷ màn cối quả nhiên là ngươi vân hải khẽ gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngoại trừ b ợ rủ sở cùng mỹ nhân ngư mấy vị khác coi như kinh ngạc và phần tuyệt đối không nghĩ tới điêu thuyền là cái mị ma những người lớn tựa hồ rất kinh ngạc điêu thuyền rất nghi hoặc vân hải trực tiếp coi nhẹ vấn đề này hỏi ngược lại vẫn không có thể khống chế đồng c h á c vấn đề này nhưng làm dạ ảnh bọn người giật này mình cái này kịch bản không đúng lý nho thở dài đồng trác thực lực quá mạnh điêu thuyền mị hoặc rất khó có hiệu quả bất quá có lẽ chúng ta có thể từ lữ bố trên người ra tay lữ bố mặc dù thực lực cao cường nhưng là cực kỳ háo sắc không cần bị hoặc cũng có thể k h ô n g chế điêu thuyền đã hóa thân thành một cái ca cơ trở thành tư đồ vương đồng ý nghĩa nữ vương doan thực lực không bằng đồng trác nhưng là cũng có chút khó chơi đại khái còn cần hai ba tháng mới có thể k h ô n g chế k h ô n g chế vương doan sau liền có thể lợi dụng lữ bố đối với đồng trác hạ thủ gia ảnh mấy vị đọc qua tam quốc quyết định ngậm miệng không nói cái này phiên bản cùng bọn hắn nhìn qua t r ê n lệch nhiều l ắ m a vân hải nhưng không có kinh ngạc như vậy nghĩ nghĩ lại hỏi không thể vào cung sao khống chế hoàng đế lý nho sắc mặt hơi khó coi ngay vậy gia ảnh mấy người cũng kịp phản ứng thân là cấp thấp ma tộc mỹ ma điều thuyền vậy mà tại gặp mặt mới bắt đầu liền dùng mỹ hoặc công kích bọn hắn mà lại không có chút nào nửa điểm đối mặt cao đ ẳ n g ma tộc hẳn là có khiêm tốn trong n g a y mắt đêm mưa tiểu đội phân tán ra lại ẩn ẩn tướng điêu thuyền cùng lý nho vây quanh rất có một lời không hợp xuất thủ xu thế điêu thuyền mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng mà lý nho bình tĩnh như lúc ban đầu nô nô ra điêu thuyền luồn c uống lộ ra thần sắc sợ hãi đương nhiên cũng có thể là là giả vờ thiện dài mị hoặc mị ma diễn kịch đoán chừng cũng là một tay h ả o thủ lý nho có chút k h o á t tay ra hiệu điêu thuyền đừng hoảng hốt lạnh giọng nói xin nhớ kỹ các ngươi chỉ, chỉ có g á m sát quyền không có quyền chỉ huy vân hải thiết tấm thanh ra ảnh hư lạnh một tiếng chu linh cười hắc hắc như vương nhún vai giá chiến y sinh kích động ta không phục cho nên đánh một trận phân cái chủ thứ thôi vợ dù sở đã rút kiếm ra vẻ mặt thành thật bộ dáng thần cao nhất lên mỹ nhân n g ư thuần thục lật ra cái xinh đẹp b ạ nhãn lý nho bất động thanh sắc liếc mắt giá chiến y sinh cùng vợ dù sở nhìn về phía gia ảnh trước mắt lạc dương bên này không có chuyện của các người các người đi hiệp trợ hoa hùng đánh bại đ á m kia đám ô hợp hoa hùng đang trình quân sau hai canh giờ xuất phát gia ảnh khinh thường đ á p lời xoay người rời đi chu linh mấy người cũng đi theo mà giá chiến y sinh cùng vợ dù sở biểu thị có chút tiếp đối cái này lý nho hình như là cái rất lợi hại pháp sư Giết chết h ân bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tại thí luyện phó bản bên trong sát hại phe mình l ở tờ cờ không có chút nào áp lực tâm lý bất quá vân hải cũng chưa đi mà là lại hỏi cái vấn đề chúng ta có thể mình lanh binh sao lý nho cười lạnh một tiếng đáp án đã viết tại cái kia khinh thường trong giọng nói quả nhiên những này l ở tờ cờ chỉ là coi bọn họ là thành công cụ dùng cho ám sát địch tướng bảo hộ quân ta tướng lĩnh không nghĩ tới để bọn hắn trưởng binh vân hải không cần phải nhiều lời nữa tranh thủ thời gian chạy chậm đuổi theo dạ ảnh bọn hắn đuổi kịp bọn hắn về sau hắn phát hiện kênh đội ngũ bên trong l ạ i trò chuyện mở ấn mở xem xét giá chiến y sinh bách nhân trảm luôn cảm giác năm tiền tại phó bản bên trong biểu hiện phi thường lợi hại cơ h ộ i có thể làm t u ố i khôn tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân tiểu thuyết ta nỉm đã thấy nhiều cho nên tại những này từ nhỏ thuyết phục khắp bên trong tuyển hoặc cải biên đi ra phó bản cùng cá trong nước bên trong mặt khác ta cảm thấy hắn là tự kỷ nhập não nhiều năm rất nhiều tại chúng ta xem ra không thể tưởng tượng nổi thiết lập hắn lại tuyệt không kinh ngạc năng lực tiếp nhận quá mạnh liên cùng lúc trước nói với hắn tu chân giới sự tình hắn lúc ấy rất kinh ngạc nhưng đạo mắt liền tiếp nhận người cảm thấy đã không phải là năng lực tiếp nhận mạnh có thể hình dung gia ảnh bách nhân trạm tự kỷ m à n c u ố i tây môn tiễn tuyết tiểu á c nhân đội trưởng một câu nói chúng đáng tiếc hắn không có tự mình hiểu lấy còn nói trong chúng ta hai m à n c u ố i vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ cường đạo là loại kia không rõ ràng tự kỷ m à n c u ố i nhưng là các ngươi cũng kém không nhiều đừng có lại huyễn tưởng người tu chân ma pháp sư đặc biệt là giã chiến cùng cường đạo lần trước tại website game bảy trò chuyện bên trong là tản loại kia ngôn luận bị cấm nói đi cho nên ngươi cũng phải chú ý một chút đừng h ã n quá sâu như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân lúc ấy website game không phải nói bọn hắn ngôn luận là thật đơn không cho phép chúng ta truyền bá sao b vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ trò chơi này các loại làm loạn website game cũng không tốt đến đến nơi đâu bọn nó không thể tin như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân có đạo lý lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh n g u x u ẩ n phàm nhân a lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương các ngươi mới tự kỷ nhập não nhiều năm buồn thiếu hiệp vốn là rất thông minh gần nhất còn đã thức tỉnh trí tuệ tri hồn đương nhiên càng thêm lợi hại đ á người gia ảnh bách nhân trạng quả nhiên tự kỷ mãng cối như vậy bước kế tiếp làm cái gì lâm thời tối khôn lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư n g vương dựa theo chủ tuyến tìm đồng chắc muốn b i n h quyền chúng ta cần quân đội b ặ c dù sở ám tinh phong cầu sát thủ xử lý tất cả mọi người lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư n g vương bạch nhan b i ể u lộ cái này phó bản là tam quốc là quân đội cùng quân đội va chạm chúng ta muốn thuận theo chủ lưu nếu không sẽ bị đào thải mà lại nếu như bồn thiếu hiệp đoán không sai những cái t i ế chính đạo người chơi hẳn là gia nhập chư hầu liên minh bên cạnh bọn họ có quân đội chúng ta chẳng lẽ đi ám sát ra ảnh bách nhân trạm trong quân á m sát độ khó rất cao cho nên chiến trường giao phong lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư vương đúng cho nên chúng ta phải có quân đội của mình mà phương pháp nhanh nhất liền là thu hoạch được đồng c h á t tín nhiệm tây môn t i ễ n tuyết tiểu g ác nhân làm sao lừa hắn lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư vương không cần gặp ta chúng ta giúp hắn chấn áp đ i ê u thuyền để hắn ôm mỹ nhân về gia ảnh bách nhân trảm h è n hạ tây môn t i ễ n tuyết tiểu ác nhân ngoa tạo gia chiến y sinh bách nhân trảm ngoa tạo thật vô xỉ như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân mồ hôi mồ hôi, mồ hôi. lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh ra tỷ mau nhìn hắn bại lộ bản tính nhanh quang hắn vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ phương pháp kia có thể thành lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương đương nhiên đi đi hoàng cung chương hai trăm m ư ơ i một đầu góc không có hố t â y tao chua thứ m ộ ư ơ i chín đường chư hầu trinh bắc đại tướng quân bình di hầu doanh trại bên trong xấu thân binh thống lĩnh điện v i hắn chỉ dẫn theo kỵ binh đến thảo phạt đồng trác đây thật là vẫn hoàn hảo chỗ liền có thể đường chạy cái khác chư hầu mặc dù có thể cảm giác được dị dạng nhưng là không có cách nào trách cứ hắn bởi vì phương bắc từ trước đến nay là lấy kỵ binh làm chủ ngoại tộc càng là toàn tộc kỵ binh cho nên t r i n h bác quân tất cả đều là kỵ binh cũng không có gì thật là kỳ quái mặc dù mọi người đều biết hồng thanh dưới trướng có bộ binh cung binh tồn tại thậm chí nghe đồn hắn còn có một chi thủy quân rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ tại phương bắc cơ hồ không có gì lớn sông địa phương hắn sớm như vậy thành lập thủy quân làm gì từng hô giới thiệu xong xuôi hồng thanh liền dẫn bọn hắn đi vào xoài trướng thang trướng nghị sự hồng thanh trầm giọng nói phá lỗ tướng quân tôn tiên đã xuất phát tương nên chiến đồng chắc dư hoa hùng người này tại động c h ắ c dưới trướng gần với lưu bố thực lực cao cường mà lại đầu góc không có hố không tốt đánh mà phụ trách lương thảo chính là viên thuật cái kia hai hàng ta lo lắng phá lô tướng quân bị hắn liên lụy chiến bại cho nên ta quyết định xuất binh viện trợ nhàn lương cất bước mà ra mặt tướng nguyện lĩnh ba ngàn kỵ binh viện trợ hồng thanh không có đáp ứng mà là nhìn về phía thiên tinh tám người tổ phát hiện bọn hắn tám cái đang lộn xộn bên trong nguyên nhân là đầu góc không có hố hai hàng hai cái này từ mà lại triệu vân mấy cái vậy mà tuyệt không kinh ngạc hiện nhiên đã lọt vào tương tự từ ngữ oanh tạc mặc dù bọn hắn biết hồng thanh là người xuyên việt nhưng l à i ăn mặc cổ trang tại cổ nhân trước mặt nói lời này rất không hài hòa hồng thanh hỏi thiên tinh các ngươi đ â y là thiên tinh tôn giả lấy lại tinh thần có chút mất tự nhiên cười nói không có việc gì xin hỏi đại tướng quân có gì phân phó lần này viện trợ phá lỗ tướng quân liền từ tinh ngữ cùng nhan lương lánh binh đi thôi chương hai trăm mười hai tam dương hoa phấn đêm đó trăng sáng sao thưa gió nhẹ nhẹ nhàng k h o a n khoái ba ngàn kỵ binh không đội không chậm đi về phía trước cầm đầu là trinh bắc đại tướng quân dưới trướng lớn tướng nhan lương mà tại nhan lương bên người lại là nữ tử không có mặc áo giáp quân phục một thân tinh mỹ á o ra nổi bật lấy nàng nguyện chuyển dáng người liên tiếp dẫn phát chú mục tinh ngữ tiểu thư nhan lương hơi đen cương nghị trên mặt có chút p h í m h ồ n g nếu như thực sự không quen cưỡi ngựa bản tướng không ngại cùng n g ư ờ i cùng kỵ tinh ngữ lâu chủ không còn gì để nói còn tưởng rằng đó là cái nghiêm túc kiên cường sẽ không thương hương tiếp ngọc thiết huyết tướng quân không nghĩ tới lập tức cố gắng ngồi thẳng thân thể có chút không thích l ứ ngôn éo hai lần trả lời đa tạ tướng quân quan tâm rất nhanh liền có thể thích ứng sẽ không ảnh hưởng hành quân tốc độ a không biết phá lỗ tướng quân rất tự phụ chúng ta sớm trình diện sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chúng ta xem thường hắn cho nên chúa công mệnh lệnh là tại hắn bị viên thuật hại hậu viện trợ hắn bây giờ còn chưa đánh thời gian còn nhiều sau lưng mấy cái tướng quân cảm thấy ngoài ý m u ố n nhan lương tướng quân hôm nay tựa hồ rất dễ nói chuyện còn có nhan lương tướng quân không phải có chút xem thường nữ nhân sao nhìn nhìn lại tinh ngữ lâu chủ bọn hắn lập tức giật mình nói thầm một tiếng thì ra là thế anh hùng quả nhiên khổ sở mỹ nhân quan kỳ thật nếu như tinh ngữ lâu chủ chỉ có mỹ mạo nhan lương tài sẽ không khách khí với nàng võ lực của nàng cũng đã nhận được nhan lương tán thành chỉ là không nghĩ tới thực lực cao cường tinh ngữ lâu chủ vậy mà là lần đầu t i ê n tới ngựa tinh ngữ lâu chủ cũng chú ý tới những tướng quân kia ánh mắt không nhìn thẳng nhưng cũng rời đi chủ đề đại tướng quân t ự hồ rất quan tâm phá lỗ tướng quân nhan lương cười hắc hắc bởi vì chúa công coi trọng phá lỗ tướng quân hai nữ chúng tướng nghe vậy đều là cười một tiếng chúa công nữ nhân xem ra lại phải thêm một cái tinh ngữ lâu chủ nhan lương lại nói chúa công giống như đối với một cái gọi điêu thuyền nữ nhân cũng cảm thấy rất hứng thú lần này không biết có cơ hội hay không giết tiến lạc dương đem người bắt về tinh n ữ lâu chủ đây quả thực là một đám cường đạo a t ă n g thêm tốc độ đi tinh ngữ lâu chủ không muốn nói chuyện phiếm sợ mình một cái nhịn không được liền mắng người ta lo lắng hoa hùng bên người có người tại ba tương trợ không cần viên thuật hố tôn kiên tôn kiên đều có thể chiến bại không có khả năng phá lô tướng quân t h i ệ t chiến không có hậu phương liên lụy là không thể nào thua với hoa hùng thế sự khó liệu nô toàn quân tăng tốc đi tới lúc này tị thủy quan bên trên lưng hổ sói gào hoa hùng đứng tại đóng lại ngưng lông mày nhìn chăm chú lên quan ngoại tôn kiên doanh trại có chút khó đánh a hoa hùng tự lẩm bẩm cái này doanh trại đâm so với ta tốt chủ tướng lại là giang đông m á n hổ tướng quân sợ một cái khinh thường thanh â m tại phía sau hắn văng lên đi tới một cái ảnh ma hoa hùng thông suốt quay đầu sắc khí tràn ngập chung quanh những cái kia hung hãn binh sĩ đều khẽ run lên nhưng mà cái kia ảnh ma lại nhắm mắt làm ngơ tây môn tiên tuyết hoa hùng lạnh lùng nói đừng tưởng rằng ngươi là ma tộc bản chấp nhận sẽ sợ ngươi lại nói nhiều một câu bản tướng bảo đảm không cho phép sẽ xé nát miệng của ngươi chu linh nghe vậy vô tình cười cười hai tay chống lấy tường chăn mái nhìn qua xa xa d o a n trại giang đông mánh hổ tôn tiên ngươi có thể đánh được ca khó phân cao thấp vậy liền không thành vấn đề tháng tương sáng không sáng thời điểm tập danh ngươi tại mệnh lệnh b ả n tướng là đề nghị năm tiền đề nghị năm tiền là ai h ả liền là lưu lại tiền mãi lộ tên của các ngươi thật là kỳ quái ừ b ả n tướng nhìn không ra đề nghị này có thể thực hiện chu linh cười một tiếng lấy ra một tờ tấm da dê đây là hắn dò xét quân địch bố phòng cầu vị trí này rất thích hợp đánh lén năm tiền sẽ đánh lén quân địch lương thảo tạo thành hỗn loạn vị trí này binh lực tuyệt đối sẽ trở nên yếu kém đừng nhìn ta không phải ta phán đoán là năm tiền phán đoán ta cũng không biết hắn có cái gì căn cứ dù sao liền là lương thảo bốc cháy về sau nơi này binh lực liền sẽ giảm bớt người ta lãnh binh từ nơi này d i ế t vào người nhiệm vụ chủ yếu là quân lấy tôn kiên tôn sách giao cho ta đối phó hoa hùng giận dữ không cần chỉ huy sao ngớ ngẩn chu linh vội vàng lui lại hai bước né tránh vẩy ra nước bọn nam tiền chỉ huy hoa hùng phi thường không tín nhiệm hắn sẽ chỉ huy kỵ binh chu linh nhún núi b a i ta không biết dù sao hắn rất muốn chỉ huy m ẫ u chốt là hắn ngăn không được tôn kiên nhưng có thể tăng lên binh sĩ sức chiến đấu thật có thể tăng lên thật có thể mà lại có thể tăng lên rất nhiều n、no. ô ta không tin tưởng các ngươi nhưng có thể thử một lần hoa hùng nói làm liền làm mệnh lệnh phó đem chọn quân bị chiến sát trời tướng sáng không sáng trước đó hoa hùng cùng chu linh l á n h binh lặng lẽ xuất quan mang theo binh mã đều là đã thiêm thiếp hai canh giờ tinh nhuệ kỵ binh mà tôn kiên bên kia mặc dù binh lính tuần tra là ban ba ngược lại nhưng là tại thời khắc này vẫn còn có chút thư giãn mà lại trước tờ mở sáng đen tối để bọn hắn tầm mắt bị quáy dày rồi vân hải mượn bóng đêm c h ậ m r ã i bay đến lương thảo cất giữ chi đ i ệ hãn tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bình xứ nhổ nắp bình một bên bay một bên hướng xuống đổ ra một số bập phấn đó là từng hạ t sinh đẹp hỏa h ồ n g bột phấn giống như nở rộ sau pháo hoa nhưng mà làm bột phấn rơi xuống lương thảo doanh trướng bên trên lập tức dâng lên một đạo ngọn lửa càng đốt càng lớn cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đốt lên một mảng lớn lương thảo tên tam dương hoa phấn loại hình đạo cụ vật liệu phẩm chất màu đỏ phàm khí hiệu quả lấy từ tam dương hoa phấn hoa gặp gỗ thì đốt ẩn chứa trong đó phi thường thuần túy hỏa thuộc tính lực lượng ghi chú nghe nói có thể dùng đến hủy dung nhan đây quả thực là phóng hỏa tuyệt hảo đạo cụ vân hải một mực cất kỹ đây không phải tại phòng đấu giá mua trước mắt phòng đấu giá đều không lục ra được tam dương hoa phấn. Đó phó là luyện tại một cái thí trong, cái bản bên v â n Hải h p á tinh h ệ Tam Dương o a phát hiện cái này luyện ạ i i là là l hành có chức phó thể vật. Thế là sử dụng chức ngũ hành vật mang ra bản dụng ngũ đồ sử ệ thuật thu nhặt, thu thập Tam không chọn bẹn, hoàn Hoa, phó hành sau liệu u vật vẹn, Dương bản dùng ngũ giã mỹ rời đi lại l thuật, Tam tinh không chọn hoàn Hoa phấn. Bị tinh luyện luyện vẹn, Dương mỹ để ra Bị qua tam dương hoa đã đưa cho sư nương phi háo dược tê sư đạt được ban thượng không ít mà phấn hoa thì một mực giữ lại Lúc đó hắn đã cảm đó đã hắn thấy, hoa này phấn này hắn cũng không muốn cùng tôn kiên cương chính mặt tôn kiên doanh trại trong nháy mắt loạn cái k i a trùng thiên ánh l ử a tại nói cho bọn hắn an bị đốt đi bất quá tôn kiên giới trướng hoàng trung các tướng l ê n kịp thời ổn định c u a tâm đồng thời lập tức phái người cứu hỏa vậy mà quả thật như vân hải sở liệu doanh trại đông bộ một vị trí phòng thủ trong nháy mắt yếu đi đó là tương lai tiểu bá vương tôn sách phụ trách khu vực lúc này tôn sách còn chưa trưởng thành tham chiến kinh nghiệm ít nhìn thấy lương thảo bị đốt lập tức gấp đến độ tự mình mang binh cứu hỏa vì bảo đảm an toàn của hắn đại bộ phận binh sĩ đều đi theo ha ha lại bị tiểu tử kia nói chúng cách đó không xa mai phục không lâu hoa hùng chở mình lên ngựa đại đ a o trong tay vung lên các minh đệ theo ta giết chương hai trăm m ư ơ i ba kịch chiến chuyện gì xảy ra vài dặm bên ngoài nhan lương nhìn lấy bên kia ánh lửa ngốc trời có loại dự cảm xấu tinh ngữ lâu chủ sầm mặt lại thầm nghĩ mặc dù là tiên hiệp t ă n g quốc hành quân tốc độ nhanh mười mấy lần nhưng giai đoạn trước nội dung cốt chuyện vốn hẳn nên không kém bao nhiêu nhìn hòa q u a n g kia hẳn là tôn kiên lương thảo bị đốt hoa hùng sớm phát động công kích ở trong đó tuyệt đối có những cái kia mà tộc công lao nghĩ tới đây tinh n ữ lâu chủ đối với nhan lương nói ra nhan tướng quân cái này hẳn là hoa hùng dạ tập phá lỗ tướng quân doanh trại đồng thời thiêu hủy lương thảo quân ta hẳn là nhanh chóng tiếp viện nhan lương ngưng trọng gật đầu lớn tiếng quắc khiến hết tốc độ tiến về phía trước ẩm ẩm tôn kiên doanh trại hoa hùng lãnh binh r ơ t vào một chút liền nhìn thấy tôn kiên chật quát một tiếng r ơ t tới tôn kiên thấy là hoa hùng giận không kèm được mệnh lệnh chính phủ chỉ huy tác chiến mình tự mình nên chiến hoa hùng mà đồng chắc quân bên này vân hải thuận lợi tiếp quản quần chỉ huy vì không bị bắn thành tổ góng võ vẽ vân hải không tiếp tục bay mà là rơi xuống cùng hoa hùng dưới chướng ấ y cái tướng linh đứng chung một ch đồng thời hắn mở ra hai cái phụ trợ trận pháp một cái là bạch hổ uy lâm trận nhất d i a i tận lực tướng phạm vi mở rộng đến trong phạm vi trăm thước khác một cái trận pháp thì là gần nhất lấy được không phải ma phong trận ma phong trận sử dụng yêu cầu bên trong vượt qua nhất trọng tội ác thiên kiếp hắn còn không có đ ạ tới t tên vân giật trận loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp hai mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tiêu hao hai trăm ba mươi ba linh lực mở ra trận này trong trận tất cả bị thi thuật giả phán định vì bản thân phương đơn vị mỗi cái đơn vị trận h hoạch phi u được 15 tốc độ 15% pháp tiêu chuẩn phạm vi bao trùm lấy thi thuật giả làm trung tâm trong vòng mười thước nhưng tăng lớn linh lực đưa vào mà mở rộng phạm vi mỗi giây chỉ ít tiêu hao một điểm linh lực thời gian cùn đồ 30 phút đồng hồ cần vật liệu chỉ ít 12 cây chứa linh lực lâm mũ có thể dùng trận pháp linh tinh thay thế g i t r ú đuổi không kịp đuổi không kịp liền là đuổi không kịp hai m ư chỉ tăng thêm phe mình không suy yếu địa phương so ma phong trận phải kém hơn không ít nhưng thắng ở hiện tại liền có thể dùng mặt khác hắn thật tại phụ trợ trên đường càng chạy càng xa hai cái này kỹ năng đều bị hắn mở rộng đến trăm mét phạm vi tiêu hao rất nhiều linh lực cho nên hắn một bên duy trì trận pháp một bên chỉ huy tác chiến còn một bên uống thuốc bổ sung linh lực phạm vi còn chưa đủ lớn cho nên hắn tại che kín linh lực về sau lại lần nữa mở rộng hai cái trận pháp phạm vi bao trùm còn tốt gần nhất mua rất nhiều bổ sung linh lực dược thể hẳn là đủ dùng đến cái này phó b ả n g kết thúc lời nói lượn chiến đấu trận mặc dù các tướng linh trong lòng không phục vân hại chỉ huy nhưng là hoa hùng quân lệnh không thể trái cho nên đều phụng mệnh d i ễ ra bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên lai、like、cái này mọc ra cánh ra hỏa vậy mà thực biết chỉ huy kỵ binh tác chiến không đến một khắc đồng hồ tại vân hải chỉ huy giới hoa hùng kỵ binh liền tướng tôn kiên quân đội chia cắt thành vô số khối lấy ưu thế tốc độ không ngừng phá trận giết địch t r í n h phủ vừa sợ vừa giận hạ lệnh rút lui thế nhưng là vân hải sớm đã tại để mấy đội kỵ binh tại doanh trại bên ngoài buôn tập tôn kiên quân trong lúc nhất thời không cách nào đột phá ra ngoài tôn kiên quân trong lúc nhất thời không cách nào đột phá ra ngoài tôn khoe miệng có chút nổi lên ý cười hắc hắc nguyên lai ta cũng có thể lâm trận chỉ huy đại quân t á c chiến đâu bất quá còn giống như kém chút đoán chừng tiếp qua nửa giờ liền sẽ bị phá vây không có cách nào toàn bộ tiêu diệt vậy liền giết tôn kiên cùng tôn sách đi vừa nâng lên tôn sách tôn sách liền giết tới tôn sách tính tình so với hắn lao cha còn kém cùng nộ phía dưới hắn vậy mà đơn k ỵ bay thẳng mục tiêu rõ ràng là bị hoa hùng một đội thân binh bảo vệ vân hải vân hải phụ cận mấy cái tướng lĩnh thay thế n g o nhau thẳng hướng tôn sách vân hải đón chừng mấy tên này là vì đoạt công cũng không phải là vì bảo hộ hắn đây chính là tôn ki mặc kệ là g i ế t vẫn là bắt đều là đại công lao về phần tô n tiên đó là chủ tướng hoa hùng con mồi thế nhưng là có người còn nhanh hơn bọn họ cái kia chính là chu linh chu linh trực tiếp nhảy xuống chiến mã phân ra ba cái tàn ảnh phân thân vô cùng nhanh chóng tôn sách giật mình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này ngay sau đó là chiến ý ngang nhiên người mượn ngựa thế vung thương quét ngang chu linh bản thể nhảy lên thật cao mà hắn ba cái phân thân lại hướng về phía trước lăn khỏi chỗ nguy rồi tôn sách kinh hãi kéo một cái dây cương làm tọa hạ chiến mã đứng thẳng người lên nhưng mà còn chưa đủ một cái phân thân một kiếm hướng lên đâm thẳng hai cái phân thân huy kiếm gọn hướng chiến mã hai đầu chân sau tôn sách lại không thể công kích dưới ngựa phân thân bởi vì nhảy lên thật cao chu linh bản thể chính từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm tôn sách hoành thương chặn lại liền nghe được chiến mã kêu thảm diễn gì gầm thét một tiếng trường thương chấn động lũi chu linh tôn sách xoay người mà lên trường thương hướng phía dưới đâm ra ngàn vạn đ o ạ n ảnh tướng chiến mã cùng ba cái phân thân cùng nhau đánh giết chu linh rơi xuống đất cầm kiếm lại giết tôn sách còn tại không trung lại dùng trường thương đâm vào mặt đất bay lên hai chân đá ra từng đạo từng đạo cơ khí chu linh huy kiếm chém chết cương khí. sau đó n g h ê n đón tôn sách bá đạo tuyệt luân thương pháp cách đó không xa vân hải một bên chỉ huy tác chiến một bên hâm mộ ghen ghét chu linh chu linh kỹ năng không nhiều nhưng là không cần kỹ năng cũng là cao thủ tôn sách mỗi một thương đều là một cái lớn kỹ năng bên trong tài mọn có thể lớn kỹ năng hiệu quả bình thường không chỉ một từng cái hiệu quả được xưng là tài mọn có thể mà chu linh lại chỉ mở ra kiếm khí bạo phá phủ cái này cùng loại bị động kỹ năng cái khác kỹ năng đều không vận dụng một là bởi vì kỹ năng ít mà là những kỹ năng kia đều là chuẩn bị dùng để tuyệt sắt hoặc trọng thương đối phương chu linh dùng hắn tinh diệu không phải kỹ năng kiếm pháp lần lượt phá giải tôn sách thương pháp kỹ năng nhìn qua rất mạo hiểm nhưng là chu linh lại có vẻ thành thạo vân hải phát hiện chu linh kiếm pháp so trước kia lại lợi hại mấy phần thật là khiến người ta hâm mộ ghen veta đồng thời vân hải cũng yên lặng ghi lại một hai chiêu kiếm pháp có lẽ suy nghĩ một chút còn có thể để bản thân sử dụng hắn cảm thấy mình kỳ thật rất có kiếm thuật thiên phú cho nên học trộm hai chiêu nên vấn đề không lớn cái khác tướng lĩnh nhìn thấy tôn sách bị cướp phẫn n ộ nhưng lại có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm chính phủ các tướng lãnh nơi đây chiến trường đồng trác quân ưu thế rất lớn một chỗ khác chiến trường lại là nhan lương quân gặp p h ụ c kích p h ụ c kích bọn hắn chính là đồng trác dưới trướng quách tỷ cùng lâm thời thêm tiến đến giã chiến y sinh cùng mợ rủ sở ở cái này phó bản bên trong quách tỷ là đồng trác yêu em một thực lực tương đương không tệ nhưng so nhan lương kém như vậy một đoạn còn tốt mợ rủ sở kịp thời viện trợ quách tỷ nếu không quách tỷ khả năng phục kích không thành bị g i ế t tinh ngữ lâu chủ bị giã chiến y sinh ngăn lại ra sức một trận chiến đáng giận các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ viện trợ tổ tiên tinh ngữ lâu chủ kịch chiến sau khi lại còn có mở miệng hỏi tham mặc dù ngự khí phi thường sông chương hai trăm mười bốn điệu ảnh th nguyên ư chưa ờ i lời giã chiến y sinh ném đi cái đoán, còn ném dứt, y m à đen đi hắn hỏa thuật, Sách qua. cầu, tối viêm nhân là vân hải nhìn qua tam quốc trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện xuyên việt mà đến nhân vật chính phái binh viện trợ tôn kiên tình tiết cho nên hắn đoán hồng thành cũng sẽ chủ động tiếp viện đúng vậy vân hải mình cũng không có nắm chắc cho nên nếu như lúc ấy nói ra cường đại như vậy lý do tuyệt đối phải bị đồng đội đánh tơi bời cho nên lúc đó hắn dùng một câu thiên cơ bất khả lộ mặc dù cũng bị các đội hưu đánh nhưng còn xa xa không đến đánh tơi bởi cấp độ may mắn là hồng thanh thật phái binh viện trợ để vân hải miễn bị lần thứ hai bị đánh tinh ngữ lâu chủ nghe vậy phi thường p h ẫ n nộ nghĩ lầm giá chiến y sinh đang đùa giỡn nàng. giã phương chiến sinh Thuất thực ra, xác có d i ệ n nàng y tâm tư. Tóm lại, à n nổi giận, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo từng đạo kiếm ảnh, trực tiếp xoắn nát cái màu đen hỏa cầu. Giá chiến ý sinh trong lòng giật mình, còn kiếm kiếm tiếp cái kiêm Giã giật tay trực màu đạo đạo hóa hỏa là cầu. l không có bất kỳ ai làm bị thương giá chiến y sinh suy đoán nàng là vì binh lính sau lưng mới lấy kỹ năng phá kỹ năng nếu không cũng hẳn là trực tiếp tránh né tối viêm thuật đi thẳng về thẳng rất tốt tránh dưới tình huống bình thường không ai sẽ vì cái này dễ dàng tránh né kỹ năng mà tiêu hao một cái kỹ năng như vậy vì cái gì nàng ca nguyện tiêu hao một cái kỹ năng cũng phải bảo trụ binh lính sau lưng sao nhiều một cái kỹ năng đối địch không phải nhiều một phần bảo hộ sao chẳng lẽ chính đạo nhiệm vụ bên kia là giảm bất phe mình thương vong giá chiến y sinh trong lòng phỏng đoán đồng thời lưu lại xử suất kỹ năng huyết tinh cắt chém huyết tinh cắt chém mục tiêu không phải tinh ngữ lâu chủ mà là những binh lính kia tinh ngữ lâu chủ biến sắc huy kiếm chặt đứt huyết tinh cắt chém dây lại nhanh kiếm tật công giã chiến y sinh giã chiến y sinh liên tiếp tranh né thỉnh thoảng dùng nắm đấm cùng pháp trợ phản kích thể pháp song tu tinh ngữ lâu chủ như mày cái này người chơi nhưng cận chiến nhưng viễn trình vô luận cận chiến vẫn là viễn trình đều không đột xuất nhưng cái này người chơi vô luận viễn trình vẫn là cận chiến đều có chút khó chơi thế nhưng là giã chiến y sinh năng lực cận chiến cực mạnh một cái sơ xẩy bị hắn đánh chúng xuất hiện thân thể không cân đối sau một khắc liền có thể lọt vào một bộ tổ hợp công kích tinh ngữ lâu chủ mặc dù không rõ ràng giã chiến y sinh phương thức chiến đấu nhưng cũng sẽ không lấy thương đổi thương nàng khoái kiếm càng công càng nhanh gần như không cho giã chiến y sinh buông tay buông chân cơ hội giã chiến y sinh m ệ t m ỏ i phòng thủ lại tuyệt không đ ộ i vàng sao động cố ý đưa nàng dẫn hướng đám người giã chiến y sinh không quan tâm nộ sát phe mình hoặc quân địch nhưng là tinh ngữ lâu chủ quan tâm ngay tại vừa rồi phục kích quân đội xuất hiện một k h ắ c này tinh ngữ lâu chủ thanh nhiệm vụ bên trong có thêm một cái chi nhánh nhiệm vụ giảm bớt phe mình thương vong nàng sau đó phải dùng chiêu thức là phạm vi thuộc tính công kích cho nên nhất định phải rời xa quân ta trật d o n h nhưng là bây giờ lại không ra tên a phía y chạy trễ. Kiếm ảnh hồi. Một tiếng quát tinh một tàn thể thuấn vọt trước tập. t Kiếm hồi. lại di ảnh ảnh, bản nhẹ, ngữ gần như chủ lâu lưu đạo về điệp ảnh thất kiếm nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đ ứ c hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu không hiệu quả một kiếm ảnh hồi yêu cầu thấp nhất cấp hai mươi luyện khí kỷ vô thiên cấp yêu cầu cầm kiếm lấy tiếp cận t u ấ n di tốc độ chạy vọt về phía trước tập lớn nhất khoảng cách m ư ơ i m lưu một đạo tàn ảnh tại nguyên n i ệ chạy vọt về phía trước tập quá trình bên trong cùng c đ ị hiệu nhân n chạm vào quả hai kiếm loại vũ cầm kiếm lấy cực nhanh tốc độ quay trúng quanh địch nhân chạy vội ven đường lưu lại bốn đến mười hai cái tàn ảnh chủ động mở ra l o ạ n vũ hoặc một giây sau bị động mở ra loại vũ Bản thể cùng bên cùng trong nào thể đoạn ó đ ạ tàn tất tàn t ảnh dung hợp. Tất cả tàn ảnh cả hợp, i b ả thể đồng thời phát Tất tại tàn hôn kích. ảnh đồng động loạn công kích. Tất cả tại lưu lại lưu cả vũ tiếp tục năm giây nếu như bản thể bị công kích hoặc không cách nào hành động thì loạn vũ kết thúc loạn vũ một k í c h cuối cùng tất cả tàn ảnh dung nhập bản thể thẳng tắp công kích một cái mục tiêu cũng tạo thành kết xù thuần vật lý tổn thương thời gian cùn đồ mười phút g i chú kiếm của ta quá mạnh mạnh đến chính ta đều không thể tuyệt đối không chế giá chiến y sinh gặp nàng xung lại còn tưởng rằng là trực tiếp công kích thế là một chiêu gần nhất rất ít khi dùng kỹ năng liền dùng đến huyết ảnh khỉ hoa n quyền loạn quên công kích đến từ ma tộc m ô n phái suối máu tông lễ nhập m ô n bao làm lạnh mười phút đồng hồ hố tra thấp tổn thương kỹ năng đã từng tổn thương không tệ nhưng theo người chơi đẳng cấp tăng lên thương tổn của nó là càng ngày càng kém giữ lại kỹ năng này không phải hoài cựu mà là bởi vì tạm thời không có kỹ năng đ ổ i mười hai cái kỹ năng cột còn không có đầy đầy đêm mưa trong tiểu đội trước mắt liền dạ ảnh một người mười hai cái kỹ năng cột đều đầy quyền ảnh trung điệp lại không có thể đỡ vội sông tinh n ữ lâu、chủ. hai người chạm vào nhau mặc thể mạ qua giá chiến y sinh thân thể cứng đờ trong lòng kinh hãi nói thầm một tiếng h n g bét ảnh hồi tinh chuẩn tính toán tốt khoảng cách tinh ngữ lâu chủ cơ hồ là d á n tại giá chiến y sinh phía sau một cái ảnh hồi lần nữa xuyên thấu giá chiến y sinh trở về tàn ánh chỗ giá chiến y sinh tiếp tục cứng n g ắ t lấy mặc dù trong lòng rất muốn phát động phản kích nhưng là thân thể không có chút nào phối hợp cơ hồ cảm giác không thấy thân thể tồn tại kiếm đoạn vũ tinh ngữ lâu chủ bá một chút vây quanh giá chiến y sinh quay vòng lên bởi vì vòng tròn không lớn đường tính không đến ba mét cho nên chỉ dùng một dây liền hoàn thành kiếm đoạn vũ khúc nhạc dạo lưu lại tám cái tàn ảnh đây đã là cực hạn của nàng mà giã chiến y sinh vẫn cứng ngắt lấy loạn vũ tinh ngữ lâu chủ bản thể trong nháy mắt biến mất cùng cái nào đó tàn ảnh dung hợp tất cả tàn ảnh đồng thời phát động công kích quả nhiên côn g loạn nhưng đơn độc nhìn cái nào đó lời nói lại là cảnh đẹp ý vui kiếm ảnh trung điệp bao phủ một mảnh khu vực quanh mình binh sĩ đều bị liên lụy bên kia cùng quách tỷ lược chiến nhan lương vợ dù s ở thấy cảnh này nhau mắt thầm hô may mắn may mắn ra chiến y sinh chủ động đưa ra nên chiến cái tiến ữ để hắn tránh thoát một kiếp đồng thời vợ dù sợ ở trong lòng vì giã chiến y sinh mặc niệm nửa dây nhưng mà, tựa hồ đã vững vàng áp chế giã chiến y sinh tình ngữ lâu chủ lại những mày bởi vì công kích quá phân tán không cách nào đối với giã chiến y sinh tạo thành tốc lượng tổn thương xem ra chỉ có thể sớm dùng một kích cuối cùng đúng lúc này giã chiến y sinh rốt cuộc khôi phục năng lực hành động cứng ngắc thời gian vẫn chưa tới ba giây t ì n h ngữ lâu chủ tính ra sai lầm Tới ta, trí tình dận. Trưng thay Tên, trí tình trí trang phiên giã chiến sinh, sờ, người. Tên, chí tình, chí nghĩa, dai, loại nghĩa, nhị hình, dận. lựa rù y sờ, nhất trọng chủng tộc yêu cầu ma tộc tình ma tộc hiệu quả một tính chi sở trí vô thiên cấp yêu cầu mỗi tổn thất một ngàn điểm linh lực gia tăng kỹ năng hiệu quả một phần trăm sách mê lâu kỹ năng bị động không làm l ệ n h hiệu quả hai trí tình l ử a giận kích phát huyết mạch chi lực thiêu đốt linh lực làm mặt ngoài thân thể bám vào tầng một đen tối âm thuộc tính hòa diễm sinh mệnh hồi phục tốc độ đồng đẳng với linh lực thiêu đốt tốc độ linh lực thiêu đốt tốc độ quyết định bởi tại thi thuật giả thời gian cùn đồ một giờ mỗi ngày nhiều nhất sử dụng năm lần ghi chú yêu thâm trầm yêu liên cuồng tình một vợ tuyên cổ khó bỏ tình ma nguyên tổ mặc dù gia chiến t h ầ y thuốc tốt nhìn không ra cái này kỹ năng thiên phú hiệu quả cùng yêu có quan hệ gì nhưng không trở ngại hắn sử dụng kỹ năng này tình chi sở trí là bị động hiệu quả hoàn toàn nhìn không ra hiệu quả cùng danh tự có gì trực tiếp liên hệ mà lại tình ma thuộc tính lấy trí lực làm chủ giai đoạn trước căn bản không có một ngàn linh lực có thể tiêu hao cho nên cơ hồ tất cả tình ma cũng không biết cái này bị động có đủ hay không ra sức gia chiến y sinh cảm thấy tình chi sở trí cho phép tinh thần thêm điểm làm chủ linh ma có lẽ sẽ thích hợp hơn một điểm làm cho đến trước mắt tình chi sở trí đều không đưa đến bất cứ tác dụng gì lại gắt gao chiếm cứ một cái kỹ năng cột thằng đến hắn vượt qua nhất trọng tội ác t h i ê n tiếp trí tình trí nghĩa tự động lên tới nhị giai nhị giai hiệu quả xuất hiện tình ma kỹ năng thiên phú mới bắt đầu phát huy lấy hắn hiện tại điểm linh lực mở ra trí tình lựa giận sau nhất định phải tốc chiến tốc thắng bởi vì không chống được mấy giây trí tình lựa giận t r ạ n thái dưới kiếm đoạn vũ không cách nào đánh giết hắn mà tại tinh n ữ lâu chủ phát động cuối cùng đòn đánh mạnh nhất lúc giã chiến y sinh cũng dùng ra mạnh nhất kỹ năng、Tên đen tối vòng xoáy loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp 25 cảnh giới yêu cầu luyện khí tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu đen tối âm thuộc tính cường hóa lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tại quanh thân năm m phạm vi bên trong chế tạo một cái đen tối âm thuộc tính vòng xoáy hấp thu chung quanh năm m bên trong tất cả đen tối lực lượng đen tối âm thuộc tính càng cao vòng xoáy hấp lực càng lớn hấp xả chung quanh năm m bên trong tất cả đơn vị lại có thể hoàn toàn hấp thu thuần pháp thuật công kích vòng xoáy có được tiếp nhận hạn mức cao nhất mời tự kiểm tra vòng xoáy nhiều nhất tồ mười giây sau tự nhiên tiêu tán trong vòng mười giây có thể cưỡng ép gián đoạn cưỡng ép gián đoạn tướng sinh ra bạo tạc hấp thu lực lượng càng mạnh bạo tạc uy lực càng lớn phạm vi nổ bên trong tất cả đơn vị bị thương tổn bao quát thi thuận giả thời gian cùn đồ mười phút ghi chú ta hút ta hút ta hút hút hút ra chiến y sinh vùng lên trong tay pháp trượng hướng về phía trước một điểm tại hắn cùng tinh ngữ lâu chủ ở giữa lập tức xuất hiện một cái chấm đen nhỏ chấm đen nhỏ cấp tốc mở rộng đối với chung q u n h sinh ra hấp lực cấp tốc tăng cường tinh ngữ lâu chủ m u i kiếm đều phát sinh chết đi không tốt tinh ngữ lâu chủ muốn kiếm l o ạ n vũ một k í c h cuối cùng tốc độ cực nhanh ý tại địch nhân kịp phản ứng trước đó đem đánh giết nhưng là hiện tại cái này tốc độ cực nhanh để tình ngữ lâu chủ lâm vào hiểm cảnh cơ hồ vừa sinh ra cất kiếm suy nghĩ nàng liền một kiếm đâm vào toàn qua vê anh tiếng vang to lớn rung động đại địa màu đen cùng màu trắng pha tạp bạo tạc trong ánh sáng vô số cắt đá bắn ra quanh mình hai ba mươi m é t bên trong binh sĩ đều chịu ảnh hưởng hai cái bóng người từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra tới nhan lương giật mình gầm thét một tiếng một nao bổ ra q u ế t ỷ hiện lên bở rủ sợ một kiếm phi thân lên vững vàng tiếp được tình ngữ lâu chủ y phục rất nát toàn thân muốn máu kiếm trong tay đều gây mất một đ o ạ n nhỏ đa t ạ tinh ngữ lâu chủ có chút suy yếu nói ra sau đó tránh ra có chút bất ổn rơi xuống đất nhan lương muốn nói lại thôi nhưng sau một khắc lại cùng quách tỉ vợ rủ sợ đại chiến hai vị này gặp hắn vì cứu mỹ nhân nữ lại đem phía sau lưng lưu cho bọn hắn đương nhiên không khách khí chút nào đánh lén thế nhưng là nhan lương ở cái này tiên hiệp tam quốc bên trong cũng coi là đệ nhất đảng m á n h liệt tướng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh lén hắn rất phẫn nộ phẫn nộ hai người này vậy mà không cho hắn cùng mỹ nữ nhiều lời một chữ bạo tạc đưa tới kinh ngạc đến ngây người chỉ có một giây song phương binh sĩ lần nữa vật lộn dù sao cũng là tiên hiệp tam quốc bạo tạc cái gì cũng không hiếm thấy vừa rồi sở dĩ kinh ngạc đến ngây người một giây là bởi vì uy lực nổ tung so s á n h lớn so với tinh ngữ lâu chủ giá chiến ý sinh liền tương đối thảm rồi thương thế trên người kỳ thật không sai bị ệ lắm mà lại hắn lúc ấy còn mở trí tình lựa giận cho nên hp so tinh ngữ lâu chủ còn có nhiều một ít nhưng là không ai đi đón hắn cứu hắn thẳng tắp cẳng xuống đất trượt ra đi đến mấy mét đi ngang qua mấy cái tướng lĩnh đối với hắn cũng là nhắm mắt làm ngơ chỉ có mấy người lính chạy tới đỡ hắm lên giờ phút này linh lực hao hết g i ã chiến y sinh ngọn lửa trên người cũng đều dập tắt hơi kinh ngạc mà liếc nhìn tinh ngữ lâu chủ cô gái nhỏ này vậy mà tại như vậy thời điểm nguy cấp nghĩ đến dùng kỹ năng phá vòng xoáy kém chút liền để hắn thành công may m à ta chủ động dẫn bạo vòng xoáy không phải nhất định phải t h u a lời này hắn không nói ra chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ thuận tiện đem tinh ngữ lâu chủ thực lực p h á n định vì nguy hiểm cấp bậc Phi. Ngữ lâu chủ phun Tinh chủ thu vào nhẫn chữ tiện kiếm một tay trong tay vật, ngữ ngũ gây lâu máu, ra đem vào giá chiến y sinh mặt lập tức co lại mắt nhìn trên tay mình đứt gãy p h á p trượng lại nhìn một chút đối phương trôi này cùng lúc trước sử dụng trường kiếm hoàn toàn tương tự vũ khí phiền muộn kẻ có tiền a người ta mua vũ khí lại là mua một đôi mà vũ khí của hắn vẫn là rết bột s o nhận phẩm nổ bất quá hắn cũng còn có vũ khí thu hồi đứt gãy p h á p trượng có thể làm vật liệu bán cho pho chức nghiệp nở cờ cờ giá chiến y sinh lấy ra một thanh p h á p kiếm thanh này p h á p kiếm cũng là rết quái nổ so phát trượng kém một số nhưng coi như không tệ cho nên một mực coi như dự bị vũ khí đặt ở trong nhận chứa đồ nhưng là hắn hiện tại lòng tin không đủ linh lực hau hết vũ khí đồ phòng ngự bị hao tổn kỹ năng còn thừa không có mấy mà đối phương hẳn là mô gia tộc hạch tâm thành viên thay kỹ năng đoán chừng đã đủ linh lực chí ít còn lại một nửa vũ khí hoàn toàn mới không tốt đ á n h a b ợ rủ sở thay người giá chiến y sinh quát đồng thời hướng b ợ rủ sở bên kia chạy vội Tốt. b ợ rủ sở cũng biết hắn quất cảnh không nói hai lời bỏ nhà lương trực tiếp thẳng hướng tinh ngữ lâu chủ tinh ngữ lâu chủ đương nhiên muốn lập tức giết giá chiến y sinh nhưng nàng con đường phía trước bị vợ dù sở chặn vợ dù sở c ư i lạnh nói ta tốt xấu là cái g a m thủ chuyên nghiệp sao có thể để ngươi nhẹ nhõm đi qua đâu tên côn lôn vạn kiếm quyết nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu nhất định phải tu luyện phái côn lôn tâm pháp chính tông bí tịch t r ủ n g tộc yêu cầu không hiệu quả một phi kiếm yêu cầu thấp nhất cấp hai mươi luyện khí kỷ vô thiên cấp yêu cầu lấy đặc biệt tư thế đọc lên hoặc mặc niệm khẩu quyết côn lôn chính t ô n g ta kiếm ta tâm linh kiếm thông thần tâm kiếm hợp nhất hướng trong kiếm rót vào lực lượng linh hồn đồng thời rót vào linh lực đạt tới tâm kiếm hợp nhất mục đích lấy tâm ngự kiếm chăm bước giết địch lên trời xuống đất cái m ạ c có thể cản khoa trương thuyết pháp xin chớ coi là thật linh lực không ngừng phi kiếm không ngừng thời gian cùn đồ mười phút từ phi kiếm dừng lại một khắc này tính lên hiệu quả hai song kiếm thông qua độ kiếp thẳng dai một tay hoặc hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đọc lên hoặc mặc niệm khẩu quyết côn lôn chính tông một lòng song kiếm. linh kiếm thông thần điều khiển như cánh tay hướng trong kiếm r ố t vào lực lượng linh hồn đồng thời r ố t vào linh lực làm kiếm trong tay huyễn hóa ra một thanh hoàn toàn do kiếm ý ngưng kết mà thành sen lẫn chi kiếm thi thuật giả cùng song kiếm tâm kiếm hợp nhất đồng thời ngự sử song kiếm song kiếm tấn công bốn kiếm khí cũng như phi kiếm sử dụng thời gian cùn đồ hai mươi phút đồng hồ từ song kiếm dừng lại một khắc này tính lên ghi chú xuất từ côn lôn trưởng môn đệ tử đích chuyển tiến giai trúc cơ kỳ gọi qua tinh ngữ lâu chủ khẩu quyết đọc nhanh chóng tại bờ rủ sợ chuẩn bị đoạt công thời điểm phi kiếm của nàng đã bay ra phi kiếm tốc độ nhanh như thiềm điện lõe Bở rù hắn. Hắn đã thấy n n tinh ngữ bên t lâu chủ không chút hoang mang hai tay bấm nghiệm pháp quyết tốc độ cũng là cực nhanh đồng thời thì thẩm côn lôn chính tông một lòng xong kiếm linh kiếm thông thần điều khiển như cánh tay vợ dù sợ lập tức liền có dự cảm không tốt mơ hồ nghe được hai đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng chuyển đến mồ hôi lạnh tại chỗ liền xuất hiện phi kiếm này cũng quá nhanh đi bất quá tựa hồ nhiều hơn một thanh không kịp nghĩ nhiều hắn không có hình tượng chút nào hướng đánh ra trước ngược lại lập tức lật nghiêng lăn hai vòng quả nhiên biến thành hai thanh phi kiếm hai thanh phi kiếm bay đến tinh ngữ lâu chủ trước mặt lúc lập tức tách ra né qua tinh ngữ lâu chủ sau đó từ hai cái phương hướng đâm thẳng vợ dù sợ không biết cái kia thanh là thật có lẽ đều là thật có lẽ đều là giả cho nên nhất định phải đồng thời lập tức hai thanh kiếm ngay sau đó vợ dù s ở cũng không đứng lên tướng c ự kiếm c ắ m vào mặt đất sáng sớm trôi này màu đỏ đoàn kiếm đã sớm làm phế phẩm b á n mất thanh này cự kiếm là hắn dùng môn phái điểm tích lũy hối đoái cấp 25 vũ khí màu xanh thân kiếm công kích thuộc tính coi như không tệ đương nhiên cấp 25 cự kiếm là sẽ không tự mang kỹ năng hắn dùng chính là vào tay còn không có hai ngày kỹ năng tên kiếm khí bay cắt loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp 25 cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không c h ủ tộc yêu cầu không hiệu quả tắm kiếm xuống đất kiếm khí tiêu hao chí ít một trăm linh lực kích hoạt kiếm khí làm cắt đá hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra lớn nhất công kích khoảng cách hai mươi mét lớn nhất góc độ công kích một trăm hai mươi độ thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú đến một trận cố ý cắt bay đá chạy đi cắt đá nổ bắn ra vùi đất tung bay tinh ngữ lâu chủ ánh mắt bị quấy dày đồng thời cũng có thể cảm giác được s o n g kiếm nhận lấy trở ngại mà lại nàng cũng tại hai mươi mét bên trong không thể không xử x u ấ t một cái phòng ngự kỹ năng ngăn cản vô số cắt đá đánh trúng thẳng tắp công kích sông kiếm khiến cho chúng nó chạy hướng nguyên thủy quỹ đạo ở vang đ ô n chúng bờ rủ sở hai bên mặt đất vợ dù s ơ nhận một số ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn thừa dịp tinh ngữ lâu chủ tạm thời không có thời gian không chế s o n g kiếm bạo khởi ném ra trong tay cự kiếm tên được ăn cả ngã về không loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phạm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu rèn thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả ném ra vũ khí trong tay thẳng tắp công kích năm mươi m bên trong tùy ý vị trí đối kích trung đan vị tạo thành tổn thương đối mặt đất tạo thành bạo phá công kích thời gian cùn đồ ba phút đồng hồ ghi chú không thành công tiện thành nhân đây là bờ rủ sở trò chơi lúc đầu kỹ năng rất ít sử dụng bởi vì đem vũ khí ném ra thật sự là quá ngu nhưng là bây giờ thì khác hắn cố ý mua cái có thể phối hợp chiêu này kỹ năng tên kiếm tâm thuấn di loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất m à u cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp 20 cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tại trên thân kiếm khắc xuống đặc thù trận đồ đồng thời dùng bản kỹ năng ghi lại bí thuật ôn dưỡng của mình kiếm khởi động kỹ năng lúc t u ấ n gian di động đến đi qua mình linh lực ôn dưỡng kiếm phụ cận trong vòng ba giây hạ một cái kỹ năng hiệu quả tăng lên 10%. Thời gian năm phút đồng hồ ghi chú đây là thuộc về kiếm khách tuấn di các pháp sư liền hỏi các ngươi có sợ hay không trận đồ là vân hải giúp hắn khắc mặc dù kỹ năng bên trong ghi lại trận đồ khắc họa c h í n h tự nhưng là chính hắn thử vài chục lần đều không thành công thì vân hải đến khắc một lần liền làm xong vợ dù sợ lúc ấy đã cảm thấy về sau cùng trận pháp có liên quan sự tình đều giao cho vân hải sẽ khá đáng tin cậy chút lời nói lượn chiến đấu trận tinh ngữ lâu chủ lấy côn lôn kim quang chú nhị giai hiệu quả chặn lại hạ cắt đá công kích lập tức liền trông thấy bay vụt mà đến tự kiếm nhất kích tất sát sao tinh ngữ lâu chủ cười lạnh vườn cười ý nghĩ. Kim quang tên côn lôn kim quang chú nhị g a i loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp 30 cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu công đức vì chính bảo quang minh dương thuộc tính cường hóa giá trị lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không phải ma t ộ c hiệu quả một kim quang che đ ậ yêu y cầu thấp nhất cấp 15 t m n giàn thể vô thiên cấp yêu cầu côn lôn chính tông vạn pháp bất xâm lấy đức làm gốc trừ t à phá ma tiêu hao 500 điểm công đức cùng ba phần trăm thể năng nhất giai lúc cần n ă phần trăm thể năng phát động này kỹ năng khu trừ tất cả thấp hơn cấp ba mặt trái trạng thái thời gian cùn đồ một giờ nhất giai lúc làm lạnh hai giờ hiệu quả hai kim quan quyền ảnh tiêu hao điểm công đức ngưng tụ ẩn chứa công đức linh lực tại sòng quyền phía trên đánh giá cương mánh lại có thể không nhìn trình độ nhất định đen tối lực lượng quyền ảnh quyền ảnh số lượng quyết định bởi tại điểm công đức cùng linh lực bao nhiêu nếu như tại kim quan che đậy trạng thái dưới g a quyền kim quan che đậy giải trừ lực lượng bị kim quan quyền ảnh hấp thu cái sau lực công kích đợi đến tăng cường thời gian cùn đồ hai mươi phút đồng hồ ghi chú đi thôi phát sáng thiếu niên chương hai trăm m ư ơ i bảy mâu thuẫn thượng đế aaa sử dụng kiếm tâm thuấn di xuất hiện tại c ử kiếm bên cạnh vợ dù sơ cương trào ở kiếm chỉ tới k i ị m phát ra một tiếng cảm thán liền bị kim sắc quyền ảnh đánh bay xếp mê lâu thật bay tinh ngữ lâu chủ hết thể phát ra sáu cái quyền ảnh vốn nghĩ hẳn là có thể có một cái đánh bay thanh kiếm kia lại có hai cái đánh trúng vợ dù sơ lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thuấn di đến trước mặt nàng bị sáu cái quyền ảnh toàn bộ đánh trúng tinh ngữ lâu chủ sợ n g â y người đối phương làm sao phối hợp như vậy bị mị lực của nàng chết phục sao thỉnh thoảng chú ý bên này chiến đấu ra chiến y sinh cũng sợ n g â y người vợ r ù sợ làm sao xui xẻo như vậy bị năm tiền vận r ù i lấy bệnh nhan lương cùng quách tỉ cũng vì đó mà ngừng lại cái kêu ma tộc là đến khôi h à i sao đúng lúc này một cái tràn ngập trào phúng giọng nữ trên không trung văng lên vợ r ù sợ ngươi hôm nay thật có hài hước cảm giác sau đó một cái nữ linh ma bay tới tiếp nhận trên không trung lung tung bay ngậy vợ dù, dù sợ cười khổ trả lời ta bị cường đạo lấy bệnh nữ linh ma chính là mỹ nhân n ư lập tức kéo lây trọng thương b ợ r ụ sờ bay khỏi chiến trường đồng thời đối với người phía d ư ớ i hô hoa hùng có lệnh rút lui quách t ỉ xứ sở lập tức phát hiện phe mình phục kích quân địch đánh như thế nửa ngày lại còn không có lấy được ưu thế nổi giận không thôi lập tức hạ lệnh rút lui chi quân đội này thế nhưng là đi theo đồng chắc nam trinh bắt chiến tinh nhuệ chi sư rút lui bên trong cũng không bối rối nha n lương hạ lệnh đình chỉ truy kích bởi vì sẽ không lấy được cái gì hiệu quả sau đó xuất quân tiến về tôn kiên doanh trại nhưng chờ bọn hắn lúc chạy đến tôn kiên doanh trại đã bị xấu tiếp viện hoa hùng biết được tin tức cho nên không dám truy kích về phần tại sao phái nhan lương về sau lại phái hề văn đó là bởi vì hồng thanh đạt được phe mình gián điệp mật báo nói quách tỷ lãnh binh tại cứu viện tôn kiên phải qua trên đường thiết hạ mai p h ụ hồng thanh lo lắng nhan lương có sai lầm cho nên để hề văn lãnh binh một vạn cứu viện hồng thanh tại động chắc trong quân sắp xếp gián điệp mà hoa hùng bên này ngoại trừ vân hải còn có cái linh ma mỹ nhân ngư đêm nay đều bay trên trời lấy phát hiện địch quân lại đến cứu v i ệ n quân lập tức bay đi bẩm báo hoa hùng hoa hùng quả quyết truyền lệnh quách tỷ rút lui đồng thời cũng không còn truy sát tôn kiên mặc dù không thể giết chết tôn kiên tương đối thiết v ố i nhưng một trận chiến này đem tôn kiên cho triệt để đánh cho tàn phế ý nghĩa trọng đại phải biết trước đây trong giao chiến đồng chắc một phương thế nhưng là liên chiến liên bại hoa hùng một trận chiến này lại là trận đầu t h ắ n g chiến t h ắ n g chiến có thể trên diện rộng ủng hộ sĩ khí cho nên ý nghĩa trọng đại tị thủy quan bên trong hoa hùng đại yên trung tướng vân hải năm người ma tộc cũng đều ngồi ở thợ ư n g vị vân hải cùng chu linh dùng chiến tích làm cho người t i n phục t r u n g tướng liên tiếp mời rượu phụ trách tình báo mỹ nhân ngư cũng không ít người mời rượu đương nhiên nàng mỹ lệ bề ngoài cũng làm ra tác dụng rất lớn mà ra chiến y sinh cùng bờ rủ s ơ lại nhận lấy rất nhiều đối xử lạnh nhạt trả phúng bởi vì hắn hai đều bị đánh bại vốn là rất khó chịu bờ rủ s ơ trực tiếp đưa ra k h ô n g phục đơn đấu mấy cái tướng lĩnh h ư ớ n g hoa hùng vui tươi hớn hở xem bọn hắn chiến đấu sau đó sắc mặt tâm trầm nhìn lấy phe mình liên tiếp bại năm người mà lại là bị nhục nhã thức đánh bại mặt của hắn đều bị những n à y vô năng tướng lĩnh mất hết lần này làm phó tướng quách tỷ trầm giọng nói kỳ thật nữ nhân kia thật vô cùng mạnh ngay cả ta cũng không có lòng tin có thể đánh bại nàng vân hải thật sâu mà liếp nhị thảo luận nói quách tỷ lúc này mới nói cũng không biết hắn có chủ ý gì muốn để phòng điểm mặt khác ta cảm giác hoa hùng đối với chúng ta có chút bất mãn đều c ẩ n t h ậ n chút chớ bị hố tây môn t i ệ n tuyết tiểu ác nhân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn còn có tâm tư làm những này giá chiến y sinh bách nhân trạm trước kia quách tỉ là đồng chắc dưới trướng thứ nhất tướng về sau bị hoa hùng đ o ạ n gần nhất lại bị lữ bố đoạn lần này còn bị an bài cho hoa hùng làm phó tướng không có mâu thuẫn mới là lạ vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ đáng giận hắn tính c o ta lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trư vương nhịn một chút hiện tại còn không phải cùng bọn hắn bất hòa thời điểm lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh cường đạo đối với âm mưu rất nhạy cảm khẳng định cũng không phải vật gì tốt lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương mà hoa hùng nghe được quách tỉ sắc mặt hơi dễ nhìn điểm nhưng rất nhanh lại càng khó coi hơn hoa hùng mặc dù ngay thẳng nhưng là không nốc rất nhanh liền phát hiện quách tỉ tại hồ hắn nhưng là không kịp bổ cứu dưới t r ư ờ n g hắn tướng lĩnh cùng mấy cái kia ma tộc quán đã kết những cái kia chiến bại tướng lĩnh phi thường khó chịu bởi vì bợ rủ sờ đánh bại phương thức của bọn hắn rất đáng hận các loại dẫm mặt m ệ t thị nếu như b ợ rủ sở không có dấm mặt miệt thị nói không chừng song phương còn có thể không đánh nhau thì không quen biết nhưng bây giờ không được mâu thuẫn đã trôn xuống mà vân hải một phương cũng không có hóa giải mâu thuẫn ý tứ tiến hội bầu không khí xuất hiện điểm đóng băng rất nhanh liền riêng phần mình tàn. Trinh bình chư huống, hỏi địch sau quân đó mới tản h huống. thở Tôn Kiên thở dài, tây dài, mát hắn kêu cái gì tôn kiên lắc đầu tôn sách lại nói cái kêu mọc cánh không biết nhưng một cái khác trên mặt bao trùm hắc khí gọi tây môn tiết tuyết thiên tinh tôn giả lập tức đau răng than bùn là mưa đêm tiểu đội xem ra hôm nay hẹn h ọ không dự được tinh ngữ lâu chủ nghĩ nghĩ mới nói đêm mưa tiểu đội có bảy người hiện tại chỉ xuất hiện năm cái hồng thanh nhớ ú mày bảy cái tinh ngữ lâu chủ gật gật đầu không có xuất hiện hai cái hẳn là đội trưởng g i ảnh ả cùng như vương không ngán cỏ dạ ảnh thực lực mạnh phi thường cho dù là triệu tướng quân cũng chưa chắc có thể thắng mà lại nàng thiện giải ám sát vô cùng nguy hiểm hồng thanh lập tức một mặt nghiêm trọng thật có mạnh như vậy tinh ngữ lâu chủ trịnh chọn gật đầu nhan lương lại nói chưa hẳn a hôm nay gặp phải hai cái mặc dù không tệ đều bị tinh ngữ cô nương nhẹ nhóm đánh bại tinh ngữ lâu chủ khoe miệng giật một cái nhan tướng q u â n ngươi con mắt nào nhìn ra ta nhẹ nhóm đánh bại bọn hắn rồi tôn sách ta gặp phải cái k i a liền phi thường lợi hại bởi vì đối phương lợi hại cho nên hắn thua lý do này không tệ t i ê n lặng cho mình điểm cải tán hồng thanh nghĩ nghĩ mới nói không thể chủ quan nếu như lần nữa gặp phải t r ư ớ đánh giết cái tia tinh thông chiến trận linh ma nó dưới chướng chúng tướng đồng ý nhưng trong lòng có chút xem thường lúc này binh sĩ đến báo minh chủ viên thiệu mời hồng thanh cùng tôn kiên đến viên thiệu quân lều lớn nghị sự chương hai trăm m ư ơ i tám hồng viên tảo viên thiệu đại doanh x o á y trướng x c h mê lâu mười chín đường chư hầu lần lượt vào sân thiên tinh tám người tổ chỉ có thiên t i n h tôn giả cùng tinh ngữ lâu chủ hình ngộ ra sân cũng đứng tại hồng thanh sau lưng bên cạnh bọn họ là triệu vân cùng đệ i n vi thiên tinh kênh đội ngũ đã trò chuyện mở tất cả đều là không ở tại chỗ hỏi ở đây cái k h á c chư hầu hình tượng thiên tinh tôn giả phái côn l ô n đệ tử tinh anh họ công tôn toàn rất đẹp trai cùng ta không kém cạnh tào tháo có chút đen thân cao có chút tàn niệm những người khác lớn lên đều cũng tạm được. cũng không nhận ra được à đúng lưu bị tay thật vô cùng dài quan công dâu ria có thể làm roi dùng chứ phi d ọ n g còn không có kiến thức đến viên thiệu rốt cuộc đã đến cũng rất đẹp trai viên thuật cái kia đậu bị cũng đến mới mở miệng liền trào phúng tô tiên ha ha thật hy vọng bọn họ đánh nhau tinh ngữ lâu chủ phái côn lôn trưởng môn ních truyền hiệu quả cùng đệ tử tinh anh không sai biệt lắm tăng lên cấp ba mươi phía d ư ớ i kỹ năng hiệu quả không đánh được hồng thanh cùng tào tháo không cho quả nhiên hồng thanh cùng tào tháo tuần tự mở miệng khuyên giải trấn an tô tiên nói lui viên thuật viên hiệu không nhẹ không nặng khiển trách một chút tôn kiên dù sao cái sau vì m ì n h quân thu hoạch trận đầu bại chiến tôn kiên cũng biết lần này trách nhiệm tại hắn cho nên mặc dù khó chịu nhưng là tiếp nhận phê bình hoa hùng người này có vạn phu bất đương trí dũng lại khác t h ư ờ n g tộc tương trợ có thể làm gì viên hiệu hỏi viên thuật hư một tiếng muốn ta nói trực tiếp đại quân á cảnh tùy tiện liền có thể công phá tị thủy quan đám người không nhìn hắn họ công tôn còn nói chia ra bốn đường một đường vây khốn tị thủy quan mặt khác ba đường công chiếm quanh mình thành trì cứ điểm cô lập tị thủy quan hồng thanh thờ g i i dưới trướng của ta chỉ có kỵ binh không thể công thành liền cùng công tôn tướng quân làm một đường vây khốn tị thủy quan như thế nào họ công tôn toàn đầu tiên biểu thị đồng ý bình di hầu nói có lý dưới trướng của ta cũng chỉ có kỵ binh cái khác chư hầu rất muốn mắng chửi người hai vị này căn bản chính là cố ý chỉ đem kỵ binh a bất quá hắn hai hiện tại dưới trướng xác thực chỉ có kỵ binh không thật mạnh cầu bọn hắn c ô n g thành viên thiệu chỉ có thể biểu thị đồng ý sau đó cùng với những cái khác chư hầu thương lượng chia binh đột nhiên binh sĩ đến báo hoa hùng xuất quân đến đây khiêu chiến đoạn này cùng tiểu t u y ế t viên thuật dưới trướng tiêu tướng du liên quan ra khỏi hàng nhỏ tướng vẫn đi viên thiệu đại、hỷ. liền để du liên quan xuất chiến mấy phút đồng hồ sau binh sĩ hồi báo du liên quan cùng hoa hùng giao chiến không đến ba hiệp bị hoa hùng chém mọi người thất kinh tôn kiên phụ t ử cởi trộm hồng thanh cùng thiên tinh huynh mội khỏe miệng co giật muốn hay không như thế phù hợp tiểu thuyết hoàn toàn tương tự đều quả nhiên ký châu thái thú hàn p h ư c nói ra ta có bên trên tướng phan phượng có thể trả m hoa hùng viên thiệu lập tức mệnh phan phượng xuất chiến tuân lệnh giá người khổng vũ hữu lực phan p ư ợ n g lập tức dẫn theo phá núi đại phủ ra khỏi hàng viên t i ệ u lông mày nhữ lại hô đến a cho phan tướng quân đưa rượu lên vì tướng quân trợ hứng Đà tạm minh chủ. phan phượng cười to quay người khoản chi viên thiệu sầm mặt lại hai mắt có chút nhau lại trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất hồng thanh mỉm cười nhìn về phía viên thiệu nếp miệng lên một cái trào phúng biên độ viên thiệu hừ nhẹ một tiếng hồng thanh khép cười một tiếng chỉ ngay bên ngoài tiếng chống đại trấn tiếng la bạo hưởng đám người giật mình viên thuật cấm thét tình hình chiến đấu như thế nào không bao lâu phi ma đi báo phan tướng quân cùng hoa hùng giao chiến ba mươi hiệp bất phân cao thấp viên thiệu sắc mặt càng thêm âm trầm hồng thanh nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng cái khác chư hầu nhao nhao lộ ra ý cười thiên tinh tôn giả phái côn lôn đệ tử tinh anh phan phượng lợi hại như vậy trong tiểu thuyết không phải là bị chém sao tinh ngữ lâu chủ phái côn lôn trưởng môn đ í c h truyền có người cho rằng phan phượng lúc đầu rất mạnh bị chạm là bởi vì bị viên thiệu âm viên thiệu muốn đoạt lấy hàn p h ư ớ ký châu cho nên không thể để cho phan p ư ợ n g cái này vô song bên trên tướng còn sống cái này phó bản nội dung q ố c chuyện cũng là ý tứ này cho nên vừa rồi hồng thanh không cho phan phượng uống rượu, trong rượu khả năng có độc. liệt dương tinh can đảm anh hùng xưng hào hiệu quả độc thân lúc đối địch địch nhân càng nhiều tự thân thuộc tính càng mạnh nhiều nhất tăng lên một trăm phần trăm viên thiệu không phải anh hùng vậy tào tháo đột nhiên nói ra chờ lợi ở đây không bằng trước đi quan chiến hồng thanh lập tức đứng dậy mạnh đức tào tháo chữ mạnh đức huynh nói cực phải đi sau đó hồng thanh không nhìn thẳng minh chủ viên thiệu ý kiến đứng dậy đi ra bốn người sau lưng lập tức đuổi theo họ công tôn toàn cùng tôn kiên đem người theo sát phía sau cái khác chư hầu lẫn nhau nhìn xem tại viên thiệu cho phép sau cũng cùng đi đi ra quan chiến càng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia núi kêu biện gầm tiếng gọi ở mỹ cùng thiên a n h tinh g tôn giả lập tức đối với hồng thanh nói đây chính là ảnh ma tốc độ rất nhanh cái này hẳn là tây môn tiết tuyết hồng thanh hưng thú hắn liền là tây môn tiết tuyết so ngươi như thế nào thiên tinh tôn giả nghiêm túc nghĩ nghĩ mới lắc đầu không biết đáng người không biết sự tình còn cần nghĩ lâu như vậy tào tháo hô ai muốn xuất chiến trợ phan tướng quân một chút sức lực ba ba bá lập tức đứng ra ba cái chăm miệng một lời mặt tướng nguyện đi nhìn kỹ nguyên lai、like、là tào tháo dưới trướng họ hạ hầu huyên bắc hải l ô tan dưới trướng võ a nước n hồng thanh dưới trướng cùng tinh đồ cùng tinh đồ vụng trộm còn nhìn trời tinh tôn giả cùng tinh ngữ lâu chủ một trận đắc y nháy mắt ra hiệu ta đi n g ư ơ i n g ư ơ i tới vào lúc nào thiên tinh tôn giả lên tiếng kinh hô tinh n ữ lâu chủ nhắm mắt lại nhắm mắt làm n ơ hồng thanh cũng là khẽ giật mình hắn thật không nghĩ qua lúc này liền để mình dưới trướng người xuất chiến a viên thiệu thấy mình một câu liền hô lên ba cái a không đúng là hai cái mánh liệt tướng thêm một người đầu t r ọ c cảm giác sâu sắc vui mừng bất quá lại nói tên đầu t r ọ c này là ở đâu ra được rồi tạm thời không nhìn hắn đi Tốt. buồn minh chủ ngồi xem ba vị tướng quân giết địch l ậ p công â ba người ẩm vang đồng ý họ hạ hầu lên cùng võ an nước t r ở mình lên ngựa xông ra đại doanh cung tinh đồ lại là trực tiếp dùng hai c h â n phi nước đại mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng là cũng đã dẫn phát không ít tiếng cười n ạ o lại là cái bức tướng bước tướng có thể đánh được kỵ tướng ha ha truy đều đổi không kịp cũng không biết đây là người nào bộ h ạ lại còn là cái đầu chọc cũng không m ặ cáo giáp chịu chết đi sao hồng thanh đột nhiên cười to nói để các vị chê cười cái kia đầu chọc chính là bản hầu bộ hạ đám người lập tức i miệng m hồng thanh u y danh thế nhưng là g i ế t ra tới chọc hắn không cao hứng là có nguy hiểm rất lớn mà hoa hùng phía kia gặp liên quân giết ra hai viên kỵ tướng cũng xông ra hai cái tướng lĩnh lại bị họ hạ hầu huyền cùng võ an nước một chiêu đánh giết thế là quách tỷ cùng bờ rủ sợ xuất chiến chương hai trăm mười chín bao tố tây lương quân trận trước nhìn lấy hoa hùng đại chiến pháp p ư ợ n g quách tỷ đại chiến họ hạ hầu huyền bờ rủ sợ đại chiến võ an nước vân hải phi thường nghi ngờ nói chuyện riêng chu linh ngươi làm sao còn chưa động thủ quan chiến cũng không cần chạy gần như vậy a k h ô u nhanh hơn một chút rời phan p h ư ợ n g a có cái thích khách tại phụ cận ẩn thân người chơi khả năng vậy ngươi cũng đừng làm nhìn lấy a đối phương lại tới một cái là người chơi vân hải nhìn lại quả nhiên thấy một người đầu chọc bước nhanh chạy ra quân địch đại doanh vân hải vừa nhìn về phía sau lưng g i ã chiến y sinh cái sau đang lập tức ngồi xếp bằng tựa hồ đang nổi lên cái gì còn bao lâu nữa mỹ nhân ngư t h ấ p giọng hỏi vân hải vân hải lắc đầu biểu thị không biết mỹ nhân ngư lại hỏi gia tỷ cùng như vương bên kia thế nào vân hải lần nữa lắc đầu biểu thị không biết mỹ nhân ngư quả quyết thưởng hắn một đôi xinh đẹp rõ r à n g mắt trên chiến trường chu linh rốt cuộc đã đợi được cùng tinh đồ cái sau cùng tiếng một tiếng kim quang lửa ư lánh một g i â y bên trong cho mình tăng thêm ba cái phật môn m ô n mở uff sau đó nhanh chân và mạnh cùng chu linh chiến tại một chỗ bất quá cũng bởi vì cùng tinh đồ mở màn thêm m ờ uff vẫn là quân thể mà cái kia thích khách chính là thiên tinh tắm người tổ bên trong trích tinh các chủ là đồng đội cho nên trích tinh các chủ trên người cũng bước lên kim quang vị trí bại lộ nàng ẩn thân ở nơi này lâu như vậy liền làm muốn mấy người chu linh tham chiến sau đánh lén hắn không nghĩ tới bị heo đồng đội trong lúc vô tình bán rẻ kỳ thật cái này cũng không thể hoàn toàn quay cùng tinh đồ bởi vì dưới trạng thái ẩn thân vô luận là đồng đội vẫn là địch nhân đều không nhìn thấy mà lại trích tinh các chủ chưa nói qua nàng sẽ ra chiến tóm lại nàng bại lộ bất đắc dĩ phát động công kích chu linh lấy một địch hai lại không rơi vào thế hạ phong cùng tinh đồ cùng trích tinh các chủ đối với hắn lớn nhất ấ n tượng là kiếm của hắn quá nhanh nhiều lần chuẩn bị thả Tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều có thức mở đầu chu linh có thể căn cứ động tác của bọn hắn phán đoán bọn hắn phải trang huấn thả kỹ năng có thể phá thì phá không thể phá thì tránh không thể tránh mới có thể đỡ ta dựa vào không có thiên lý dũng anh cùng tinh đồ phiền muộn phiền não gầm thét cái này mẹ nó so tinh ngữ còn muốn vô s ỉ à. còn tốt tinh ngữ lâu chủ nghe không được nếu không nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được như thế nào để trên người các nơi đều tôn giáo huyết hồng đoa hoa trích tinh các chủ cũng rất bị khuất có cái uy lực kinh người kỹ năng bị chu linh mưu lợi phá giải mà lại chu linh cho đến bây giờ cũng chưa dùng qua kỹ năng chí ít nàng nhìn không ra chu linh dùng qua kỹ năng gì liên quân bên trong thiên tinh tôn giả t r o mày bọn hắn làm sao không cần kỹ năng tinh ngữ lâu chủ ánh mắt khẽ nhúc ních muốn dùng nhưng không dùng được cửa tây trực tiếp phá giải bọn hắn kỹ năng thức mở đầu thiên tinh tôn giả giật mình cái này mẹ nó cũng được tinh ngữ lâu chủ trầm mặc một lát tốc độ rất nhanh liền có thể đương nhiên nhãn lực cũng không có thể thiếu lúc này hồng thanh trầm giọng nói ra tựa hồ cùng tinh đổ cùng trích tinh các chủ đều bị áp chế rồi cái này gọi cửa tây cái gì rất mạnh a bọn hắn cái t i a đội trưởng giả ảnh thật càng mạnh tinh ngữ lâu chủ không lớn xác định nói không có đánh qua khó mà nói trên lý luận hẳn là càng mạnh điện vi tiến lên một bước chúa công để g i điện đi đánh hắn hồng thanh k ẽ lắc đầu nhìn về phía thiên tinh tôn giả thiên tinh tôn giả trịnh chọn gật、đầu. ta đi cùng hắn đánh ta cũng không tin hắn có thể đánh được ba cái đám người lúc này không nên nói đơn đấu hắn sao viên thiệu đột nhiên hô không thể ba người vây công một người có hại ta thiên tinh tôn giả nghe đều không nghe trực tiếp lên ngựa phi nước đại ra ngoài bị không để ý tới viên thiệu giận dữ trận lên giận dữ nhìn hồng thanh kết quả không đợi hắn nói chuyện hồng thanh liền cười mắng bọn gia hỏa này luôn luôn như thế nôn nôn n ó n g nóng chờ bọn hắn trở về nhất định phải hào hào trừng phạt một chút viên thiệu điển vi cười ngây nô nói quỳ ván rất đồ ha, ha khẳng định rất thú vị mỗi lần chủ mẫu phạt chúa công điện v i hồng thanh âm trầm q u á t lên điện v i lập tức thức t h ở i co lại đến triệu vân sau lưng triệu vân khỏe miệng giật một cái muốn cười cũng không dám cười đi ra chúa công bị chủ mẫu phạt quỷ ván giặt đồ sự tỉnh đã sớm chuyển khắp toàn bộ trinh bắc quân liền ngay cả trong lãnh địa bình dân đều có chấu nghe thấy một bên tào tháo cười nói lão hồng nha ngươi vẫn là như vậy sợ vợ muốn ta nói hồng thanh lạnh lùng nói người vợ không ít miệng tào tháo viên thiệu ha ha ha cái khác chư hầu đều n í n cười chiến trường nghiêm túc bầu không khí bị đổi tản ra hơn phân nửa tinh ngữ lâu chủ như có điều suy nghĩ tựa hồ hồng thanh cùng tào tháo trước kia quan hệ không tệ cùng viên thiệu trước kia liền có mâu thuẫn lại nói trên chiến trường chu linh nhãn gặp quân địch lại tới một người lập tức tăng tốc thi công đánh cho cùng tinh đổ cùng trích tinh các chủ tướng bước lui lại mà phan phượng cùng hoa hùng chiến đấu cũng nhanh phân ra thắng bại không có gì bất ngờ xảy ra hoa hùng thất bại họ hạ hầu v i ê n cũng đang áp chế quá tỷ cái sau cánh tay đã có chút run lên vợ dù sở cũng rơi xuống hạ phòng võ an nước khí lực thật sự là quá lớn cự kiếm đều sắp bị truy nệ đức đột nhiên gió nổi mây phun sắc trời cấp tốc tối xuống đám người nghi ngờ nhìn về phía bầu trời chẳng lẽ báo tố đột nhiên tới thế nhưng là cái này cũng tới quá nhanh đi hồng thanh có loại dự cảm xấu đối với triệu vân nói ra từ long lập tức trở về doanh trình quân chuẩn bị chiến đấu ây triệu vân lĩnh mệnh mà đi tào tháo biến sắc cũng mệnh giới trướng họ hạ hầu đôn về doanh trình quân viên thiệu gặp hắn hai đều hành động không dám lạ hậu để giới trướng lớn tướng cao lãm về doanh trình quân cái khác chư hầu học theo rất nhanh mây đen hội tụ nhiệt độ chợ hạ vợ dù sợ đột nhiên mánh liệt lên xuất liên tục ba kiếm đẩy lùi võ án nước chu linh kiếm cũng càng nhanh mà hoa hùng đám người khí thế lại suy yếu số giới hai phe địch ta đều xuất hiện suy yếu tây lương trong quân giã chiến y sinh mở mắt ra cười s o n g nguyên lai、like, hắn vừa rồi nhắm mắt q u a n h chân là tại cùng gia ảnh ngưu vương cổ hủ liên thủ b à y trận cổ hủ vốn là đồng c h á c dưới trướng lớn tướng trương tể chủ mưu là bị gia ảnh cưỡng ép kéo tới bọn hắn b à y trận không phải đem mưa tiểu đội có kỹ năng mà là cổ hủ năng lực gia ảnh cùng ngưu vương bỏ ra một đêm thời gian mới tại liên quân phụ cận tướng trận pháp vật cần có trôn xuống hôm nay liền là khai trận thời điểm trong trận dung hợp đêm mưa tiểu đội bảy người hết u y dịch cho nên bọn hắn ở trong trận cũng tìm được toàn thuộc tính tăng lên mà cái khác tất cả đơn vị đều sẽ bị suy yếu kỳ thật cổ hủ có thể làm được phe mình toàn quân tăng lên địch quân toàn quân suy yếu nhưng này sẽ hao tổn tuổi thọ của hắn cùng lực lượng đêm mưa tiểu đội còn định dùng năng lực của hắn làm chuyện khác đâu cho nên chỉ làm cho hắn làm đến bây giờ trình độ mặc dù loại trình độ này cũng sẽ để hắn suy yếu một đoạn thời gian đại trận cùng một chỗ hoa hùng lập tức hạ lệnh toàn quân một kích vừa dứt lời mặc dù s ợ lập tức một cướp đạ bay hư nhược võ án ư ớ c xử suất được ăn cả ngã về không tướng cự kiếm nhìn về phía liên quân doanh trại tại cự kiếm khoảng cách đại môn còn có hai ba mươi m lúc vợ rủ sở khởi động kỹ năng kiếm tâm thuấn di đi qua sau đó phi nước đại hướng đại môn hai tay cầm kiếm toàn thân linh lực điên cuồng tràn vào cự kiếm bên trong bên trên cự kiếm liệt diễm bước lên liệt diễm ba đoạn chém chương hai trăm hai mươi ám sát tiến hành lúc tên liệt diễm ba đoạn chạm loại hình trang bị kỹ năng sách mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết mỗi lần công kích quá trình bên trong thân thể nhưng đi theo công kích về phía đẩy về trước tiến trí ít một m nhiều nhất ba m cũng có thể đứng vững bất động vợ dù sở chém xuống một cái còn thiếu một chút mới có thể công kích đến đại môn cho nên đi theo công kích về phía trước đột tiến ba t sau đó liên tục hai lần chém xuống ngọn lửa cùng bạo lực lượng đánh vào làm bằng gỗ trên cửa chính phát ra bạo liệt thanh âm đại môn cùng trái phải trại tường ẩm vàng sụp đổ lộ ra hơn một mươi m đúng không đây là vợ dù sở hướng vân hải vay tiền mua kỹ năng uy lực tương đương không tầm thường đặc biệt là đạt được cổ hủ đại trận tăng thêm về sau hai đoạn c h ạ m kích liền rách liên quân đại môn còn chém giết nguyên bản canh dự ở đại môn p h ụ cận mười mấy cái binh sĩ liên quân chư hầu đều nhao nhao biến sắc viên thiệu gấp quát mau giết hắn ngăn chặn đại môn hồng thanh lại hô thuận binh tiến lên trường thương binh sau đó kỵ binh từ hai bên vây quanh địch hậu viên thiệu không có cửa hông tào tháo đem tường đầy liền có viên thiệu đối với những c h ư hầu hô các ngươi nhanh chuyển lệnh các doanh xuất binh g i ế địch các chư hầu nao nhao đồng ý diễn phần bình phái người truyền lệnh đồng thời n bọn hắn vừa rồi vị trí quá trói mắt rất dễ dàng bị ám tiên bắn giết d n g m á n h hồng thanh không cùng theo những cái kia chư hầu hoàn toàn thối lui đến đằng sau trực tiếp lên ngựa chỉ huy tác chiến điện bi xuất lĩnh thân binh hộ vệ tả hữu phan phượng mấy người cũng tranh thủ thời gian lui về lại không rút lui coi như ngọn cụ tỏi hoa hùng mặc dù bị đại trận suy yếu nhưng hiện tại tâm tình phi thường tốt người lớn lãnh binh công kích mà b ờ r ù sợ t ạ i phá cửa về sau lập tức hướng khía cạnh rút lui trực tiếp hướng về sau rút lui sẽ gặp phải phan p ư ợ n g mọi người sau đó lại tao nộ công kích kỵ binh đó cũng là ngọn cụ tỏi đương nhiên liên quân binh sĩ sẽ không để cho hắn an toàn rút lui rất nhiều phi tiễn theo d o i h ắ n bắn may mắn không có thần tiễn thủ mà lại kỵ binh công kích nhanh cung binh nhóm chỉ bắn hắn một đ ợ t tiễn liền rời đi mục tiêu bằng không hắn cũng không phải là bị bắn chung bốn vật tiễn mà lại không có một tiễn trí mạng bất quá đau n h ấ t là khẳng định kém chút liền đau đến ngã sắp xuống mà liên quân bên này mặc dù hồng thanh muốn cấp tốc tổ chức phòng ngự nhưng rất khó bởi vì không phải lính của hắn là viên thiệu viên thiệu binh là mới trinh nhập ngũ chỉ trải qua, qua hai trận nhẹ nhõm thủ thắng chiến đấu xa xa làm không được kỷ luật nghiêm minh vừa rồi bợ rủ sở cường công phá cửa. do đến những tân binh này bối rối lui lại hiện tại lại tới ngoại nhân ra lệnh cho bọn họ đều có chút mở mịt luống cuống hoa hùng sở dĩ đồng ý lần này cường công cũng là bởi vì những này là viên thiệu tân binh nếu như cái này doanh trại là hồng thanh cho hoa hùng một trăm cái mật gấu cũng không dám mạnh như vậy công một cái doanh trại đại môn mà thôi cũng không phải là bao lớn sơ hở kỷ luật nghiêm minh nghiêm trình huấn luyện trinh bắc quân rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn cái này lỗ hổng mà lại căn bản không cần tướng quân chỉ huy liền có thể lập tức tổ chức phòng ngự hồng thanh trinh bắc quân thế nhưng là hiện nay thiên hạ tinh nhuệ nhất một trong quân đội cùng đồng trác tinh nhuệ nhất phi hùng quân không kém cạnh. về phần viên thiệu hoa hùng biểu thị ha ha thực tình không có để hắn vào trong mắt tại hoa hùng tự mình dẫn đại quân sông vào doanh trại m ư ợ n tuấn mã chi thế đạp phá thưa thất thuận binh tuyến phòng ngự thời điểm c ổ hủ đại trận kết thúc tất cả mọi người trạng thái hư nhược kết thúc tây lương quân sông vào doanh trại trái sông phải giết viên thiệu dưới trướng lớn tướng cao lãm rốt cuộc xuất quân chạy đến sau phương trong nháy mắt kịch liệt va chạm đáng tiếc hiện tại viên thiệu dưới trướng nhiều nhất là bộ binh mà tây lương quân nhập doanh tất cả đều là hung hãn kỵ binh đây chính là tây lương tiết kỵ a hoa hùng đánh binh trùng kích cao lãm đại quân mà quách tỷ trận chiến này mục đích lấy thiêu hủy viên thiệu quân lương cỏ đồ quân lưu làm chủ các lộ chư hầu viện quân chạy đến lúc hoa hùng cũng đã hạ lệnh rút lui tây lương quân cũng liền cùng hồng thanh trinh bắc quân họ công tôn toàn bạch mạ nghĩa toàn trên đường giao phong ai bảo cái này hai chi đều là tốc độ nhanh kỵ binh bất quá hoa hùng đã sớm chuẩn bị tại nửa đường giết ra một chi phụ c binh khiến cho trinh bắc quân cùng bạch mạ nghĩa toàn đình chỉ truy kích trận chiến này viên thiệu quân tổn thất nặng n ề lương thảo mất giáo còn có gần năm ngàn thương vong lần nữa triệu tập các lộ chư hầu viên thiệu giận g ữ quyết định cường công tị thủy quan cái khác những người khác đồng ý quyết định này hồng thanh cùng họ công tôn toàn giới trướng đều là kỵ binh đến lúc đó công thành không dùng được bọn hắn cho nên có tấn công hay không đều không có quan hệ gì với bọn họ tôn kiên thủy hạ không có gì binh cho nên lần này tiến công cũng không có hắn chuyện gì tào tháo phản đối là bởi vì hắn hiện tại còn trong lòng còn có h ắ n thất muốn giải cứu hoàng đế muốn đánh thắng trận không hy vọng liên quân tại tị thủy quan tiêu hao quá nhiều vô vị binh lực thế nhưng là chỉ một mình hắn phản đối là vô dụng cho nên xế chiều hôm đó liền cường công tị thủy quan liên tục cường công hai ngày không có chút nào hiệu quả thậm chí không có một lần dết đến tận đầu tưởng viên thiệu đã tử tức giận tỉnh táo lại hạ lệnh tạm dừng công kích mà đêm đó trong sông thái thú vương cứu đông quận thái thú kiều b ạ o núi dương thái thú viễn di ba vị chư hầu bị ám sát tại tròng x o á y trướng mà từ châu thích sứ c n g kiêm trần lưu thái thú trương mạc cũng bị ám sát mặc dù thân binh cứu viện kịp thời hủ chạy thích khách nhưng hai vị này cũng đều bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng người người cảm thấy bất an trinh bắc quân đại doanh xoay trướng hồng thanh mặt ủ mày châu thiên tinh tôn giả cũng mặt ủ mày châu bất quá hai người y u sầu sự tỉnh là không giống nhau hồng thanh buồn là cái kia tới l u i tự nhiên thích khách trong vòng một đêm liên tục ám sát năm vị chư hầu lại còn có thể toàn thân trở ra thực lực thế này thực sự có chút kinh người thiên tinh tôn giả b ừ a là thật không đổi kịp hẹn h ọ phó bản thời gian trôi qua ba ngày nhiều mà trong hiện thực cũng trôi qua hơn phân nửa tháng hẹn hò thời gian cũng đã đến thả mỹ nữ bổ câu là kiện rất nghiêm trọng sự tình hẹn lại lần sau coi như khó khăn tinh ngữ lâu chủ mấy người cũng rất phiền muộn quá bị động a điện vi úng thanh nói chúa công chớ sợ có già đề tài cái kia thích khách có đến mà không có về hồng thanh liếp mắt ngươi làm thế nào thấy được ta là sợ ta là buồn Tinh ngữ lâu chủ lâu không ẽ sẽ thở ảnh h dài, ra k ám sát người, bên cạnh người có được i vi cùng triệu hiểm. cái kia cái ệ n cùng vân, nàng cũng không bên n g sát sẽ mạo ám ờ i đều đ không Không thủ. có cao ư thiên tinh tôn giả đột nhiên đứng lên không thể tiếp tục như vậy nữa chúng ta nhất định phải khai thác hành động hồng thanh như thế nào hành động thiên tinh tôn giả chúng ta cũng làm ám sát chương hai trăm hai mươi mốt trích tinh đang hành động tỷ thủy quan bên trong sách mê lâu mặt trời chiều ngã về tây chu linh ngồi tại tướng quân phủ nóc nhà phía trên tắm rửa tại triều tà quang huy bên trong hai mắt không có tiêu cự không biết suy nghĩ cái gì vân hải nằm tại bên cạnh hắn gối lên hai tay nhìn lấy chiều t à một chút xíu rơi xuống đầu heo vân hải dẫn đầu đánh vỡ giờ khắc này yên tĩnh ừ m chu linh chậm rãi quất ra hắn lợi kiếm mũi kiếm đã nhắm ngay vân hải thiên linh cái vân hải nhắm mắt làm ngơ phối hợp nói ngươi biết viễn cổ đại năng sao ngươi chu linh sắc mặt hơi đổi hai mắt tiêu cự định cách tại vân hải trên người xem ra ngươi biết vân hải cười khổ ngươi là vị nào đại năng chuẩn bị ở sau lục áp đạo nhân yêu sư q u â bằng chiến thần hình t i ê n còn có hậu nghệ ây tình huống như thế nào ta đều cự tuyện ngoa tạo t A t h người cười cái gì vân hải đương nhiên muốn cười bởi vì tốt nhất bạn xấu là hắn bên này ta cũng là một vị nào đó viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau bất quá ta nhiệm vụ là tiêu diệt tất cả chuẩn bị ở sau để viễn cổ đại năng không cách nào trọng sinh chu linh dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn l i ề nói n g ư c đến đã ngơi nhiệm vụ nguy hiểm như vậy làm sao còn không cố gắng tăng lên mình ta rất cố gắng nhưng là thân thể này khả năng gặp an toàn nói thế nào yếu tố thể chất tương đại tinh thần lực vượt xa bình thường năng lực khôi phục suy thần quang hoàn đều không phải là lão bản của ta cho ta hắn chỉ cấp ta đã gặp qua là không quên được bản sự nhiều năm như vậy cũng chưa chết ngươi thật sự là mạng lớn a vân hải xoay người ngồi dậy một mặt chân thành nói đầu heo giúp ta đi còn thế giới một cái thanh tĩnh chu linh lần nữa rút kiếm ra mũi kiếm kể s ắ t vân hải cổ nếu như ngươi có thể quên mất hai chữ kia chúng ta lại là hào chiến hữu vân hải đại hỉ được rồi đầu heo minh m ạ c h heo a a a một cước đem vân hải đạp hạ nóc nhà chu linh chậm dãi đứng lên thấp giọng tự nói ta cũng không muốn sống ở cái gì đại năng ám ảnh phía dưới sở dĩ phải giút ngươi nhưng là ngươi sẽ không bị sau lưng ngươi vị kia khống chế hoặc phóng xuất gia vị tia sao a đúng ngũ tiến sau lưng ngươi láo bản là ai a một câu cuối cùng là dùng tê、ợ. tê không biết rơi xuống đất rơi mất một phần ba máu vân hải lớn tiếng về nói bất quá hắn giống như ngươi là đ ồ b ị chu linh khẽ gật đầu nhưng hậu khiêu hạ nóc nhà hai tay cầm kiếm hướng xuống đâm thẳng chịu chết đi hốt đ à n a mưu sát anh rồi đá một cái linh ma vũ cánh m à phi xử x u ấ t tám ảnh chắc bộ hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kiếm kia hừ dẫn kiếm quyết ảnh ma trong tay lợi kiếm tật phi giết địch triệu hoán cơ quan nhân ngẫu ẩm nhân ngẫu v ẫ vụ bạch hồ uy lâm trận bạch h ổ xuất lồng ngao tiểu bạch h ổ kêu thảm hóa quan g bỏ mình ha ha ha vân hải cười to nguyên lai、like、đã bay đến cao hơn bốn mươi mét chu linh t h u kiếm cười lạnh mắt nhìn dương dương tự đắc vân hải một tay bấm n i ệ m pháp quyết ngự kiếm phi hành ngoa tạo linh ma hoảng sợ hướng lên mánh liệt phi ha ha ha ảnh ma còn tại nguyên đ ị a tiếng cười truyền xa than bùn ngươi dám gặp ta đến a xuống tới đơn đấu a ngươi đi lên a chúng ta chơi không chiến a ngươi xuống tới ngươi đi lên cách đó không xa dạ ảnh bọn người im lặng thật lâu hai vị này tài giỏi điểm chính sự sao mà càng xa xôi một cái dấu ở ám ảnh bên trong người ánh mắt khẽ n ú c đ í c h phát cái tin đến đội ngũ tần đạo phát hiện mục tiêu đều tại lớn nhất trong phụ đệ trước d i ế t hai tinh ngữ lâu chủ côn lôn phái trưởng môn đ í c h chuyển d i ế t hai tương đối có n ắ m chắc trích tinh các chủ đường môn đệ tử tinh anh lên mở mỹ nhân ngư cùng giã chiến y sinh hai cái này đều mặc bố giáp phòng ngự yếu mà lại tốc độ tháng tinh tôn người côn lôn phái đệ tử tinh anh lưu lại tiền mãi lộ đ ầ u hai quân đối chiến bên trong uy hiếp của hắn lớn nhất trích tinh các chủ đường môn đệ tử tinh anh hắn phản ứng quá nhanh ngay cả tây môn tiễn tuyết kiếm đều có thể tránh thoát ta không có lòng tin nhất kích tất sát nếu như không thể nhất kích tất sát h ắ n ngay lập tức sẽ bay đi ta không biết bay cùng tinh đ ổ lô mang tiểu sa di cấp ba mươi phía d ư ớ i phật môn kỹ năng hiệu quả gia tăng ba mươi phần trăm nhưng có tỷ lệ nhất định kỹ năng phát động thất bại ban đêm trực tiếp mở cửa sát đi vào không được sao còn làm cái gì ám sát liệt dương tinh can đảm anh hùng đúng là như thế anh hùng hẳn là dũng cảm không sợ tinh ngữ lâu chủ côn lôn phái trưởng môn nước truyền có thể làm mà nói hôm trước liền phá thành trích tinh ám sát mỹ nhân ngư trích tinh các chủ đường môn đệ tử tinh anh tốt phát xong tin tức trích tinh các chủ liền nốt đội ngũ tần đạo không muốn bị cuồng tinh đổ cùng liệt dương tinh hai cái này đổ đần ảnh hưởng ở quy trị nàng một người làm sao có thể mở ra được cửa thành đêm Á nhờ trăng hơi có vẻ lờ mờ từng mảnh từng mảnh ô vân tại thiên bên trên l ă n g lư gió đêm t r ậ n t r ậ n có chút thanh lương tỷ thủy quan bên trong thỉnh thoảng có tuần tra sĩ binh đi lại trích tinh các chủ lặng lẽ chui vào tòa kia lớn nhất phủ đệ trực tiếp đi phía trái xương phòng mà đi lúc ban ngày nàng đã tra tinh tường mỹ nhân ngư nơi ở né qua ba lần tuần tra sĩ binh về sau quả nhiên thấy được mỹ nhân ngư thân ảnh mỹ nhân ngư không có ở trong phòng đang trước phòng tiểu viện bên cạnh cái bàn đáng ồ i hai tay nâng cầm lên ngưỡng vọng bầu trời đêm tựa hồ đang suy tư điều gì chuyện trọng yếu phi thường n h ậ p thần nhưng mà cơ hội tốt như vậy trích tinh các chủ lại không có độc thủ bởi vì mỹ nhân ngư đối diện còn ngồi người người này chính là trích tinh các chủ không muốn gặp nhất hai người một trong chu linh một cái khác không muốn gặp nhất người là dạ ảnh chu linh uống vào trà xanh chờ thật lâu cũng không thấy mỹ nhân ngư đáp lời liền mở miệng lần nữa mỹ nhân ngư ngươi tìm ta làm gì lâm vào huyễn tưởng mỹ nhân ngư bị bừng tỉnh bất mãn chừng mắt nhìn hắn nhìn trái ngó phải không thấy những người khác cái này mới thấp giọng nói người hôm nay cùng cường đạo náo mâu thuẫn đúng không chúng ta liên thủ đem hắn h ố chết thế nào ta đều nghĩ kỹ xử lý trước chính đạo những cái k i a cắt bã lại xử lý chư hầu cùng đồng c h á c chủ tuyến nhiệm vụ hẳn là còn kém một bước cuối cùng đến lúc đó cường đạo khẳng định rất đắc ý sau đó chúng ta liền nói đến đây nàng làm cái đâm người động tác lại phối hợp thời gian chu linh tự hồ tại suy nghĩ cái này kế hoạch khả năng sau đó lắc đầu quá độc、ác. vẫn là đem chủ t u ế n nhiệm vụ đều làm xong lại sát hắn không ảnh hưởng ban thưởng mà lại cái tia lúc khẳng định buông lòng nhất mỹ nhân ngư hiểu ý cười một tiếng thời gian chu linh đột nhiên nhìn về phía một chỗ h tám hiện tại chúng ta xử lý trước một cái tạp bã chương hai trăm hai mươi hai lữ bố đến áo lạnh tiết tăng thêm đinh người đồng đội trích tinh c á t chủ đã bỏ mình thiên tinh đội lúc này tất cả tỷ thủy quan phụ cận trong núi rừng nghe được đầu này hệ thống tin tức tất cả đều ngây n g ẩ n cả người trích tinh c á t chủ vậy mà một đầu tin tức cũng không có phát ra tới liền vào rồi mặt khác hệ thống vậy mà lại nhắc nhở đồng đội treo trước kia đều chưa từng có các ngươi nói nàng đắc thủ sao điềm đạm nho nhã tinh tinh điểm đăng lần này lại là trước tiên mở miệng trên mặt còn mang theo nhàn nhạt bi thương màu sắc làm hảo hữu bỏ mình mặc niệm tinh ngữ lâu chủ thất thủ khả năng so sánh lớn thiên tinh tôn giả rút lui trước đi sự tính ra khác thường tất có yêu trước kia chơi phó bản hệ thống là sẽ không nhắc nhở đồng đội tử trận hôm nay lại gợi ý ta cảm thấy vẫn là rút về chư hầu liền quân bên kia tương đối tốt túy ngoại tinh hải n h ế t miệng thân là l ã o đại đã vậy còn quá sợ ta xem chúng ta vẫn là bỏ phiếu tuyển cái khác l ã o đại ta cảm thấy ta cũng không tệ c n g tinh đồ đại hỉ đồng ý tuyển cái khác nhưng là hẳn là tuyệt ta liệt dương tinh vẻ mặt thành thật tán thành bất quá bổn anh hùng cảm thấy bổn anh h tinh ngữ lâu chủ rút lui cùng tinh đồ đ ỗ n g nhiên nhảy lên kính cái quân lễ vâng trưởng quan túy ngoại tinh hải tốt đại tỷ liệt dương tinh tiếp tục vẻ mặt thành thật ngài mệnh lệnh liền là hạ thần động lực để tiến tới phá vân tinh quân tới cái thân sĩ lễ tuân theo phân phó của ngài mỹ lệ công chúa tinh tinh điểm đang hỉ hỉ cười một tiếng đối với cứng ngắc lại tức giận thiên tinh tôn giả nói l ã o bản ngươi vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư tại kinh doanh phòng làm việc và ước hội lên đi trong trò chơi sự tĩnh tinh ngữ tỷ có thể toàn bộ giải quyết đúng trích tinh vừa mới từ trận ngươi có phải hay không tự vẫn ra phó bản đi an ủi một chút nàng mặc dù đã mất đi một lần hẹn họ nhưng là có thể sẽ có mặt khác một lần hẹn họ đây thiên tinh tôn giả gượng cười hai tiếng hận hận chừng mắt nhìn cái kia năm cái thấy sắc quên y nghĩa ra hỏa hầm h ứ đi tinh ngữ lâu chủ buồn cười mang theo đám người đuổi theo có đôi khi cảm giác nàng cái này là muội muội nhưng thật ra là tỉ tỉ bọn hắn vừa rời đi liền có một đội tây lương kỵ binh xuất hiện ở đây cầm đầu rõ ràng là dạ a n h cùng vợ dù s ở bọn hắn đi dạ a n h nhàn n h ạ t nói vợ dù s ở tung người xuống ngựa quả nhiên tìm tới có người dừng lại dấu vết rút kiếm chỉ hướng dưới núi bọn hắn khẳng định không đi xa. gia ảnh mang theo tây lương kỵ binh chạy như điên vợ rủ sở còn phải lại lên ngựa đ u ổ i theo phiền muộn đội trưởng làm sao lại không các loại hắn một đường truy dưới không tiếp tục phát hiện thiên tinh bảy người tổ tung tích vợ rủ sở không cam tâm mang binh tiếp tục lục xoát núi một mực lục xoát hừng đông cũng không thành quả lúc này mới mang theo phiền muộn về thành hắn không biết hắn nhiều lần trải qua quá thiên tinh bảy người tổ chỗ ẩn thân nhưng chính là không ngừng lại bất quá thiên tinh bảy người tổ bị dọa cho phát sợ mà lại còn không có hiểu rõ bọn hắn là thế nào bị phát hiện kỳ thật không chỉ là bọn hắn đêm mưa trong tiểu đội ngoại trừ chu linh Cũng không ai biết gia ảnh là thế nào phát hiện có thích khách gần vào thành mà chu linh hai ngày trước trên chiến trường lần này tại trong phủ đệ phát hiện trích tinh các chủ thủ đoạn cùng gia ảnh là giống nhau vậy liền linh lực cảm giác đêm mưa tiểu đội những người khác biểu thị không rõ không hiểu rõ sẽ không dùng linh lực cảm giác không phải kỹ năng chỉ là linh lực sử dụng kỹ xảo mà thôi gia ảnh cùng chu linh mỗi phút đồng hồ đều sẽ chủ động phóng thích một lần linh lực làm trong không khí linh khí sinh ra ba động căn cứ ba động phản hồi cảm giác chung quanh có mấy cái có linh lực đơn vị gia ảnh đã đem loại này kỹ xảo nói cho các đội hưu nhưng là vân hải bọn người liền là dùng không được chủ yếu là rất khó để linh khí chung quanh sinh ra ba động sau đó như thế nào phân tích ba động phản hồi tin tức trong hiện thực tu chân giả đều không cần chủ động phóng thích linh lực gây nên ba động liền có thể cảm giác chung quanh thân sinh vật hoặc có linh lực vật thể trong trò chơi liền không có như vậy thuận tiện cần chủ động một điểm bất quá cái này cảm giác kỹ xảo không phải v à t năng tỷ như chung quanh linh lực nguyên quá nhiều lúc hoặc là ẩn thân n h n g kỹ xảo đủ cao minh thời sẽ rất khó thậm chí không cách nào cảm giác được đương nhiên loại này cảm giác kỹ xảo là có khoảng cách hạn chế quá xa mà nói cũng cảm giác không đến da ảnh có thể cảm giác hai mươi m bên trong chu linh vậy mà so với nàng còn nhiều hơn năm mét ngay kế tiếp đồng chắc mệnh lệnh đến thừa tướng đã phái lữ tướng quân đến đây trong phòng nghị sự chủ vị hoa hùng đối với vân hải nói đến lúc đó tỷ thủy quan chủ tướng lại là lữ tướng quân vân hải khen nhữ mày hắn hơn phân nửa sẽ không cho ta bình quyền a hoa hùng c ư ờ i khổ gật đầu lữ tướng quân thiện chiến ta rất kính nghệ nhưng là hắn bá đạo để cho ta ai vân hải lún núi bay không quan trọng gia ảnh lạnh lùng nói đồng chắc khen ngươi vẫn là má ngươi hoa hùng mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống đồng chắc đối với hắn có ấn tri ngộ hắn ghét nhắc người khác gọi thẳng đồng chắc tên bất quá hắn không có nổi giận một là đánh không lại dạ ảnh hai là xem ở vân hải cùng chu linh trên mặt m ũ i đêm mưa tiểu đội bảy người trong tổ mặt hoa hùng chỉ cùng vân hải cùng chu linh quan hệ không tệ chu linh thấy thế cười hỏi hùng ca tướng ra khen ngươi không hoa hùng h g ự nhẹ một tiếng sắc mặt vẫn như cũ hơi khó coi thừa tướng tin vào tiểu nhân sàng n ôn đem ta mắng nói ta không muốn phát triển cho nên mới phái lữ tướng quân tới vân hải nhẹ nhàng gõ gõ bàn nhỏ mặt ta đoán là vương doãn hoa hùng giọng căm hận nói chính là cái này tiểu nhân chờ ta trở về lột ra hắn vân hải lập tức ở đội ngũ trong kinh nói chuyện nói vương doan hẳn là bị điêu thuyền k h ô n g chế n à n g tựa h ổ vội vã kết thúc chiến đấu dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện lúc đầu hoa hùng sẽ bị quan công chém t ỷ thủy quan bị đ o ạ n sau đó chư hầu tiến quân h ổ la quan lữ bố cùng đồng trác tự mình đến h ổ la quan sau đó tam anh chiến lữ bố lữ bố bại đồng trác không có lòng tin có thể đánh thắng liên quân hỏa thiêu lạc dương sau đi t r ư ờ n g an lạc dương là thủ đô lạc dương bị đốt khả năng đối với hán thất long mạnh hoặc nhân tộc khí v ậ n có ảnh hưởng đến trở an vương doan sử dụng liên hoàn kế giết đồng trác mà vương doan là bị điêu thuyền khống chế sách có chút hồ đồ rồi giá chiến y sinh bách nhân trạm đừng nghĩ s a i như vậy cái này phó bản cùng tam quốc tiểu thuyết không giống nhau có lẽ chỉ tới hỏa thiêu lạc dương tây môn tiễn tuyết tiểu tác nhân hỏa thiêu lạc dương bên trong có một đoạn tựa như là đảo hoàng lăng ra ảnh bách nhân trạm để nội dung cốt chuyện tiếp tục ngồi lợi hỏa thiêu lạc dương đám người không dị nghị vân hải cùng hoa hùng lại hàn huyên một hồi mới cùng các đội h ư u cáo t ừ rời đi vào lúc ban đêm lữ bố liền mang theo hắn tịnh châu kỵ binh đến nghề này quân tốc độ chỉ có thể nói không hổ là tiên h i bản ngày thứ hai ngày m ư i sáng lữ bố liền mệnh lệnh hoa hùng điểm binh mã cùng hắn đi ra thành nên chiến cái gọi là mười chín đường chư hầu. À, Bị ra ảnh giết chương á i trọng t hai bây giờ có trăm hai mươi ba chiến lữ bố tỷ thủy con dưới sách mê lâu đồng t h ắ c quân cùng chư hầu quân tương đối triển khai chiến trận đồng t h ắ c quân lấy tây lương kỵ binh cùng tịnh châu kỵ binh làm chủ cái trước năm vạn cái sau ba vạn mà phía sau còn có hai vạn bộ binh chư hầu quân nhân số đông đảo bộ binh nhiều đến mười lăm vạn hồng thanh trinh bắc quân kỵ binh ba vạn công tôn toàn bạch mã nghĩa còn hai vạn kỵ binh còn lại kỵ binh cộng lại mới hai vạn có thừa mười bốn đường chư hầu ngạo nghễ đi vào đại quân phía trước t ự a hồ đã năm chắc thắng lợi trong tay không hổ là nhân trung lữ bố mã trung xích thọ hồng thanh nhìn xa xa toàn thân trên giới đều tản ra cuồng ngạo khí tức lữ bố nhẹ dọn g cảm thắng câu lữ bố thật đẹp trai đến bỏ đi cho dù là chu linh cũng cam bái hạ phong ngựa xích thố cũng phi thường hùng tráng so hoa hùng tây lương bảo mã còn cao hơn nửa mét quả thực là ngựa b Thân cao hơn hai m lữ bố cơi tại ngựa xích thố bên trên thật sự là tương đắc chiếu rõ so chung quanh tướng lĩnh cao hơn một mạng lớn như vương cẩn thận quan sát lữ bố một lúc lâu sau đó nghiêm túc nói cho các đội h ư u hắn còn cao hơn ta một điểm như vương thân cao cũng tại hơn hai m nhìn qua so lữ bố còn muốn khôi ngô nhưng là sức chiến đấu cái này l ư ợ c qua không đề cập tới miễn cho ngưu vương thương tâm mà ngưu vương ngựa chỉ là phổ thông tuấn mã tại ngựa xích thố uy thế phía dưới hơi phát dun chỉ gặp lữ bố người cởi ngựa trước tiếng như tiếng sấm đối diện heo chó nghe t ứ c thời lập tức súng ngựa bị trói nếu không đừng trách bản tướng quân kích hạ v đem các người heo cho đứng đầu từng cái đập nát tặc tử phết lối đợi mặt đem chém xuống nó thủ cấp dâng cho minh chủ viên thiệu dưới trướng xông ra một viên chiến tướng không biết k ỳ danh không đợi viên thiệu gật đầu liền xông ra lữ bố cười lạnh một tiếng liền để ngựa xích thố đứng ở nơi đó chờ đối phương đánh tới sau đó tiện tay huy động phương tiên hỏa kích đem người kia tính cả dưới hông chiến mã cùng một chỗ chạm sát đồng c h ắ c quân lập tức gieo họ dung trời chư hầu quân kinh dị hấp khí trong nháy mắt liền thiếu dưỡng còn tốt chỉ hấp khí một lần không phải khả năng thật sẽ thiếu dưỡng t r o đầu viên thiệu giận g ữ người nào thay bản minh chủ gỡ xuống lữ bố đầu chó. các lộ chư hầu lẫn nhau nhìn xem cũng không tính l i n h mệnh hồng thanh đột n h i ê nói n nghe nói minh chủ dưới trướng cao lãm có vạn phu mạc đường trí dũng nhất định có thể chạm sát lữ bố viên thiệu lập tức đau răng hắn mặc dù vũ lực giá trị không cao nhưng cũng có thể nhìn ra cao lãm tuyệt đối không phải lữ bố đối thủ thậm chí không phải hoa hùng đối thủ bằng không hắn vừa rồi cũng sẽ không để còn lại chư hầu ra người đã sớm để cao lãm đi lập công hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hàn p h ư c phía sau phan p ư ợ n g phan tướng quân phan p ư ợ n g giật mình nhưng vẫn là kiên trì ra khỏi hàng có mặt tướng đi phan p ư ợ n g không có lập tức lĩnh mệnh mà là nhìn về phía mình chủ công hàn p h ư c hàn p h ư c nhớ tới mình vô song thượng tướng có thể áp chế hoa hùng lập tức liền có lòng tin thế là gật đầu phan phượng lá gan đau n h ấ t không thôi nhưng chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi lữ bố nhận lấy cái chết phan phượng nổi giận gầm lên một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm hai tay múa khai sơn đại phủ đón đầu liền làm một chiêu lực phách hoa sơn lữ bố gặp hắn khổng vũ hữu lực có chút hứng thú sự xuất bảy điểm lực đ o ạ n phan phượng hai tay run lên trong lòng kinh hãi cái mới nhìn qua này không có hắn cường tráng nhân lực khí vậy mà so với hắn còn lớn hơn、Tốt. lữ bố cười lớn một tiếng khó được gặp phải một cái khí lực không tệ chiêu tiếp theo dùng tám điểm lực đ o ạ n đ o ạ n mỗi một kích đều giống như kinh lôi nổ vang kích thích đ u ổ i mù vô số mười chiêu về sau phan phượng dưới hông chiến mã phát ra một tiếng gào thét thất khiếu chảy máu mà chết mà phan phượng bản nhân khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi ngũ tạng lục phủ đều là đã bị thương nhất định phải đường chạy phan tướng quân chớ hoàng sợ vũ an quốc đến đây trợ chiến một đôi cự c h ủ y hung hăng đánh tới hướng l ư bố cái sau giơ lên phương thiên họa kích đ ó đỡ v anh núi lợ t h a nhâm ngựa xích thô bốn chân đều lâm vào mặt đất một tấc lữ bố cùng tiếu tốt tốt tốt các ngươi hai cái cùng tiến lên phương tiên họa kích càng thêm cùng bạo k h í tức kinh khủng bao phủ phan phượng cùng vũ an quốc hai người kinh hãi không thôi cảm giác chạy trốn mà nói chỉ có một con đường chết liếc nhau cắn răng lực chiến lữ bố đáng tiếc lữ bố rất nhanh liền áp chế bọn hắn lúc này hạ hầu huyên hạ hầu đôn cũng đã rét đi ra bốn anh chiến lữ bố rất có đang xem như n g vậy mà còn không phải lữ bố đối thủ người xuyên việt hồng thành thiên tinh bảy người tổ đêm mưa tiểu đội tất cả đều nhìn về phía công tôn toàn sau lưng lưu quan trương ba cơ hữu không kém quá là ba người bọn hắn ra sân thời điểm bất quá hồng thanh hiển nhiên có ý khác đối với giới trướng chúng đem nói lữ bố người này không hổ là thiên hạ đệ nhất mãnh liệt tướng phan phượng bốn người vẫn không cách nào chiến thắng hắn đánh lâu tất nguy l ã o đ i ệ n người đi đ i ệ n vi s ư ơ n g sở lập tức lắc đầu ta muốn cùng lữ bố đ ơ n đấu đám người hồng thanh cười nói không phải để ngươi tham dự vây công là cho ngươi đi cứu bốn người bọn họ â đ i ệ n vi đại hỉ đi bộ phi nước đại vừa xài bước ra gần m ộ mươi mét so với người ta cưới n g ự a còn nhanh hơn đ i ệ n vi mới bước liền d ế t vào vòng chiến song kích phát lực ngăn lại lữ bố phương thiên hòa kích cứu tinh bị lực tấn phan p ư ợ n g bọn ngươi lui ra ta đến chiến hắn điện vi hét lớn một tiếng song kích vạn quân c h i lực hung hãn vô cùng hướng lữ bố trên đầu nệch lữ bố bị chọc giận quá mà cười lên nhưng cũng phá lệ nghiêm túc s ử suất m ộ ư ơ i phần khí lực đón lấy điện vi một chiêu này nổ thật to chấn động đến mấy vị khắc khí huyết sôi trào mới biết lữ bố mới vừa rồi không có suất toàn lực tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại đường chạy lữ bố cùng điện vi chiến đấu càng thêm dọn người kinh khủng chiến đấu dư ba cả kinh song phương chiến mã bực bội bất an đồng chắc quân bên này và dù sợ khó khăn nuốt ngủ nước bọt đây không phải chút cơ kỳ đi g a ảnh tựa hồ bình tĩnh như lúc ban đầu lữ bố kim đăng kỳ điện v i kém một bước kim đan vân hải trốn đến cao lớn n h ư vương sau lưng không muốn bị chiến đấu sinh ra bão cắt mẹ con mắt chúng ta không thể làm hay chờ xem đầu heo người đi khiêu chiến quan công a chu linh sắc mặt tối sầm muốn chết người đi giá chiến y sinh cười nói quan công t r ư ớ c tam đao huy lực to lớn chỉ cần chặn người liền có cơ hội chu linh cười lạnh hắn còn có một chiêu tha đao kế người đi thử một chút giá chiến y sinh gượng cười hai tiếng chỉ coi không nghe thấy tiếp tục hết sức chăm chú còn chiến mỹ nhân ngưng nghi ngờ nói người kia so lữ bố còn mạnh hơn vân hải lắc đầu thế thì không nhưng là s o hoa hùng mạnh không í t trên trận lữ bố cùng điện vi giao chiến năm mươi hiệp bất phân thắng bại nhưng điện vi đã rơi xuống hạ phong lúc này hồng thanh để triệu vân t r ậ n chiến triệu vân gặp điện vi khả năng gặp nguy hiểm thế là đồng ý điện vi cùng lữ bố công kích đều là thế đại lực trầm bá đạo vô cùng mà triệu vân thương pháp lại là linh động hay thay đổi lữ bố trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân mà triệu vân cùng điện vi thường thường đối chiến lẫn nhau quen thuộc cho nên thừa cơ áp chế lữ bố nhưng là lữ bố liền là lữ bố cầm cùng với chính mình cùng ngựa xích thô bá đạo thể chất mạnh sinh sinh thay đổi cục diện trái lại áp chế điện triệu liên thủ đ ầ u đen rau muống vân hải kinh hô nói cái này không khoa học ga lữ bố vô địch ga chu linh sách một chút vô địch ta đi quan công đây là muốn đánh lén chương hai trăm hai mươi b ố thất s á t bộ chỉ gặp quan vũ xông ra quân trận thẳng đến lữ bố mà đi sách mê lâu tây lương quân bên này mắng to vô sỉ chư hầu quân bên kia cũng là hai mặt nhìn nhau viên thiệu rất tức giận hiện tại ra sân ba người đều không có đi qua hắn cho phép a à. à không đúng là trừ phan p h ư n g bên ngoài còn lại ra sân đều không đi qua hắn gật đầu tất cả đều là tự tác chủ trương còn có cái giám minh chủ huy nghiêm hồng thanh là hắn tạm thời không dám trọc mà tào tháo là lần này hội minh người dẫn đạo khổng dung là thánh nhân khổng tử hậu nhân đều không nên đắc tội như vậy hiện tại cái này đột nhiên lao ra không quen biết mặt đỏ h ắ n tử tự nhiên mà vậy trở thành hắn cho hạ giận mục tiêu đó là người nào cấp dưới sao như thế không biết liêm s ỉ công tôn toàn lệnh lù nói g n ta v i ê n t hiệu đáng giận lại là cái này đồ tệ t r á c không được dám bất tuân minh chủ tri lệnh công tôn toàn nói xong quay đầu chừng mắt nhìn lưu bị dùng ánh mắt cảnh tạo hắn lần sau chớ làm loạn lưu bị cười xấu hổ cười thật không phải là hắn để quan vũ bên trên nhưng cái này nổi chỉ có thể từ hắn đến cõng ai bảo quan vũ là hắn nghĩa đệ đâu quan vũ khí thế theo chiến mã phi nước đại mà cấp tốc tăng lên tại khoảng cách lữ bố chỉ có năm mét lúc khi thế đạt đến đỉnh điểm âm thầm một đao c u ố n lên sát ý vô tận chém về phía lữ bố phía sau lữ bố bị một đao kia giật nảy mình nhưng cũng không e ngại chỉ là tức giận quan vũ lanh lén chuẩn bị trước hết giết hắn thế nhưng là quan vũ một đao kia tựa hồ mất chính xác không chỉ có không có chém trúng lữ bố cũng không có chặt tới ngựa xích thố một đao bổ vào không khí bên trong máu bắn tung tóe nguyên bản chống giống nơi đó lại nhiều hơn cái hắc ý trên mặt người lùn người lùn hai tay cầm đao đang chuẩn bị một đao đâm chết lữ bố lại bị quan vũ chém thành hai khúc trong chấp nhóm này tất cả mọi người ngẩn ngơ thích khách lữ bố con mắt hơi n h a o lại là nhằm vào hắn thích khách quan vũ ngạo nghe nói lữ bố đang chết phải chết dưới đao của ta sao có thể bị cái này đạo trích người ám sát đám người minh bạch nhưng là chư hầu bên kia thật nhiều người ám bên trong lòng đất mắng to ngươi không sát lữ bố coi như xong cứu lữ bố làm gì không biết hắn là địch nhân sao lữ bố nghe vậy cười lạnh một tiếng thật là trí khí ba người các ngươi cùng tiến lên điện v i triệu vân quan vũ nổi giận lữ bố q u a xem thường người nhưng đơn đấu thật đúng là không phải hắn đối thủ thế là ba người l i ế n nhau liên thủ công kích hoa hùng giận dữ lịch tặc vô s ỉ thúc ngựa mà ra thẳng đến quan vũ vân hải khỏe mắt giật một cái nhìn về phía chu linh chu linh không đợi hắn mở miệng đã phóng ngựa vật ra hùng ca các loại ta đến giúp ngươi chư hầu bên kia mặc dù muốn lại phái người nhưng là tìm không thấy lấy cớ bởi vì hiện tại trên trận là ba cả ba rất công bằng bất quá trương phi cũng mặc kệ nhiều như vậy chật quát một tiếng hoa hùng nhận lấy cái chết Cái người lửa ta vợ dù sở chỉ tới kịp nói một tiếng liền bị bị đau phi nước đại chiến mã cóng đi ra ra chiến y sinh cười lớn một tiếng cũng liền xông ra ngoài đừng hoảng hốt ta và ngươi cùng một chỗ đánh trương phi trên trận hoa hùng đã ngăn lại quân vũ vừa mới đánh liền bị áp chế chu linh lại đối mặt triệu vân tốc độ của hai người đều thật nhanh thương ảnh kiếm ảnh răng c h ắ p nơi khó phân lẫn nhau lữ bố thầm nghĩ cái này ma tộc ngược lại là có chút cân lượng lập tức tăng lớn đối với điện vi công kích lực độ trương phi thì bị bờ rủ sở cùng giã chiến y sinh ngăn lại trong lúc nhất thời không cách nào tới trợ rút mà lại quan vũ đối chiến hoa hùng không có áp lực gì cho nên hắn cũng không nóng nảy vậy trước tiên xử lý trước mắt cùng hai cái không biết sống chết ra hỏa sau một khắc chư hầu quân trận bên trong lại xông ra bảy người không tệ chính là thiên tinh bảy người tổ bọn hắn cảm thấy đây là nhất tử diệt diệt ma tộc người chơi cơ hội tốt không dùng bỏ lỡ đương nhiên bọn hắn chỉ xin chỉ thị hồng thanh căn bản không nhìn tới viên t i ệ u tái nhật mặt gia ảnh thấy thế hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái ngư vương cũng đã giết ra ngoài tấm chắn cùng đại đao đã đói khát khó nhịn mỹ nhân ngư bay thẳng lên đi theo ngư vương mà đi vân hải tiếp tục trấn thủ lại đối với quách tỷ nói quách tướng quân là ngươi chạm địch lập công thời điểm quách tỷ cười lạnh nói vì sao không phải ngươi vân hải bất đắc d ì nói ta muốn chỉ huy toàn quân không nên xuất chiến quách tỷ tức giận hử bản tướng vân hải lại nói mà lại ta đánh không lại ngươi quách tỷ hử do dự hai giây hắn cũng xông ra thế là trên trận một mảnh luận chiến lữ bố rất phẫn nộ c gia này chiến, cùng ý nghĩ của hắn ảnh dùng dây lát tẩn thuật trong nháy mắt tẩn thân đi vào chiến trường về sau lập tức xử suất dây lát tẩn thuật tam liên tránh trước hai tránh dây mất đang triệu hoán cơ quan thú phá vân tinh quân mặc môn đệ tử lại dùng thứ ba tránh cùng một điểm phong hầu dây máu ít phòng thủ thấp phụ chú sư tinh tinh điện đăng long hồ sơn đệ tử t h i ê nguyên tinh đội n n h ữ n g ư ờ lai gia ảnh tại chủ động giải trừ ẩn thân cũng công kích một khắc này mở ra danh xưng bách nhân trạm kỹ năng thị huyết của bạo lực công kích có thể tăng lên mặt khác nàng bí tịch tuyết nguyện truy thủ tinh thống kỹ sư tuyết nguyện tỉnh tặng cho cũng tăng lên tới nhị giai truy thủ lực công kích mười lăm truy thủ tốc độ công kích năm cuối cùng nàng còn cần một cái kỹ năng Tên, thất sát bộ loại hình, trang hình, năng h bộ bị loại kỹ p ẩ mỗi chất, màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu, 20 cấp cảnh giới yêu cầu, luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu, nhất trọng chủng tộc yêu cầu, chân bước pháp khí khí thiên nhất không hiệu quả, chân đạp thất tội trọng tinh, từng bước sát màu m yêu yêu luyện yêu yêu quả, kiếp đạp đẳng giới cơ.、Mỗi、một bước bước ra vũ khí lực công kích năm thối pháp lực công kích m ộ ư ơ i có thể làm dùng cho cấp bốn mươi trở xuống kỹ năng có thể phối hợp t u ầ n di các loại chờ kỹ năng sử dụng thời gian cùn đồ bảy phút đồng hồ từ kỹ năng kết thúc hoặc bị gián đoạn bắt đầu tính ghi chú không ai có thể ngăn trở ta tiến lên bước chân đây là đoàn ngọ tiết hoạt động ngay ấy gia ảnh đưa bánh trưng cho sư phụ tuyết nguyệt t ỉ n h về sau tuyết nguyệt tỉnh q u ả đáp lễ lễ vật ba cái kỹ năng tam liên tránh cũng thêm công kích thêm một cái bí tịch bốn lần tăng lên lực công kích miểu sát hai cái giòn ra là dễ như trở bàn tay xử lý hai cái về sau gia ảnh vậy mà thu hồi trùy thủ lấy ra một thanh trường kiếm thị huyết quần bạo đối với vũ khí tiêu hao rất lớn nên để trùy thủ lúc nghỉ ngơi cũng ngay hôm nay vân hải mới biết được gia ảnh kiếm thuật cũng mười phần cao minh mà lại lại có chút đường, đường chính chính phong thái cùng với nàng thích khách thân phận rất không tương xứng mà vợ rủ sở cùng giã chiến y sinh hai người lại l â mỹ vào cảnh. 225, Vương vô hiển cảnh. chiến đấu. Phi hung mánh, chiến y sinh cùng bờ rủ sở liên thủ cũng vô pháp giã liên Trường Ngưu Trường cùng cũng ngăn cản. rủ đấu. m y sở bở nhân ngư khẩn cấp gấp rút tiếp viện hồi lâu vô dụng cấp m ộ ư ơ i kỹ năng nhất tuyến h ắ t cám trực kích trường phi dưới hông chiến mã trương phi gầm thét t r ư c n g bát xà mâu tùy ý vung lên một đạo cơ ư n g khí bắn thẳng đến mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư bên cạnh phi né tránh cấp tốc bay vụ t phi hành đ ộ cao mặc dù nàng công kích chỉ có thể cho chiến mã gại ngưỡ nhưng thành công vì g ã chiến y sinh cùng bờ rủ sợ thắng được hai giây thời gian đầy đủ bất quá đầy đủ bọn hắn phán kích mà là đầy đủ để bọn hắn chạy trốn vợ dù sở vung tay đem cự kiếm sau này được ă n cả ngã về không sau đó lôi kéo giá chiến y sinh s ử suất kiếm tâm thuấn di thoát đi trường phi phạm vi công kích kiếm tâm thuấn di là có thể dẫn người nhưng nhất định phải cùng thi thuật giả thân thể tiếp xúc t r ư ờ n g phi tức giận đến h oa h oa teo to nhảy lên một cái quanh thân kích động c ư ơ g khí hóa thành mánh hổ hét giận giữ lấy nào d i ế t i ế p đột nhiên một cái cương nghị thân thể xuất hiện tại mánh hổ phía trước dùng hắn tấm chắn t ử tử mà ngăn trở mánh hổ ầm ầm nổ vang cắt đùi lầy trời tầm chăn phía trước xuất hiện một cái đường kính ba mét hố nhưng phía sau của hắn lại không hư hại chút nào chỉ là trên tầm chăn xuất hiện v than bùn lại phá một cái ngưu vương hùng hùng hổ hổ thu hồi vỡ tan tâm c h á n lại lấy ra một cái tâm c h á n cái này tâm c h á n đứng ở trên mặt đất đều có bả vai h ă n g cao chính diện điêu khắp một cái màu đen rụt đầu ô quy tên rụt đầu đen rủa thuẫn loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi năm cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu loa trang trạng thái giới thể chất cao hơn lực lượng trí lực tinh thần nhanh nhẹn tri hỏa chủng tộc yêu cầu không cơ bản t h u tính sinh mệnh bốn trăm tám mươi tám phòng ngự vật lý tám mươi tám phòng ngự pháp thuật tám mươi tám ngoài định mức hiệu quả Cả người hệ thống bảng xếp hạng bên trong ngoại trừ công đức tội ác đẳng cấp cảnh giới tứ đại bản danh sách bên ngoài còn có vũ khí đổ phòng ngự phụ trợ trang bị ba cái bản danh sách rụt đầu đen rùa thuẫn tại phụ trợ trang bị bản g xếp hạng bên trong đứng hàng thứ năm là tất cả phòng ngự loại phụ trợ trang bị bên trong mạnh nhất tồn tại đây không phải r ế t quái nổ là hôm trước thông quan thí luyện phó bản ban t h ư ở n g đ ặ t được rụt đầu đen rùa thuẫn về sau ngưu vương không có vội vã lấy ra dùng bởi vì hắn là cái không cam lòng trị phòng không công người mà vừa rồi hắn một lần cuối có thể làm vũ khí t â m chắn cũng tắc vỡ mà lại trường phi quá mức hung hãn hắn chỉ có thể xuất ra rụt đầu đen rùa thuẫn cái này t â m chắn quá lớn hắn mặc dù còn có một cây đao làm vũ khí nhưng bi quan đoán chừng không có x u ấ t đao góc độ đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không có công kích thủ đoạn dã man thuẫn màu đỏ phạm khí kỹ năng tiêu hao hai thể năng sinh mệnh lĩnh sử dụng tấm chắn đối với địch nhân tiến hành dã man va chạm đối địch tạo thành tự thân sinh mệnh hạn mức cao nhất gấp đôi tổn thương cũng có sát xuất làm địch nhân tiến vào choáng váng trạng thái đồng thời sáu dây bên trong lực phòng ngự vật lý gia tăng hai mươi hai điểm kỹ năng vừa ra hắn cùng to lớn tấm chắn liền giống như một khối màu đen của gạch vọt tới trương phi trương phi cười lạnh vung trượng bát xà mâu vung ra vô số bóng mâu cùng rụt đầu đen r ù a thuận chính diện chạm vào nhau cùng bạo tiếng vang rung động tam quân đ đại đ i ệ run dày liền ngay cả kịch chiến lữ bố mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại mâu cùng thuận chạm vào nhau chi địa địa h ã n ba thước xuất hiện một cái đường kính mười mét trở lên nửa vòng tròn trị hố chỉ có nửa vòng tròn Rụt đầu đen r ù a thuẫn phía sau thổ địa không có lõm chỉ có phía trước lõm ngưu vương hai tay dơ thuẫn hai mắt trừng trừng hai chân đã rơi vào bên trong lòng đất khoe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi mà trương phi vậy mà bay rớt ra ngoài hơn mười mét quắt lớn lấy xoay người mà lên hai mắt sung huyết hai tay run nhẹ nhẹ gắt gao trừng mắt cái kia mặt to lớn t â m chắn thiên tinh tôn giảm một mặt kinh dị không khoa học ca tinh ngữ lâu chủ k h o miệng co giật cái này phòng n g cùng tinh đồ cười khăn nói trương phi đều không đánh nổi liệt dương tinh to mày anh hùng Cũng có không mỹ u lâu ố n đánh thời điểm. ngọa tinh hải nhìn nhìn mình song đao, nhìn nhìn chán, nhìn song không nói. Vân hải sợ hãi nói, không hạng trang điểm. đao, đao, cái thời hải thật Hải hãi thà hổ thứ phụ Tùy mặt tâm trợ lại kia lại xem m là xếp sợ bị.、Mỹ、nhân ngư trừng mắt nhìn rụt đầu ô quy đây gia ảnh cùng chu linh trong lòng nói ra đáng tiếc chỉ có thể phòng ngự chính diện gia chiến y sinh cùng b ợ r ù sợ cười phản kích thời điểm đến lại đến trương phi gầm thét lần nữa vang vọng chiến trường t r chợ bát xà mô bị hắn múa ra vạn quân chi thế cuốn lên một đạo báo cắt vòi rồng như vương thấy thế chỉ có thể đáp lại cởi khổ nhưng cũng không hề từ bỏ chống cự mặc dù rất lớn tỷ lệ sẽ bị kích sát tên bất quy tật bào loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu phản thai công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả đem linh lực bám vào tại hai chân phía trên bước nhanh chạy tiếp tục tiêu hao linh lực nhiều nhất gia tăng năm mươi tốc độ chạy thời gian cùn đồ m ộ ư ơ i phút từ đ ỉ n h chỉ tật chạy đi mới bắt đầu tính lên g i chú xuất tử không về quốc lễ nhập môn bao hắn đem điểm thuộc tính đều thêm tại thể chất lên trang bị cũng tiên về tại phòng ngự cùng sinh mệnh cho nên linh lực tương đối bình thường sẽ không sử dụng cái này tiếp tục tiêu hao linh lực kỹ năng hiện tại hán dùng dơ tấm chắn hướng trương phi tiến lên đồng thời khởi động một cái khác sư môn kỹ năng đột phá đến luyện khí kỳ ban thường tên bất quy phi thuẫn loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu có được phụ trợ trang bị loại tấm chắn chủng tộc yêu cầu không hiệu quả hướng tấm chắn bên trong chú nhập linh lực vung ra tấm chắn công kích định nhân tấm chắn phi hành quá trình bên trong có thể trên dưới trái phải chuyển biến duy trì có không thể hướng về sau chuyển tấm chắn nếu như cũng đủ lớn thi thuật giả có thể c ư â i tấm chắn ngắn ngủi phi hành lại cần tiếp tục thu nhập linh lực phi t h u ậ t lực công kích quyết định bởi tại tấm chắn trọng lượng rót vào linh lực cùng thi thuật giả lực lượng thời gian c ù n đồ mười phút ghi chú ngụy ngự thuận phi hành như vương v u n g ra tấm chắn đồng thời cũng sử dụng nên kỹ năng nhảy lên tấm chắn đồng thời vận chuyển bí tích hát tâm trừng pháp đó là cái có thể làm hai tay công kích cùng phòng ngự thuộc tính trên diện rộng đề cao bí tịch trong bí tịch còn có một bộ nguyên bộ kỹ cảng trừng pháp có thể xem như không chiếm dụng thành kỹ năng kỹ năng. điều khiển tấm chắn vòng qua báo cắt vòi rồng lao thẳng tới phía sau trương phi tuyết sơn t r ă m nước quyền thành trên ngàn trăm rét lệnh quyền ảnh từ phía trên mà hàng trương phi gặp hắn vậy mà chủ động công kích rất là tức giận nghĩ thầm n g ư ơ i một cái cầm tấm chắn liền nên hảo hảo phòng ngự chủ động công kích là ngại m ệ n h quá dài sao trương bát xà mâu nén giận thẳng đâm chân trời đẩy ra tất cả quyền ảnh cong đâm t r ú n g tấm chắn nhưng nhu vương đã không thấy trương phi xem trưởng chương hai trăm hai mươi sáu chia tách thanh âm là tại trương phi sau l ư n g vang lên trương phi giật mình không kịp phản ứng phần l ư n g liền lọt vào liên tục ba trưởng l một phần mới sinh mệnh. Muốn chết trương phi một cái h g hồi toàn thích đã ra lại bị ngưu vương tránh khỏi dựa theo ngưu vương nguyên bản tốc độ là không tránh khỏi nhưng hắn hiện tại vẫn còn bất quy tật bào trạng thái cho nên miễn cưỡng mau né sau đó ngưu vương lần nữa nhảy lên tâm trắng hướng chư hầu quân bên kia bay đi hắn không phải là không muốn bay trở về nhưng bất quy phi thuẫn đặc điểm liền là vĩnh viễn không bao giờ hướng về sau phía trước hắn liền là trương phi hậu phương là chư hầu liên quân viên hiệu gặp hắn không muốn sống bay tới lập tức mệnh cung tiến thủ bắn tên nhưng ngưu vương đột nhiên chuyển hướng phía bên trái bay nhanh hắn vừa bay đi trương phi x a b ạ o long quyển phong liền đến trong nháy mắt đem tất cả mũi tên c u â n đi trương phi cùng chư hầu liên quân vì đó s ứ n g sở rất nhanh hiệu được bị chơi sỏ a ta muốn giết n g ư ơ i trương phi l ử a g i ậ n ba trượng thúc ngựa mau chóng đổi u lúc này bọn dù sợ cùng g ã chiến y sinh lần nữa đánh tới trương phi không thể không tạm thời bơm thang n ư u vương n ư u vương lại bay m ư ờ giây linh lực hao hết trực tiếp rơi xuống đất xuống gia ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn cũng làm l ệ n h phi thường đáng tin nói ra mau chóng hồi phục thể năng l i n h lực còn lại có ta được như vương cười to xuất ra các loại dược t ề uống xong thiên tinh tôn giả năm người nao nhau, nhau đánh tới lại bị gia ảnh dùng trường kiếm phá nhiều lần kỹ năng ngươi lai、like, không chỉ là chu linh sẽ dùng khoái kiếm gián đoạn người khác kỹ năng gia ảnh cũng đã biết chỉ là hơi kém chút gia ảnh tốc độ so chu linh còn nhanh hơn nhưng là đối với kiếm trình độ vận dụng không bằng chu linh cho nên mặc dù nhìn ra năm sáu lần gián đoạn địch quân kỹ năng cơ hội lại chỉ có thể thành công hai ba lần nhưng đầy đủ gián đoạn không được kỹ năng nàng trực tiếp bằng vào tốc độ né tránh còn có dư lực đá văng n ư u vương n ư u vương biểu thị về sau cũng không bao giờ tin tưởng đội trưởng có thể bảo vệ tốt hắn đội trưởng dù sao cũng là cái thích khách ta lúc này quách tỷ đột nhiên dưới tới tinh ngữ lâu chủ lập tức quay người l ê n địch ra ảnh bằng vào diệp ra ra truyền kiếm pháp lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng vô pháp phản xác nàng càng thiện dài chơi giao găm kiếm pháp tuy tốt lại không phải nàng yêu nhất rất nhanh ngư vương khôi phục một phần ba thể năng cùng một nửa linh lực một lần nữa gia nhập chiến trường có n ư u vương ngăn tại phía trước gia ả n h thi triển không gian cùng lực sát thương tăng lên trên diện rộng trong nháy mắt liền áp chế địch quân bốn người phi thường đột nhiên đúng lúc này dung trời tiếng la rết vang vọng đất trời song phương đang giao chiến ngạc nhiên phát hiện chư hầu quân bên trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi dung mánh bị binh mà mặt phải rết ra một chi trầm ổn mà h u n g hán bộ binh lữ bố tập trung nhìn vào kinh ngạc nhận ra bên phải cầm đầu là hắn bộ tướng cao thuận mà bên trái cái kia cầm quân tựa như là t ừ vinh trung thành với đồng chắc tướng lĩnh bọn hắn lúc nào rết tới bên kia đi đúng tử vinh làm sao lại ở chỗ này hắn không phải trấn thủ mặt khắc một tòa thành chỉ sao Cái này, hai quân giết này quân trong ngay ra mắt, vân hải cũng hạ lệnh hạ bộ k í để tây lương quân bay thẳng quân địch chính diện tĩnh châu kỵ binh tập kích quân địch hai bên phía cạnh tại chư hầu quân bị tách ra về sau vân hải mới hạ lệnh bộ binh phương trận đẩy ngang đi qua chiến đấu một mực tiếp tục đến chạm vào tối chư hầu liên quân tổn thất nặng nề có cái chư hầu trực tiếp ra ngựa bọc thây bất quá hồng thanh cùng công tôn toàn kỵ binh tương đối hoàn hảo viên thiệu cùng tào tháo đại quân một mực ở vào hậu phương cho nên cũng tổn thất không lớn các chư hầu lũy về t o n tảo địa danh chỉnh quân chuẩn bị t á i chiến bọn hắn nguyên bản liền có quân đội lưu tại t o n tảo tăng thêm t ạ n binh tổng cộng còn có hơn mười vạn còn có thể lại đánh bất quá lần này thảm bại đối với sĩ khí đà kích phi thường lớn một tai chiến trước hết ủng hộ sĩ khí tỷ thủy quan bên trong lữ bố tức giận chất vấn vân hải là ở đâu ra là gan dám không nhìn bản tướng trực tiếp điều binh ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào vân hải không có trả lời nhìn về phía t ừ vinh t ừ vinh h ừ lệnh nói là tướng ra mệnh lệnh lữ bố mặt lập tức cứng đờ t ừ vinh lại nói từ giờ trở đi lữ tướng quân vẫn là chủ tướng lưu tướng quân lưu lại tiền mãi lộ cùng mặt tương đảm nhiệm phó tướng hoa tướng quân cùng quách tướng quân tạm về lưu tướng quân chỉ huy thống xoáy năm vạn tây lương thiết kỵ tất cả bộ binh cùng mặt ư ơ n g mang tới một vạn kỵ binh về mặt ư ơ n g thống lĩnh bao quát cao thuận tướng quân h ã n trận danh bởi vì tử vinh đại biểu là đồng c h á c cho nên hắn chỉ có thể ý đồ dùng ánh mắt giết chết hắn vân hải s ư n g sở ta làm tướng quân rồi sau đó đ ạ i hỉ ta làm tướng quân á hoa hùng cười chúc mừng quách tỉ ra mặt có cắp nói chúc mừng về phần đêm mưa tiểu đội các đội hưu cùng nhau mắt trận trắng lại bị hắn lăn lộn cái tướng quân cái này không khoa học cái này không tu chân đồng c h á c con mắt tuyệt đối mù a vân hải đang nghĩ đồng c h á c vì cái gì đột nhiên nạo lữ bố binh quyền để cái sau chỉ có thể thống xoáy nguyên bản liền thuộc về hắn tịnh châu quân đoàn còn đào đi hãm trận danh là chuẩn bị đánh thắng chư hầu so đối với lữ b hắn cùng t ử vinh tuy nói là phó tướng lại một mình trưởng quân quân quyền ba phần đề phòng lẫn nhau vân hải nghĩ mãi mà không rõ còn có đây thật là đồng c h ắ c ý tứ không phải là điêu thuyền cùng lý nho dỡ trò quỷ a lúc này t ử vinh đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía đêm mưa tiểu đội những người khác mỹ nhân ngư cô nương gia chiến công tử ngư vương công tử cùng vài công tử các ngươi bốn vị tạm thời đến bản tướng dưới trướng như thế nào vân hải bọn người lẫn nhau nhìn xem đây là m u ố n tách ra bọn hắn bất quá gia ảnh vẫn là gật đầu mỹ nhân ngư mấy người mới đồng ý từ vinh mỉm cười như vậy tây môn công tử cùng gia ảnh cô nương liền đến lữ tướng quân dưới trướng nghe lệnh đi gia ảnh cùng chu linh đều biểu thị không quan trọng quả nhiên là đem bọn hắn bảy cái tách ra a vân hải lặng lẽ nhìn một chút hoa hùng cùng q u á c tỉ hai vị này không phải là giám thị hắn a các loại như thế c h i a tách có hay không có thể từ khía cạnh cho thấy hắn mức độ nguy hiểm cao nhất cần đơn độc giám thị nghĩ tới đây hắn tâm lý liền trong bụng n ở hoa bị người độ cao công nhận cảm giác thật tốt hừ lữ bố bỏ rơi một tiếng nén giận hừ l ạ n phá tan từ vinh trực tiếp đi gia ảnh cùng chu linh nhìn nhau một cái đi theo cao thuận do dự mấy giây chương n hai trăm hai mươi bảy truyền giáo chư hầu trong quân sách mê lâu viên thiệu đại doanh chư hầu tệ tụ chỉ là so với vừa mới hội minh lúc hiện tại đã không ai hăng hái ý chí chiến đấu sụp sôi bao quát hồng thanh hiện thực cùng trên sách ghi chép trên lệnh quá lớn hắn đều có chút mơ hồ liên tục ba bại ba cái chư hầu bị ám sát hai cái chư hầu bị đâm trọng thương bên trong còn có hai cái chư hầu trực tiếp chiến từ xa t r ư ờ n g mấy vạn tướng quân trôn xương tha hương càng nắm chắc hơn ngàn quân sĩ làm đạo binh chư quân chủ vị viên thiệu tựa hồ so mấy ngày trước đây trầm ổ n rất nhiều chỉ là ngựa khí có chút âm trầm tặc quân thế chúng khó mà đối đầu chư quân nhưng có thượng sách nói hồ thời điểm viên thiệu ánh mắt tại hồng thanh cùng tào tháo ở giữa vừa đi vừa về đối với hai vị này ký thác kỳ vọng hồng thanh quét mắt một vòng phát hiện không ít người ánh mắt đầu tới lúc này mới trầm n g m nói kế sách là có một cái nhưng rất mạo hiểm các chư hầu lập tức hai mắt vào sáng trong sách lữ bố bắt kiện tướng một trong trương liêu hiện tại là hồng thanh giới trướng lơ tướng tăng khách còn không có quy thuận mà cao thuận cùng với hãm trận doanh thì bị từ vinh điệu đi cho nên liền thừa năm cái mà còn lại cái này năm cái luận võ lực vũ lực không đủ cao luận luyện binh quan loa luận trí mưu tất cả đều là cặp bã luận trung thành không có một cái so ra mà vượt cao thuận vân hải đối bọn hắn năm cái đánh giá là năm cái vũ lực giá trị trung đẳng tàn phế bao cỏ ngay tại vừa rồi bọn hắn năm cái còn tại giáo trường khiêu chiến chu linh cùng dạ ảnh bị hai chọn năm toàn bộ làm gục xuống sau đó lữ bố ra sân một chọn hai đánh bại chu linh cùng dạ ảnh chu linh gián đoạn kỹ năng kỹ xảo tại lữ bố trước mặt cơ h ộ i hoàn toàn không có tác dụng dạ ảnh nhận thân tập kích cơ hồ mỗi lần đều sẽ bị lữ bố phát giác cho nên bọn hắn thua tâm phục khẩu phục đồng thời bọn hắn đang muốn làm lúc cám sát lữ bố giáng lùn thích khách là thế nào sở đến đang cùng điện vi triệu vân giao chiến lữ bố bên n g đồng thời không có bị lữ bố phát hiện cái k i a thích khách lai lịch rất đáng được tìm tòi nghiên cứu nhưng là ngay cả lữ bố chính mình cũng không có lại để lên chuyện này lữ bố đây là nghệ cao nhân ca lớn vẫn là đã biết đối phương là ai vân hải suy đoán điều động thích khách người là muốn cho lữ bố chết đồng chấp bại như vậy thì có đối tượng hoài nghi t ỷ như tiểu hoàng đế tiểu hoàng đế thế nhưng là có vị danh s ư n g thiên hạ đệ nhất kiếm sư sư phụ vương việt mà vương việt dưới tay tuyệt đối có mấy người cao thủ lại t ỷ như tứ thế tam công viên gia viên h i ệ u viên thuật gia tộc đương nhiên hắn hai tạm thời đều không phải là gia chủ đương đại gia chủ còn tại thành lạc dương làm con đây nếu như nhớ không lầm viên gia vị tia gia chủ lại ở gần nhất chết bởi đồng t r ắ c c h i thủ bởi vì viên t i ệ u cùng viên thuật thảo đồng mà lại cùng các chư hầu có thư từ qua lại chuẩn bị để đồng t r ắ c nội bộ mâu thuẫn ngoại trừ cái này hai cô thế lực còn có điêu thuyền cái này một đám ma t ộ c cám tử ma t ộ c cám tử nhóm tựa hồ muốn cho đồng t r ắ c làm ra hỏa thiêu lạc dương đào móc hoàng lang loại sự tình này ý đồ dùng cái này c h ặ t đ ứ t hán thất long mạnh cùng yếu bất nhân tộc khí vận vân hải suy đoán nếu thật là dạng này như vậy đêm mưa tiểu đội chỉ có thể nói điều thuyền bọn hắn quá ngây thơ rồi muốn yếu bất nhân t ộ khí vận nhất định phải giết tiểu hoàng đế tào tháo lưu bị cùng tôn quyền. sau ba vị thế nhưng là về sau chia cắt thiên hạ nhân vật chính à hiện tại lại nhiều cái hồng thanh thân là người xuyên việt hơn phân nửa cũng thân mang nhân tộc khí vận nhân tộc khí vận hẳn là có một nửa tại bọn hắn năm người trên người còn có một nửa lại là tại toàn bộ dân tộc trên người mà toàn bộ dân tộc khí vận khả năng lại tập trung ở vũ vương cựu đỉnh phía trên cho nên tìm tới cũng phá hư vũ vương cựu đỉnh mới là mấu chốt nhất về phần hán thất long mạch hán thất đã suy vi thành dạng này long mạch chạm không chạm kỳ thật đã không quan trọng như vậy vũ vương cựu đỉnh lại ở chỗ nào đâu cái này liền hoàn toàn không có đầu mối bất quá bọn hắn nhiệm vụ không phải tìm cựu đỉnh mà là chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới đánh tan chư hầu liên quân thừa cơ chạm sát hồng thanh tào tháo lưu bị tôn sách bên trong một cái nhìn thấy chủ tuyến nhiệm vụ về sau vân hải mới giật mình tôn quyền có thể có ngồi vững vàng giang đông c h i chủ nguyên n h â n là hắn ca tôn sách trước khi chết giúp hắn đặt xuống gian g đông tôn sách chỉ tới kịp khai cương quách thổ tôn quyền lại sẽ chỉ gìn giữ cái đã có nhiệm vụ đổi mới về sau vân hải liền cùng từ vinh mang binh ra khỏi thành diên phần mình bố cục đi nói cách khác hiện tại tứ thủy quân nội cũng chỉ còn lại có lữ bố cùng tịnh châu quân đoàn các người nói nghĩa phụ hắn có phải hay không tại nghi kỵ bản tướng lữ bố đột nhiên hỏi mà lại bị hắn hỏi t h ă m lại không phải cái k i a năm cái tâm phúc mà là chu linh cùng dạ ảnh chu linh nghe vậy cười nói nếu như tướng quân chịu giao ra binh quyền thừa tướng khả năng tin n g ư ơ i lữ bố thân thể hơi cứng đờ hắn năm cái tâm phúc nhao nhao mắng to chu linh không có lòng tốt chu linh cười lạnh đối mặt ai cuối cùng lữ bố chỉ là thở dài âm thanh không còn đề nghị việc này hắn hiểu được bởi vì hắn gắt gao nắm lấy tịnh châu quân đoàn cho nên đồng trác không yên lòng hắn nhưng là nếu để cho hắn đem tịnh châu quân đoàn giao cho đồng trác chính hắn nhưng là không còn cảm giác an toàn lương nan a g i ảnh đột nhiên mở miệm đã trong lòng khó có thể bình an vậy liền thay vào đó lữ bố mắt lộ ra tinh quang mà ngũ đại tâm phúc lại là quá sợ hãi người người cái này tên điên tướng quân không thể dễ tin bực này tin đồn a không biết sống chết ra hỏa tướng quân không được bị nó mê hoặc tướng quân tướng quân đủ rồi lữ bố thấp dọn g ầ m thét c h ấ n trụ tâm phúc về sau trong mắt lộ ra chính là thất vọng màu sắc cái này năm cái ngu xuẩn đã bị quan to lộc hậu thôn vệ hùng tâm hào hùng ánh mắt của hắn rơi vào dạ ảnh trên mặt các ảnh ma che mặt hắc khí cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm giác được dạ ảnh chấn định tự nhiên lại nhìn chu linh c h ầ m ổn như lúc ban đầu lữ bố âm thầm tự định giá ba giây đột nhiên hạ mệnh lệnh các ngươi đi quan trùng các nơi dò xét để các con không thể l ư ờ i biếng chư hầu quân mặc dù thảm bại nhưng vẫn có cường đại chiến l ự c không thể khinh thường â ngũ đại tâm phúc cầm vang đồng ý mang có chút bất an tâm rời đi chu linh nói khẽ bọn hắn c h ứ c quan là đồng chắc cho tựa hồ không muốn mất đi lữ bố hữ lạnh bản tướng minh bạch tự sẽ xử lý nói đi các ngươi có tính toán gì chu linh cười hắc hắc s á đồng tướng quân nhưng thay vào đó lữ bố nhớ mày khó lý nho khó đối phó gia ảnh lạnh lùng nói lý nho tự có chúng ta đối phó lữ bố n g h i hoặc vì sao giúp ta chu linh cười thần bí thiên cơ bất khả tiết lộ lữ bố nhúng mày chu linh lập tức đổi giọng chúng ta cần một cái sắc bén tiến thủ bá chủ nhất thống thiên hạ uy hiếp mang g di chúng ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là thành lập tôn giáo cũng được phong làm quốc giáo tướng quân thiết kỵ cho đến chính là giáo ta truyền giáo c h i địa lữ bố lông mày lúc này mới chậm rãi dán ra mặc dù còn không có tin hoàn toàn chu linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra còn tốt trước đó liền muốn tốt lấy cớ mà đưa ra đề nghị này vân hải tâm hẳn là đen a